chương bốn trăm linh năm quan mới nhậm chức ba cây h ỏ a nam yêu cầu của mình cùng ý tưởng đều cùng đông thiên trí nói một lần chắc chắn đông thiên trí đều ghi nhớ sau từ đồng đạo liền khiến hắn đi ra ngoài mau sớm xuất ra hoàn thiện phương án sửa sang cùng hiệu quả đồ cùng với chi phí ở đông thiên trí ra trước khi đi từ đồng đạo thuận miệng phân phó đ ú n g rồi đông sư giúp ta kêu một chút chủ quản nhân sự ai t ố t từ tổng không bao lâu sau chủ quản nhân sự nếp i long tới gõ cửa đi vào ngồi nếp i long mặt n ở nụ cười bước nhanh vào cửa ở từ đồng đạo đối diện ngồi xuống thời điểm trên người hơi nghiêng về phía trước hỏi từ tổng ngài có gì phân phó từ đồng đạo nhữ mày một cái bởi vì hắn đang ở phê duyệt một phần văn kiện làm ý giai trang sức nguyên lai kế toán c ủ quân thư từ t r ư ớ c hắn hôm nay tới công ty đi làm ngày thứ nhất nguyên lai kế toán liền từ t r ư ớ c điều này hiển nhiên không là một kiện làm hắn khoái trá sự lại nhữ mày từ đồng đạo bút lớn vung lên một cái liền phê chuẩn c ủ quân từ t r ư ớ c nữ nhân này lựa chọn tại hắn chính thức đi làm ngày thứ nhất liền từ t r ư ớ c hiển nhiên là thực sự không muốn ở chỗ này làm kia tiếp tục giữ lại cũng không có ý gì phê chuẩn phần này thư từ chức từ đồng đạo thả tay xuống trong b ư ớ máy ngầm đầu nhìn về phía trước mặt miết long chỉ thấy người này ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy bộ dạng da thịt hơi đ e n trên mặt leo đến khi mỹ phẩm dưỡng da thật giống như hơi nhiều cho nên bóng loáng chân bóng đương nhiên những thứ này từ đồng đạo đều không thèm để ý cho hắn một nụ cười từ đồng đạo nghiếp chủ quản hôm nay gọi ngươi tới có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi nắm chặt đi làm mau sớm làm cho t a được ngếp h i long nụ cười trên mặt trở nên lớn từ tổng ngài phân phó từ đồng đạo hiện nay bộ phận thị trường chỉ có sáu cái nhiệm vụ viên đúng không ngếp long gật đầu đúng trước đi rồi hai cái còn lại sáu cái từ đồng đạo ta hôm nay cho nhiệm vụ của ngươi chính là chọn nhanh kêu thêm m ộ ư ơ i cái nghiệp vụ viên hình tượng tốt khẩu mới khá nhìn qua thân hòa lực mạnh hoặc là nhìn qua trung hậu trung thành đều được tốt nhất mỗi chủng loại hình đều chiêu đến một cái hai cái quay đầu ngươi khiến tổ nghiệp vụ chủ quản dành thời gian thật tốt cho bọn hắn huấn luyện mấy ngày sau khi thì đem bọn hắn đều cho ta giải ra rộng rãi q u o n g lưới nhất định phải cho ta nắm tổ nghiệp vụ công trạng cho ta nhắc tới đây là công ty chúng ta trước mắt trọng yếu nhất không kéo được nhiệm vụ công ty những ngành khác liền không có chuyện gì làm ngươi hiểu ý của ta không n g h i ệ long nghiêm sắc mặt liền vội vàng đứng lên phải bảo đảm hoàn toàn nhiệm vụ từ tổng ngài yên tâm ta nhất định mau sớm mở rộng bộ phận thị trường nhân thủ ngài yên tâm từ đồng đạo cũng không yên tâm nhưng ở cụ thể hiệu quả trước khi ra ngoài hắn chỉ có thể cấp cho nếp i long tín nhiệm khe gật đầu được đi đi chờ nếp i long xoay người chuẩn bị lúc đi từ đồng đạo lại thuận miệng cho hắn một cái nhiệm vụ nếp i chủ quản hỗ trợ kêu một chút bộ phận thị trường chủ quản ai t ố t từ tổng không bao lâu sau thị trường tổ chủ quản tô bình đi tới cửa g ó cửa từ tổng ngài tìm ta đi vào ngồi ai cảm ơn từ tổng tô bình trên dưới ba mươi tuổi vóc dáng rất khá khuôn mặt cùng ngũ quan cũng đều cũng không tệ lắm chính là trên mặt có một ít tì vết nào t à n nhang từ đồng đạo nhìn thấy trên mặt nàng t à n nhang thời điểm câu khởi kiếp trước một chút trí nhớ trong trí nhớ hắn ngủ qua một cái trên mặt có t à n nhang nữ nhân da thịt rất mềm mại khẽ lắc đầu vứt bỏ cái này không đứng đắn ý nghĩ vừa vặn vừa mới ngồi xuống tô bình hỏi hắn từ tổng ngài tìm ta có chuyện gì không từ đồng đạo nghiêm nghị hỏi nàng tô chủ quản các ngươi bộ phận thị trường bình thường đều là thế nào kéo nghiệp vụ chủ yếu thủ đoạn có cái nào ngươi theo ta nói đơn giản nói tô bình có chút ngoài ý m u ố n nhìn hắn một cái nhưng vẫn là lập tức sửa sang lại ý nghĩ châm trước với hắn nhất nhất giới thiệu không phải là phát ra truyền đơn lưu ý bên đường mỗi cái bề mặt cho mớn ư bán tình huống cùng với cùng một ít bất động sản trung gian tin tức giao dịch đẳng cấp các loại thủ đoạn từ đồng đạo rất kiên nhẫn nghe công ty lắp đặt thiết bị kéo nghiệp vụ công việc hắn lúc trước chưa làm qua nhưng nguyên thời không hắn làm qua địa ốc tiêu thụ viên nghiệp vụ có chút tương tự nhưng cũng không giống nhau hắn năm đó làm bất động sản tiêu thụ chủ yếu là cho mới khai phá trung cư giao hàng nhà ở bán cũng chủ yếu là ngôi nhà phòng r ấ trừ nhiều khách hàng, đều là động đến bán cao ốc bộ thăm, hắn Nếu sánh bình nàng phận khách hỏi tham, thị tiếp đãi. Nếu、so、sánh lại, đều các cao ốc là tự tô t bộ bộ bị so ư phương như trước ờ n nhiệm vụ, độ khó liền muốn lớn không、ý. nguyên nhân có rất nhiều phương diện, như trước mắt địa nghề còn không có chân chính hồng lên. g phụ trách khó hòa vụ, ít, rất tỉ mắt t r có ốc có độ địa lần đó ra hiện nay quốc nội kinh tế cũng còn không có quá nhanh phát triển đa số người coi như mua phòng sửa sang tất cả đều là rất đơn giản địa lậu một lậu nguyện ý ở trong phòng sửa sang lên tốn nhiều tiền người hay lại là số ít chờ chút nói đơn giản chính là hiện nay trên thị trường khai thác lầu mới b ằ n ít đã có nhà lắp ráp cũng không nhiều lắm những thứ này đều là chế ước công ty lắp đặt thiết bị mở mang nghiệp vụ các loại nhân tố nhưng đây chỉ là hoàn cảnh lớn cụ thể đến mỹ dai trang sức như vậy một nhà kích thước không lớn tiểu công ty lắp đặt thiết bị muốn lấy thêm điểm nghiệp vụ ăn uống no đủ vẫn có nhưng có thể làm được từ đồng đạo đem mình trước kia hiểu một ít mở mang nghiệp vụ phương pháp từng điểm từng điểm nói cho tô bình nghe tỷ như nhằm vào thị khu trước mắt từng cái khu dân cư nhỏ tiến hành trong một thời gian ngắn tập trung tuyên truyền đẩy giới cũng tìm ý hướng khách hàng cùng với tập trung nhân viên tài nguyên khai trương bên trong phòng sửa sang buổi biểu diễn dành riêng đầy giới biết chờ chút thủ đoạn mỗi một lần mở buổi biểu diễn dành riêng đẩy giới hội thời điểm đều nắm gần trong đoạn thời gian tìm được ý hướng khách hàng tận lực toàn bộ mời tới đẩy giới biết hiện trường cũng thông qua các loại thủ đoạn thúc đẩy những thứ kêu ý hướng khách hàng hiện trường ký sửa sang hiệp ước về phần cụ thể thủ đoạn đập quả trứng màu vàng rút ra giải thưởng lớn là từ đồng đạo đầu tiên nghĩ tới hiện trường thứ nhất ký hợp đồng khách hàng sửa sang đưa điện gia dụng sửa sang khoản b ấ t vân vân ưu đãi phúc lợi cùng với top ba top năm top mười ký hợp đồng khách hàng phân biệt hưởng thụ như thế nào phúc lợi vân vân đều là hiện trường thúc đẩy những thư kêu ý hướng người sử dụng đang không cũng ó s u nói g trước, v vàng, hiệp ư ớ cho ư n tô bình n g hắn này, h đã phân phó phòng nhân sự mau sớm kêu thêm sánh một mươi tên gọi nhân viên vào bộ phận thị trường để cho nàng thật tốt điều giáo cũng nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu tẫn mau mở ra thị trường tổ cục diện không nên để cho hắn thất vọng tô bình rời đi hắn phòng làm việc thời điểm tinh thần còn có chút hoảng hốt khối này người trẻ tuổi qua được phân tân tổng giám đốc lại biết nhiều như vậy kéo nghiệp vụ thủ đoạn một bộ một bộ rất nhiều đều là nàng chưa bao giờ từng nghe nói biến đổi chưa từng thấy qua nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói những thủ đoạn kia nàng nghe tâm lý lại cảm thấy thành công có khả năng rất lớn nàng hoài nghi vị này tân tổng giám đốc trước chính là làm nghiệp vụ chương bốn trăm linh sáu người bí thư này có chúc tà sáng ngày hôm sau từ đồng đạo lần nữa đi tới mỹ ra trang đồ trang sức đi tới thuộc về hắn tổng giám đốc phòng làm việc sau khi vào cửa phát hiện môn đã nở một tên người mặc áo sơ mi trắng một bộ quần cô nương trẻ tuổi đưa lưng về phía cửa đang ở không lưng lau bà n tử cái tư thế này dễ dàng phóng đại nữ tính vóc người đặc điểm cái này không đứng ở hắn cái góc độ này từ đồng đạo nhìn hai lần vừa cảm thấy cảnh đẹp ý vui cũng cảm thấy có chút lúng túng l i ê n ho nhẹ một tiếng đang ở lau cái bàn cô nương cả kinh lập tức thẳng người quay đầu trông lại nhìn thấy là hắn mặt nàng ra hơi đỏ lên nhưng vẫn là lập tức sắp xếp một vệ sáng giữa cười từ tổng trào buổi sáng Từ nàng ở tự giới thiệu mình thời điểm tự đồng đạo cũng đang quan sát nàng dung mạo đẹp đẽ thanh thú mặt trái xoan thon thả vóc người da thịt rất trắng một đôi mắt mặc dù không là đặc biệt lớn nhưng cũng không tính là nhỏ chủ yếu là một đôi mắt thật linh động nhìn qua chính là cái loại này phản ứng tương đối mau cô nương nghe nàng như vậy giới thiệu từ đồng đạo có chút ngoài ý m u ố n hắn nhớ được bản thân ngày hôm qua cùng lê tiến nói trước tiên hắn có thể chọn hai người chọn cho hắn nhìn một chút hắn là muốn tuyển chọn kết quả bây giờ khối này tính là gì lê tiến trực tiếp an bài cho hắn một cái như vậy cô nương làm bí thư hắn từ đồng đạo chọn lựa đường sống cũng không có sao khối này lê tiến có ý gì không đem ta mà nói để ở trong lòng tự tiện thay ta làm chủ rồi hả ngược lại không phải là nói trước mắt cái này đường thanh hắn không hài lòng mà là lê tiến tự chủ trương g i ú p hắn quyết định bí thư nhân tuyển khiến từ đồng đạo tâm lý có chút đau mày đương nhiên ngay trước đường thanh cô nương này trước mặt hắn sẽ không biểu hiện ra tiện tay đem bao thả ở trên bàn làm việc từ đồng đạo hử một tiếng nói với nàng được ta biết rồi vậy ngươi trước làm hai ngày xem một chút đi đường thanh sắc mặt vui mừng liền vội vàng gật đầu được từ tổng ta đây trước cho ngài rót ly t r à từ đồng đạo lại hử một tiếng nàng đi pha t r à trong thời gian từ đồng đạo mở ra văn kiện trên bàn ký mắt thẩm duyệt kết quả một phần văn kiện còn không có duyệt xong cửa liền chuyển tới tiếng góc ử a từ tổng ta có thể đi vào sao cửa chuyển tới hành chính chủ quản lê tiến thanh nhắm của từ đồng đạo ngẩm đầu nhìn lại nhìn thấy đường thanh cùng một tên hơi mập tuổi trẻ nam tử đứng ở lê tiến sau lưng đường thanh trong tay còn bưng một ly t r à tình huống gì từ đ ồ n g đạo khen n h i ễ u chân mày trong bụng h n g nghi nhưng vẫn là gật đầu chào bọn họ đi vào sau khi vào cửa lê tiến nụ cười khả cúc nói từ tổng ta cho ngài giới thiệu một chút hai vị này đều là công ty chúng ta trẻ tuổi nhân tài đều là đại học cương tốt nghiệp một hai năm khóa n à y sinh làm việc n h i ệ tính t rất cao là ta cho ngài gánh thí sinh bí thư vị này là phương t r ư ờ n g thành vị này là đường thanh người xem bọn họ vị kia tương đối hợp ngài mắt duyên từ đông đạo cái quỷ từ đồng đạo dưới ánh mắt ý thức nhìn về lê tiến sau lưng đường thanh mới vừa rồi cô nương này không phải nói lê tiến đẩy tới để nàng làm thư ký của hắn mới vừa rồi cô nương này không cầm còn khác biệt nhân tuyển chứ đây là lê tiến cho vặt hay lại là cô nương này đùa bỡn thủ đoạn nhỏ lấy tiểu tâm tư từ đồng đạo nhìn thấy đường thanh lúc này có chút không dám nhìn ánh mắt của hắn d a mặt đỏ hơn nhưng lại lấy rút khí nhìn hắn một cái từ đồng đạo từ trong mắt nàng nhìn thấy khẩn trương thấp thỏm tâm tình nhìn lại lê tiến lê tiến nụ cười chân thành biểu tình rất bình thường không giống tâm lý có quỷ bộ dạng mà lê tiến sau lưng đường thanh bên cạnh thanh niên hơi mập phương trưởng thành lúc này mặt mỉm cười mắt lộ ra mong đợi nhìn hắn chờ hắn từ đồng đạo chọn từ đồng đạo khỏe miệng vi vi dơ dơ lên có chút buồn cười bất quá hắn vẫn thật thưởng thức đường thanh cô nương này cần t h ậ n kế mới vừa rồi thủ đoạn nhỏ đùa bỡn đẹp đẽ có suy nghĩ vì vậy hắn theo ngón tay hạ nàng chỉ nàng đi ngươi xem nàng đều pha cho ta trả ngon đường thanh n ắ m t r à cho ta bưng đến đây đi ai t ố t từ tổng đường thanh ánh mắt sáng lên tinh thần chấn động lập tức vượt qua lê tiến tiến lên nắm ly trả trong tay đặt ở từ đồng đạo trước mặt phương trưởng thành biểu tình có chút thất vọng hâm mộ mà liếc nhìn đường thanh k h ẽ c ư ờ i khổ lê tiến là nụ cười không thay đổi được từ tổng vậy không chuyện khác nói từ tổng ta cùng phương thành tựu i đi ra ngoài trước ừ đi đi chờ bọn hắn đi rồi vẫn giữ ở trong phòng làm việc đường thanh đón từ đồng đạo c ư ờ i trốn chín ánh mắt nàng lại có chút không dám nhìn ánh mắt của hắn đỏ mặt hồng điệu túi lầu nói từ tổng đúng thật xin lỗi à cương mới vừa rồi ta ta lừa ngươi thật xin lỗi vừa nói nàng vi vi hướng hắn bái một cái từ đồng đạo khoác k h o tay không việc gì người rất thông minh thích hợp làm thư ký bất quá ta hy vọng ngươi sau khi nắm thông minh của ngươi kình dùng về công tác khác đều đem ra đối phó ta đây là hắn đối với nàng gõ hoặc có lẽ là cảnh cáo đường thanh dạ dạ từ tổng ngài yên tâm ta bảo đảm cũng sẽ không bao giờ lừa gạt ngài thực sự ta bảo đảm từ đông đạo tiêu tiếu ngươi văn phòng bàn đây ở nơi nào đường thanh vốn là đang đến gần đại môn nơi ấy bất quá lê chủ còn nói nếu như làm ngài thư ký vị trí kia sẽ chuyển qua ngài bên ngoài phòng làm việc mặt ngay tại ngài cửa phòng làm việc há đi vậy ngươi đi công việc đi chỗ này của ta tạm thời không cần ngươi Ai, t ố t từ tổng đường thanh đi ra ngoài từ đồng đạo nhìn nàng đi ra bóng lưng bật cười lắc đầu một cái túi đầu xuống tiếp tục thẩm duyệt văn kiện trên bàn không bao lâu hắn liền lật xem đến một phần mới phương án thiết kế cùng hiệu quả đồ cùng với chi phí biểu là nhà thiết kế đông thiên trí tác phẩm cho hắn tây môn nhất phẩm quán lở au thiết kế lật tới phần văn kiện này kẹp thời điểm từ đồng đạo có chút kinh ngạc đông thiên trí hiệu suất ngày hôm qua cương nắm yêu cầu của mình cùng ý tưởng cùng đông thiên trí nói một lần hôm nay hắn một tới làm mới phương án thiết kế hiệu quả đồ cùng với chi phí biểu liền đều xuất hiện ở trên bàn làm việc của hắn hiệu suất này đông tiên trí tối hôm qua hẳn là tăng giờ làm việc đi ký mắt thẩm duyệt cái này trong cặp văn kiện nội dung thời điểm nhìn một chút từ đồng đạo liền cảm nhận được đông tiên trí dùng ở chỗ này tâm tư thái độ làm việc có thể gạt được nhân nhưng công việc thành quả không lừa được nhân p h ầ n văn kiện này kẹp trong nội dung chính là đông tiên trí ngày hôm qua công việc thành quả phương án sửa sang phù hợp hắn từ đồng đạo ngày hôm qua nói những thứ kia yêu cầu hiệu quả đồ cũng ở đây tiêu chuẩn trên diện tích lớn gỗ t h u màu sắt sửa sang tài liệu cổ kính sửa sang phong cách trong suốt phòng bếp thủy tinh tưởng chờ chút đều là hắn mong muốn đ ô n g tiên trí họa đồ căn cơ rất vững chắc ở mấy tờ hiệu quả đồ lên thể hiện được tinh tế là được chi phí bề ngoài tổng chi phí có chút châm tim của hắn cổ kính sửa sang phong cách vốn là đốt tiền mà phần này chi phí biểu phía sau nhất con số cao đến hơn hai mươi tám vạn c h ư n g bốn trăm linh bảy kinh ngạc đến lấy người bù bốn thành thật mà nói từ đồng đạo hiện nay trong tay đã không có nhiều như vậy vốn hơn hai mươi tám vạn sửa sang khoản khiến hắn bây giờ một hơi thở lấy ra hắn là thật không lấy ra được nhưng đ ô n g tiên trí theo như yêu cầu của hắn ra khối này phương án thiết kế hiệu quả đồ hắn lại là thất thích hắn cũng tin tưởng giả bộ như vậy tu nếu quả như thật lấy ra những khách cũ chắc cũng sẽ thích đầu năm nay thích cổ phong sửa sang phong cách khách hàng cũng không phải là ít hắn biết do ăn uống nghiệp có một cái hiện tượng sửa sang nhìn qua rất cao thượng tiệm cơm thường thường rất khó làm lên nhân khí rất nhiều khách hàng trung ước không dám vào môn nhưng đông thiên trí làm được hiệu quả đồ k i a cổ kính sửa sang mặc dù chi phí cao nhưng loại này cổ phong kiểu sửa sang phong cách lại có một cái rất thần kỳ hiệu quả nhìn qua thật giống như không phải là cao lớn như vậy lên không phải là cái loại này kim bích huy hoàng hào khí bức người cảm giác thời gian sử dụng b a o nói mà nói chính là khiêm tốn xa hoa có nội hàm cũng sẽ không khiến rất nhiều khách hàng liếc mắt nhìn cũng không dám vào cửa hơn nữa hơn nữa tiệm bán lẩu tính chất một chút mắt sẽ cho nhân một loại nơi này tiêu phí không thể nào quá đắt cảm giác phàm là trong túi có ít tiền người nào hội cảm giác mình không ăn nổi một hồi nồi lẩu đây còn nữa hàn khối này tây môn nhất phẩm tiệm bán lẩu vị trí ở thủy điệu thành phố nhân khí vượng nhất đại thông phố thức ăn ngon cái điều trên đường mỗi ngày đều người đến người đi lưu lượng khách khẳng định không cần bờn hơi chút xa hoa một chút quán lờ u vẫn khả năng hấp dẫn đến thật nhiều thực khách vào cửa lông cừu mọc trên thân cừu hắn khối này tiệm bán lẩu sửa sang cấp bậc tăng cao tự nhiên cũng có thể t h u ậ n lý thành trương để cao tiêu chuẩn thu lệ phí chỉ cần khiến khách hàng cảm thấy đáng giá kia chính là một cái ánh vàng rực rỡ tụ bà buồn trong phòng làm việc từ đồng đạo cao mày nhiều lần do dự cuối cùng vẫn ở trên phần văn kiện này ký tên đồng ý động công sửa sang dạ hắn là một hơi thở không cầm ra hơn hai mươi tám vạn sửa sang khoản nhưng chuyện này vẫn có có thể thao tác đường sống đầu tiên hiện ở nhà này mỹ dai trang sức hắn từ đồng đạo là lớn nhất cổ đông hắn có thể đồng ý khoản này sửa sang khoản phân mấy đợt thanh toán hơn nữa trước mặt hai kỳ sửa s a n g khoản có thể theo như thấp nhất tiêu chuẩn thanh toán khối này thì cho hắn tiền đặt cuộc khoản thời gian hắn danh nghĩa kia tám nhà lưới cùng một nhà quán đồ nướng còn đang kéo dài cho hắn kiếm tiền đây cộng thêm trên tay hắn hiện nay còn thừa lại không nhiều vốn hắn ước lượng tính toán một chút đẳng cấp kia quán lờ eu sửa chữa xong thời điểm hắn khoản này sửa sang khoản chắc có thể tiếp cận đủ rồi quả thực không đủ đến lúc đó lại hơi chút chỉ hoãn một chút thanh toán ngày tháng lại có bao nhiêu đại vấn đề đây chẳng lẽ công ty này trong còn có người dám buộc hắn từ đồng đạo mau sớm trả tiền lại còn là nói hắn từ đồng đạo chính mình hội buộc chính mình trả tiền lại. không theo lúc trả tiền lại h ắ n từ đồng đạo liền sẽ đem mình kiện ra tòa chuyện này chính là chế tạo sản nghiệp dây xích chỗ tốt ta người nào sẽ tự mình làm khó mình đây ký xong chữ hắn h ô n một tiếng ngoài cửa đường thanh người đi kêu một chút đông thiên trí nhà thiết kế ai t ố t từ tổng không bao lâu sau đông thiên trí bước nhanh đi tới cửa góc cửa đi vào ngồi đông thiên trí ngồi xuống mắt không hề nháy một cái mà nhìn từ đồng đạo từ tổng ta hôm nay cho ngài phương án thiết kế người xem rồi không từ đồng đạo nắm vừa mới phê duyệt trôi qua văn kiện giáp đẩy tới trước mặt hắn ta đã phê duyệt qua ngươi chờ chút cầm đi cho công trình bộ còn nữa phương án này cùng hiệu quả đều là ngươi ra nhà này quán lở ơ u ngươi cũng biết cũng là của ta sản nghiệp cho nên tiếp theo một đoạn thời gian bên kia sửa sang ta muốn ngươi toàn bộ hành trình theo vào nhất định phải bảo đảm chất lượng mà đem công việc cho ta làm xong ngươi có lòng tin sao đông tiên trí trên mặt vui mừng liền v ộ i vàng đứng lên cầm lên phần văn kiện kia có có ta minh bạch minh bạch t ừ tổng ngài yên tâm ta nhất định toàn bộ hành trình theo vào bảo đảm sẽ không ra chuyện rắc rối từ đồng đạo lộ ra một nụ cười gật đầu một cái rất tốt không chỉ có như thế ta còn hy vọng đẳng cấp nơi này trùng tu xong công ty chúng ta bộ phận thị trường tổ nghiệp vụ các đồng nghiệp sau khi lại ở bên ngoài kéo nghiệp vụ thời điểm có thể rất tự hào nắm tay môn nhất phẩm tiệm bán lầu sửa sang làm công ty chúng ta một tấm danh thiếp hướng tất cả ẩn bên trong khách hàng làm giới thiệu trong này sâu xa ý nghĩa ta hy vọng ngươi có thể lĩnh hội từ đồng đạo c a n g nói đ ô n g tiên trí ánh mắt của lại càng l ư ợ n g chờ từ đồng đạo nói xong đ ô n g tiên trí vội vàng lại vừa là một phen bảo đảm từ đồng đạo nhìn ra được đ ô n g tiên trí ý chí chiến đấu là thật bị kích phát hắn phòng trừ khối này chắc cũng là đ ô n g tiên trí ở mỹ dai trang sức làm chi phí cao nhất một phần phương án sửa sang đ ô n g tiên trí tám phần mười sẽ cố gắng nắm phần này sửa sang làm thành hắn tác phẩm tiêu biểu khối này cũng rất tốt huy hoàng trang sức phó tổng kinh lý phòng làm việc tôn lập hoàng vừa mới nghe xong bí thư báo cáo gật đầu một cái phân phó mấy câu đẳng cấp thư ký chuẩn bị lúc đi h ắ n bỗng nhiên nhớ lại tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu sửa sang nghiệp vụ liên thuận miệng hỏi một câu ai đúng rồi bà bối cái đó tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu cái đó nghiệp vụ bên kia có tin tức gì chuyển tới sao bên kia rốt cuộc có hay không nhìn chúng chúng ta phương án à trẻ tuổi xinh đẹp bí thư quen nghe vậy biểu tình hơi đ ổ i muốn nói lại thôi nàng bộ dáng này khiến tôn lập hoàng cảm thấy kỳ quái thế nào bên kia không vừa ý chúng ta phương án vậy bọn họ nhìn chúng nhà nào mỹ giai không thể nào a mỹ giai bây giờ kia nửa chết nửa sống quỷ dáng vẻ cũng có thể bắt lại nghiệp vụ này đó chính là tinh huy rồi hả Có phải nghiệp hay không tinh huy bắt lại nghiệp vụ này rồi hả?、Bí、thư lại rồi này quen bắt Bí lắt vụ điều ầ u những mày, b ể u quái huy, tình chút thở dài, tôn tổng, không phải là tinh huy, thật sự chính là mỹ Giai bắt không chính nghiệp phải có cái đó kỳ dài, Giai lại là là sự Mỹ đ vụ. À, điều này sao có thể chẳng lẽ tặng tuyết di cái đó tiểu quả phụ cái quần dùng thân thể bắt lại cái đó nghiệp vụ tôn lập hoàng cả kinh khuôn mặt không tưởng tượng nổi bí thư quèn không còn gì để nói sau bí thư q u e n lần nữa lắc đầu hẳn không phải là ta nghe nói ta nghe nói tặng tuyết di đã không phải là mỹ g a i tổng kinh lý của rồi ngươi nói nàng đều không phải là tổng giám đốc nàng còn sẽ vì bút nghiệp vụ này làm hy sinh lớn như vậy sao khối này lần nữa khiến tôn lập hoàng cảm thấy kinh ngạc biểu tình có chút một ép thật sao tăng tuyết di không phải là tổng giám đốc rồi hả tình huống gì cô ấy là cái ma quỷ đàn ông trả thi hay lại là nàng nắm mỹ giai bán mỹ giai nhân tài đều sắp bị đào g i ố n g còn có người mua cái đó phá công ty cái nào người tiêu tiền như rác như vậy ngu xuẩn ả bí thư quen biểu tình trở nên biến đổi cổ khoái cắn n ô i một cái lại thở dài ta nghe nói là cái đó tây môn nhất phẩm tiệ bán lầu ông chủ m hai ngày sau buổi sáng từ đồng đạo đang ở tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu sửa sang hiện trường xem xét tiệm bán lầu sửa sang tình huống nơi này đã bắt đầu bố trí ống nước cùng dây điện nhà thiết kế đông tiên trí cùng thư ký đường thanh đi cùng ở bên cạnh hắn đông nhiên hắn điện thoại di động trên người văng lên đúng hắn rốt cuộc xứng điện thoại di động bây giờ hắn danh hạ sản nghiệp càng ngày càng nhiều tùy thời đều có thể có người có chuyện muốn với hắn báo cáo hay là dùng bb máy nói cũng rất không có phương tiện vì công việc hắn ở biểu t ỷ đàm thi mãnh liệt theo đề nghị rốt cuộc mua một cái điện thoại di động một cái màu sáng bạc nokia thẳng cờ lên máy lại nói bây giờ trên thị trường điện thoại di động nhãn hiệu đã càng ngày càng nhiều giống mổ tọ rỗng la edison nokia s a m s u n g v. v càng ngày càng thịnh、hành. mấy năm trước còn rất c h â u so đại ca đại bb máy danh tiếng đã bị điện thoại di động dần dần cướp đi đây là một cái n h ậ t tân n g u y ệ n dị thời đại tiếp liên lạc trong điện thoại di động chuyển tới tằng tuyết di thanh â m của là từ tổng sao mấy ngày trước nàng xin n g h ỉ đến bây giờ còn không trở về công ty đi làm từ đồng đạo cũng không biết nàng là từ đâu mà biết rõ hắn số điện thoại di động điện thoại di động này hắn chính là vừa mua hai ngày ừ là ta tàng tổng có chuyện a từ tổng ta ta khả năng còn phải lại xin mấy ngày giả ta tạm thời ta tạm thời vẫn không thể trở về công ty đi làm ồ t ă n g Tổng l à gặp phải chuyện gì sao. l ò n g hiếu k i mọi người đều có, lúc này, từ đ ồ n g đạo cũng khó t r á n h khỏi sinh ra mấy phần lòng hiếu k i t ă n g tuyết gì, ừ, đúng, l à l à nàng chân chờ, l à hai từ vấn đề, nữ nhi của ta bị ta c h ồ n g b à b à đô đi, ta mấy ngày nay một mực ở bận rộn chuyện này, nhưng bây giờ còn không có gì kết quả, ta chuẩn bị đi tìm luật sư. nói tới chỗ này, nàng thờ phào, thoại phong nhất chuyện, tóm lại, ta khả năng còn phải xin mấy ngày ra, từ tông, thật xin lỗi a Con gái bị chong, ba ba đô đi, từ đông đạo nữ mày một cái, mới phản ứng được đại khái là chuyện gì xảy ra dưới tình huống bình thường cha chồng bà bà không thể nào cấp con dâu hai tử đều là từ người nhà cũng chưa nói tới cái gì cấp không cướp nhưng t à n g t u y ế t di đã thành quả phụ chồng của nàng treo nàng cha chồng bà bà thì có thể cùng nàng kiếm nữ nhi quyền nuôi dưỡng rồi đại khái nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu sau khi từ đồng đạo có chút không nói gì cũng có chút đồng tình t à n g t u y ế t di gặp gỡ nữ nhân này gần đây thật giống như suy thần p h ụ thể chuyện xui xẻo liên tiếp cũng là không người nào được t u t ta hiểu được vậy ngươi chuyên tâm đi làm việc của ngươi sự công ty bên này ngươi không cần lo lắng ngươi chừng nào thì làm xong lúc nào lại đi làm lại đều được ngược lại nàng coi như tới công ty đi làm từ đồng đạo đối với năng lực làm việc của nàng cũng không ôm hy vọng nào nàng trước dù sao chỉ là một toàn chức thái thái trước ngắn ngủi đảm nhiệm mỹ giai trang sức tổng giám đốc biểu hiện cũng quả thật không có gì điểm sáng cho nên nàng lần này suy nghĩ từ đồng đạo đáp ứng rất sung sướng xế chiều hôm đó từ đồng đạo lại một mình lái xe trở về s a châu đi xem l ý tiểu sơn nghiên cứu tiến triển buổi tối hắn sẽ không vội vã trở về thành phố trong nửa đêm lại đi gõ ngô á lệ dường ách không đúng là gõ nàng cửa sổ sau đó mới cùng nàng đồng thời gõ giường của nàng thời gian trôi mau ngày lại một ngày rất nhiều người sinh hoạt đều không có thay đổi gì theo lớp l i ề n bộ địa trong cuộc sống sinh hoạt không có chút rung động nào mà từ đồng đạo là một mực rất bận mỗi ngày buổi sáng đều đi mỹ giai trang sức công ty phê duyệt văn kiện xử lý chuyện của công ty vụ buổi chiều có lúc trở về xa châu đạo lâm t h ị nướng kiểm tra theo vào lý tiểu sơn tiến độ nghiên cứu có lúc đi tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu sửa sang hiện trường xem xét lắp ráp tiến triển có lúc cũng sẽ ngẫu nhiên đi một nhà hắn danh hạ lưới nhìn một chút lưới kinh doanh tình trạng những việc này đều cần hắn tốn tinh lực nhìn chằm mỹ giai bên này trước mắt hắn là tổng giám đốc rất nhiều chuyện đều cần hắn đánh nhịp quyết định quán đồ nướng bên kia gần đây một mực ở nghiên cứu nổi l ầ u cách điều chế lý tiểu sơn hắn cũng không phải hoàn toàn yên tâm lý tiểu sơn nghiên cứu ra đồ vật hắn cũng muốn nắm giữ mới yên tâm quán lờ eu bên kia sửa sang hắn cũng không dám hoàn toàn làm vùng tay trường quỹ dù sao đầu nhiều tiền là hắn trọng sinh tới nay đầu tư lớn nhất một cái làm ăn một năm tiền m u ớ n phòng liền muốn hai mươi năm vạn sửa sang tổng dự toán liền muốn hơn hai mươi tám vạn chỉ khối này hai khối cộng lại liền hơn năm mươi ba vạn rồi phía sau còn phải nhân viên tiền mộ và mua đủ loại dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn v. V. cùng với tuyên truyền những thứ này cũng còn được b ố t tiền đầu tư lớn như vậy đập xuống cũng không do hắn không để ý bởi vì này không chỉ có quan hệ hắn nhiều tiền như vậy đập xuống có thể hay không đổ xuống sông xuống biển còn quan hệ hắn đối với tương lai bố trí quán lợn âu một khối này nếu như thành phía sau là có thể thuận lý thành trương m ở phân điếm gia nhập liên minh tiệm chơi bụi đời đời con cháu vô cùng tận cũng một bộ kia tiền đồ l i ê n phi thường khả kỳ ngược lại hắn muốn cặp chân đi bộ phát triển kế hoạch thì phải ngừng a cũng không đúng từ hắn nắm cổ phần mỹ giai trang sức công ty sau khi sự phát triển của hắn đường đi liền đã không phải là cặp chân đi bộ mà là ba cái chân rồi ngược lại thiếu một chân nhất định là không tốt hắn không nghĩ thất bại v ề phần lưới kiên một khối đó là trước mắt hắn cơ bản b ả n cho hắn tất cả kế hoạch kéo dài tạo huyết đại bản doanh một khối này tuyệt đối không cho sơ thất thất là trước mắt hắn tất cả kế hoạch liền gặp phải toàn bộ băng bàn cho nên hắn cũng phải phân ra thời gian và t i n h lực nhìn chằm chằm một khối này hắn biết rõ mình hiện nay nơi đang đùa với lửa bên bờ một khi mất khống chế hắn trọng sinh tới nay tất cả cố gắng thành quả đều có thể hóa thành hư không đương nhiên nguy hiểm cao cũng kèm theo hồi báo nhiều nếu như có thể ổn định có thể bảo đảm năm nay một năm vững vàng vượt qua không băn g bản vậy tới năm hắn tiếp theo nên đón chúng mùa lớn đối với hắn mà nói đây là một lần đánh cược là người của hai thế giới hắn lần đầu tiên đánh cược lớn như vậy rất kích thích không có đường lui chạy tới bước này hắn chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu nổi tiến một bước trời cao biển rộng lùi một bước mặc dù không về phần vạn kiếp bất phục nhưng là hội vài năm đều không khôi phục được nguyên khí áp lực trong lòng rất lớn rất lớn áp lực trong lòng khiến hắn dần dần dưỡng thành hai cái thói quen một là mỗi ngày buổi tối chìm vào giấc ngủ trước đều uống một ly nhị hoa đầu không vì cái gì khác chỉ vì làm cho mình men rượu cấp trên sau khi có thể ngủ một giấc ngon lành khác một cái thói quen chính là hắn mỗi lần trở về s a châu đi đạo lâm thịt nướng h i ể u lý tiểu sơn nghiên cứu tiến triển sau khi buổi tối hôm đó hắn đều không trở về thành phố mà là đi ngô á lệ nơi đó cùng nàng đồng thời gõ gõ dường mỗi lần đều có thể thành công địa xếp hàng hiệu một chút trong lòng của hắn áp lực ngô á lệ trong lòng hắn dần dần thành không áp lực đại danh từ trưởng thành một cái không áp lực tâm linh bến c cho đến tiểu yêu tinh đồng phỉ phỉ trước thời hạn trở về nàng nghỉ hè rõ ràng còn chưa từng có xong khoảng cách học kỳ mới t i ể u trường còn rất sớm nàng lại trước thời hạn trở lại thủy điệu thành phố trở lại một cái nàng sẽ tới tìm từ đồng đạo sau đó chính thức và o ở từ đồng đạo ký túc xá tây môn đạo l ư ỡ i một tiệm tầng hai gian phòng kia nàng thứ nhất từ đồng đạo đi tìm n ô á lệ số lần thì ít đi nhiều không như vậy dễ dàng chương bốn trăm linh chín lần thứ nhất đ ẩ y giới hội tăng tuyết di rốt cuộc đi làm lại nàng lần này xin nghỉ dài đến hơn nửa tháng rốt cuộc trở lại nhưng từ đồng đạo mới gặp lại nàng thời điểm phát hiện nàng khí sắc cũng không tốt trạng thái tinh thần cũng không so với tiền cả người lộ ra có chút nó như thế nào đây tâm tình thấp ưu sầu s ầ u não gất ức đại khái đều có điểm đi vốn là bóng loáng ra thịt đều có điểm mất đi sáng bóng mùi vị n g à y nay buổi sáng nàng l à chủ động tới hắn phòng làm việc báo danh gặp m ặ t lúc trên mặt nàng gạt ra nụ cười nhưng ngồi xuống đến giữa hai lông mày ưu sầu liền lại nổi lên từ đồng đạo quan tâm một câu tàng tổng con gái của ngươi muốn trở về chưa tàng tuyết di lắc đầu còn không có bất quá ta đã có tố rồi qua một thời gian ngắn mở phi tòa đến lúc đó ta khả năng còn phải xin nghỉ nàng l ờ i còn chưa dứt từ đồng đạo liền nói không việc gì có thể hai từ sự quan trọng hơn trước tăng cường hài từ sự đến tăng tuyết di gật đầu than nhẹ một tiếng cảm ơn á từ tổng thấy nàng tâm tình còn chưa cao từ đồng đạo lại hỏi có cái gì ta có thể giúp một tay sao tăng tuyết di nhìn hắn một cái lắc đầu cười khổ tạm thời không có bất quá vẫn là cảm ơn ngươi dừng một chút nàng ngồi thẳng e o hỏi đúng rồi từ tổng bây giờ công ty ngươi nói coi là ngươi xem ta lần này trở về để cho ta phụ trách phương diện nào công việc đây ngươi cho ta phân phát hạng nhất công việc đi bây giờ ai ta bây giờ không nghĩ nhàn rỗi ta nghi rằng bận rộn bận rộn có lẽ tâm tình hội khá một chút cái vấn đề này có chút nắm từ đồng đạo hỏi đến, đến rồi nói thật hắn đối với năng lực làm việc của nàng không có lòng tin gì thật không biết nàng giỏi cái gì cho nên suy nghĩ một chút hắn dứt khoát nắm cái vấn đề này ném trở về cho nàng à tàng tổng ngươi nghĩ làm phương diện nào công việc nếu không ngươi chọn một chuyện này tàng tuyết di n h ư mày chính nàng thật giống như cũng bị hỏi đến rồi khoe miệng lại hiện ra vẻ c ư ờ i khổ suy nghĩ một chút nàng nói vậy từ tổng ngươi xem bộ phận thị trường bên kia còn thiếu người sao nếu không ta đi bộ phận thị trường chạy nghiệp vụ chứ À, bất kể có thể hay không là công ty kéo tới nghiệp vụ ít nhất chạy nghiệp vụ lời nói có thể để cho ta bận rộn ngươi nói sao lý do này từ đồng đạo tâm lý bội phục được a vậy sau này bộ phận thị trường công việc liền giao cho t ả n g tổng ngươi phụ trách ngươi thấy có được không không được ta chính là muốn đi chạy nghiệp vụ đối với quản lý công việc ta là thật không hiểu từ tổng ngươi liền đừng làm khó dễ ta nhờ cậy nói lời nói này thời điểm trên mặt nàng lộ ra mệt mỏi lại vừa là cười khổ biểu tình hào giỏi một cái đại mỹ nhân gần đây bị dày v à trưởng thành như vậy Rồi. Rồi. t ồ đẩy giới hội có thể kéo đến nghiệp vụ nhỉ tăng tuyết di có chút ngoài ý mớn cười theo cười gật đầu một cái được rồi chờ lát nữa ta tự đi hỏi hỏi nhìn nhìn nàng đi ra bóng lưng từ đồng đạo con mắt hít một cái nữ nhân này quả thật đẹp đẽ liền bóng lưng đều động như vậy nhân vóc người đồ thị quá tốt khí chất cũng tốt tâm lý có một cái thanh âm nói cho hắn biết nàng trạng thái bây giờ có thể thừa lúc vắng mà vào hắn tương đối dễ dàng bắt lại nàng nhưng là cứ như vậy cái ý nghĩ mà thôi cho đến ngày nay hắn đối với nữ nhân đã không nghĩ như vậy chủ yếu vẫn là loại này thừa lúc vắng mà vào chuyện hắn đã khinh thường đi làm hơn nữa trọng sinh tới nay hắn từng có nữ người đã không ít n ô á lệ bạc anh huệ đồng p h ỉ p h ỉ ba người nữ nhân này vòng ngập tiếng gầy các nàng hoàn toàn thuộc về ba loại nữ nhân nỗ á lệ vóc người bá đạo bạc anh huệ có cựu đầu người vóc người đẹp đồng phì phì eo mảnh nhỏ được khác với người thường Các nàng trước nói muốn ra mắt muốn kết hôn hắn cho là hắn hai liền muốn kết thúc không nghĩ tới nàng hư hoảng một phát súng ra mắt lại thất bại đoạn thời gian trước lại với hắn tình xưa phục nhiên và anh huệ nàng đã đi vùng khác rất lâu rồi hắn đã rất lâu không có thấy nàng gần đây ngay cả điện thoại đánh đều thiếu nhưng bọn hắn đến nay còn không có chính thức nói qua chia tay thật loạn có lúc chính hắn suy nghĩ đều cảm thấy phiền cho nên càng nhiều lúc hắn đều không muốn suy nghĩ cũng là bởi vì này hắn thì càng đối với đàn bà khác không tâm tư gì mặc dù theo như hắn thẩm mỹ t à n g tuyết di so với các nàng đều đẹp hơn khí chất cũng càng được nhưng trong lòng của hắn mệt mỏi không n g h ĩ đ ề u thêm trọc ba ngày sau t h ủ y điểu thành phố sóng biết đường phỉ thúy tiểu khu phụ cận kim vũ đại tử đ i ế m lầu hai bát hỷ thính buổi sáng mười điểm nửa trái phải bát hỷ thính bên trong tụ tập dưới một mái nhà ngồi lấy nhân nam nữ già trẻ đều có có hát q u ầ tây áo sơ mi trắng công ty thành phần trí thức cũng có tóc hoa dâm ông giả c ò những có đ n bụng bự phụ n có thai, v â vân, vẻ nhân muôn hình muôn Còn n mặc đều h có. có cái ồ sắc đ ồ người phục việc làm quán r ợ u màu phục xanh vụ còn có mặc viên. gọi tên lần gần Trừ t ra, r đó da trời tiểu mã giáp mã này a nam m nữ nữ. Những người n bản thân mặc quần áo đủ loại kiểu dáng nhưng mỗi người quần áo bên ngoài đều bộ một món rộng thùng t h ì n h màu xanh d a trời tiểu mã giáp còn phải trước ngực cũng đều treo một khối thống nhất chế tạo công tác bài khối này thì để cho bọn họ nhìn đi lên rất thống nhất giống chính quy công ty chính quy nhân viên từ đồng đạo cùng tặng viết di cũng đều ở nhưng hôm nay hát nhân vật chính hí cũng không phải là hai người bọn họ hôm nay là mỹ giai trang sức công ty cử hành lần thứ nhất sửa sang đầy giới biết hôm nay hát chủ hí chính là bộ phận thị trường chủ quản tô bình từ đồng đạo cùng t à n g tuyết di hôm nay tới chủ yếu là nhìn một chút hôm nay chàng này đầy giới biết hiệu quả vì làm chàng này đầy giới biết mỹ giai công ty gần đây nhưng tốn không ít thời gian tinh lực cùng tiền giấy c h u y ế n đơn không biết tản ra đi bao nhiêu bộ phận thị trường trước mắt m ắ ư ờ i sáu vị trí đầu nhân viên gần đây hàng ngày đi ra ngoài chạy thị trường tìm ẩn bên trong khách hàng còn phải hôm nay quán rượu này lớn như vậy phòng yến hội bị bọn họng ớ n chi phí cũng không phải ít cùng với bố trí hôm nay cái sân này tiêu phí ở hải báo biểu ngữ đủ loại điện gia dụng quả trứng màu vàng vân vân lên chi phí đó cũng đều là chân kim bạch ngân đập xuống nói đơn giản nếu như hôm nay ký không giới đầy đủ đơn đặt hàng kia công ty bọn họ bộ phận thị trường gần đây trả nhiều như vậy tâm huyết cùng vốn liền muốn thua thiệt bộ phận thị trường chủ quản tô bình đã đứng ở trên võ đài trước ô n g nói uy uy thử mấy tiếng liền bắt đầu dùng kích động lòng người giọng thi triển đại lắc lưu thuật các vị các vị tiên sinh nữ sĩ các bằng hữu thân ái ta là chúng ta mỹ giai trang sức bộ phận thị trường chủ quản ta họ tô ở chỗ này ta đầu tiên phải cảm tạ các vị trong trăm công làm việc rút ra thời gian quý giá t ớ i tham gia công ty chúng ta cử hành lần thứ nhất bên trong phòng sửa sang giới thiệu biết sau đó cũng phải chúc mừng hôm nay trình diện mỗi một vị bằng hữu thực sự phi thường đáng chúc mừng bởi vì đây là công ty chúng ta cử hành lần thứ nhất sửa sang giới thiệu hội mà cho nên công ty chúng ta lão tổng cố ý bỏ ra rất lớn vô liếng thật sự là không tiếc vốn ban đầu à. so hiện nay thiên các vị ở tại đây chỉ muốn chọn chúng ta mỹ d a i trang sức sửa sang phòng úc của các n g ư ờ i sửa sang tổng khoản giảm đi cường độ liền đều lớn vô cùng còn có hiện trường nhiều như vậy t ì n h mỹ điện gia dụng bên kia kia rất nhiều trứng màu vàng Chương 410, bộ sách võ thuật đắc nhân tâm. Coi như bộ phận thị trường chủ quản tô bình tài ăn nói rất tốt nàng một phen nói dưới đài không ít người đều có ý đậm vẻ chờ nàng tuyên bố do công ty chuyên nghiệp nhà thiết kế cho mọi người một t r ọ i một d ạ n g thuật cho bọn hắn phương án sửa sang không lâu sau liền có một cái mập mạp nam nhân ký sửa sang hiệp nghị sau đó đứng dậy ở mọi người kinh ngạc nhìn soi mói đi về phía dưới vũ đài mặt bẫy những thư kia quả trứng màu vàng tiện tay nhận lấy một tên tuổi trẻ nữ nhân viên đưa tới tiểu kim truy mập mạp này ở đó một nhóm quả trứng màu vàng trước mặt đi bộ mấy bước mấy lần g i truy mấy lần mặt cười khối cung anh một tiếng đập bể một cái quả trứng màu vàng vừa mới cho hắn chuyển tiểu kim truy nữ nhân viên lập tức cười tiến lên giúp hắn gỡ ra cái kia bể đàn từ bể đàn trong tìm ra một tờ giấy nhìn một cái lập tức kinh ngạc vui mừng đối với mập mạp này nói ô kìa đại ca ngươi vận khí thật tốt ngươi đập c h ú n g một máy đại tv i i ngươi xem vừa nói liền hội vàng đem tờ giấy kia đưa cho kia nam nhân mập nam nhân mập tiếp đưa tới tay nhìn một cái càm đôi đều bật cười cười cười, liền giơ lên tiểu kim truy hỏi ta còn muốn lại đập một cái bên trong không không được đại ca công ty chúng ta quy định mỗi một ký hợp đồng khách hàng chỉ có thể đập một cái quả trứng màu vàng n g à i mới vừa rồi đã đập một con theo quy định ngài không thể lại đập nữ nhân viên sắc mặt khó xử từ chối nhưng cũng chứng nam nhân mập cao mày nhưng ta là của các ngươi thứ nhất ký hợp đồng khách hàng a đánh thêm một cái quả trứng màu vàng thế nào không được ta nhất định phải lại đập một cái đại ca ngươi đừng làm khó ta a thực sự không được ngươi thiếu theo ta kéo công ty gì quy định công ty quy định còn không phải là các ngươi công ty định m à đổi một chút thì thế nào nam nhân mập giữ vững phải tiếp tục lại đập một cái trẻ tuổi nữ nhân viên khó khăn vô cùng sau đó khối này nam nhân mập dứt khoát bỏ qua một bên làng trực tiếp hôm một tiếng mới vừa rồi ở trên vũ đài nói chuyện chủ quản tô bình ai ta lại đập một cái t r ú n g hay không ta mà là n g ư ờ i môn công ty hôm nay thứ nhất ký hợp đồng khách hàng a ta chỉ muốn lại đập một cái quả trứng màu vàng làm sao lại không trúng rồi hả vừa mới với hắn giải thích nữ nhân viên vẻ mặt đau khổ cùng tô bình giải thích tô chủ quản vị đ ạ i các kia hắn nhất định phải lại đập một cái ta đã với hắn giải thích cái này không phù hợp công ty chúng ta quy định cái gì phá quy định à ta mà là n g ư ờ i môn hôm nay thứ nhất ký hợp đồng khách hàng nam nhân map không nhịn được đánh gáy nàng vẫn còn đứng ở trên vũ đài tô bình tao mày biểu tình có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là gật đầu được rồi vậy thì phá lệ cho thêm vị tiên sinh này lại đập một cái nhưng vị tiên sinh này chúng ta nhưng nói xong rồi đây đã là phá lệ người cuối cùng rồi không thể lại đập cái thứ ba rồi nam nhân mập cười hắc hắc càm đôi lại bật cười bên trong ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng một lát sau lại một viên quả trứng màu vàng bị đập bể mới vừa nữ nhân viên lần nữa tiến lên giúp hắn gỡ ra bể đàn lần này lại từ bể đàn trong tìm ra một tờ giấy nhìn một cái nàng biểu tình chính là biến đổi lần này nàng xem trước hướng trên võ đài chủ quán tô bình Biểu trong ì n h c quyết t nói, phòng khách còn lại ý hướng khách hàng lúc này biểu tình đều không đúng rồi có người c a n g mày thật hay giả vận khí này cũng quá tốt chứ có người h lại trước mặt nhà thiết kế ai ngươi lặng lẽ nói cho ta biết các ngươi hôm nay những thứ k i a quả trứng màu vàng trong rốt cuộc giấu bao nhiêu giải thưởng lớn à có phải hay không rất dễ dàng là có thể bên trong t v cùng t ủ lạnh có người không nhịn được h ỏ i trước mặt nhà thiết kế ta nói ngươi nơi này có không có hợp đồng à nhanh cho ta nắm một phần a cái thứ nhì ký hợp đồng cũng có giải thưởng lớn đúng không ta ký nhanh cho ta nắm một phần hợp đồng nhanh a trong phòng khách từng cảnh tượng ấy tất cả đều lạc ở cửa đại sành t ă n g tuyết di cùng từ đồng đạo trong mắt tàng tuyết di kinh ngạc lẩm bẩm mập mạp này vận khí cũng quá tốt ai từ tổng ngươi nói mập mạp này một hồi sẽ đi hay không mua vé số nhỉ hắn hôm nay vận khí tốt như vậy khoanh tay từ đồng đạo nghe vậy cười một tiếng k h ẽ l ắ t đầu thuận miệng nói sẽ không tàng tuyết di không ngờ ánh mắt nhìn về phía hắn ánh mắt nghi ngờ tại sao vậy hắn vận khí tốt như vậy từ đồng đạo cười tiến tới bên hai nàng tiểu thanh nói mập mạp này là tô bình ngăn bài à tàng tuyết di nghe ngờ ngơ kinh hô thành tiếng từ đồng đạo lập tức ở mép giơ lên một ngón tay tỏ ý nàng chớ có lên tiếng tàng tuyết di cũng không phải người ngu lập tức kịp phản ứng theo bản năng giơ tay lên che miệng vài giây sau nàng chủ động đến gần từ đồng đạo bên người nửa bước bà vai đ ẩ y bà vai hắn cũng tiến tới hắn bên hai thấp giọng hỏi đây không phải là làm giả sao vạn nhất bị người ta biết rồi không tốt sao từ đồng đạo kỳ quái nhìn một chút nàng kỳ quái nàng lại có thể hỏi ra loại vấn đề này như vậy hồn n h â n sao hắn khẽ lắc đầu cười không nói thương trường như chiến trường chiến trường dùng điểm tiểu kế mưu có cái gì kỳ quái đâu tương tự bộ sách võ thuật dùng nhân nhiều hơn đ u có sẵn ví dụ đều nhiều không kể x i ế t hắn đều lười cùng tăng t u ế t di giải thích cái gì bộ sách võ thuật cũng không cần vậy còn lăn lộn cái gì thương trường đ a n g hoàng đi làm không tốt sao thấy hắn cười không nói thằng tuyết di trừng mắt nhìn thật giống như cũng có chút kịp phản ứng tự rêu cười một tiếng k h ẽ lắc đầu cũng không hỏi tới nữa nhưng một lát sau nàng lại phát hiện một cái vấn đề mới nàng không nhịn được c a o mày lại một lần nữa tiến tới từ đồng đạo bên hai thấp giọng hỏi ai từ tổng bên kia cái đó còn có bên kia cái đó ta nhớ được hai người bọn họ một người trong đó hình như là công ty chúng ta một cái tiểu công đầu à hắn đang làm gì vậy đang mạo danh nhà thiết kế cùng khách hàng trò chuyện phương án sửa sang đây từ đồng đạo vi vi bật cười lại liếc nàng một cái khen câu tăng tổng trí nhớ không tệ tăng tuyết di kinh ngạc nhìn hắn lại t h ấ p giọng hỏi ngươi biết chuyện này ta là nói ngươi biết bọn họ đang mạo danh nhà thiết kế từ đồng đạo trong bụng không nói gì suy nghĩ một chút hay là cho nàng giải thích một câu tăng tổng khối này có trọng yếu không ngược lại chỉ cần bọn họ có thể thuyết phục khách hàng ký hợp đồng quay đầu công ty chúng ta tự nhiên sẽ an bài chân chính nhà thiết kế cho phong ốc của bọn hắn làm thiết kế chỉ cần phía sau chúng ta cho bọn hắn làm lắp ráp thời điểm có thể chăm chỉ không ăn xén nguyên liệu bảo đảm chất lượng ngươi cảm thấy có cái gì không tốt sao trong à nào n mọng nết, nhất thời cứng họng, không cách nào phản、bác. Đồng thời, nàng xem hướng từ đồng đạo ánh mắt của, cũng cùng g Tuyết thời thời, từ mắt t Di môi xem đỏ đạo khẽ cách bác. của, ư ớ c kia không giống nhau. t r phòng khách một phần phần sửa sang hiệp nghị thành công ký kết cửa đại sảnh từ đồng đạo cùng tặng tuyết di đều nhìn thấy không chỉ một khách hàng tiềm năng ở tại bọn hắn mỹ g a i công ty lắp đặt thiết bị cung cấp sửa sang hiệp nghị lên chữ ký in dấu tay cũng nhìn thấy từng người từng người thành công ký hợp đồng khách hàng mặt đầy mong đợi đi tới trước võ đài mặt đập quả trứng màu vàng sau đó đã có người kinh h ỉ có người thất vọng chương bốn cải cách thời cơ đã đến mười hai phần sửa sang hiệp ước chính thức ký kết là hôm nay chàng này đ ầ y giới biết thành quả như vậy thành quả khiến cho toàn bộ mỹ giai trang sức công ty trên d ư ớ i đều cảm thấy vui mừng giống như cựu hạn vùng cam lâm hiệu quả tin tức này một tại công ty nội bộ truyền ra sẽ để cho mọi người mừng rỡ không thôi đối với công ty tương lai lo lắng trong nháy mắt quét một cái sạch nhân tâm lập tức ổn một điểm này từ đồng đạo sáng ngày hôm sau đi vào công ty thời điểm liền chân thiết cảm nhận được từ tổng chào buổi sáng từ tổng buổi sáng khỏe nhỉ từ tổng từ tổng chào buổi sáng a từng tiếng nhiệt tình vân an dường như cùng ngày xưa giống nhau như lúc nhưng trên thực tế cũng rất không giống nhau hôm nay những thứ này chủ động với hắn vấn an nhân viên nhân viên quản lý nụ cười trên mặt là phát ra từ nội tâm trong giọng nói tôn kính cũng là từ trong thâm tâm từ đồng đạo ý thức được chính mình làm chủ mỹ dai trang sức nhiều ngày như vậy rốt cuộc đến lòng người hắn khiến những người này nhìn thấy tương lai hy vọng những người này liền phát ra từ nội tâm ủng hộ hắn chỉ đơn giản như vậy vì vậy trong lòng của hắn nổi lên đã lâu một cái tiểu kế hoạch cảm giác đã đến có thể áp dụng thời cơ kế hoạch gì đối với nội bộ công ty cải cách tỉ như công trạng khảo hạch tỉ như tất cả mọi người tiền lương cùng công trạng nối kết vân vân những thứ này khích lệ cơ chế ở trước hôm nay hắn trong lòng mặc dù một mực nổi lên cái kế hoạch này nhưng vẫn cảm thấy còn chưa tới có thể chính thức đẩy ra thời cơ bởi vì khi đó công ty công trạng còn rất thảm đ ạ o nội bộ công ty vốn là nhân tâm trôi lơ lửng rất nhiều người cũng còn ở vào ngắm nhìn trạng thái lúc nào cũng có thể đệ giao thư từ t r ư ớ c nhảy hắn đi dưới tình huống đó nếu như hắn còn mạnh hơn đi phổ biến cái gì c á i cách làm cái gì tiền lương cùng công trạng nối kết hắn lo lắng hội đưa đến số lớn nhân viên nghỉ việc bây giờ à công ty nhiệm vụ có mười hai phần sửa sang ký kết hợp đồng lập tức có thể để cho công trình bộ cùng những ngành khác đều bận rộn mỗi người cũng không cần lo lắng nữa công ty trong thời gian ngắn h ộ i kinh doanh không đi xuống mà đạo đưa bọn họ mất việc càng không cần lo lắng chính mình không được ăn cơm chính là nhân tâm p h â n chấn thời kỳ ở thời kỳ này hắn nơi này tuyên bố đẩy ra tích hiệu khảo hạch đẳng cấp mới cử động liền thuận lý thành trương gặp phải t r ở lực cũng sẽ không rất lớn là một m hành động phái từ đồng đạo tâm lý nghĩ như vậy ngày thứ hai liền triệu tập công ty toàn bộ nhân viên quản lý mở một cái chính thức hội nghị trong buổi họp hắn trước tuyên dương bộ phận thị trường công việc gần đây sau đó phân mã, nhà nhà p là từ đồng đạo liền thoại phong nhất chuyển nói lên phải tăng cường nội bộ công ty cạnh tranh cơ chế khiến nghiêm túc làm việc cố gắng làm việc đồng nghiệp đạt được càng nhiều là công ty nhanh chóng khỏe mạnh phát triển phú có thể cố gắng lên ngay hắn nói như vậy có người mắt lộ ra mong đợi đã có người biểu tình cải biến tựa như có lẽ đã cảm giác tình huống không ổn nhưng không quản bọn hắn là cái gì tầm tính từ đồng đạo kế hoạch liền giống như bánh xe lịch sử c u ộ n cuộn về phía trước lấy làm người ta không thể ngăn trở thế đầu ngay trước mọi người tuyên bố mở hắn lúc này tuyên bố ra chuỗi này cải cách phương án nếu như nhân khó mà chống cự không phải là bởi vì hắn mặt đại cũng không phải là bởi vì hắn thân cư tổng giám đốc cao vị mà là bởi vì hắn trước đối với bộ phận thị trường mở rộng cải cách vận hành lấy được hiệu quả kinh người ngày hôm qua mười hai phần sửa sang hiệp nghị chính thức ký kết khiến hắn đạt được công ty trên dưới tất cả mọi người ủng hộ cái này thì giống trên chiến trường tướng quân vừa đánh xong thắng một trận giáp đại thắng oai muốn làm chút gì liền không ai có thể ngăn cản tăng tuyết di thân là công ty phó tổng hôm nay nàng cũng tham gia tràng n à y hội nghị lúc này nàng an vị ở từ đồng đạo bên tay phải n g h e từ đồng đạo vừa mới nói ra từng mục một cải cách phương án nàng không chỉ một lần xoay mặt dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn hắn thật giống như không chú ý tới nàng nhìn chăm chú hắn mặt không đổi s ắ c nắm từng mục một phương án đều nói ra nàng còn chú ý tới theo hắn từng chữ từng câu đọc lên những thứ kia đối với rất nhiều người khả năng cũng không quá hữu hảo phương án sau khi trong phòng họp bầu không khí có chút lạnh trong lúc nhất thời không người nói chuyện mọi người biểu tình khác nhau có người há một muốn, muốn nói điều gì nhưng cuối cùng bọn nàng nàng chờ rồi một lúc lâu lại cũng không có một người nhảy ra phản đối hắn mới vừa rồi tuyên bố những thứ kia tích hiệu khảo hạch phương án cũng đều là đang ở cho các vị đang ngồi trên cổ bộ gông xửa những người này lại không người phản đối từ tổng ta cảm thấy được ngài mới vừa nói những thứ này cải cách phương án quá tốt ta giơ hai tay ủng hộ đầu tiên đánh vỡ trong phòng họp viên lặng không khí là là công ty cổ thứ ba đông nô trường hưng hắn cũng treo công ty phó tổng đầu hàm kiêm quản toàn, toàn bộ công trình bộ lúc này hắn thứ nhất vỗ tay tán thành bưng từ đồng đạo chân thúi đối với lần này tăng tuyết di có chút ngoài ý m u ố n cũng không quá không ngờ chẳng qua là ở trong đầu thoáng qua một câu cách ngôn ra trận cha con binh đạ hổ anh em ruột nguyên lai、like、anh em bà con cũng còn có thể a làm nàng cảm giác có chút bi ai là theo nô trường hưng dẫn đầu vỗ tay trong phòng học những người khác bất kể trong lòng là nghĩ như thế nào ngại vì tình thế cũng đều không thể làm gì khác hơn là cùng theo một lúc vỗ tay càng làm nàng cảm thấy bi ai là chính nàng cũng ngại vì tình thế đi theo vỗ tay vừa mới bắt đầu nàng vỗ tay phồng đến thật qua loa lấy lệ sau đó nàng liền chú ý tới từ đồng đạo ánh mắt liếc nhìn nàng tàng tuyết di tâm lý một cái lục bộ ngay sau đó liền nghiêm túc vỗ tay tiếng v ỗ tay lớn thêm không ít đây đều là nàng theo bản năng phản ứng chờ nàng ý thức được thời điểm nàng cảm thấy càng đau xót rồi đùng đùng tiếng vỗ tay kết thúc trong phòng họp những thứ kia nhân viên quản lý liền rối rít tỏ thái độ ủng hộ từ đồng đạo mới vừa rồi tuyên bố những thứ kia phương án từng cái khen ủng hộ liền không có một biểu thị phản đối đến đây tàng tuyết di trong lòng bi ai cảm giác đặt đến tới đi nhờ phong là trong phòng họp những thứ này chủ quản bi ai cũng vì chính nàng cảm thấy bi ai từ đồng đạo tuyên bố một loạt cải cách phương án chính thức truyền đạt đến công ty từng cái nhân viên nơi đó sau khi nội bộ công ty mặc dù rất có phê bình kín đáo nhưng ủng hộ thanh âm cũng không nhỏ đây cũng là gia tặng tuyết di d ự liệu một chỗ sau đó nàng trở lại trong phòng làm việc mình liên bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đã tạo thành văn kiện chính thức k i ê m một loạt phương án hơn nửa giờ sau nàng ngửa người hướng trên ghế dựa dựa vào một chút trưởng trường hô liệu khẩu khí biểu tình có chút cảm h á i nàng thật giống như rốt cuộc minh bạch chuỗi này phương án đẩy ra sau khi tại sao còn có một bộ phận nhân cao hứng như vậy thật lòng ủng hộ nàng mới vừa rồi nghiên cứu tiêm một loạt phương án sau khi phát hiện từ đồng đạo đẩy ra chuỗi này phương án cũng không giống như là vì chèn ép tất cả mọi người tiền lương đãi ngộ căn cứ hắn hôm nay tuyên bố những thứ này phương án tuy có một bộ phận công trạng không tốt nhân viên tiền lương sau đó hàng nhưng một phần khác công trạng xinh đẹp nhân viên thật sự có hy vọng có thể bắt được cao hơn tiền lương hắn đây là đang chèn ép một nhóm đồng thời cũng lôi kéo một nhóm a mà hắn chèn ép là công trạng không tốt một nhóm kia lạp long nhưng là công trạng ưu tú một nhóm kia cái này thì ổn a chỉ cần công trạng ưu tú nhóm kia nhân viên tâm lý hài lòng những thứ kia công trạng không tốt coi như từ t r ư ớ c phòng chừng cũng là hắn hỉ văn nhạc kiên chứ t r ư ơ n g bốn trăm mười hai tiểu mẫn chúng ta kết hôn đi dạ tây môn đạo lưới một tiệm tầng hai từ đồng đạo căn phòng trong phòng đèn chân không rất sáng dựa vào tường trưng bày trên giường gỗ từ đồng đạo cùng đồng p h ỉ p h ỉ nằm ngang ngồi ở trên giường dựa lưng vào lạnh s i ê u s i ê u trên vách tường bốn cái chân song song rỗi thẳng rồi ở trên giường từ đồng đạo trong tay bưng lớp mười một ngữ văn bài thi tóc dài xóa ở đầu vai đồng p h ỉ p h ỉ vớt tay thích lý tựa vào hắn đầu vai nhẹ giọng giúp hắn giải độc lên trước mắt nhất thiên b ạ c khóa hình ảnh rất hòa hải có người khả năng cảm thấy nam nữ trẻ tuổi ở chung một phòng khẳng định hàng ngày buổi tối là một ít không biết xấu hổ không t a o sự tình vừa mới bắt đầu ở chung mấy ngày đó hai người bọn họ cũng quả thật như thế nhưng sơn chân hải vị hàng ngày ăn đ ỗ n g nhiên dừng lại ăn rất nhanh cũng sẽ chán cho nên không mấy ngày bọn họ làm chuyện k i a tần số liền chậm lại đa số thời gian giống như trước mắt như vậy đồng phỉ phỉ bàn g từ đồng đạo học tập trung học đệ nhị cấp bài thi kiến thức thật ra thì chủ yếu là từ đồng đạo yêu cầu trên thực tế đồng phỉ phỉ đối với chuyện này không hưng thu lắm nhưng hắm thích nàng không muốn để cho hắn mất hứng cũng chỉ có thể làm bộ rất thích địa dạy hắn Tiếp hắn, hắn không không trọng yếu, trọng yếu t đương ớ c nhiên vì hồi báo nàng bỏ ra hắn cũng không keo kiệt hai ngày trước hắn cũng mua cho nàng một cái điện thoại di động cùng một ngày buổi tối đêm khuya chín giờ nhiều khoảng cách chi vị hiên không xa một người nương quán n ô trường hưng cùng vừa mới tan việc không lâu s ư ơ n g mẫn ngồi đối diện nhau trên bàn bày một ít thịt nướng cùng mấy lon bia đá rượu n ô trường hưng rõ ràng cố ý thu thập qua chính mình trên đầu dùng sáp trải tóc định hình trải cái đại bối đầu dưới bóng đêm hắn hạ thân mặc cái gì có chút không thấy rõ trên người là một kiện trắng tuyển áo sơ mi cọc tay nhìn qua rất tinh thần ngồi đối diện hắn s ư ơ n g mẫn hình tượng cũng không tệ một đầu tóc đen ở sau h ó t mâm cái b ố i tóc dùng cái chụp tóc ôm lấy lộ ra sạch sẽ gọt gàng lộ ra trắng l o á cổ nàng mặc quần áo hay lại là như vậy có phẩm vị vô linh không có tay màu xám áo sơ mi vừa lộ ra nàng cổ nhỏ dài. c nàng ra cánh tay nàng thon h dài. ở tri vị hiên đi làm đã có một đoạn thời gian khoảng thời gian này nàng khí sắc khá hơn nhiều nhìn qua liền có chút khó mà lại phán đoán tuổi của nàng rốt cuộc là t r ư ờ n g ba mươi tuổi hay lại là t r ư ờ n g bốn mươi tuổi hai người vừa ăn vừa nói chuyện tiểu mẫn hắn thực sự đồng ý với ngươi ly dị n ô trường hưng đứng dậy cho nàng rót rượu thời điểm g ư ơ n g mắt hỏi nàng xương mẫn một cái tay đỡ ly rượu nghe vậy mỉm cười gật đầu ừ đồng ý đoán chừng là thời gian dài như vậy cũng không tìm tới ta hắn cũng mệt mỏi đi bất quá hắn có điều kiện điều kiện gì nô trường hưng ngồi về mình băng ghế tao mày hỏi sương mẫn túi đầu nhìn toàn ly rượu trước mặt than nhẹ một tiếng hài tử thuộc về hắn ngoài ra mỗi tháng ta phải cho năm trăm đồng tiền tiền mua dưỡng hắn nói nếu như ta đồng ý cái điều kiện này hắn cũng đồng ý ly hôn với ta trên mặt của nàng không thấy vui mừng cũng phải đầu năm nay rất nhiều người một tháng tiền lương cũng không có năm trăm nàng ở chi vị hiên đi làm tiền lương cũng không nhiều như vậy mỗi tháng cho năm trăm tiền mua dưỡng đối với nàng mà nói đúng là khó có thể chịu đựng điều kiện nhưng ngồi ở đối diện nàng nô trường hưng mặc nhiên chốc lát chợt nói với nàng đáp ứng hắn chỉ cần có thể với hắn ly hôn năm trăm l i ề n năm trăm l ư ơ n g mẫn cao mày ngẩng đầu t r ô n g lại người nói đơn giản dễ dàng mỗi tháng năm trăm a ta làm sao trả nổi nô trường hưng lộ ra mặt mày vui vẻ bên trái đưa tay tới cầm nàng để ở trên bàn tay trái n g o n cái vẫn còn ở nàng trên mu bàn tay sờ một cái nhẹ nói không việc gì khối này còn không có ta mà người tin tưởng ta năm trăm đồng tiền một tháng bây giờ với ta mà nói không coi vào đâu ta hoàn toàn trả nổi thực sự sưng ơ mẫn ánh mắt lộ ra nghi ngờ ngươi chắc chắn chứ ngươi bây giờ đều không công việc ổn định phải dựa vào ngươi làm chút việc vặt thỉnh thoảng nhận thầu một chút sửa sang thật có thể kiếm nhiều như vậy ngươi khoác l á t chứ nô trường hưng trong nụ cười nhiều hơn một lao tự tin mùi vị khẽ lắc đầu tin tức của ngươi quá hạn ta bây giờ đã có công việc ổn định rồi ngươi còn nhớ ngươi cái đó biểu mội tặng tuyết di nhà công ty lắp đặt thiết bị sao sưng ơ mẫn nghi ngờ hơn rồi nhớ a thế nào nô trường hưng ta bây giờ đã là công ty kia cổ đông lớn nhất cổ đông bây giờ là ta biểu đệ từ đồng đạo ta đã nói với ngươi c ô ừ sương mẫn là đã sửng phá ta i ể sốt lăng lăng nhìn hắn một lúc lâu nửa tin nửa ngờ hỏi thật hay giả tuyết di nhà công ty lắp đặt thiết bị bây giờ ngươi và ngươi biểu đệ là cổ đông ngươi biểu đệ hay lại là đại cổ đông kìa tuyết gì、đây? điều â y đ này sao có thể có cái gì không thể nào người quên chồng của nàng chết chúng ta t r ư ớ còn c đi xem nàng người còn an ủi nàng tới chồng của nàng chết lớn như vậy một nhà công ty lắp đặt thiết bị chính nàng cũng sẽ không xử lý không bán còn có thể làm sao h u ố hồ nàng cũng không hoàn toàn bán chẳng qua là bán một bộ phận cổ phần cho chúng ta nàng bây giờ còn là công ty thứ nhì đại cổ đông đây nô trường hưng rất hài lòng sương mẫn lúc này không thể tin được giật mình biểu tình sương mẫn t r ừ n g mắt nhìn lại t r ừ n g mắt nhìn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng g ơ lên ly rượu trước mặt đối với hắn nhữ mày nói đến chúc mừng người a chúc n g ư ơ i sau khi có thể phát đại tài cố gắng lên nô trường hưng thật cao hứng d ơ ly rượu lên cùng nàng đụng một cái cốc uống một hơi hết sạch hơn nửa cốc để ly rượu xuống cầm lên trên bàn một chuỗi thịt dê vén thời điểm cười nói tiểu mẫn chúng ta bây giờ đây coi như là song h ỷ lâm môn đi n g ư ơ i nơi đó lập tức khả năng ly hôn rồi chỗ này của ta mắt thấy thu nhập cũng càng ngày càng cao n g ư ơ i cao h ứ n g sao sương mẫn cầm một chuỗi nương thổ đầu mạch nhỏ cái miệm nhỏ ăn nghe vậy lại cười nói dĩ nhiên cao h ư n g à đều là chuyện tốt làm sao biết mất hứng nô trường hưng dương mắt nhìn một chút nàng suy nghĩ một chút chậm rãi thả tay xuống trong tam trúc tiện tay lôi một đoạn cuộn giấy lau miệng ánh mắt lấp lánh mà nhìn đối diện x ư ơ n g mẫn há miệng trần trờ hỏi tiểu mẫn ngươi xem nếu không chúng ta kết hôn chứ ngươi cùng đồng ý không x ư ơ n g mẫn nghe vậy m ẩ n ra ánh mắt cùng hắn lấp lánh ánh mắt vừa giao nhau thất thu vi vi túi đầu vài giây sau tài thấp giọng nói ngươi đ ừ n g đội t r ư ớ c t r ư ớ c chờ ta n ắ m cưới cách lại nói nô trường hưng cao mày há miệng rõ ràng còn muốn quên nữa nhưng nhìn nàng một mực túi đầu hắn cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng nói được rồi vậy trước tiên chờ ngươi ly dị lại nói chương bốn trăm mười ba t i ể u thư xin đi phòng khách quý một ngày mới buổi sáng đang thi thật sớm đón xe đi tới bên trong đường núi nông nghiệp ngân hàng hết t h ầ đều quen việc dễ làm bởi vì gần đây nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tới một chuyến khối này ngân hàng mỗi lần đều là đón xe đến về phần đón xe chi phí chỉ cần cất giữ đón xe tiểu nhóm đều có thể cùng từ đồng đạo thanh toán ngươi cho rằng là nàng là ở có ý n ổ từ đồng đạo l ô n g dê thật ra thì không phải là nàng mỗi ngày tới đây ngân hàng mang theo người trong bao đeo đều giả bộ rất nhiều tiền mặt nàng đi nhờ xe tới chính là vì trong túi sách những thứ kia tiền mặt an toàn đầu năm nay thủy điệu thành phố trị an cũng không tốt như vậy ngoài đường phố cấp bóc nhân không thấy nhiều nhưng nhiều người địa phương tỉ như trên xe buýt cầm đao mảnh nhỏ cắt ra người bao túi bỏ tiền tên móc túi cũng không ít gặp v ề phần nàng mỗi ngày trong túi sách từ đâu tới nhiều tiền mặt như vậy đừng hỏi họ chính là nàng xế chiều mỗi ngày đi chỗ đó tám nhà lưới mua lại thỉnh thoảng nàng cũng sẽ cùng từ đồng đạo đi một chuyến xa châu huyện thành đạo lâm quán đồ nướng cũng là đi thu tiền từ chính thức mời nàng làm kế toán sau khi số tiền này lên sự từ đồng đạo trên căn bản liền đều giao cho nàng cứ thế mãi có lẽ có một ngày từ đồng đạo cũng có thể cùng người khoác lá so với nói ta không thích tiền Xa không i cần h nắm số hiệu năm hai nghìn đại sành ngân hàng làm việc còn không cần lấy trước số hiệu trực tiếp đi tìm một cái cửa sổ xếp hàng là được hảo vào lúc này đủ sớm khối này ngân hàng mấy cái làm việc cửa sổ đều không có mấy người ở xếp hàng đàng thi tìm cái xếp hàng số người ít nhất cửa sổ kiên nhẫn xếp hàng ước chừng sau mười mấy phút liền đến phiên hàng nàng mau đánh mở sách tay chuẩn bị từ trong túi sách bỏ tiền cùng thẻ ngân hàng nhưng trong cửa sổ mặt tuổi trẻ nữ nhân viên mậu dịch nhìn một chút nàng chậm cười giơ tay lên chờ một chút chờ một chút tiểu thư ngươi hôm nay lại v ừ a là đến dư tiền chứ cửa sổ bên ngoài đang chuẩn bị ra bên ngoài mọi tiền đàm thi ngần ra nhìn về phía trong cửa sổ mặt nữ nhân viên mậu dịch nhà hỏi thế nào không được sao dư tiền cũng không cho cất sao trong cửa sổ nữ nhân viên mậu dịch hé miệng cười một tiếng lắc đầu không phải là đương nhiên không phải chúng ta ngân hàng dĩ nhiên rất hoan nghênh mỗi một đến dư tiền khách hàng là như vậy Ngài. Ngài c nàng nghê ú ý t ngẩn à i g lại là có chuyện như vậy bởi vì ta hàng ngày đến dư tiền bởi vì mỗi ngày đến dư tiền số lượng khả quan cho nên mời ta đi phòng khách quý nghe hình như là chuyện tốt nàng không chú ý tới lúc này ở sau lưng nàng cùng bên cạnh xếp hàng những người đó nhìn về phía ánh mắt của nàng đã cùng vừa mới khác nhau đứng ở sau lưng nàng bác gái còn theo bản năng lui về phía sau nửa bước phản p h ấ t không dám lại đứng cách nàng quá gần rốt cuộc đ à m thi kịp phản ứng cười một tiếng đối với trong cửa sổ nữ nhân viên mậu dịch nói câu được cảm ơn à. nhưng sau đó xoay người rời đi cái này cửa sổ ánh mắt hướng bên cạnh nhìn một chút quả nhiên nhìn thấy nơi đó có một cái phanh cửa phòng khách quý chờ nàng đi nhanh tới nhìn một cái phòng khách quý trong sửa sang rõ ràng xa hoa không ít một tên mang kim vàng mắt kiếm trung niên nam nhân mặc ngân hàng đồng phục ngồi ở phía sau bàn làm việc nhàn rồi đúng trong phòng khách mấy cái cửa sổ đều có người ở xếp hàng chờ làm n h i ệ p vụ nhưng khối này phòng khách quý trong tên này nghiệp vụ kinh lý lại ngồi ở chỗ đó nhàn rỗi cũng không biết hắn có hay không rảnh rỗi chứng đau đàm thi ô m thái độ muốn thử một chút tiến vào sau đó liền bị nhiệt tình chiêu đãi còn có người cho nàng rót ly cà phê pha cà phê trước còn hỏi nàng uống trà hay lại là cà phê tướng mạo đường đường khách hàng kinh lý nói chuyện cũng rất chú ý cảm thụ của nàng lúc nói chuyện nụ cười trên mặt hắn nhiệt tình mà k i n h đáo không có lải nhải không ngừng có chính là nhẹ dọc lời nói nhỏ nhẹ hỏi nàng muốn làm nghiệp vụ gì đàm thi lớn như vậy đến ngân hàng số lần cũng không ít rồi nhưng thật không có bị quá cao như vậy cách thức phục vụ lúc ấy ngươi cảm giác gì thoải mái sao khi nàng đi tới mỹ giai trang sức công ty đi nhanh vào từ đồng đạo tổng kinh lý của phòng làm việc nắm chuyện này cùng từ đồng đạo nói sau khi từ đồng đạo cười hỏi như vậy nàng mà đàng thi thở dài b u ồ n cười nói thoải mái cái gì nhỉ lúc ấy cái mông ta an vị rồi nửa bên liền cái ghế đều không dám ngồi qua thực tế ta lúc ấy tâm lý một mực đang suy nghĩ gì ngươi biết không từ đồng đạo cười vai diễn phụ ngươi lúc đó đang suy nghĩ gì đàng thi ta lúc ấy một mực ở mốn u kia khách hàng kinh lý có phải hay không muốn l ừ a bị ta t h như muốn cho ta mua cái gì quản lý tài sản sản phẩm Bị cái、gì? cách nôn không phải nói gì, không nôn mà, lúc ễ hạ với nhân tất có sở cầu. Vô sự mà cần. không phải lừa đảo thì hết không đạo với vô biết người cười ân cần, tất tặc, mắt, không là đồ tốt. có cầu, sợ sự mà là là đảo lừa l đồ ấy người khách hàng kia kinh lý liền cười ta sợ hãi trong lòng luôn cảm giác hắn có âm mưu từ đồng đạo có chút không nhịn được khỏe miệng nụ cười vậy hắn cuối cùng có âm mưu sao hắn có chút hiếu kỳ đ à m thi uống một hớp vừa mới chính nàng ở máy nước uống lên nhật thủy tao mày nói ta cũng không biết hắn cuối cùng nói với ta chuyện kia rốt cuộc có tính hay không là âm mưu thật là có sự từ đồng đạo khẽ t o mày kia khách hàng kinh lý cuối cùng đã nói gì với ngươi đ à n thi thợ phào đem trong tay duy nhất giấy ăn đặt lên b à n mở ra sách tay từ tìm trong túi sách ra một tấm ấ n chế tuyệt đẹp danh t i ế t đến thả vào từ đồng đạo trước mặt đây là người khách hàng kia kinh lý trước khi đi cố ý giao cho ta danh thiếp hắn nói với ta nếu như chúng ta muốn b a y tùy thời có thể gọi số điện thoại này tìm hắn hoặc là trực tiếp đi ngân hàng tìm hắn cũng được nha đúng rồi hắn cuối cùng nói với ta sự chính là hỏi công ty chúng ta có muốn hay không b a y tiền hắn nói chúng ta là bọn họ ngân hàng khách quý khách hàng cho nên nếu như chúng ta đi bọn họ ngân hàng xin b a y hội tương đối dễ dàng phê duyệt thủ tục cũng sẽ rất nhanh thì đi hết nói xong nàng lại ngồi xuống g h ế nhìn từ đồng đạo hỏi tiểu đạo ngươi ngươi nghĩ vay tiền sao lúc này từ đồng đạo đã đem tấm danh thiếp kia lấy đến trong tay tao mày đánh giá trên danh thiếp có kia khách hàng quản lý tên hà hữu vi tên phía dưới còn có một chuỗi tọa số điện thoại cùng số điện thoại di động lúc này trong lòng của hắn cảm thụ có chút nó như thế nào đây kinh ngạc đi đường đường nông nghiệp ngân hàng lại sẽ chủ động hỏi bọn hắn có muốn hay không vay tiền lại nói chắc hắn cũng không phải chưa từng nghĩ cùng ngân hàng vay tiền hai năm qua hắn một mực hết vốn nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình không có gì tài sản cố định có thể thế chân cho ngân hàng ở ngân hàng bên kia lại không có quan hệ gì liền thật sớm bỏ đi đi ngân hàng vay tiền ý nghĩ không nghĩ tới cái này không gặp năm bất quá lễ đàm thi thường đi nhà kia nông nghiệp ngân hàng lại cho hắn chuyển đạt tốt như vậy ý chủ động hỏi hắn có muốn hay không vay tiền muốn đương nhiên muốn a chương bốn trăm m ư ơ i bốn đột nhiên trở về bậc anh huệ vay tiền sự t ự đ ộ n g đạo giao cho đàm thi đi thao tác ngân hàng bên kia yêu cầu bên này làm cái gì thủ tục đưa ra cái gì văn kiện đều do đàm thi đi kiếm từ đồng đạo chỉ ở yêu cầu chính mình phối hợp thời điểm tận lực phối hợp thời gian ngày lại ngày trôi qua vay tiền thủ tục làm được coi như thuận lợi trong lúc theo như ngân hàng bên kia yêu cầu từ đồng đạo bên này đ i danh một công ty mới mang hiện nay hắn danh nghĩa tám nhà lưới đều thâu tóm trong đó công ty mới tây môn internet khoa kỹ công ty mà lần này vay tiền chính là lấy khối này công ty mới danh nghĩa vay từ đồng đạo đã nghĩ xong đ ẳ n g cấp khoản này vay tiền đi xuống cũng không cần ở khắp nơi thì lấy đi tiếp tục k huyết trường hắn danh hạ lưới thời gian ngày lại ngày trôi qua đảo mắt thời gian đã tới tháng tám lại ngân hàng bên kia vay tiền rốt cuộc phê xuống năm mươi vạn hẳn đủ từ đồng đạo nơi này lại khuyết trương ba bốn nhà tân lưới đ ô n g dưng lấy được nhiều như vậy phát triển vốn vô luận là từ đồng đạo hay lại là đàm thi đều rất cao hứng đàm thi dùng đùa dẫn dọn khiến từ đồng đạo mời khách nàng muốn ăn bữa tiệc lớn coi như là đãi nàng bận rộn công việc thời gian dài như vậy công lao từ đồng đạo đáp ứng một tiếng chính hắn cũng muốn ăn mừng xuống đêm đó liền tìm một nhà mới mở phòng tự lấy thức ăn thuận tiện kêu đồng phỉ phỉ cắt lương hoa chính thanh tặng tuyết di nô trường hưng sở dĩ nắm nô trường hưng cùng tặng tuyết di cũng gọi lên thuần túy là tiện tay chuyện nhiều người nào nhịp mà cao hứng sự hắn suy nghĩ nhiều vài người chia sẻ bị hắn điện thoại thông báo những người này đều rất cho mặt mũi đêm đó đều tới nhà này mới mở phòng tự lấy thức ăn sửa sang rất đẹp giá cả so sánh thủy điệu thành phố k h á c phòng tự lấy thức ăn cũng phải cao hơn một chút mỗi người tám mươi tám nguyên tiền ăn bên trong ăn uống chủng loại cùng chất lượng cũng so với thủy điệu thành phố trước mắt đồng loại phòng ăn muốn khá hơn một chút ngược lại bữa cơm này mọi người ăn thời điểm cũng khoe hoàn cảnh nơi này được chủng loại nhiều mùi vị cũng không tệ cắt lương hoa lộ ra nhất là cao hứng hắn nói quá tốt lưới nơi này vừa có thể k u ấ t trường ta lại có hoạ kiền hắn công việc gần đây nội dung có chút t ạ n lúc không có chuyện gì làm đi tám nhà lưới dò xét thỉnh thoảng từ đồng đạo cũng sẽ giao cho hắn một hai hạng nhiệm vụ tỉ như đi tây môn nhất phẩm quán lờ u bên kia nhìn một chút sửa sang hoặc là đi xa châu đạo lâm thịt nướng nhìn một chút nhắc tới hắn gần đây cũng không nhàn rỗi nhưng chính hắn thật giống như lộ ra có chút buồn chán đặc biệt là vào tháng trước phùng thanh hoa cho hắn sinh người kế tiếp đại tiểu tử mập sau khi sự nghiệp của hắn tâm tính thiện lương giống liền bị kích phát từ đó về sau hắn liền thường thường hỏi từ đồng đạo lúc nào mở lại t â lưới công việc chủ yếu của hắn phạm vi là ở quán internet kia một khối dựa theo từ đồng đạo với hắn ký hiệp nghị hắn ngoại trừ tiền lương cơ bản lưới k ê u một khối toàn thể lợi nhuận hắn là như vậy có thể được chia hơi hồng đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này hắn đi ngược chiều tân lưới rất tích cực đáng tiếc gần đây hai tháng từ đồng đạo xài tiền như nước ở quán lở âu u cùng công ty lắp đặt thiết bị khối này hai khối đập xuống bò lớn vốn lưới nơi đó kiếm một chút tiền đều ném vào tiệm bán lẩu sửa sang bên trong căn bản cũng không có tiền dư đầu tư tân lưới cái này thì khiến hắn thật thất vọng nhưng bây giờ đột nhiên nhiều năm mươi vạn ngân hàng vay tiền có thể bỏ cho tư tân lưới rồi cắt lương hoa liền lộ ra、so với từ đồng đạo cao hứng. cái này không tối hôm đó hắn liền uống say từ phòng ă n đi ra hay lại là ngô trường hưng đưa hắn đi về nghỉ từ đồng đạo cùng đồng phỉ phỉ cũng đón một chiếc xe đồng hành còn có chính thanh ba người ngồi một chiếc xe vung lỏng địa t á n g ấ u trở lại tây môn đạo lưới một tiệm cửa viện bọn họ bình thường đều là ở nơi này sau khi xuống xe chính thanh chính mình loạn tròa loạn t r ọ g mà đi vào bên trong không làm sao uống rượu đồng phỉ phỉ chủ động đỡ có sáu bảy phần say từ đồng đạo đi ở phía sau muốn ngươi uống ít chút ngươi càng muốn uống như thế nào đây hiện đang khó chịu đi nhức đầu không đồng phỉ phỉ cố hết sức đỡ từ đồng đạo một bên đi vào trong một bên cửa trách nét mặt của nàng có chút bất đắc dĩ cũng có nụ cười đối với từ đồng đạo chuyện nghiệp càng ngày càng lớn càng làm càng tốt nàng cũng thật cao hứng từ đồng đạo nghiêng ngã đi cười h ắ t h ắ t hai tiếng thuận miệng nói cao hứng mà tất cả mọi người cao hứng như vậy ta không uống rượu không phải quét hưng phấn của mọi người rồi hả người a tiểu lượng chưa ra hình dáng gì còn mạnh miệng đồng phỉ phỉ biết môi lường hắn một cái đi ở phía trước trịnh thanh bỗng nhiên dừng bước lại cau mày nhìn lưới trước cửa trên bậc thang một đạo nhỏ dài hình dáng người hắn nhìn trên bậc thang nữ tử nhất thời không biết nên nói cái gì sau đó theo bản năng quay đầu nhìn về phía từ đồng đạo cùng đồng phì p h ỉ đồng phì p h ỉ đỡ từ đồng đạo cánh tay phải ô m thật chặt hắn cánh tay này ô m quá chặt một chút cũng không có tránh hiềm nghi dưới cái nhìn của nàng cũng không cần tránh hiềm nghi đều đi cùng với hắn ngủ nhiều ngày như vậy rồi còn tránh cái gì n lại nhưng một màn này rơi vào trên bậc thang bậc anh huệ trong mắt liền phi thường trói mắt đúng vào giờ phút này dưới màn đêm chạm ở quán internet cửa trên bậc thang nhìn nơi này nữ tử chính là hồi lâu không thấy bậc anh huệ khí trời nóng bức nàng mặc được tương đối mắt lạnh quần sóc diên hạ hai cái ngọc trụ giống vậy chân dài rất đẹp kiểu đầu người thân cao lộ da eo của nàng rất dài rất nhỏ thanh lệ khuôn mặt hay lại là đẹp như thế như vậy sáng bóng chẳng qua là so sánh một năm trước nàng lúc rời đi thật giống như hơi chút nở nàng hơi có chút nhưng là xa xa không thể nói mập lúc này nàng đưa lưng về phía lưới trong cửa lộ ra ánh sáng bởi vì khuất bóng duyên cớ chính thanh từ đồng đạo đồng phỉ phỉ đều không thấy rõ mặt của nàng nhưng người nào cũng có thể cảm giác được nàng lúc này sắc mặt hẳn là rất khó nhìn nàng đứng ở nơi đó không nhúc ních ánh mắt t ê n lặng nhìn từ đồng đạo cùng với đỡ từ đồng đạo đồng phỉ phỉ nàng nhìn thấy bọn họ bọn hắn cũng đều nhìn thấy nàng đồng phỉ phỉ trong lúc nhất thời còn không nhận ra nàng đến nhưng trịnh thanh cùng từ đồng đạo đều nhận ra đồng phỉ phỉ cũng cảm nhận được không khí khác thường trong lòng cũng đại khái đoán được nàng và từ đồng đạo quan hệ bầu không khí trong lúc nhất thời liền có chút đông đặc từ đồng đạo chân mày đã sớm n h í u lại vốn là t r o n g mặt đầu não cũng hơi thanh tỉnh mấy phần giờ khác này hắn cũng không biết nên nói cái gì trước mắt một màn này phải nói hắn lúc trước dự liệu được qua nhưng tối nay đột nhiên ở chỗ này mới gặp lại bậc anh huệ hắn vẫn thật bất ngờ mùa hè này cũng sắp quá hết nàng t à đột nhiên xuất hiện cái này không ở trong dự đoán của hắn hắn t r á n g h é t cặn bã nam nhưng trong lòng của hắn thật ra thì đã sớm rõ ràng hắn cũng sớm đã biến thành cặn bã nam mà trước mắt một màn này trước mắt cục diện này chẳng qua là rõ ràng hơn địa nhắc nhở hắn từ đồng đạo ngươi thật cặn bã hắn không muốn vì chính mình tìm lý do gì hắn chỉ là có chút hối hận bác anh huệ đều rời đi lâu như vậy gần đây điện thoại của nhau đều rất ít rồi tại sao không sớm một chút nắm chia tay hai chữ nói ra khỏi miệng nếu như sớm một chút nói hắn cũng không có tối nay một màn này rồi hít sâu mùi hơi lại thở ra đi hắn vô nhẹ nhẹ một cái đồng phỉ, phỉ tay bối thấp giọng nói ngươi đi vào trước chuyện này nha nha được đồng phỉ phỉ thân sắc phức tạp lại hơi liếc nhìn trên bậc thang đứng bất động bạc anh huệ thấp giọng đ á p lời bung ô ra từ đồng đạo cánh tay của hơi cúi đầu đi tới cửa t r ị n h thanh suy nghĩ một chút thở dài cũng đi tới cửa từ đồng đạo đứng tại chỗ lặng lẽ móc ra bao thuốc lá điểm điếu thuốc thỉnh thoảng d ư ơ n g mắt liếc mắt nhìn bạc anh huệ chương bốn trăm mười lăm nàng eo rất nhỏ chờ đồng phỉ phỉ cùng trịnh thanh đều vào lưới lại môn từ đồng đạo lại hít một cái thuốc lá đ ỗ n g nhiên nhấc chân đi về phía bậc anh huệ bạc anh huệ vẫn không nhúc nhích đứng ở trên bậc thang bên chân của nàng để một cái không lớn màu đậm túi hành lý, dưới bóng đêm. chúng ta đi ra ngoài nói hắn không có nhìn lại ánh mắt của nàng bởi vì vừa mới ngắn ngủi mắt đối mắt thời điểm bởi vì khoảng cách đủ gần hắn nhìn thấy trong mắt nàng ấn lệ đang nhấp nháy nước mắt tùy thời đều có thể rớt xuống như vậy hai mắt nàng, vấn lệ hắn không xem được dù sao cũng là hắn thích trôi qua nữ nhân như vậy hai mắt vấn lệ phảng phất ở im lặng nhắc nhở hắn ngươi một cái cặn bã nam dầu mỡ heo cặn bã đều không ngưỡ như vậy cặn bã b à anh huệ thanh em trầm thấp đáp lại một chữ từ đồng đạo xoay người đi ra ngoài nàng theo ở phía sau lưới trong cửa đồng phỉ phỉ cùng trịnh thanh cũng không đi xa hai người bọn họ lúc này thần sắc khác nhau địa sóng vai đứng ở bên trong cửa nhìn một màn này t r ị n h thanh trong tay chẳng biết lúc nào cũng nhiều một điếu thuốc lá đồng phỉ phỉ bỗng nhiên thấp giọng hỏi t r ị n h ca nàng tên gọi là gì t r ị n h thanh không tiếng động liếc nàng một cái hỏi ngược lại ngươi chắc chắn ngươi muốn biết đồng phỉ phỉ xoay mặt nhìn hắn hơi nhũ mày vài giây sau tự rêu cười một tiếng khẽ lắc đầu liền như vậy ngươi chính là chờ nói dưới bóng đêm người bên ven đường hành đạo thật t h tính có á nhạt nhạt, Vi Vi nhưng như vậy cảnh đêm hắn lại rất quen thuộc quen thuộc đến cảm giác thân thiết như vậy thân thiết đến rất dễ dàng liền câu khởi hắn rất nhiều hồi ức khiến hắn nhớ lại nguyên thời không hắn lần lượt đêm khuya một mình đi ở đầu đường tình hình thực tế cảnh nguyên thời không hắn một mực sống đến mức cũng không tốt vô luận là sự nghiệp tái tình gia đình thân tình hắn cũng không có kinh doanh tốt thời điểm đó hắn là mẫn nhiên mọi người giống đầu đường người a qua đường cũng giống người đi đường đất nếu như cuộc sống thực tế là một quyển sách ở nguyên thời không thời đại kia hắn chính là quyển sách kia trong một câu lời kịch cũng không có một cái vai quần chúng nhân vật hắn buồn vui đều chỉ là chính bản thân hắn chuyện không người có hứng thú chú ý sinh hoạt không vừa ý người giống nhau đều không thích náo nhiệt đều thích một mình hắn chính là như vậy từng cái trời tối người yên thời điểm hắn thích qua lại ở đầu đường hoặc tối nay lúc này bác anh huệ rõ ràng liền đi ở phía sau hắn nhưng ngửa mặt nhìn xa xa đen tủi lùi màn đêm từ đồng đạo hay lại là cảm giác sâu trong nội tâm mình phần kia cô độc hắn biết rõ mình hôm nay là tuyệt rồi bác anh huệ đột nhiên trở lại đồng vị phỉ, phỉ đột nhiên nhìn thấy bác anh huệ hai cô nàng này ở gặp nhau một khắc kia từ đồng đạo lúc ấy phảng phất chỉ nghe thấy lật thuyền nước âm thanh t h a n h thật mà nói hắn không biết nên kết thúc như thế nào nàng tên gọi là gì sau lưng bỗng nhiên chuyển tới bậc anh huệ thanh âm của từ đồng đạo lại hít rồi đ i ề u thuốc nhà n n h ạ t đáp đồng phì p h ỉ qua một lúc lâu bậc anh huệ thanh âm của lại chuyển tới ngươi các ngươi c h u n g một chỗ bao lâu từ đồng đạo trong đầu thoáng qua nghỉ hè tiền đồng phì p h ỉ chủ động đem hắn đụng ngã trên giường hình ảnh than nhẹ một tiếng nghỉ hè tiền đi thành thực là hắn không nhiều ưu điểm chính là không biết hắn ở những vấn đề này lên thành thực có hay không bị người thích không khí trầm mặc lại đang lan tràn sau một lúc lâu bạc anh huệ thanh âm của lần nữa chuyển tới ngươi thích nàng sao là một cặp bã nam từ đồng đạo lúc này trong đầu suy nghĩ lại còn phát tán rồi xuống hắn đang suy nghĩ nàng hỏi cái này thích là rộng rãi lê n thích hay lại là nghĩa hẹp lê n thích hắn cảm thấy nghĩa hẹp lê n thích hẳn là yêu yêu toàn bộ của nàng mà rộng rãi lê n thích liền bao dung rất nhiều thích hắn một loại nụ cười thích hắn tính cách hoặc là chỉ chỉ là thích hắn thân thể đều coi là là hứa thích cho nên bạc anh huệ muốn hỏi là loại nào đây rộng rãi hay lại là nghĩa hẹp thật ra thì hắn biết rõ nàng muốn hỏi là cái gì nhất định là nghĩa hẹp lên sau đó trong đầu hắn lại m u ố n ta nên trả lời thế nào đây nói thích nàng nhất định sẽ rất thương tâm nói không thích ta ở trong mắt nàng chính là một triệt đầu triệt đôi cặn bã nam rồi đủ loại ý nghĩ ở trong đầu hắn tránh mấy cái cũng liền thời gian m ấ y mắt sau đó cũng không biết thế nào hắn há mồm lại nói một cái lệnh chính hắn đều bất ngờ câu trả lời nàng eo rất nhỏ ngoa tạo ta làm sao đem trong lòng lời nói nói ra phản ứng lại từ đồng đạo không nhịn được ngửa đầu nhìn này sau l ư n g tiếng bước chân của thật giống như dừng lại hắn cũng theo bản năng dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Anh Huệ Anh đang nhìn nước lại. leo Bạc ở m ắ tối dương mắt nhìn ánh mắt của hắn. Khiến từ đồng đạo vô hình liền nhớ lại từng tại trên mạng thấy qua một tấm hình ảnh. Hình ảnh lên câu có lời nói, tháng nhóc, mắt mắt một tấm từ tại thấy của câu có cha qua lại lời đạo đ vô với nay g vọng. ư ơ i Tối rất thất n uống nhiều rượu từ đồng đạo lúc này đầu còn có chút chóng nhưng nhìn thấy bạc anh huệ bộ dáng này loại ánh mắt này hắn trong lòng vẫn là ý thức được hắn và nàng xong rồi không thể cứu được đáy lòng của hắn đ ỗ n g nhiên có chút mất mát cũng có chút dễ dàng hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười hỏi ngươi buổi tối ăn trưa muốn ăn cái gì ta mời ngươi hắn cho là bạc anh huệ hội tự tuyển nhưng ngoài dự liệu của hắn bác anh huệ một bên lao nước mắt một bên ánh mắt phức tạp nhìn hắn vài giây sau lại gật đầu nói hảo nha tùy tiện đi ngươi chọn lựa địa phương thôi từ đồng đạo nghĩ đến trong quán internet khẳng định còn đang chờ hắn trở về đồng phỉ phỉ lý trí nói cho hắn biết đồng phỉ phỉ nơi nào còn chờ hắn trở về r ỗ hắn nên mau trở về nhưng trước mắt bác anh huệ đều đáp ứng cùng nhau ăn cơm rồi hắn có thể làm sao nắm lời nói mới rồi thu trở về s a o hắn cười một tiếng chỉ có thể xoay người tiếp tục dẫn đường mang nàng đi tới phụ cận một bọc cơm muốn rồi một cái ghế lô địa bảy tám cái thái thuận miệng hỏi nàng có muốn hay không uống rượu đến vài chai bia đi b ạ c anh huệ nói như vậy món ăn chính là một phần mau huyết vượng còn có một phần lao v ị thang rượu và thức ăn lên bàn sau hai người liền bắt đầu ăn uống thật ra thì từ đồng đạo đã không ăn được cũng không uống nổi hắn tối nay t à i ăn tự h đứng mọi người đều biết ăn thức ăn tự chọn phổ thông nhất định sẽ ăn no vì vậy hắn liền chủ yếu gọi b ạ c anh huệ ăn nhiều một chút hắn tối đa cũng liền theo nàng uống mấy hớt rượu l i ê n nàng đới cho hắn một chén lao vi thang hắn đều uống hạ hai cái cũng không dám uống nữa bụng trống đỡ không chịu nổi b ữ cơm này ăn rồi hơn một tiếng trong lúc h a i người phần lớn thời gian phần lớn đ ề u đ a n g trầm mặc. Sau khi ă n x o n g hai n g ư ờ i lại đi ra đầu ra n h ố h ắ n m a nào g n n tới ôm ộ t y hắn chương n bốn trăm mười ngủ sáu hết thể đều ở từ đồng đạo ngoài ý liệu đêm đã khuya tây môn đạo lưới một tiệm tầng hai từ đồng đạo trong phòng ngủ mặc màu xanh nhạt mát lạnh quần áo ngủ đồng phỉ phỉ ngồi dựa vào đầu giường trong tay lật lên từ đồng đạo bình thường thường nhìn quyển kia lớp m ộ ư ơ i một ngữ văn bài thi là được lộ ra có chút lòng không bình tĩnh từ đồng đạo cái này cặn b ã nam lại đến bây giờ còn không trở lại nàng cho là hắn đưa nữ nhân kia rời đi rất nhanh sẽ trở lại kết quả thế nào mấy giờ trôi qua hắn lại còn chưa có trở lại nghĩ tới đây nàng theo bản năng giơ tay lên bên điện thoại di động liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian hơn m ộ ư ơ i hai giờ rồi đều hơn m ộ ư ơ i hai giờ rồi hắn lại đây là không dự định trở về trưa đồng phỉ phỉ cắn răng trên mặt có tức giận cũng không cách nào không tức giận cô nương nào gặp phải loại sự tình này còn có thể ôn hòa nhã nhặn lựa giận công tâm bên dưới nàng đ ỗ n h i ê n ném xuống điện thoại di động hai tay kéo lây trong tay ngữ văn bài thi dùng sức kéo một cái bài thi trung gian nhất thời bị kéo ra một đạo tiểu dài nửa t ấ c lỗ nhưng nàng lập tức dừng tay hai mắt nhìn chằm chằm bài thi trung gian kéo ra lỗ hồng kia sắc mặt nàng trong lúc nhất thời biến ả o chập trờn chân mày khẩn túc một lát sau nàng nhắm mắt lại hít sâu mùa hơi lại chậm rãi thở dài ra đi lại mở mắt ra thời điểm liền vội vàng lấy tay đi Bị kéo địa kéo nhữ phương, có trong h sạch, ể lau bị kéo a lỗ, lại không có cách n có à khôi phục lại. Cuối c ù n n à giấc ảo náo thở d à tiện tay đem quyển sách này ném trên tủ Trong i quyển này ném dường, không nữa uổng đem lầu sách sức lực. phí g mộng căn phòng cách vách chuyển tới tv thanh âm nam từ đồng đạo đánh thức mơ mơ màng màng mở mắt chung quanh hoàn cảnh xa lạ trong lúc nhất thời khiến hắn không biết người ở chỗ nào ngoài trên đường chính có xe tới xe đi âm thanh căn phòng cách vách chuyển tới tv thanh âm thật giống như ở phát ra một cái gì mảnh võ hiệp động tinh thật lớn sáng sớm nhìn mảnh võ hiệp trong lòng của hắn có chút không nói gì đương nhiên chân chính làm hắn im lặng hay là hắn nhìn thấy ở bên cạnh hắn ngủ say bậc anh huệ đầu vai của nàng lộ ở bên ngoài rất trắng trong căn phòng máy điều hòa không khí nhiệt độ thật thấp hắn theo bản năng giúp nàng kéo kéo chăn đắp lại đầu vai lúc này liên quan tới tối hôm qua về sau trí nhớ cũng từ từ bị hắn nhớ lại tối hôm qua hắn xoay người chuẩn bị lúc đi bậc anh huệ bỗng nhiên hô hắn một tiếng đi theo lại ôm lấy hắn hắn nhớ đến lúc ấy hắn vẫn kháng cự một cái bởi vì lúc ấy có chừng một tia lý trí nói cho hắn biết nên về sớm một chút không thể mắc thêm lỗi lầm nữa nhưng ai việc đã đến nước này hắ hắn chẳng qua là đối với cục diện dưới mắt cảm thấy nhức đầu bác anh huệ nơi này không chừng cái gì khiến hắn nhức đầu chuyện nhưng sau khi trở về làm sao đối mặt đồng phì p h ỉ làm sao cùng đồng phì p h ỉ giải thích tuy nói hắn đến bây giờ đều không cùng đồng phì p h ỉ xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ nhưng gần đây bọn họ hàng ngày ở cùng một chỗ đều ở thời gian dài như vậy rồi hoàn toàn bất kể trong lòng của nàng cảm thụ nói được sao nghĩ tới đây hắn theo bản năng kéo qua chính mình ném lên giường quần dài từ trong túi quần lật lấy điện thoại ra khiến hắn bất ngờ là hắn tối hôm qua một đêm không về đồng p h phì lại không gọi điện thoại tới cũng không phát một cái tin nhắn ngăn tới nàng rõ ràng cũng có điện thoại di động cái này thì khiến hắn không mỏ ra đồng phỉ phỉ bây giờ là cái tâm tình gì hắn rất tức giận chứ có lẽ nàng tối hôm qua đã thu dọn đồ đạc rời đi nghĩ tới khả năng này từ đồng đạo liền thở dài có chút tiếc nuối nhưng trong lòng cũng k h ẽ thở phào nhẹ nhõm cảm thấy nàng dọn đi cũng tốt rời đi bây giờ khối này bừa b u ồ n cục diện liền sáng suốt cũng không cần hắn lại nhức đầu không bao lâu sau bọc anh huệ cũng tỉnh sau khi tỉnh lại nàng xem từ đồng đạo ánh mắt của vẫn còn có chút phức tạp đầu chen đến từ đồng đạo trong cự tay trong miệng lại nhẹ g ọ n hỏi tiểu đạo chúng ta sau khi còn có thể tiếp tục ở một chỗ sao từ đồng đạo quay mặt lại nhìn nàng nhìn một hồi xin hỏi hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào b á c anh huệ nhắm hai mắt gượng cười ta không biết ta nghi rằng với ngươi chia tay nhưng nhưng lại có chút không nỡ bỏ từ đồng đạo không lời chống đỡ có lúc tình cảm v ế t rách một khi xuất hiện với nhau tâm lý liền đều sẽ có mụ nhọn vô luận đối phương sau đó lộ ra dạng gì thái độ trong lòng mình đều đối với phần cảm tình này tương lai không có lòng tin liền giống bây giờ hắn biết rõ nàng nhìn thấy hắn cùng đồng phỉ phỉ chung một chỗ hắn còn có thể tin tưởng nàng hội giống như kiểu trước đây thương hắn sao suy bụng ta ra bụng người nếu như có một ngày hắn cũng nhìn thấy nàng và một người đàn ông khác chung một chỗ hắn từ đồng đạo còn có thể giống như kiểu trước đây thích nàng sao không vui để, hắn không muốn bàn nữa liền đổi một đề tài ngươi lần này tại sao trở lại lần này trở về dự định đợi bao lâu hả bác anh huệ mặc rồi mặc nói thật ra thì ta nghỉ về nhà vài ngày rồi một mực ở do dự có muốn tới hay không tìm ngươi thật vất vả quyết định tới thăm ngươi một chút không nghĩ tới tối hôm qua câu nói kế tiếp nàng không có nói tiếp nhưng từ đồng đạo biết rõ nàng muốn là nói cái gì đề tài này tại sao lại vòng trở về rồi hả còn đi hàng châu sao hắn tận lực đem đề tài tiếp tục x é ra bác anh huệ ừ còn phải đi bên kia công việc còn không có từ đây từ đồng đạo tâm lý đối với nàng ấy náy bỗng nhiên ít đi không ít bởi vì nếu như vậy vậy hắn coi như không cùng đồng phỉ phỉ chung một chỗ rất nhanh bác anh huệ trở về hàng châu hắn nơi này còn phải tiếp tục một người ở độc thân nhất đoạn lâu dài ở riêng lưỡng địa cảm tình có thể dài lâu sao hắn biết có nhân có thể dài lâu nhưng cũng biết chính hắn không làm được từ đồng đạo từ nơi này nhà nhà khách lúc rời đi đã là chín giờ sáng nhiều hắn đón một chiếc xe trên đường trở về trong lòng của hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đồng phỉ phỉ đã trong cơn tức giận rời khỏi hắn nơi này bọn họ ngắn ngủi ở chung sinh hoạt liền muốn kết thúc cho nên sau khi xuống xe cước bộ của hắn coi như dễ dàng so sánh đối mặt đồng phỉ phỉ mặt lạnh lanh ngữ hắn cảm thấy nàng rời đi từ nay cùng hắn cả đ ờ i không qua lại với nhau càng làm hắn dễ dàng nhưng hắn vừa đi vào lưới đối diện đã nhìn thấy đồng phỉ phỉ cầm trong tay một cái hồng táo tây từ trên thang lầu đi xuống lúc đó cước bộ của hắn liền ngừng kinh ngạt nhìn nàng nàng lại không d ọ đi nàng còn có tâm tình ăn chai táo đồng phỉ, phỉ ngẩm đầu một cái cũng nhìn thấy hắn lúc đó nàng cũng sợ run lên nhưng ngay sau đó ra từ đồng đạo dự liệu nàng dĩ nhiên cũng làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục xuống lầu tiếp tục gặm trong tay trái táo bước chân còn rất nhẹ nhàng xa xa còn cất giọng hỏi hắn trở về rồi hả ăn điểm tâm rồi sao có muốn hay không ta đi cho ngươi nấu một tô mì khác thường giờ khác này từ đồng đạo chỉ cảm thấy phản ứng của nàng quá khác thường là hắn quên cái gì hay lại là nàng đồng phỉ phỉ quên cái gì tại sao nàng hảo như cái gì sự đều không phát sinh hắn một đêm không về hắn tối hôm qua cùng bọc anh huệ cùng rời đi nàng đồng p h ỉ p h ỉ là tận mắt nhìn thấy nàng lại cũng không tức giận nàng làm sao có thể không tức giận hả ăn rồi n g ư ơ i thì sao n g ư ơ i buổi sáng ăn trưa tâm lý chuyển đủ loại ý nghĩ ngoài miệng từ đồng đạo hay lại là tận lực tự nhiên đáp lại nếu nàng làm bộ vô sẻ ra chuyện hắn dĩ nhiên sẽ không nhắc nhở nàng chính là tâm lý rất không đỡ không biết đồng p h ỉ p h ỉ lúc nào sẽ nổ chương bốn trăm mười bảy nàng chính là không tin ừ ta cũng ăn rồi đúng rồi trái táo n g ư ơ i ăn à người muốn ăn lời nói ta đi cấp ngươi tẩy một cái từ trên thang lầu xuống đồng phì phì biểu tình tự nhiên dọn tự nhiên một chút cũng không nhìn ra khác thường từ đồng đạo lắc đầu không được ta hôm nay có chuyện được trở về xa châu một chuyến hôm nay ngươi chính mình ăn bài thời gian a đang khi nói chuyện từ đồng đạo sai bước đi lên thang lầu từ đồng phỉ phỉ bên người trải qua đồng phỉ phỉ hơi nhũ mày quay đầu nhìn về phía bóng lưng của hắn trở về xa châu chuyện gì nhỉ nếu không ta cùng ngươi đồng thời nàng nghiêm trọng hoài nghi hắn hôm nay là đi theo tối hôm qua nữ nhân kia nàng cảm thấy từ đồng đạo có chút thật quá mức tối hôm qua một đêm không về thì coi như xong đi hôm nay còn muốn đi theo nữ nhân kia cả ngày nàng lúc này sắc mặt rốt cuộc hơi khó coi rồi nhưng đưa l ư n g về phía nàng đang ở lên lầu từ đồng đạo cũng không có nhìn thấy em gái ta muốn đi học mấy ngày trước đáp ứng nàng hôm nay mang nàng đi ghi danh đóng tiền ngươi không cần đi theo chính ngươi an bài thời gian đi từ đồng đạo cũng không quay đầu lại thuận miệng giải thích h ạ n nhưng cửa thang lầu đồng phỉ phỉ lại không tin có trùng hợp như vậy chuyện sao tối hôm qua nữ nhân kia tới hôm nay ngươi liền muốn mang mội mội của n g ư ơ i đi ghi danh đóng tiền n g ư ơ i rốt cuộc có bao nhiêu người mội, mội đồng phỉ phỉ tâm lý có rất nhiều chất vấn lời nói nhưng đều nàng nhị được không hỏi ra miệng từ đồng đạo sai bước đi tới tầng hai gian phòng của mình mở ra tủ quần áo từ bên trong cầm một thân quần áo s h đổi thuận tiện đổi một đôi giày hắn thường mặc mấy đôi giày đều đặt ở đáy giường cho nên đổi g i à y thời điểm hắn theo thói quen đi tới mép giường ngồi xuống túi đầu từ đáy giường xuất ra một đôi không chút tạp chất g i à y cởi g i à y đổi giày thời điểm ánh mắt trong lúc vô tình quét qua tủ đầu giường hắn thường nhìn mấy cuốn sách đều thả trên tủ đầu giường mà hắn khối này trong lúc vô tình quét mắt qua một cái chậm chú ý tới phía trên nhất quyển kia n ữ văn bài thi có chút dị thường thật giống như bị người kéo hư rồi hắn cau mày đưa tay cầm lấy quyển nhìn thấy quyển sách trung gian rõ ràng có bị ngăn vết tích hắn là một cái yêu sách người lúc trước đọc sách thời điểm bài thi vẫn bảo vệ rất tốt sau khi sống lại không có cơ hội tiếp tục đọc sách rồi hắn mình mua những sách này liền phá lệ yêu quý mỗi một bản cũng không có nếp nhăn càng không có hư hại mà hắn lúc này cầm trong tay quyển này lớp m ộ ư ơ i một ngữ văn bài thi rõ ràng cho thấy bị người kéo hư rồi hắn rất chắc chắn khối này không phải mình kéo cho nên đây là người nào kéo trong đầu hắn trước tiên thoáng qua đ ồ n g phỉ phỉ mới vừa rồi mặt mày vui vẻ nhất định là nàng vì vậy căn phòng gần đây đều chỉ có hai người bọn họ ở không người khác có thể tự tiện đi vào quyển sách này không phải là hắn kéo hư vậy thì nhất định là đồng p h ỉ p h ỉ hắn còn chắc chắn khuya ngày hôm trước tự nhìn quyển sách này thời điểm nó còn rất tốt nàng quả nhiên tức giận từ đồng đạo chợp mắt mắt thấy bài thi bị kéo chỗ xấu không tiếng động bật cười mới vừa rồi lên lầu thời điểm hắn còn đang suy nghĩ đồng p h ỉ p h ỉ cô nương này lòng dạ so với hắn tưởng tượng phải hơn thâm thì nộ không lộ không biết lúc nào sẽ nổ đây hiện trong lòng hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm hắn không sợ nàng tức giận chỉ sợ nàng không tức giận một món nàng rõ ràng h ắ n rất tức giận sự nếu như nàng không có chút nào tức giận kia trong lòng của hắn thật đúng là thật sợ hãi bởi vì vậy ý nghĩa cô nương này hắn từ đồng đạo rất có thể không c ớ i được nói không chừng lúc nào chính mình liền muốn ăn nàng giảm nhiều nhưng lúc này trong tay hắn quyển này trên sách học kéo chỗ xấu lại thuyết minh tâm tình của nàng năng lực k h ô n g chế cũng cư như vậy mặc dù từ nàng mới vừa rồi xuống lầu biểu hiện đến xem nàng so với đa số cô nương đều lợi hại nhưng lợi hại đến mức cũng có giới hạn không cần sợ thay xong giày cầm búi lên từ đồng đạo xuống lầu nhìn thấy đồng phỉ phỉ thời điểm cũng không có cầm nàng kéo xấu chính mình bài thi sự hắn mặc dù yêu q u ý sách nhưng lần này đồng phỉ phỉ kéo xấu hắn sách trách nhiệm tại hắn trong lòng của hắn hổ thẹn vì vậy nếu nàng làm chuyện tối ngày hôm qua chưa từng xảy ra hắn cũng phối hợp nàng đồng thời làm tối hôm qua vô xảy ra chuyện từ đồng đạo từ lưới đi ra lúc cắt lương hoa vừa vặn nắm xe van l á i tới hôm nay trở về xa châu cắt lương hoa cũng sẽ đi theo trước đây không lâu từ đồng đạo cùng b ậ c anh huệ tách ra đón xe trở về lưới thời điểm liền cứ gọi điện thoại kêu cắt lương hoa lái xe tới đúng rồi theo hắn mua điện thoại di động cắt lương hoa chính thanh mấy người cũng trước sau mua điện thoại di động trước mắt điện thoại di động giá cả m nhưng đối với mấy người bọn hắn mà nói đều hoàn toàn có thể chịu được nổi xe van dừng hẳn cắt lương hoa xuống xe b ă n g từ đồng đạo mở cửa xe từ đồng đạo sau khi lên xe cắt lương hoa trở về lại b ù n g lái đi xe quay đầu rời đi một màn này toàn bộ bị trong quán internet đồng phỉ phỉ nhìn ở trong mắt nàng xem gặp cắt lương hoa lái xe xuất hiện thời điểm nàng chân mày vi vi nhữ lên chờ nhìn thấy từ đồng đạo lên xe xe van lái đi đồng phỉ phỉ hơi bướm môi nhỏ giọng lầm bầm tên lường gạt diện giống như vậy đã cho ta sẽ tin thích nàng hay lại là hoài nghi hắn là đi tìm tối hôm qua nữ nhân kia xe van chạy lên trên đường đại lộ c á t lương hoa cởi tủm tỉm vừa lai xe một bên hỏi ai ngươi chuẩn bị đem ngọc châu đưa đến nhất trung hay lại là nhị trung à tìm quan hệ sao c á t ngọc châu năm nay trung khảo thi bao nhiêu phần không phải là bí mật c á t lương hoa cũng đã sớm nghe nói biết rõ c á t ngọc châu dựa vào bản thân thi số điểm là không lên được trung học đệ nhị cấp từ đồng đạo hạ xuống ngồi kế bên tài xế cửa k i ế n g xe thổi ngoài cửa sổ thổi tới phong nghe vậy bật cười không tìm người ta nghe nhất trung cùng nhị trung mấy năm này vì kiếm tiền hàng năm cũng sẽ thu một nhóm chọn giáo sinh đóng đủ trọn giáo phí là được d ừ n g một chút còn nói ngọc châu căn cơ quá kém liền thi như vậy điểm phân đi nhất trung nói ta sợ nàng theo không kịp lão sư giảng bài độ tiến triển cho nên nhất trung rồi coi như xong an bài nàng vào nhị trung đi ta mấy ngày trước nói với nàng tốt lắm nàng bây giờ hẳn ở nhà mới chờ ngươi trực tiếp đem lái xe đến huyện thành nhà mới là được nhị trung à cũng không tệ vậy ngươi hỏi ngọc châu vào nhị trung nói phải đóng bao nhiêu trọn giáo phí sao không có hỏi ta cảm thấy cho ta hẳn đóng lên được vừa nói từ đồng đạo chính mình thất cười ra tiếng cắt lương hoa cũng cười một bên cười vừa gật đầu đúng a lấy ngươi từ tổng bây giờ tài sản nếu là đều chưa đóng nổi ngọc châu chọn giáo phí vậy thì do người kia nhị trung hàng năm chọn giáo còn sống có thể thu mấy cái cắt cáp đúng không lý là cái lý này nhưng từ đồng đạo chẳng qua là t h i ế u tiếu h không có biểu hiện quá kiêu ngạo đúng hắn hôm nay đúng là đi g i ú p mội mội đi ghi danh đóng tiền chuyện này hắn thực sự không lừa gạt đồng phỉ phỉ nhưng không biết sao hắn bản tướng tâm hướng minh nguyện minh nguyện hết lần này tới lần khác chiếu c â u cử đồng phỉ phỉ chính là không tin một lát sau đề tài bị từ đồng đạo chuyển tới cắt lương hoa trên người con trai ai đúng rồi con gả con bây giờ biết cười rồi không đánh coi là lúc nào cho hắn làm rượu đầy thằng à. con gà con là cắt lương hoa con trai tên tắt nghe nói là cắt lương hoa cha từ đồng đạo cậu cấp cho lý do cũng rất đầy đủ cắt lương hoa tên tắt gà trống gà trống con trai nên kêu con gà con mấu chốt là tiện danh dễ n u ô i tháng trước từ đồng đạo nghe nói cái này tên tắt thời điểm cũng không nhịn được cười phun chương bốn trăm m ư ơ i tám em gái bảo đảm a cười còn sẽ không bây giờ còn quá nhỏ rượu đầy tháng hậu thiên đi đang chuẩn bị tìm cơ hội nói cho ngươi đây đến lúc đó ngươi cái này biểu thúc có thể đi tham gia chứ nói đến con trai cắt lương hoa liền mặt đầy l à c ư ờ i ừ đi ngươi là cầm một ngày trước trở về hay lại là rượu đầy tháng ngay hôm đó trở về hả hẳn sẽ trước thời hạn đi thế nào hả không có gì ta mới vừa rồi còn suy nghĩ ngươi nếu là rượu đầy tháng ngay hôm đó trở về đến lúc đó hai ta liền đồng thời ngươi đã cầm một ngày trước trở về vậy cũng không việc gì đến lúc đó chính ta đi vậy được trở về xa châu dọc theo đường đi hai người câu có không một câu địa trò chuyện trở lại xa châu các ngọc châu quả n h ư n đã ở nhất trung p ụ cận nhà mới chờ nàng hôm nay cô y an m ặ qua mặc một món nàng bình thường không nỡ bỏ mặc màu trắng áo đầm một đầu tóc đen cũng như đồ sắp xếp qua ghim cái tiêu chuẩn tóc thắt bím đôi ngựa chính là đáng tiếc nàng màu da tối điểm có chút thuồng phí mủ rồi kia thân con trắng nhưng phải nói dung mạo của nàng xỉu kia cũng không đúng có thể là hai năm qua làm ruộng làm thiếu nàng màu da đã không lấy trước như vậy đen tỏa sáng nhưng vẫn là hắc trừ lần đó ra nàng ngũ quan vóc người đều xinh đẹp quá n g h e ngoài cửa viện truyền tới động cơ tiếng nổ nàng hào hứng ra đón nhìn thấy từ đồng đạo cùng cắt lương hoa từ trên xe bước xuống nàng mặt đầy đều là nụ cười sáng lạng đại ca biểu ca ta chuẩn bị xong. chúng ta bây giờ liền đi sao từ đồng đạo hướng trong viện nhìn hai mắt mẹ đây c á t ngọc châu há mẫu thân đi quán đồ nướng hỗ trợ mấy ngày nay nàng hàng ngày đều đi hỗ trợ hai ngày trước cũng gọi ta cùng đi hỗ trợ chọn món ăn xuyên suốt rồi ngọc châu lớn lên đại cô nương a xinh đẹp hơn c á t lương hoa cởi t ủ m tìm đánh giá c á t ngọc châu khen đôi câu nắm c á t ngọc châu mặt cũng khoe đỏ biểu ca ngươi chê c ư ờ i ta ta đẹp đẽ cái gì nhỉ tối như vậy điểm đen thế nào ta cảm thấy cho ngươi liền rất đen đẹp mắt các lương hoa thuận miệm phản bác cũng không biết hắn lương tâm có đau hay không từ đồng đạo đánh gãy bọn họ được nếu mâu thân không ở nhà vậy chúng ta bây giờ thì đi đi thành tích của ngươi đang đây mang hay chưa mang theo mang theo các ngọc châu giơ giơ lên trong tay s á c h mới bao đi kia lên xe đi vừa nói từ đồng đạo trước xoay người xe sau khi lên xe đi huyện nhị trung trên đường các ngọc châu v ẹ mặt lại vừa làm o n g đợi lại vừa là khẩn trương l ờ i nói liền lộ ra so với bình thường nhiều đại ca ngươi nói ta liền thi như vậy đ i ể m phân thật có thể đi vào huyện nhị trung sao huyện nhị trung sẽ không, không thu ta đi đại ca nếu là muốn quá nhiều tiền ta còn là không nhận đi đại ca thật ra thì ta cảm thấy được mẫu thân nói đúng ta một cô gái không cần phải niệm quá nhiều sách đi giúp cho ngươi một tay làm việc tốt vô cùng nếu không chúng ta hay là chớ đi nhị c h u n g đi biểu ca ta nghe nói chị dâu cho ngươi sinh một con trai tên gọi con gà con ha ha biểu ca vậy ngươi sau khi nếu là sống lại một cái định cho hắn lấy tên gì nhỉ con gà con số hai t i ể u con gà con vẫn là để cho gà mái nhỏ nhỉ hì hì hưng phấn như vậy các ngọc châu từ đồng đạo cùng cắt lương hoa đều rất ít gặp ngay từ đầu nhìn nàng hưng phấn như thế hai người bọn họ còn thật cao hứng nhưng theo c á t ngọc châu không được điều càng ngày càng nhiều từ đồng đạo cùng c á t lương hoa nhìn nhau đều nhìn gặp trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ đặc biệt là nàng bang c á t lương hoa đứa bé kế tiếp gọi là gà mái nhỏ thời điểm c á t lương hoa rốt cuộc không nhịn được hận nàng ngọc châu ngươi đủ rồi à ngươi có thể an t ĩ n h một hồi sao c á t ngọc châu mặt mày khều một cái ngươi không thích cái tên này nhỉ vậy ngươi nói một chút ngươi thích gì tên gọi nhỉ c á t lương hoa cũng may huyện nhị trung cũng không xa không bao lâu xe van liền lái đến huyện nhị trung ở trường môn cách đó không xa dừng lại ba người từ trên xe bước xuống ngầm đầu nhìn cửa trường nhấc chân đi vào vào trước cửa trường bọn họ còn có chút lo lắng sau khi tiến vào không tìm được ghi danh đóng tiền địa phương sau khi tiến vào mới phát hiện bọn họ quá lo lắng huyện nhị trung những người lãnh đạo rất thân thiết địa ở trong trường thiết t r í từng cái bảng hướng dẫn hắn tự thêm đầu mũi tên rõ ràng nói cho từng cái đến ghi danh tân sinh nên đi đi nơi nào hơn nữa hôm nay huyện nhị trung có nhóm lớn tân sinh cùng ra t r ư ở n g báo lại tên gọi đi theo mọi người đi phương hướng rất dễ dàng liền có thể tìm được ghi danh đóng tiền cửa sổ ghi danh đóng tiền địa phương đội ngũ đã xếp hàng dài mấy chục mét người nhốn náo đội ngũ bên cạnh có mang hồng tụ trương an ninh lao sư đang duy trì trật tự t ừ đồng đạo nhìn một chút liên tỏ ý m ộ i m ộ i chính mình đi xếp hàng hắn và cắt lương hoa là đi tới một bên bồn hoa một bên hút thuốc dài như vậy đội ngũ hắn cũng không kiên nhận đứng ở nơi đó một chút xíu dịch chuyển về phía trước cắt ngọc châu hứng thú rất cao hoàn toàn không có ý kiến từ đồng đạo cùng cắt lương hoa đứng ở bồn hoa một bên một bên hút thuốc vừa tán gấu một mực đợi sắp tới hai giờ mới rốt cục đến phiên cắt ngọc châu từ đồng đạo cùng cắt lương hoa liền vội vàng tiến lên giúp nàng ghi danh giao tiền quá trình rất thuận lợi chính là chọn giáo phí có chút cao bởi vì các ngọc châu trung khảo số điểm quá thấp chỉ có thể đóng chọn giáo phí cao nhất một ngăn hồ sơ vạn đô la số điểm tranh lệch không được nhiều chọn giáo phí chỉ cần đóng tam thiên khối là được nhưng có biện pháp gì đây ai bảo các ngọc châu trung khảo số điểm kém hơn quá nhiều từ đồng đạo tiêu tiếu không nói gì tại chỗ mở ra bao tay của mình lấy ra ba sấp tiền giấy trúng một sấp tiến dần lên đi đi theo lại đếm hơn một ngàn tiến dần lên đi trước mặt chuyển đi vào một sấp là chọn giáo phí khác hơn một ngàn là một học kỳ học phí so sánh trung học cơ sở học phí trung học đệ nhị cấp học phí chính là có mắt như vậy b n từ, từ, từ đồng đạo nghe i n vậy có chút ngoài ý mớn xoay mặt nhìn nàng làm gì cùng ta xin lỗi các ngọc châu lúc này hốc mắt đều đỏ liếc hắn một cái lại xấu hổ mà túi thất đầu một bên lau nước mắt một bên thấp giọng nói đều tại ta không có ý chí tiến thủ ta ta muốn là số điểm thi cao hơn một chút hôm nay hôm nay cũng sẽ không hại ngươi cho ta xài nhiều tiền như vậy mua phân ta quá ta quá vô dụng đứng ở một bên cắt lương hoa than nhẹ một tiếng c à n khái ngọc châu đúng là lớn rồi từ đồng đạo cao mày dừng bước lại đưa tay sờ một cái bội mội đầu không việc gì biết rõ đại ca cho ngươi tốn không ít tiền sau khi dùng tâm nhậm sách nắm thành tích làm lên là được đại ca không phải là làm quan cũng không quá rộng quan hệ giữa người với người nếu là thi vào trường cao đẳng ngươi cũng thi không khá đại ca khả năng liền thực sự không giúp được ngươi tóm lại một câu nói thật tốt niệm được rồi c á c Ngọc h â u d ù n g sức gật đầu, n â n g l ê trăm một mươi chín p tâm ô i tư cái, bảo đảm, đ ạ của, của nữ g ư nhân từ trường học đi ra sau khi lên xe cắt lương hoa đem xe đánh nghiêng đổi hỏi từ đồng đạo chúng ta bây giờ đi đâu đây quán đồ nướng vậy thì các ngươi nhà mới chỗ ngồi phía sau các ngọc châu cấp đáp đi quán đồ nướng đi mẫu thân ở nơi nào ta cũng muốn đi hỗ trợ chọn món ăn từ đồng đạo hay không đề nghị của nàng dọc theo đường lớn mở đi tìm một nhà bán xe đạp tiệm nhị trung rời nhà mới có chút xa sau khi ngươi cưới xe đi học một câu cuối cùng hắn là đối với m ộ i m ộ i các ngọc châu nói các ngọc châu biết cưới xe hắn đây là biết mấy năm trước liền học được rồi coi như hết đại ca hôm nay đều tiêu nhiều tiền như vậy rồi nhắc tới tiền sự các ngọc châu thanh em của lại thấp kèm đến từ đồng đạo khẽ lắc đầu đối với các lương hoa dơ cảm lên tỏ ý đừng nghe nàng dọc phố đi phía trước mở đi một cái xe đạp có thể muốn bao nhiêu tiền nhiều tiền cũng tốn rồi được rồi cắt lương hoa dĩ nhiên là nghe từ đồng đạo lại tốn hơn một tiếng cho các ngọc châu mua một chiếc hồng sắt nữ sĩ xe đạp diện bao xa không gian quá lớn nữ sĩ xe đạp lại hơi nhỏ liền e m mới mua xe đạp nhét vào bùng xe xe van lúc này mới hướng đạo lâm quán đồ nướng lái đi đi quán đồ nướng trên đường từ đồng đạo quay đầu cùng chỗ ngồi phía sau mội mội giao phó ngọc châu sau khi ta ở huyện thành đợi thời gian không nhiều ngươi học tập lên sự ta cũng không có biện pháp tự mình g á m sát ngươi chính ngươi tự giác một chút gặp phải có không biết t ự đi hỏi ngươi nhị ca hắn thành tích tốt dạy kèm ngươi khẳng định không thành vấn đề nếu là hắn không nhịn được hoặc là không có thời gian dạy kèm ngươi quay đầu ngươi nhớ phải nói với ta ta giúp ngươi nghĩ biện pháp tìm dạy kèm lao sư nhớ sao c á t ngọc châu gật đầu ừ đại ca ngươi yên tâm đi ta nhớ kỹ rồi từ đồng đạo ừ một tiếng suy nghĩ một chút còn nói còn nữa ngoại trừ chuyện học tập chuyện trong nhà ngươi cũng bang ta nhìn điểm mẫu thân có chuyện gì cơ bản đều không nói với ta ngươi nhị ca bây giờ tính tình cũng hướng nội có chuyện gì cũng không yêu theo ta nói ngươi đừng học bọn họ ta số điện thoại di động số ngươi biết có chuyện gì ngươi nhớ kịp thời gọi điện thoại cho ta hiểu được phạt hiểu được đại ca n g ư ơ i yên tâm ta hiểu được tối hôm đó từ đồng đạo không vội vã trở về thành phố trong ở lại tân gia trụ một đêm đêm khuya cũng không đi ngô á lệ nơi đó về phần cắt lương hoa hắn khiến cắt lương hoa mở xe vàn trở về quê quán đi xem vợ con rồi hắn biết rõ cắt lương hoa khẳng định muốn trở về dù sao con của hắn tháng trước tài ra đời lại lập tức phải đến rượu đầy tháng thời gian theo làm ăn càng ngày càng lớn sập hàng được mở thêm từ đồng đạo bình thường đã rất ít có thể ở nhà đợi ngay cả hết năm cũng ở nhà đợi không được mấy ngày cho nên hắn quý trọng ở nhà mỗi một ngày giống như tối hôm đó hắn tự mình xuống bếp giúp mẹ làm cơm tối người một nhà ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm trên bàn cơm hắn lại dặn dò bội mội mấy câu thuận tiện cũng dặn dò em trai từ đồng lộ mấy câu chủ yếu là dặn dò em trai lúc rảnh rỗi nhiều dạy kèm dạy kèm em gái muốn học v ề phần từ đồng lộ học nghiệp căn bản không cần hắn bận tâm coi như là đi huyện nhất trung tiểu tử này mỗi lần thi thành tích cũng là đứng đầu trong danh sách thật giống như từ tiểu tử này biến hướng nội đi học thành tích thì tốt hơn tối hôm đó ngủ ở nhà mới trên giường từ đồng đạo trong lòng rất tá bình thế giới bên ngoài rất xuất sắc nhưng chân chính có thể để cho hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại địa phương hay lại là trong nhà trước mẹ và em gái không có đưa đến cái này nhà mới hắn mỗi lần tới nơi này tối đa cũng liền cùng em trai ăn c h u n g cái cơm khi đó nơi này còn không có gì nhà bầu không khí nhưng bây giờ mẹ và em gái đều tới với hắn mà nói nơi này chính là nhà ở trong lòng của hắn người nhà đều tại địa phương chính là nhà về phần từ g i a thôn cái đó nơi trôn nhau cắt rốn thật ra thì từ trọng sinh tiền ba hắn mất tích sau khi hắn liền không muốn đợi ở chỗ đó rồi sau đó trưởng thành đi ra ngoài làm việc kiếm sống hắn cũng không yêu trở về cái đó lao ra hắn không thích trong thôn những người đó nhìn sự khác thường của hắn ánh mắt bởi vì hắn trong trí nhớ những thôn dân kia nhìn ánh mắt của hắn luôn là đang nhắc nhở hắn ba hắn cùng đại bá của hắn mỗi bỏ trốn chuyện xấu thụy điểu thành phố tây môn đạo lưới một tiệm tầng hai từ đồng đạo căn phòng tối hôm đó đối với đồng p h ỉ p h ỉ mà nói lại vừa là một cái khó ngủ đêm nàng giữ vững cho là họ từ tối hôm nay khẳng định lại cùng nữ nhân kia ngủ chung rồi như vậy trắng trận ở nàng đồng p h ỉ p h ỉ trên đầu loại cỏ xanh khiến cho nàng bội cảm dày vò cảm giác rất tức giận ánh mắt của nàng mấy lần nhìn về t ủ trên đầu giường kia mấy cuốn sách sách của hắn nàng lại muốn dắt chúng nó rồi cắn răng n g h lợi nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhị được. đều nói nam nhân có mới mới cũ tại sao ngươi liền trái ngược đây ta mới là mới a nàng không nhịn được cô đồng dạng là thủy điệu thành phố cùng một ngày buổi tối b á c anh huệ ở nhà kia nhà khách trong căn phòng kia trên giường tựa hồ còn lưu lại từ nào đó khí tức của người nhưng tối nay nàng chỉ có thể cô độc cố thủ một mình c h ố n g không giường một người ngồi dựa vào đầu giường xem tv b á c anh huệ tâm tình cũng không được tốt ánh mắt có chút mê ly không có tập trung đồng phỉ phỉ cho là từ đồng đạo tối nay đang ngồi đồng phỉ phỉ nữ nhân kia mặc dù nàng còn không biết đồng p h phỉ tên nàng trong đầu thậm chí đang suy nghĩ từ đồng đạo lúc này là không phải là đang cùng cái đó eo rất nhỏ nữ nhân ở trên giường làm không biết xấu hổ không tao chuyện giống như tối hôm qua giống như nàng thậm chí hắn tối nay hội biểu hiện ra sức hơn nàng có lý do hoài nghi như vậy chính hắn tối hôm qua ở trên đường nói mà nữ nhân kia eo rất nhỏ hắn nhất định rất thích vâng không hắn tại sao cố ý nói nữ nhân kia eo rất nhỏ đây hắn tối hôm qua không trở về ở chỗ này của ta ngủ cái đó eo rất nhỏ nữ nhân khẳng định tức giận hắn cả ngày hôm nay đều không đến xem ta buổi tối cũng không đến khẳng định đang dỗ nữ nhân kia nói không chừng hôm nay cả ngày hắn đều ở lấy lòng nữ nhân kia mang nàng ăn năn ngon đi thương trường mua bao mua quần áo xinh đẹp lúc này người đàn bà kia khí khả năng còn không có toàn tiêu cho nên hắn rất có thể chính ở trên giường ra sức lấy lòng nàng trong đầu suy nghĩ miên man những thứ này b á c anh huệ tâm tình tựu i vô pháp hào được bởi vì đây hết thệ trinh t h á m đều quá hợp lý rồi hôm nay mới là ta lần này đến nhìn hắn ngày thứ hai hắn lại một lần đều không xem ta nhất định là ở lấy lòng nữ nhân kia hay lại là cùng một buổi tối s a châu huyện thành nô á lệ nhà nô á lệ lúc này cũng ngồi dựa vào đầu giường đang xem t v con gái đã tại nàng bên người ngủ say đêm đã khuya n ô án lệ thỉnh thoảng ngáp một cái nàng muốn ngủ muốn ngủ nhưng nàng lại không có tắt t v ý tứ thật ra thì sự chú ý của nàng cũng không ở trên t v ánh mắt của nàng thỉnh thoảng liếc nhìn cửa sổ nàng đang c ấ c loại đẳng cấp người khác đến g õ nàng cửa sổ bọn nàng nàng chờ rồi nửa buổi tối tối nay buổi chiều nàng nhìn thấy hắn xe van xuất hiện ở đạo lâm quán đồ nướng trước cửa cũng nhìn thấy hắn xuống xe hình dáng mặc dù lúc ấy hắn thật giống như không nhìn thấy nàng nhưng nàng vẫn tin tưởng tối nay hắn sẽ đến tìm nàng nhưng đều hơn mười hai giờ rồi hắn thế nào còn chưa tới đây chương 420, m ộ t văn một võ sáng sớm từ đồng đạo là bị gà trống gây đánh thức là thật gà trống không phải là hắn biểu ca cắt lưng ơ hoa lần này hắn mẹ và em gái đưa đến khối này nhà mới mẹ hắn cắt tiểu trúc cương quyết mang theo mấy con gà vị tới môi vì thế còn cố ý đi mua rồi một cái cỡ lớn kê lung trở lại trong đó có một cái gà trống theo như mẹ hắn u y ế t pháp sau khi bọn họ là phải ở chỗ này ở nhà sống qua ngày trứng gà nhất định là không thiếu được tiểu lộ cùng ngọc châu đều tại giai đoạn thân thể phát triển nhất định phải thường thường n n chút trứng gà cái gì vì vậy nàng liền cố ý từ lao ra mang đến mấy con gà vịt n u ô i dưỡng ở viện tử này một góc đối với lần này từ đồng đạo không có ý kiến gì nàng cao hứng liền có thể khối này sáng sớm bị gà trống gây đánh thức từ đồng đạo mở mắt ra sợ run một lúc lâu cười một tiếng cảm giác còn rất hoài niệm phán phất trở lại trong trí nhớ thời còn học sinh khi đó hắn mỗi sáng sớm cũng là bị nhà gà trống gây đánh thức nhất là lên trung hộ cơ sở kia ba năm mỗi sáng sớm lúc gà gãy phân chính là hắn thức dậy đi sau nhà đọc trầm tiếng anh thời điểm gió mặt gió mưa mặt mưa khoan hay nói kêu ba năm thực sự rất đúc luyện hắn nghị lực ba năm t i ê n trì nổi hắn nghị lực cùng lòng tin đều đại phúc độ tăng trưởng bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là thật hoài niệm nếu tỉnh vậy thì thức dậy đi tiếp tục nằm ở trên giường cũng không ngủ được mặc quần áo thức dậy đi vào trong sân cơn g rối người từ đồng đạo liền bỗng nhiên chú ý tới cạnh biên đệ đệ từ đồng lộ căn phòng của cửa sổ đèn sáng lúc đó hắn cũng rất kinh ngạc bởi vì gà trống vừa mười gáy trời vừa tờ mờ sáng mà từ đồng lộ căn phòng của lại đèn sáng bởi vì rèm cửa sổ không có kéo kín từ đồng đạo vừa vặn liếc mắt một liền thấy gặp từ đồng lộ tiểu tử này đang ngồi ở sau cửa sổ bàn đọc sách vừa nhìn sách tiểu tử này học tập lúc nào cũng biến thành như vậy khắc khổ tại hắn trong ấn tượng đệ đệ của hắn từ đồng lộ đi học thành tích mặc dù một mực rất tốt nhưng tiểu tử này một mực không cố gắng thế nào thật giống như tùy tùy tiện tiện là có thể thi ra cao phân là lên trung học đệ n h ị cấp học n g h i ệ p nặng hắn cũng cảm giác áp lực cho nên mới biến khắc khổ từ đồng đạo trong đầu lóe lên ý nghĩ này ngược lại thật vui vẻ yên tâm hắn không có quá khứ quáy dày em trai đọc sách mà là ở trong sân tìm khối đất trống một bên v ư ơ n người một bên chuẩn bị hắn đã dưỡng thành mỗi ngày sáng sớm luyện quyền thói quen hắn có thể cảm giác được từ luyện quyền sau thân thể tố chất của hắn càng ngày càng tốt đầu não cũng càng ngày càng thanh minh quanh năm suốt tháng cũng khó cảm bạo cảm bạo một lần luyện quyền sau tự thân càng ngày càng lớn mạnh loại cảm giác đó khiến cho hắn có chút mê mội cũng có thể tăng lên tự tin của hắn không nói khác chỉ nói hiện tại hắn bất kể đối mặt người nào tâm lý đều một chút không hoáng hốt một hai phổ thông nam nhân trưởng thành đứng ở trước mặt hắn hắn có mười phần tự tin nếu như lập thủ mình tuyệt đối có thể chắc thắng đây chính là sức lực a không sợ bị nhân đánh liền có để khí dùng nhâm thái độ gì mặt đối với bất kỳ người nào các tiểu trúc tất tất tốt tốt điện mặc quần áo tử tế h dày giống thường ngày từ trong nhà đi ra chuẩn bị đi phòng bếp làm điểm tâm mới vừa đi ra đại môn đã nhìn thấy trong sân có động tĩnh n ư n g mắt nhìn một cái là nàng con trai lớn từ đồng đạo đang luyện q u y ề n cước nhìn hắn luyện tương đối có thành tựu i q u y ề n cước hổ hổ s i n h phong nàng kinh ngạc đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lát sau mới phục hồi tinh thần lại cười một tiếng chuẩn bị đi phòng bếp thời điểm chuyển một cái mặt lại nhìn thấy bên cạnh căn phòng nhỏ cửa sổ phía sau con trai nhỏ ở trước bàn đọc sách dưới ánh đèn đèn nàng lại ngớ ngẩn thật ra thì nàng từ đưa đến khối này nhà mới mỗi sáng sớm đều có thể nhìn gặp con trai nhỏ ở đó cửa sổ nhà phía sau đọc sách hình dáng nhưng sáng sớm hôm nay cưng nhìn thấy con trai lớn ở trong sân luyện quý ế ước đi theo lại nhìn thấy con trai nhỏ ở cửa sổ phía sau đọc sách hình dáng cảm thụ của nàng liền đặc biệt phức tạp trong lòng rất được xúc động nàng không có văn hóa gì nhưng giờ khác này nàng trong đầu cũng tránh qua một cái ý niệm ta hai đứa con trai này một văn một võ đem tới đều sẽ có tiền đồ chứ nàng không chắc chắn lắm nhưng nàng chính là cảm thấy có khả năng này con trai nhỏ vẫn còn đang đi học bây giờ còn khói nhưng con trai lớn mặc dù chỉ so với con trai nhỏ lớn hơn một tuổi nhưng nàng nghe nói việc buồn bán của hắn càng ngày càng lớn thật giống như kiếm không ít tiền tương lai tiền đồ thật giống như đã có thể thấy được thiên rốt cuộc sáng từ đồng đạo đầu đầy mồ hôi thu quyền ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa em trai từ đồng lộ từ đồng đạo đã sơm chú ý tới từ đồng lộ đứng ở cách đó không xa nhìn hắn luyện quyền nhìn có tiểu nửa giờ rồi lúc này thấy hắn thu quyền từ đồng lộ đ ố n g nhiên mở miệng ngươi không phải là luyện mò ngươi cùng người đặc biệt học qua từ đồng đạo ừ một tiếng sai bước đi hướng phòng vệ sinh chuẩn bị đi nắm tắm khăn lông xoa một chút mồ hôi sau lưng chuyển tới từ đồng lộ thanh nhắn của anh ta cũng muốn học ngươi có thể dạy ta không từ đồng đạo nghỉ chân quay đầu gặp từ đồng lộ biểu tình rất nghiêm túc liền hé mắt hỏi ngươi có dành không ngươi sớm như vậy liền muốn đọc sách còn có thời gian huấn luyện cái này từ đồng lộ tiến lên hai bước biểu tình vẫn rất nghiêm túc không việc gì thời gian muốn chen chúc luôn có thể nặn đi ra hơn nữa ta thành tích rất tốt coi như mỗi ngày thiếu xem chút sách thi lên đại học vẫn là không có vấn đề ca ngươi có thể dạy ta không từ đồng đạo khỏe miệng có chút bên trên giường khẽ vất cảm có thể ngươi nghĩ học ta sẽ giao ngươi bất quá hôm nay rồi coi như xong quay đầu ta mua một bao cắt trở lại thu xếp xong sẽ dạy ngươi ngươi vừa mới bắt đầu huấn luyện trước hết huấn luyện đánh bao cát được đi từ đồng lộ không ý kiến n g ư ơ i một nhà ăn t r u n g điểm tâm thời điểm từ đồng đạo đông nhiên nhận được cắt lương hoa gọi điện thoại tới ai tiểu đạo con gà con ngày mai sẽ làm rượu đầy thắng rồi ngươi xem nếu là không có chuyện gì lời nói ta hôm nay sẽ không trở về thị lý đỡ cho tối hôm nay còn phải chạy về đến ngươi xem bên trong sao bên trong đi từ đồng đạo suy nghĩ một chút đáp ứng dù sao cũng là anh em bà con k hắn, hắn hơn g thể nữa g ư hắn hôm qua đã đáp ứng cắt lương hoa sẽ tham gia con gà con rượu đầy tháng cho nên hắn hôm nay nếu là trở về trong thành phố lời nói chấm nhất là minh tiên buổi sáng còn phải chạy về chạy tới cắt lương hoa lao ra kết quả hắn nơi này còn chưa nghĩ ra hắn để ở trên bàn điện thoại di động lại vang lên là một cái số xa lạ đánh tới từ đồng đạo thuận tay cầm lên điện thoại di động kết nối tiểu đạo là ta trong điện thoại chuyển tới bậc anh huệ thanh nhắm của từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn theo bản năng liếc nhìn bên cạnh bà mẹ em trai m u ộ i m u ộ i bọn họ ba còn đang ăn điểm tâm nhưng ánh mắt cũng đều vô tình hay cố ý nhìn hắn gọi điện thoại từ đồng đạo theo bản năng đứng dậy mang điện thoại di động hướng đại môn bên kia đi tới vừa đi vừa nói ừ ta biết có chuyện à trong điện thoại bác anh huệ ngươi ta tiểu đạo hôm nay ngươi sẽ đến tìm ta sao ngươi ngươi nếu là còn chưa tới ta ta đi trở về trong điện thoại n ữ khí của nàng lộ ra do dự cùng quất q u y ế t từ đồng đạo có thể cảm giác được nàng là hy vọng hắn hôm nay có thể đi nhìn nàng chương bốn t r i ư ơ i mốt nỗ á lệ cùng đồng phì phì điện thoại bởi vì bậc anh huệ cú điện thoại này từ đồng đạo vẫn là quyết định hôm nay trở về một chuyến thành phố dù sao bậc anh huệ lần này tới thành phố là tới nhìn hắn nếu như khuya ngày hôm trước hai người bọn họ không ngủ thẳng đồng thời thì coi như xong đi nếu ngủ vậy thì không thể quá vô tình điểm tâm sau từ đồng đạo liền thu dọn đồ đạc cáo biệt người nhà đi đường chính ven đường đón xe đầu năm nay đón xe không như vậy thuận lợi đường lên xe taxi mặc dù cũng có chỉ mong ý hướng thành phố chạy xe còn rất thiếu từ đồng đạo ở ven đường đẳng cấp rồi hơn nửa giờ tài chờ đến một chiếc nguyện ý đi vào thành phố xe chính là tiền xe không tiện nghi muốn một trăm khối yêu có ngồi hay không cái chủng loại kia tài xế lý do cũng rất đầy đủ hắn đem xe mở đi vào thành phố lúc trở lại chưa chắc có thể mang tới khác h nhân rất có thể muốn xe không chạy trở lại vậy cũng là muốn giàu cùng thời gian không có cách nào từ đồng đạo chỉ có thể ngồi kết quả chuyến xe này hắn lại trước sau nhận hai điện thoại một là ngô án lệ đánh tới một là đồng p h phỉ đánh tới hắn cảm giác có chút nhức đầu cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi làm sao hôm nay các nàng ba đều trước sau gọi điện thoại cho hắn rồi h ả hẹn xong sao ngô á lệ điện thoại đánh vào hắn điện thoại di động thời điểm hắn ngồi xe taxi vừa rời đi xa châu huyện thành c h ô n g xa điện thoại thông trong điện thoại ngô á lệ thanh â m êm ái chuyển vào hắn trong hai ngươi ngày hôm qua trở lại chưa ta nhìn thấy ngươi từ đ ồ n g đạo có chút n g o à i ý mớn hắn hôm qua trời cũng không có nhìn thấy nàng cho nên không biết nàng là lúc nào ở nơi nào nhìn thấy hắn nhưng điều này hiển nhiên đã không trọng yếu ừ đúng kia ngươi người tối hôm qua trở về thị lý trong điện thoại n ô án lệ trần trờ một chút đổi một vấn đề nàng lời này hỏi một chút từ đồng đạo liền đại khái đoán được nàng hôm nay vì sao lại đại buổi sáng gọi điện thoại tới cho hắn nàng hẳn là muốn hỏi hắn ngày hôm qua nếu trở về xa châu rồi làm sao không đi tìm nàng đừng nói n g h e ra khối này ý tại ngôn ngoại trong lòng của hắn còn có một chút hơi đặc ý bị một người đẹp nhớ mong đợi đi tìm nàng không đáng giá tiêu ngạo sao không có bất quá bây giờ trở về trong thành phố trên xe ngày hôm qua dừng một chút từ đồng đạo hay lại là giải thích đôi câu ngày hôm qua ta là trở lại mang mội mội ta đi trường học ghi danh buổi tối muốn theo cùng bọn họ cho nên nơi nào đều không đi bên đầu điện thoại kia nô á l ệ mặc nhiên chốc lát h ả nhà ta biết rồi à không việc gì ta chính là hỏi một chút vậy vậy cứ như thế lần sau ngươi trở lại h à n nói ừ được lần sau trở lại đi xem ngươi nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc từ đồng đạo tâm tình hay lại là khoai trá nô á l ệ mặc dù gọi điện thoại tới nhưng giọng nói của nàng n e m á i không có chất vấn ý tứ không khiến hắn cảm giác khó chịu thật t i ệ n giải nhân ý xe taxi đi tới nửa đường khoảng cách thị khu còn có ước chừng một nửa chặng đường thời điểm ngoài cửa xe ánh mặt trời sáng dơ chiếu vào từ đồng đạo trên mặt trên người ấm áp rất thoải mái thời điểm điện thoại của hắn vang lên lần nữa lấy điện thoại di động ra nhìn một cái là đồng phỉ phỉ đánh tới hắn chân mày liền khanh nhữ một cái khối này mắt thấy thì sẽ đến thị lý lúc này nhận được đồng phỉ phỉ điện thoại của trong lòng của hắn khó tránh khỏi sinh ra dự cảm xấu sợ n à n g gọi số điện thoại này đến là kêu hắn đồng thời đi làm cái gì sự yêu cầu như thế bản thân không có gì nếu như đổi khác thời gian hắn đều sẽ không cảm thấy làm khó nhưng sáng sớm hôm nay hắn đã đáp ứng bậc anh huệ hôm nay sẽ đi theo nàng lúc này đồng phỉ phỉ nếu để cho hắn theo nàng đi làm cái gì hắn tất nhiên phân thân hết cách mặc dù hắn có thể tìm lý do qua loa lấy lệ đi qua nhưng hắn không thích nói láo cái này cùng hắn từ tiểu bị giáo dục mâu thuẫn với giống như trước mắt hắn ở phương diện nữ nhân không làm được toàn tâm toàn ý liền cảm giác mình là một c ặ n bã nam nội tâm mỗi lần đều sẽ phải chịu tra hỏi như thế nói láo loại sự tình này nếu như làm nhiều rồi hắn từ tiểu bị giáo dục mà hình thành lương chi cũng sẽ khả o hỏi linh hồn của hắn cũng sẽ khiến hắn cảm giác mình là một người xấu người nào thích chính mình cảm giác mình là một người xấu đây nhưng thực sự dũng sĩ d á m trực diện thảm đạm nhân sinh dám nhìn thẳng đầm địa màu tươi cho nên vi vi c h ầ n trờ hắn vẫn tiếp thông đồng phì p h ỉ gọi điện thoại tới cũng cưng n g ư ơ i ở chỗ nào vậy điện thoại một trận đồng phì p h ỉ thân mật thanh âm liền truyền tới so với ngày xưa càng thân mật cái này thì khiến từ đồng đạo cảm giác sự khác thường của nàng ở trên xe cái vấn đề này hắn không lựa chọn nói láo đồng phì p h ỉ ồ điện thoại bên kia nàng mới có thể nghe bên này động cơ tiếng nổ dừng một chút nàng truy hỏi ngươi đây là đi chỗ nào nhỉ trở về thành phố trong a tâm niệm thay đổi thật nhanh Từ đồng đạo quyết định nắm giữ lời nói quyền chủ động liền ở nàng mở miệng lần nữa tiền mở miệng trước há đúng rồi p h ỉ p h ỉ nói cho ngươi chuyện này à ngươi suy tính một chút há chuyện gì nhỉ ngươi nói đồng p h ỉ p h ỉ vào s á o lộ của hắn từ đồng đạo đúng như vậy biểu ca ta gà trống con của hắn con gà con không phải là tháng trước ra đời sao chuyện này ngươi nhớ chứ đồng p h ỉ p h ỉ ừ ừ nhớ thế nào từ đồng đạo không làm sao chính là ngày mai là con gà con làm rượu đầy tháng thời gian biểu ca ta ngày hôm qua mời ta rồi minh thiên ta phải đi tham gia con gà con rượu đầy tháng à ta chính là muốn hỏi một chút ngươi minh thiên có muốn hay không theo ta cùng đi chính là chỗ này sự ngươi suy tính một chút đồng p h ỉ phỉ mặc nhiên mấy giây đồng p h ỉ phỉ thanh âm của lộ ra không ngờ thực sự nhỉ ngươi muốn mang ta đi ngươi chắc chắn chứ từ đồng đạo khoe miệng hiện ra một nụ cười ừ chắc chắn ngươi đi không đồng p h ỉ phỉ đi à vừa vặn mấy ngày nay ta đều có thời gian trường học còn chưa mở học mà đúng rồi minh thiên chúng ta lúc nào lên đường nhỉ buổi sáng đi đi vài điểm nhỉ cái này không gấp quay đầu ta hỏi một chút biểu ca ta minh thiên rượu đầy tháng là buổi t r ư a còn là buổi tối như vậy cụ thể chúng ta buổi tối lại nói được rồi đồng p h ỉ p h ỉ há như vậy à, đi vậy chúng ta buổi tối lại nói đúng rồi ngươi một hồi không đến lưỡi sao nàng thật giống như nghe được từ đồng đạo nói bên ngoài ý từ đồng đạo ừ đúng vậy ngươi xem ta ngày hôm qua trở về s a châu minh thiên lại muốn đi tham gia con gà con rượu đầy tháng hai ngày này đều không đi công ty lắp đặt thiết bị cùng quán lở eu bên kia nhất định là có không ít chuyện tích lũy xuống rồi cho nên ta hôm nay phải đi xử lý một chút công việc khả năng tối nay sẽ trở lại hơi chậm một chút lại không thể bồi ngươi chính ngươi an bài thời gian đi được rồi nói nhiều như vậy đây mới là mục đích của hắn trong điện thoại đồng phỉ phỉ rõ ràng có chút thất vọng h ả được rồi vậy ngươi bận rộn xong công tác tận lực về sớm một chút ta từ đông đạo được ta biết vậy thì nói tới chỗ này ta treo há được bãi may tiếp xong cú điện thoại này từ đồng đạo thật dài thở một hơi thật ra thì hắn mới vừa rồi cũng không tính là hoàn toàn lừa gạt đồng phì p h ỉ hắn chuyến này trở về thành phố trong quả thật dự định đi công ty lắp đặt thiết bị cùng quán lở ơ u sửa sang hiện trường nhìn một chút không nói thật địa phương chỉ là hạ buổi trưa hắn chuẩn bị buổi chiều đi xem bạc anh huệ chương bốn t r ư ơ i hai bạc anh huệ chúng ta còn có thể trở lại lúc trước sau ngày này từ đồng đạo cùng bạc anh huệ lẫn nhau lúc đã là cơm t r ư a thời gian từ đồng đạo đón xe đi tới nàng hạ tháp nhà khách gặp mặt lúc mặc dù là ở nàng ở căn phòng của nhưng lần này hai người bọn họ không có quấn ga trải giường với nhau nhìn ánh mắt của đối phương đều có điểm phức tạp đã từng hai người bọn họ giữa chưa từng ở người thứ ba biến đổi không tồn tại người thứ tư khi đó hai người bọn họ đã từng thân mật vô gian bây giờ hồi tưởng lại thời điểm đó bọn họ nhiều ngọt ngào nhưng hôm nay coi như hai người bọn họ ai cũng không đ ể cập tới với nhau trong lòng cũng đều biết tình cảm giữa bọn họ xảy ra vấn đề lúc rời thế dễ nàng rời đi thủy điệu thành phố đã hơn một năm trở lại đã là vật thị nhân phi nếu như khuya ngày hôm trước hắn chuẩn bị rời đi gian phòng này thời điểm nàng không có gọi hắn lại không có tiến lên ôm lấy hắn hôm nay hai người bọn họ khả năng đã không có quan hệ cho nên suy nghĩ những thứ này bằng anh huệ tâm lý phức tạp ánh mắt cũng phức tạp nàng biết rõ giữa bọn họ xuất hiện người thứ ba nhưng từ đồng đạo tâm tình phức tạp hơn bởi vì hắn chính mình rõ ràng giữa bọn họ bây giờ không chỉ có người thứ ba còn có người thứ tư lúc này chính hắn đều cảm thấy hoảng hốt ta là thế nào đi đến một bước này đồng thời tâm lý cũng có chút tiểu hàm khí những nữ nhân này làm sao đều nói không giữ lời n ô á lệ trước nói muốn ra mắt lại m u ố n cưới kết quả hắn tưởng thật sau đó có đồng phỉ phỉ nỗ á lệ lại nói mình ra mắt thất、bại. hắn còn nhớ ngày đó hắn đi nhà nàng nhìn nàng thời điểm nàng đem hắn lựa gạt vào nàng phòng ngủ sau đó con môn ngày đó cô ấy là nào chủ động b á c anh huệ đây c u n g tỉ tỉ của nàng đi hàng châu luôn không trở về điện thoại cũng càng đánh càng ít khối này mắt thấy chính là chia tay tiết h đấu kết quả k h u y ê ngày hôm trước đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn tâm lý quá phức tạp hơn ý nghĩ không đủ ngoại nhân nói từ đồng đạo nhẹ than một hơn lộ ra nụ cười còn chưa ăn cơm chứ đi ta dẫn ngươi đi ăn chút được bạc anh huệ đáp ứng đi theo từ đồng đạo ra ngoài xuống lầu ở nhà khách này phụ cận tìm nhà quán cơm nhỏ gọi vài món thức ăn từ đồng đạo hỏi nàng có muốn hay không rượu thời điểm nàng trần chờ một chút gật đầu đến điểm địa đi từ đồng đạo nhớ nàng lúc trước không thích uống rượu nhưng lần này trở về bọn họ hai lần ở cùng nhau ăn cơm nàng tuy nhiên cũng muốn rượu sau khi ở bên ngoài ngươi một nữ nhân hay lại là ít uống rượu hắn nhắc nhở nàng nhưng vẫn là cùng phục vụ viên muốn hai chai bia thức ăn lên bàn sau hai người câu có không một câu địa trò chuyện chủ yếu là dùng bữa uống rượu mắt nhìn thấy mỗi người trong tay một chai bia uống nhanh cho tới khi nào xong thôi bọc anh u ệ dừng lại đũa một cái tay bưng ly rượu, ánh mắt mê li mà nhìn hắn đột nhiên hỏi tiểu đạo ngươi nói nếu là ta bây giờ trở về đến sau khi đều không đi chúng ta còn có thể trở lại lúc trước s a o có thể có thể sao lập tức tháng chín rồi không lạnh từ đồng đạo tâm lý tự rêu đúng rồi một câu lời đùa trong lòng cũng có chút thương cảm làm sao có thể không thương cảm chứ Bác anh huệ hắn dù sao thực sự yêu đã từng như vậy thích khi đó hắn còn thường thường ước mơ đem tới hai người bọn họ kết hôn hạnh phúc tình cảnh bây giờ đi tới mắt hạ xuống bước đi này hắn làm sao có thể không bị thương cảm giác chẳng qua là lý trí nói cho hắn biết tình cảm vết rách một khi xuất hiện giống như pha kính không thể nào nặng hơn t r ọ n giờ hắn cũng đánh vỡ qua gương hắn cũng định mang đánh vỡ sau hai khối gương ghép lại với nhau nhưng chắc và đi ra ngoài gương chiếu người đi ra ngoài là giống nhau như lúc hai người mà không phải giống như kiểu trước đây một khối trong gương chiếu đi ra ngoài một người chỉ là một cảm tình hắn cũng cảm thấy vậy như vậy thực sự ra vết rách thiệu vô pháp tu b ổ trừ phi hai người đồng thời mất trí nhớ đều quên trước ngăn cách nhưng nhìn bằng anh huệ mặt của hắn vẫn có chút không nỡ bỏ nàng xinh đẹp như vậy vóc người lại tốt như vậy nói thật hắn do dự thời gian cũng không lâu nhưng ngồi hắn đối diện bậc anh huệ thấy hắn còn đang do dự ánh mắt trở nên thất vọng trên mặt lộ ra cởi khổ mang ly rượu trong tay đưa đến từ đồng đạo trước mặt bậc anh huệ tốt lắm coi như lời của ta mới vừa rồi không có hỏi chúng ta lại uống một ly đi ta ta chúc các ngươi hạnh phúc từ đồng đạo nhìn nàng tâm lý phức tạp hơn rồi nhưng hắn vẫn d ơ ly rượu lên cùng nàng đụng một cái hai người đều là uống một hơi cạn sạch để ly rượu xuống thời điểm hắn nhìn thấy khỏe mắt nàng nước mắt rơi xuống lại cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy thật ra thì trong lòng của hắn rõ ràng bản thân đối với đồng phỉ, phỉ cảm tình vẫn luôn không phải là yêu không loại cảm giác đó hắn cương mới không dám hứa hẹn bạc anh huệ căn bản không phải bởi vì hắn không nỡ bỏ đồng phì phì chỉ chẳng qua là hắn đối với chính mình cùng bạc anh huệ cảm tình không có lòng tin hắn không dám lại tin tưởng hắn hai nếu như tiếp tục tại đồng thời còn có thể may mắn phúc tương lai cũng bởi vì thực sự yêu bạc anh huệ cho nên hắn không muốn lừa dối nàng không muốn làm trễ n ã i nàng bữa cơm này sau từ đồng đạo cùng bạc anh huệ không có đồng thời trở về nhà khách hắn không nói đưa nàng trở về nàng cũng không mời hắn đi ngồi một chút hai người ở nơi này nhà quán cơm nhỏ cửa tách ra vì vậy buổi chiều này từ đồng đạo liền nhàn rỗi công ty lắp đặt thiết bị nơi đo sự hắn sáng hôm nay đã xử lý xong tiệm bán lẩu sửa sang hiện trường hắn cũng đi một chuyến những thứ kia l ấ y hắn hôm nay không đi cũng không sự theo lý thuyết hắn buổi chiều có thể trước thời hạn trở về theo đồng phì phì nhưng hắn tạm thời không muốn đi gặp nàng hắn muốn yên t ĩ n h một mình nhưng là đi chỗ nào đây một mình đi ở huyên náo đầu đường từ đồng đạo trong lúc nhất thời có chút mờ mịt hắn tùy tiện tìm cái bên đường ghế dài ngồi xuống nhìn trên đường ngựa xe như nước nhìn thỉnh thoảng từ trước mặt hắn tới lui đi qua người đi đường vẽ cơ khổ bất chi bất giác hiện lên khỏe miệng của hắn hắn phát hiện làm một cái cặn bã nam cũng không phải dễ dàng như vậy cương trọng sinh lúc trở lại hắn vẫn cùng từ đồng lâm như thế hy vọng sau khi có thể ngủ mấy người nữ nhân sau đó cùng ngô á lệ chung một chỗ lâu hắn có nghĩ qua đời này chỉ nàng rồi khi đó hắn cảm thấy ngô á lệ tốt vô cùng rất xinh đẹp vóc người cũng cực kỳ b á đạo mặc dù nàng đã kết hôn so với hắn đại bảy tuổi nàng còn có một cái con gái nhưng lúc đó hắn cảm giác mình mới có thể tiếp nhận những thứ này trọng sinh tiền hắn đã sống gần bốn mươi năm đối với nữ nhân h ắ ngay từ đầu nàng thực sự cho hắn tình yêu ngọt ngào khiến hắn lại tin tưởng tình yêu nhưng phía sau đây nhưng à n g tiểu p ú liền là mãn, nàng tổng là muốn cho hắn cảm cho thấy thoả d t i ề dư tiền, dư dự tiền tiền, lại dư tiền, luôn là muốn làm dự hắn n là làm sự ở h phát Những thứ này, hắn cũng có thể hiểu được cùng tiếp nhận, dù sao nàng trình độ văn hóa không cao, cũng không sống lại lịch duyệt, hắn thật có thể hiểu. Nhưng, i triển. tiếp lại ệ duyệt, p lên này, cũng cùng nàng văn cũng sống có được cao, có độ dù sao ba nàng cho nàng giới thiệu đối tượng nàng che giấu hắn sau đó lại cùng với nàng tỷ đi hàng châu đi một lần liền thời gian dài như vậy luôn không thấy trở lại Trước từ tổng, có phải hay không thất tình? Bất chi bất giác, từ đồng đạo trong tay ngươi có chi giác, 423, không đồng nhiều phải hay đạo hắn sớm liền ý thức được cho dù là sống lại khả năng ở sự nghiệp lên hắn đ ờ i này có thể thuận buồn xuôi gió sẽ không gặp lại lớn lận đận nhưng về mặt tình cảm hắn vẫn không giỏi biết còn chưa đủ nhiều phương diện này hắn trọng lúc còn sống l u c ệ duyệt thật giống như không nhiều lắm dùng dù sao hắn trọng sinh tiền ở cảm tình ở hôn nhân lên vẫn là một người thất bại mà cảm tình cùng sự nghiệp lại bất đồng sự nghiệp người mưu đồ người cố gắng là có thể có thấy được tiến bộ nhưng cảm tình cũng không phải chuyện như vậy đây là chuyện của hai người không thể khống chế nhân tố quá nhiều cũng may đời này hắn còn trẻ sự nghiệp lên cũng có chút thành tích cho nên về mặt tình cảm hắn hẳn còn có không ít thử lỗi cơ hội cách đó không xa ngã tư đường một chiếc đang đợi đèn xanh đèn đỏ màu xám bạc t o d o ta trong ghế xe lái chỗ ngồi tàng tuyết di tùy ý loạn liếc về ánh mắt đ ỗ n g nhiên trong lúc vô tình liếc thấy d a o lộ đường phía trước bên trên ghế dài chính đang hút thuốc lá xuất thần từ đồng đạo đây là một cái t r ư n g hợp tàng tuyết di liếc thấy hắn một sát na kia thật bất ngờ nàng lấy là mình nhìn lầm rồi ngưng mắt nhìn kỹ lại nhìn tài chắc chắn thật sự là hắn hắn làm sao ngồi ở nơi đó n g ừ n người tàng tuyết di nghi ngờ lẩm bẩm phía sau bỗng nhiên liên tiếp vang lên tiếng kèn để cho nàng phục hồi tinh thần lại ngầm đầu một cái lúc này mới chú ý tới đầu đường đèn đỏ chuyện xanh biếc nàng liên vội vàng treo đỡ ra xe lái qua giao lộ trải qua đầu đường thời điểm ánh mắt của nàng còn theo bản năng mấy lần nhìn về phía ven đường trên ghế dài từ đồng đạo khoảng cách gần nàng chú ý tới hắn chân mày n g ư n g kết tâm tình tốt giống không được tốt vì vậy trong nội tâm nàng càng không n ở nàng nhận biết từ đồng đạo thời gian nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn, ngắn rồi ở trong ấn tượng của nàng từ đồng đạo người này mặc dù tuổi trẻ nhưng sự nghiệp tâm thật giống như rất mạnh tinh khí thần một mực rất vượng vừa có người tuổi trẻ tinh thần phân chấn lại có vượt xa phổ thông người tuổi trẻ t r ầ m ổn tâm tình năng lực quản lý là rất mạnh h á n tâm tình thấp bộ dạng nàng thật đúng là là lần đầu tiên gặp hết sức tân kỳ giao lộ không thể tùy tiện dừng xe phía sau một chiếc lại một chiếc xe hơi đi theo nàng lái xe từ nơi này giao lộ cứ như vậy đi qua trong nội tâm nàng rõ ràng bản thân cùng từ đồng đạo không có gì tự do mặc dù bởi vì nàng biểu tỷ xương vẫn cùng n ô trường hương quan hệ nàng sau khi khả năng cùng từ đồng đạo sẽ có chút quan hệ thân thích nhưng ít ra hiện nay nàng và từ đồng đạo không có gì tự do cho nên cho dù nhìn thấy hắn một cái ngồi một mình ở bên đường trên ghế dài thật giống như tâm tình xuống rất thấp nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình không có lý do đi quản nàng bây giờ cùng hắn chủ yếu nhất quan hệ chính là đồng bạn hợp tác cùng thượng hạ cấp hắn là mỹ giai trang sức bây giờ lớn nhất cổ đông nàng là đệ nhị cổ đông bàn về chức vụ hắn là tổng giám đốc nàng là phó tổng kinh lý không sai biệt l ắ m chính là như vậy nhưng có một số việc là không bị cá nhân lý trí k h ô n g chế tăng tuyết di rõ ràng đã đem lái xe đi cách xa hơn trăm mét trong đầu hay lại là lưu lại từ đồng đạo mới vừa rồi ngồi một mình bên đường trên ghế dài cô đơn biểu tình cùng hình dáng ánh mắt của nàng vẫn là không nhịn được lần lượt nhìn về phía xe con bên phải gương chiếu hậu rõ ràng gương chiếu hậu trong đã không nhìn thấy hắn tầm mắt của nàng vẫn là không nhịn được liên tục nhìn về phía kính chiếu hậu hắn ở nơi nào ngồi bao lâu hắn bây giờ còn ngồi ở đằng kia sao hắn đã đi chưa từng cái ý nghĩ ở nàng trong đầu t o á t ra cũng có lẽ là bởi vì hiếu kỳ cũng có lẽ là bởi vì cái gì khác t â m tình ngược lại ở lại một cái đầu đường thời điểm nàng theo bản năng đem xe lái vào bên trái nhất quẹo trái quay đầu đường xe vừa vặn lúc này có thể quay đầu nàng liền thuận thế ở chỗ này quay đầu đem xe trở về mở không bao lâu sau lần nữa trải qua trước cái đó giao lộ đẳng cấp đèn xanh đèn đỏ thời điểm nàng lại nhìn thấy từ đồng đạo thân ả n h của hắn vẫn ngồi ở bên đường cái đó trên ghế dài ngay cả tư thế thật giống như đều không biến xuống tăng tuyết di c a o mày nhìn trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ chờ đến đèn đỏ đ ổ i xanh nàng vội vàng lái xe xuyên qua giao lộ ánh mắt ở ven đường nhìn một chút nhìn thấy cách đó không xa có một cái hẻm nhỏ nàng liền vội vàng hướng bên phải bến i đạo sau đó đem mình lái xe vào kia cái hẻm nhỏ ngừng ở đầu hẻm chỗ trống trải c ả tạ đầu năm nay đóng quy còn không có nghiêm khắc như vậy bằng không nàng như vậy dừng xe rất có thể sẽ bị trừ điểm cũng tiền phạt trong tay thuốc lá hút xong từ đồng đạo tiện tay đem tàn thuốc nhét vào trước mặt nhấc chân nghiền một cái ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn thấy một đôi hồng s ắ c g i à y thể thao xuất hiện ở chính mình trong tầm nhìn cách hắn vừa ném tàn thuốc không xa mai là chính phẩm hay lại là sân trại hắn nhận ra này đôi giày thể thao ký hiệu cảm giác giống như là chính phẩm nhìn giày lớn nhỏ và sạch sẽ trình độ hẳn là một đôi đàn bà chân hai chân này đứng ở trước mặt hắn lại dừng lại không hề rời đi hắn khẽ nhũ mày đang muốn lúc ngầm đầu n g h e một cái thanh â n quen thuộc từ trước mặt chuyển tới từ tổng người làm sao vậy tâm tình không tốt sao là tăng tuyết di thanh â n của từ đồng đạo chân mày níu chặt hơn vào giờ phút này hắn không muốn thấy bất kỳ người quen hắn ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên là t ă n g tuyết di lúc này nàng biểu tình lộ ra một chút hiếu kỳ một chút quan tâm túi đầu nhìn hắn từ đồng đạo miễn cưỡng cho cái nụ cười t ă n g tổng trùng hợp như vậy t ă n g tuyết di cười một tiếng bước chân động hai cái ở bên cạnh hắn ngồi xuống một trận như lan tự xả mùi nước hoa bay vào hắn lỗ m ú i đúng nha là ngay thẳng vừa vặn ta vừa mới lái xe từ nơi này đi ngang qua vừa vặn nhìn thấy một mình ngươi ngồi ở đây thế nào gặp phải việc khó gì sao nếu là không ngại ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi nói ta giới không ngại từ đồng đạo tâm lý hận một cái câu trên mặt là còn duy trì nụ cười nhàn nhạt k h ẽ lắc đầu không việc gì khả năng mỗi tháng đều có vài ngày như vậy đi qua là tốt hắn tự dễ ư ớ c thành công đem nàng trọc cười từ đồng đạo không nghĩ trò chuyện nhiều tâm tình mình vấn đề liền nói sang chuyện khác ngươi làm sao đi qua từ nơi này ta nhớ được nhà ngươi ở công ty phụ cận chứ đi công ty cũng sẽ không trải qua con đường này t ă n g tuyết di cười vô một cái đặt ở hai trên đùi màu trắng bí r a phải từ nhà ta đến công ty là không đi qua nơi này là như vậy bởi trưa hôm nay ta đi gặp một người bạn h ọ cũ nhà hắn gần đây chính chuẩn bị cẩn thận muốn giả bộ tu cố ý theo ta ước buổi chưa hắn giờ tan sở cái này không ta mới từ nhà hắn ký hợp đồng trở lại trải qua cái này đầu đường thời điểm đã nhìn thấy ngươi như thế nào muốn nhìn một chút ta vừa ký hiệp ước sao nàng cái này phó tổng kinh lý trước chủ động yêu cầu đi chạy thị trường điển hình không làm việc đàng hoàng nhưng hôm nay nàng khối này không làm việc đàng hoàng lại để cho nàng chính may ở nơi này giao lộ nhìn thấy từ đồng đạo từ đồng đạo lúc này nơi nào có tâm tình gì nhìn nàng vừa ký hiệp ước lắc đầu một cái h ắ n cười một tiếng hả như vậy a tốt vô cùng ta không sao làm phiền tàng tổng quan tâm không có chuyện gì lời nói tàng tổng ngươi đi về trước đi không dùng tại nơi này theo ta tàng tuyết di ngồi không nhúc đ í c h cười tủm tìm nghiêng đầu nhìn hắn một hồi đột nhiên hỏi từ tổng ngươi không phải là thất tình chứ cảm giác rất giống nha mắc mớ gì tới ngươi từ đồng đạo tâm lý lại hận một câu trên mặt dường dưng một tiếng không có thừa nhận cũng không có chối chỉ nói là tàng tổng làm n g ư ơ i không muốn hiếu kỳ như vậy thân thiết với người quân sơ sẽ không thụ nhân hoan n g ê n đạo lý này ngươi không hiểu sao chương bốn trăm hai mươi bốn so với thảm hắn thua tàng tuyết di nụ cười trên mặt không thay đổi không chỉ có nụ cười không thay đổi còn gật đầu một cái đạo đúng đúng xin lỗi a là ta thân thiết với người quen sơ rồi ngượng ngùng thấy nàng nói xin lỗi từ đồng đạo than nhẹ một tiếng sẽ không nói gì nữa một lát sau thấy nàng còn chưa đi dấu hiệu từ đồng đạo không khỏi t o mày tàng tổng ngươi không tính đi sao tàng tuyết di lắc đầu một cái nàng nụ cười trên mặt cũng phai nhạt ánh mắt vọng về phía trước xe tới xe đi đường lớn giữa hai lông mày cũng hiện ra một vệt nhàn nhạt thu bờn thanh âm cũng thay đổi nhẹ ngươi xem trên đường những xe này ngươi xem những thứ kia người trong xe rất nhiều người trên mặt đều có nụ cười ngồi xe khẳng định so với chính bọn hắn vây bắt đ u ổ i đi bộ dễ dàng rất nhiều có đúng hay không từ đồng đạo nhìn ra nàng lúc này tâm tình cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác nhau chân mày không khỏi mặt nhăn càng chặt hơn t à n g tổng người muốn nói cái gì tàng tuyết di nụ cười trên mặt trở nên phức tạp ánh mắt vẫn nhìn trên đường những thứ kia xe hơi thanh âm biến đổi nhẹ thời đại ở tiến bộ những xe hơi này quả thật dễ dàng rất nhiều người cũng dễ dàng ta nhưng d ừ n g một chút nhưng lại có bao nhiêu người có thể nghĩ tới những thứ này thuận lợi rất nhiều người xe hơi một khi xảy ra chuyện xe yếu nhân bệnh đây từ đồng đạo từ đồng đạo biểu tình khai biến nhớ lại chồng của nàng thai nạn xe cộ bỏ mình cùng một thật ra thì từ hắn cái góc độ này nhìn thằng tuyết di thực sự còn rất trẻ liếc mắt nhiều nhất hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi bộ dạng chính là phong nhã hào hoa n i h n kỳ mà dung mạo của nàng vóc người cũng quả thật làm lên phong nhã hào hoa cái này hình dung nàng ngũ quan rất đẹp cũng rất cân đối tóc rất đen rất sáng lông mi rất dài da thịt trắng như tuyết lại có sáng bóng vóc người lên cũng rất khó lựa ra khuyết điểm hắn phòng trưng nàng lúc đi học hẳn là rất nhiều nam sinh tình nhân trong ngộng dùng nguyên thời không thời thượng cất nói nàng nên tính là rất nhiều người trong lòng nữ thần ở nàng lúc đi học rất có thể thường thường là có thể nhận được nam sinh đưa cho nàng tình hình thực tế sách tương tự hiện tượng hắn lúc đi học gặp qua rất nhiều lần rất xinh đẹp nữ đồng học luôn là các nam sinh truy đuổi đối tượng mà hắn trong trí nhớ những thứ kia trê hoa ghẹo nguyệt nữ đồng học thật đúng là không một cái có tàng tuyết di xinh đẹp người nói nếu là cái thời đại này khoa học kỹ thuật không phát đạt như vậy trên đường cũng không c ó xe hơi ta bây giờ liền sẽ không trở thành quả phụ tàng tuyết di vấn đề nam từ đồng đạo đang hỏi có lẽ là hắn luôn không tiết lời không để cho nàng mãn nàng xoay mặt nhìn về phía hắn đã quý màu đen giống vậy hai tròng mắt ảnh ngược toàn thân ảnh của hắn giờ k h ắ c này từ đồng đạo cảm giác mình trong lòng về điểm kia không vui phiền muộn cùng lòng của nàng lúc này tỉnh vừa so sánh với thật giống như không coi vào đâu thậm chí còn lộ ra có chút kiểu cách cùng nữ nhân này chết l a o công so sánh hắn từ đồng đạo về điểm kia trong tình cảm không hài lòng tính là gì nhỉ h ắ n t ừ mỗi nhân còn sống cho thật tốt hắn thích trôi qua nữ nhân cũng đều còn sống cho thật tốt nhưng t à n g tuyết di tuổi còn trẻ đã thành quả phụ thậm chí ngay cả nữ nhi duy nhất cũng bị cha chồng bà bà đọc đi so với thảm hắn thua khẽ cởi khổ hắn an ủi một câu tàng tổng sinh hoạt vẫn là phải nhìn về phía trước đi qua liền đừng cứ mãi ghi ở trong lòng rồi hắn biết rõ như vậy an ủi quá nhẹ nhõm không có tác dụng gì nhưng hắn trình độ văn hóa không cao cái này không thể trách hắn tàng tuyết di c ư ờ i nhạt đột nhiên hỏi từ tổng ngươi bây giờ có thì giờ k h ông có thể theo ta đi một chỗ sao từ đồng đạo c a o mày địa phương nào thành thật mà nói hắn hiện ở nơi nào cũng không muốn đi vừa mới còn thường c ằ m lắm không nghĩ động tàng tuyết di hai tay đỡ đầu gối t h ở phào mỉm cười đứng dậy chỉ chỉ mã lộ đối diện đi thôi xe của ta dừng ở nơi đó ta lái xe dẫn ngươi đi từ đồng đạo không nói gì không nghĩ động nhưng nàng vừa vặn giống so với hắn còn khó h ơ n qua lúc này cự tuyệt nàng một cái như vậy thỉnh cầu nho nhỏ thật giống như có chút bất cận nhân tình đi thôi còn sợ ta ăn ngươi nhỉ tăng tuyết di thúc giục một câu đưa tay k é o hắn không làm sao được từ đồng đạo mặc dù tâm lý không nghĩ động nhưng vẫn là đứng dậy tùy theo nàng qua mã lộ lên xe của nàng lên xe thời điểm trong đầu hắn còn tránh qua một cái ý niệm chồng nàng xảy ra thai nạn xe cộ treo nàng lại còn dám lái xe đương nhiên loại này bóc nhân vết sẹo lời nói hắn sẽ không nói ra tăng tuyết di thuần thục đem xe lái lên đại lộ thuần thục thêm giảm ngăn hồ sơ lái xe một đường hướng tây trên xe từ đồng đạo mấy lần hỏi nàng đi chỗ nào nàng đều là c ư ờ i n h ạ t một tiếng nói đường nóng đến ngươi sẽ biết ước chừng sau hai mươi phút nàng đem xe lái vào một cái bãi đậu xe lộ thiên khối này bãi đậu xe không lớn rất đơn sơ ngoại trừ bốn phía tầng rào liền cả mặt đất đều là nguyên thủy bù n địa liền xi măng đều không trên khối này trong bãi đậu xe ngoại trừ bảy tám chiếc xe con ngoài ra đều là xe đạp cùng xe gắn máy trong đó xe đạp nhiều nhất từ đồng đạo nhìn ngoài cửa xe hoàn cảnh cảm giác nơi này hẳn là thủy điệu thành phố thành khu bên bờ dải đất chung quanh không có gì nhà trọc trời nhiều nhất là cái này chủng loại tầng ba tiểu lâu vẫn là rất cũ cái chủng loại kia đây là đâu mà từ đồng đạo hỏi nàng tàng tuyết di vừa cười trích trên người dây nị tan toàn một bên hỏi ngược lại từ tổng ngươi hội lưu băng sao ta sẽ lưu cầu từ đồng đạo tâm lý theo thói quen hận một cái câu kinh ngạc xoay mặt nhìn nàng tàng tổng ngươi có ý gì ngươi không phải là dẫn ta tới lưu băng chứ nơi này có lưu băng c h à n g là người của hai thế giới hắn cũng sẽ không lưu băng không có cách nào thời kỳ thiếu niên trong nhà nghèo không cái đó tiền dư cho hắn ở bên ngoài sóng đi theo ta nhanh xuống xé a tàng tuyết di đã đẩy cửa xuống xe còn giữ lại từ đồng đạo một người ngồi ở ghế cạnh tài xế không có cách nào tâm lý lại bật lần đầu cũng phải xuống xe theo nếu không trên xe càng nhàm chán tăng tổng chúng ta hay là trở về đi thôi ta sẽ không lưu băng thực sự sau khi xuống xe từ đồng đạo muốn khuyên nàng thay đổi chủ ý không đ ư ợ c gì ta dạy cho ngươi từ tổng ta đã nhìn ra hôm nay ngươi tâm tình không tốt vừa vặn ta cũng tâm tình không tốt chúng ta đi vào phát tiết một cái đi coi như là theo ta rồi được không nàng bước chân không ngừng sai bước đi hướng cách đó không xa một cái thương khố lại môn thế nhưng thương khố hẳn không phải là một cái nghiêm chỉnh thương khố từ đồng đạo đã nghe bên trong có tiếng nhạc thanh â m truyền tới cửa kho hàng khẩu bày một cái ghế một người có mái tóc rất ngắn mập mạp ngồi ở chỗ đó hình như là giữ cửa bán vé từ đồng đạo dừng bước lại tàng tổng ta thật không hội lưu băng ta cũng không muốn học hắn không phải là cái loại này không chủ kiến nam nhân không thể nào bởi vì tàng tuyết di mấy câu nói liền theo nàng đi lưu băng hắn cũng không cảm thấy chính mình cùng với nàng có như vậy t h ủ liếc thấy bước chân hắn dừng lại tàng tuyết di to mày nhưng là dừng bước lại quay đầu nhìn hắn nàng nụ cười trên mặt lại phai nhạt miệng há h ợ mấy lần nàng tài thấp gi khối này nơi này là ta cùng chồng ta lần đầu tiên biết địa phương ta ta muốn đi vào vào đi tìm một chút hồi ức từ tổng chúng ta đến đều tới ngươi liền theo ta đi vào một lần chứ được không từ đồng đạo nhìn nàng lại vừa là không còn gì để nói hắn chợt phát hiện một tên kỳ quái c h u y ề n thực hôm nay hắn thật giống như tổng thì không cách nào cự tuyệt nàng chương bốn trăm hai mươi lăm hoạ thủy lưu băng bên trong sân từ đồng đạo ngồi ở nước thang t i ể u trên k h á n đ à i nhìn trong sân mười mấy tên lưu băng nam nữ chúng tàng biết gì nơi này là cái sân hoạ tịn nàng trên chân đã thay dòng dọc dày mới vừa rồi nàng nhiều lần khuyên muốn nói động đến hắn đồng thời kết quả học lưu b a n g từ đồng đạo không đáp ứng mặc nàng như thế nào khuyên hắn cũng chỉ là lắc đầu hắn đối với lưu b a n g không có hứng thú gì cũng sợ rơi chủ yếu vẫn là tâm tính già rồi nếu như hắn thật chỉ là một cái mười chín năm tuổi trẻ tiểu tử nói không chừng hắn thật là có học một cái hứng thú nhưng hắn mười chín tuổi bề n g o à i hạ là một cái gần bốn mươi tuổi láo lỏng của nam nhân đối với một ít không thể là hắn kiếm tiền hứng thú yêu thích hắn đã không có hứng thú gì đi học lưu băng trên sân càng tuyết di trượt băng kỹ thuật rất thuần kết thục h í n h hướng trợt đi né người trợt đi lui ngược lại trợt đi rất thành thục chính là nàng trên người mặc đồng phục và khí chất cùng với khát trượt băng nam nữ có chút không khỏe những người k h á c phần nhiều là quần áo thường hoặc là quần áo thể thao nhưng nàng mặc tương đối chính thức quần dài màu đen màu trắng tay n g ắ n áo sơ mi bởi vì công việc một con mái tóc cũng bản thành bụi tóc lưu băng trên sân thân ảnh của nàng như nhẹ nhàng bay múa con bướm chợ ở đông chợ ở tây từ đồng đạo xa xa nhìn thấy nàng trên mặt có nụ cười vui sướng nụ cười nhìn nàng tại chỗ lên như vậy bấm lỏng vui vẻ như vậy ngồi tại tràng biên trên bậc thang từ đồng đạo khỏe miệm cũng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt trái tim cũng dần dần trong một chút xíu hóa thành bình tĩnh ngồi ở chỗ này nhìn tằng tuyết di tại chỗ lên vui vẻ lưu băng hắn cảm thấy là một loại thị giác h ư ở n g thụ tú sắc khả san cái từ này quả thật có đạo lý tâm tình tốt thời điểm nhìn một chút mỹ nữ tâm tình sẽ tốt hơn tâm tình không tốt thời điểm nhìn nhiều một chút mỹ nữ tâm tình cũng có thể biến khá một chút nghĩ tới đây hắn nhớ lại trong trí nhớ một ca khúc nữ nhân như yên hắn nhớ bài hát kia còn thật là dễ nghe giờ khác này hắn cũng cảm thấy mỹ nữ hiệu quả có lúc thật giống như thật cùng thuốc lá không sai bị lắm tâm tình tốt và không tốt thời điểm mỹ nữ cùng thuốc lá cũng có thể làm cho nam tâm tình người ta khá hơn một chút hơn nữa hai thứ đồ này thật giống như đều có hại cái này không từ đồng đạo đã nhìn thấy lưu băng trên sân có mấy cái vốn là ở trượt băng nam nhân t r ợ t đi đến t h n g tuyết di trước mặt cất nhà theo sát t h n g tuyết di nói gì hắn nhìn thấy t h n g tuyết di nụ cười trên mặt biến mất sau đó quay đầu liền hướng hắn bên này t r t đến mà kia mấy nam nhân lại không công tha theo đôi tựa như đi theo t h n g tuyết di phía sau trong đó có hai cái còn ra tốc v ọ t tới nàng trước mặt giang hai cánh tay muốn ngăn nàng từ đồng đạo còn nghe h u t sáo thanh n m của cùng với mỹ nữ mỹ nữ chớ đi a mọi người cùng nhau chơi vào mà này mỹ nữ tên ta đều nói cho ngươi biết ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên gì đâu rồi khối này nhưng không lẽ phép nhà mỹ nữ kết giao bằng hữu m à đây là gặp phải lưu manh từ đồng đạo tâm lý có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là đứng dậy đi tới bên sân lan can nơi ấy hai tay vị lan can khí mắt mắt nhìn cách hắn nơi này càng ngày càng gần tàng tuyết di cùng với mấy tên lưu manh kia vị lan can ngón trỏ phải có một chút không một cái gõ ống thép hạn chế lan can tàng tuyết di không phải của hắn nữ nhân theo lý thuyết hộ hoa sứ giả không tới phiên hắn từ đồng đạo nhưng ủ n trạ m ạ n đánh tiểu quái thú là bởi vì tiểu quái thú dẫm đạp hư rồi ủ n chạ mạn nhà hậu hoa viên sao mới vừa rồi hắn là bị tàng tuyết di mang tới coi như hắn và nàng không có làm ăn cùng trong công tác quan hệ chỉ nói hai người bọn họ hôm nay là cùng đi là một nam nhân ở cần muốn động thủ thời điểm hắn người đàn ông này không nên xuất thủ bảo vệ một chút n à n g sao anh hùng cứu mỹ nhân có lúc không phải là có muốn hay không vấn đề mà là có nên hay không vấn đề nhìn thấy mỹ nữ bị lưu manh khi dễ không ra tay nam nhân không tính là anh hùng nếu như người mỹ nữ này vẫn là cùng người đàn ông này cùng đi Khi không như người nếu đàn ông này không ra tàng a y liền l không chỉ k h ô phải phải anh hùng nhân hay không là lên là cao nam vấn còn đến vấn đề, đề. sẽ có tuyết n g t di khoảng cách từ đồng đạo nơi này còn có chừng hai mươi em ở thời điểm một cao một thấp hai tên lưu manh rốt cuộc ngăn t r ở nàng không để cho nàng có thể tiếp tục hướng từ đồng đạo bên này vào tới tiếp tục x o n g lời nói nàng nhất định sẽ vọt vào kia hai cái trong ngực của nam nhân tàng tuyết di chân mày khẩn túc đã dôi dài cổ đối với từ đồng đạo nơi này tê ơ từ tổng từ tổng mau giúp ta báo động bên sân cũng có nhìn chàng từ nam nhân ở tê ơ ai a long các ngươi chú ý tới điểm được rồi khắc đập ta sân ngăn ở tàng tuyết di trước mặt cao tên lưu manh nghiêng đầu liếc nhìn bên sân nam nhân suy c ư ờ i một tiếng nói cái gì vậy người nào đập ngươi c h à n g tử chúng ta chính là muốn cùng vị mỹ nữ này kết giao bằng hưu ngươi quản được s a o ngươi ngoài ra ba tên lưu manh cười đ ù a phụ họa đúng vậy nhị tử ngươi khối này quản được cũng quá rộng chứ chúng ta tới chiếu cấu ngươi c h à n g tử làm ăn không cho phép ngươi chúng ta kết bạn quá mức chứ ngươi nhị tử có thể a l o n g ca phao mã tử ngươi cũng quản ngươi sẽ không cũng vừa ý cái này nữa đi cắt cáp lưu manh luôn là rất p h á c lối bên sân nhìn chàng tử nam sắc mặt người trở nên hơi khó coi nhưng hắn thật giống như cũng có chút không dám chọc khối này bốn tên lưu manh chẳng qua là sầm mặt lại đ ề u các người kết bạn ta bất kể nhưng không thể đọc thủ thích người nào đọc thủ nhị tử người có phải hay không muốn kiềm cớ người có gan tới a từ tổng từ tổng sao ngươi lại tới đây người giúp ta báo động là ga bị bốn tên lưu manh vây quanh tằng tuyết di sắc mặt đột biến nhìn từ đồng đạo phương hướng kêu lên đúng từ đồng đạo không báo động hắn tự mình làm trên chân hắn không có mặc lưu băng dày lưu băng trên sân đánh bóng thật trợn nhưng hắn đế g i ạ y phòng hoạt hiệu quả cũng không tệ lắm trong tay hắn nắm nửa đoạn thuốc lá sai b ư ớ c đi đến vẻ mặt rất bình tĩnh trọng sinh tiền hắn đánh nhau kinh nghiệm rất phong phú gần đây đã hơn một năm lại một mực đang l u y ệ n quyền bốn cái chân mang lưu băng giày lưu manh cũng không thể khiến hắn cảm thấy sợ bởi vì một khi đọc thủ k i a bốn tên lưu manh có thể đứng được còn sao tăng tuyết di kêu lên khiến bốn tên lưu manh tầm mắt nhìn sang nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo bây giờ gần người cao một thước tám trên người g ã tính khí tức khiến bốn người bọn họ sắc mặt đều là hơi đổi bốn người lập tức theo bản năng gom lại đồng thời chính xác điểm nói là ba người khác chủ động gom lại cái đó người cao l o n g ca bên người long ca mặc một cái thật to quần có hoa trên người một món màu đen đàn hồi á o lót hai cái cánh tay lên thật vẫn xăm hai cái long nhìn rất đáng sợ hắn h á mồm liền hù dọa từ đồng đạo tiểu tử người là ai hả? thức thời vội vàng cút cho ta b à n g không phế bỏ ngươi bởi vì bọn họ bốn cái gom lại đồng thời t h n g tuyết di được vọt tới từ đồng đạo sau lưng từ đồng đạo dừng bước lại nếu t h n g tuyết di an toàn hắn cũng không có hứng thú nhất định phải cùng khối này bốn tên lưu manh độc thủ hắn từ đồng đạo cũng không phải là lưu manh có thể không độc thủ tự người h h i ê n n k ô muốn n đậu thủ. h n ngoài miệng, hắn là không có khả năng nhận túng. Lánh mắt nhìn cách đó không bốn tên lưu manh, từ đồng g đạo là rồi điều kia mắt một khả cách hít thuốc, lưu có c đó từ xa ư lạnh không khống bị cuối h ế leo lên cút cho、ta. Cút. c ta. Người u cùng xéo đi chữ hắn là c h ỉ muốn được cảnh cáo mùi vị mượn phần tổn h u thương tính không lớn làm nhục tính rất mạnh chương bốn trăm hai mươi sáu đánh xong kết thúc công việc ngoa tạo người mẹ nó tìm chết đứng ở long ca bên cạnh một cái cây trúc gậy trứng mắt mắng da miệng đồng thời hai chân trên đất liên đạc trong chớp mắt liền trợt đi toàn vọt tới từ đồng đạo trước mặt một cái tắt hướng từ đồng đạo q có tới một lời không hợp liền đầu thủ tăng tuyết di kêu lên một tiếng từ đồng đạo đã xuất thủ thân thể hướng bên phải một bên chân trái lại hướng bên trái rỗi một cái cây trúc g ầ y một cái tắt nhất thời rút cái t r ố n g không nhưng hắn trợt đi tốc độ quá nhanh nhìn thấy từ đồng đạo chân trái đưa tới vấp hắn hắn cũng đã phản ứng không kịp nữa mặt liền biến s á c hai cái chân nhỏ đã đụng vào từ đồng đạo đưa tới trên chân ô k ì phóc thông không hồi hộp chút nào liền ngã bay ra ngoài mặt đất đánh bóng quá trơn ngã rơi xuống mặt đất thời điểm thân thể của hắn còn trợt về phía trước một đo ngoa tạo tìm chết long ca chơi hắn còn lại ba tên lưu manh bao gồm long ca trên mặt đều phát hiện ra vẻ giận dữ bọn họ rối rít gầm lên ngược lại không k i n h sợ trong đó hai cái theo bản năng trợt đi toàn hướng từ đồng đạo vào tới vị tiêu long ca tương đối có suy nghĩ vừa làm bộ muốn xông về phía trước đ ô n g nhiên kịp phản ứng vội vàng ngồi trồn hồn xuống c ở i trên chân dòng dọc dày tứ tổng từ tổng ngươi chạy mau a tứ tổng tàng tuyết di lại kinh hô nữ nhân gặp phải loại sự tình này thật giống như bản năng phản ứng đều là kêu lên từ đồng đạo không quay đầu nhìn nàng mắt thấy lại có hai tên lưu manh xông lại cũng đều là trận đi tới từ đồng đạo cũng không khách khí với bọn họ đột nhiên ngồi xuống một cái t à o đường thối hoành một tiếng nắm một người trong đó lưu manh trong nháy mắt quét ngã đứng dậy lúc khác một gã lưu manh vừa vặn từ bên cạnh hắn v ọ t qua từ đồng đạo đuổi theo chính là một c ư ớ c đạp ở nhà này hòa áo lót nhất thanh một hưởng tên lưu manh này kinh hô một tiếng cũng bay ra ngoài cơ thể thăng bằng không nói ba kỷ một tiếng ngã xuống đất giống nhau bởi vì quá trơn cũng đi phía trước chân một đoạn lúc này vị t i ê u long ca vừa mới cởi xuống một cái dòng dọc dày nghe liên tiếp hai tiếng sợ hãi kêu cùng kêu đau hắn cả kinh ngầm đầu vừa vặn nhìn thấy từ đồng đạo sai bước hướng hắn đi tới long ca mặt liền biến sắc theo bản năng đ ố n g nhiên đứng lên chân phải vừa nhấc bản năng hướng nhảy tới một bước kết quả hắn chân phải vừa nâng lên thân thể chính là đột nhiên thoáng một cái thiếu chút nữa ngã xuống bởi vì hắn vừa mới chẳng qua là cởi trên chân phải dòng dọc dày chân trái còn mặc dòng dọc dày đây thiếu chút nữa ngã xuống long ca sắc mặt lại vừa là biến đổi liền vội vàng quất lên chờ một chút có loại chờ ta nắm dạy cởi tường đẹp từ đồng đạo sai bước đi tới chính là một cái tát quất tới long ca hai tay nhấc một cái đi ngăn cản ba hắn thành công ngăn trở từ đồng đạo nhưng từ đồng đạo thuận thế một trào cánh tay hắn dùng sức hướng trước mặt kéo một cái long ca thân thể nhất thời mất đi thăng bằng đều do hắn chân trái dòng dọc dày còn không có cởi ngoạ tàu rời hạ hắn há mồm liền mắng từ đồng đạo xoay người hất một cái đem hắn hất ra v o à n h một tiếng ngã xuống đất cho ngươi miệng hôi từ đồng đạo trầm mặt sai bước đi tới một cước lại một chân dẫm lên long ca trên lưng dẫm được long ca kêu đau không ngừng lúc này trước nhất bị hắn ném ra lưu manh đã bỏ dậy đang ở cởi trên chân d ò n dọc dày từ đồng đạo liếc thấy liền sai bước đi qua một tay nắm tiểu từ nái tóc đùng đùng chính là mấy bàn tay qu Đi t hắn e o c h hiện một lộn mèo tại ê n đất. cũng đã có tiền ở rất nhiều người trong mắt việc buôn bán của hắn đã làm rất lớn quay đầu lại còn theo bọn lưu manh đánh nhau chính hắn đều cảm thấy mất mặt nhưng không có cách nào sự tình đội kịp cùng lưu manh đánh nhau tuy mất mặt nhưng vẫn tốt hơn bị lưu manh khi dễ về phần kia bốn tên lưu manh chân mang dòng dọc dày hắn từ đồng đạo thắng không anh hùng một điểm này hắn ngược lại không cảm thấy xấu hổ cũng không phải là cùng kia bốn tên lưu manh t h võ còn phải nói cái gì quy củ giang hồ sao có thể dễ dàng đánh thắng tại sao phải cho chính mình ra tăng độ khó đây hơn nữa cũng không phải là hắn không để cho kia bốn tên lưu manh c ở i dòng dọc dày là chính bọn hắn tốc độ quá chậm c ở i không gấp có thể trách hắn sao người nào để cho bọn họ mẹ không cho bọn hắn sinh ba cái tay mấy phút sau bên ngoài bãi đậu xe chưa tỉnh hồn tàng tuyết di ngồi ở ghế cạnh tài xế vẫn còn ở thở mạnh từ đồng đạo thuần thục treo ng khởi bước đem nàng lái xe ra bãi đậu xe lái lên đại lộ đạp cần ga một cái một cổ khói đen toát ra vội va đi c ả n tạ đầu năm nay trên đường chính không nhiều như vậy máy thu hình từ đồng đạo cảm giác bọn họ hiện ở chạy như vậy mới vừa rồi đánh người sự thì có thể như vậy đi qua sau chuyện này hẳn không nhân có thể tìm được bọn họ nghĩ tới đây trên mặt hắn phát hiện ra nụ cười tâm lý rất là dễ dàng trước cái gì thương cảm buồn b ự c tâm tình đều tại vừa mới động thủ đánh tia bốn tên lưu manh thời điểm quét một cái sạch thật đúng là thật thoải mái a từ tổng tay ngươi chảy máu Chỗ c ạ nếu h tài x tàng t y ế t di bỗng nhiên lại bỗng không ê lên u liếc tiếng, đồng nàng một một từ t cái, đạo e o phong tầm mắt của nàng nhìn tay phải của mình, thật một huyết mình, máu, nằm đấm của của chảy ra, lưu nhiều đi ra. nàng nhìn đúng nơi nhỏ nhiều Nếu là phải phải phá khối h đi đó lưu k phải nàng nhắc nhở chính hắn cũng còn không phát hiện hắn mình cũng không biết khối này ra là lúc nào phá minh minh kia bốn tên lưu manh cũng không đánh đến hắn mới vừa rồi vẫn là hắn đánh bốn tên kia đánh người còn đem mình tay ra phá vỡ hắn thất thanh cả cười không đ ư ợ c gì chờ lát nữa mua một khối vết thương tiếp tiếp một chút là được hắn lời còn chưa dứt tàng tuyết di vừa sợ hô một tiếng à từ tổng trên người của ngươi cũng có huyết thật sao từ đồng đạo lại liếc nàng một cái lần nữa theo tầm mắt của nàng nhìn về phía mình bụng hắn gần đây cũng chỉ mặc quần đen áo đen hôm nay hắn lên người mặc liền là một kiện màu đen tờ sơ lúc này túi đầu nhìn một cái bụng thật là có nhiều màu đỏ sầm màu tươi bởi vì quần áo màu sắc quá sâu không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra hắn túi đầu nhìn một cái liền ngầm đầu tiếp tục lái xe biểu hiện trên mặt vẫn là rất dễ dàng không việc gì nhất định là bắn huyết chính hắn có thể cảm giác được bụng mình không có chút nào đau tàng tuyết di hướng hắn bên này rối rối tay thật giống như muốn vén lên hắn tờ sợt liếc mắt nhìn tay vừa rối một chút liền rụt trở về từ tổng nếu không ngươi trước đi nhà ta chứ ta trong nhà của ta có hầm thuốc ta giúp ngươi xử lý một chút chứ nhà ngươi có hầm thuốc từ đồng đạo thật không ngờ tàng tuyết di ừ đúng t r ư ớ c trước trong nhà của ta có tiểu hài từ m à tiểu hài từ nghịch ngợm khó tránh khỏi có va va chạm chạm thời điểm cho nên trong nhà của ta liền có một cái hầm thuốc ngươi theo ta đi xử lý một chút chứ được tia ngươi chỉ đường ta nhưng không nhận biết làm sao đi nhà ngươi được a trước mặt giao lộ c ặ p phải cái nào giao lộ chính là cái đó giao lộ sao ừ đúng chính là trước mặt cái đó chương bốn trăm hai mươi bảy đang đường nhập thất tăng tuyết di ở tiểu khu thật mới lái xe vào nàng khối này tiểu khu thời điểm từ đồng đạo mắt liếc một cái cảm giác khối này tiểu khu kiến thành thời gian hẳn không vượt qua mười năm khả năng cũng liền sáu bảy năm bộ dạng bên trong tiểu khu lầu khoảng thời gian thật lớn hai tòa nhà giữa ước chừng cách nhau bốn mươi năm m bên trong tiểu khu lục hóa s u ấ t rất cao khắp nơi là hoa cỏ cây cối xanh đ ú tươi tốt khối này đại mùa hè nhìn cũng làm người ta cảm thấy tâm lý mát lạnh không ít nhưng xe mới vừa ở vào tiểu khu lúc hấp dẫn nhất từ đồng đạo ánh mắt cũng không phải nơi này lầu khoảng thời gian cùng lục hóa bao trùng xuất mà là đối diện tiểu khu cửa một cái suối phu nao nước ngược lại không phải là cái này suối phu nao nước lớn đến khen mà là cái ao này lên suối phun khẩu tương đối lưu manh hoặc có lẽ là cay con mắt ở quốc nội hoàn cảnh lớn hạ n g khối này suối phun khẩu tuyệt đối có thể để cho nữ nhân nhìn đ ỏ mặt nam nhân nhìn im lặng một loại thiết kế cụ thể là d ạ n gì g có vài người khả năng nhìn thấy qua chính là kia trong ao nước đang lúc có một cái thạch đầu điêu khắc thằng bé trai rất nhỏ thằng bé trai pho tượng mà suối phun miệng nước chảy chính là đứa bé trai này c o n gà con xa xa nhìn một cái chính là một đứa bé trai đứng ở nơi đó đi tiểu từ đông đạo nhìn một cái theo bản năng liền liếp nhìn chỗ cạnh tài xế tằng tuyết di hắn muốn nhìn nàng có hay không đang nhìn cái đó suối phun kết quả lại phát hiện sự chú ý của nàng căn bản cũng không đang phun tuyển nơi đó nàng đưa tay chỉ tiểu khu sâu bên trong một cái phương hướng nhà ta ở bên kia ngươi theo bên phải đường lái qua là được cũng vậy nàng hàng ngày ở cái tiểu khu này cái này suối phun khẳng định đã sớm nhìn thói quen không thể nào mỗi lần đi qua nơi này đều nhìn cái suối phun từ đồng đạo gừ một tiếng men theo nàng ngón tay đường đi phía trước mở tăng tổng ngươi khối này tiểu khu không tệ a lúc nào mua không tiện nghi chứ từ đồng đạo thuận miệng tìm đề tài trong lòng cũng quả thật có chút hiếu kỳ há tạm được đi cái tiểu khu này cương xây xong không lâu ta tiên sinh liền mua vừa vặn mua kết hôn giá cả À, quả thật so sánh khập khiễng gần một một ít khu muốn đắt một chút lúc trước lúc mua tốn hơn tám vạn đây tăng tuyết di trả lời khiến từ đồng đạo đều muốn mau sớm ở thành phố trong mua một xào phòng hơn tám vạn có thể ở tốt như vậy tiểu khu mua một bộ phòng thả vào hai mươi năm sau hơn tám vạn trả tận tay cũng không đủ đến lúc đó khối này tiểu khu nhà ở tuyệt đối tám mươi vạn đều không ngừng khả năng một trăm sáu mươi vạn đều không bắt được đến một bộ hoa hạ đ ị a ố chính c là chỗ này nào ngưu b ê tuyệt đối có thể để cho vô số ngưu b ê lại không mua nhà người hối thanh ruột ở tăng tuyết di dưới sự chỉ điểm từ đồng đạo đem xe ngừng ở số bảy dưới lầu sau đó cùng nàng xuống xe lên lầu khối này tiểu khu lầu đều không cao thật giống như đều là tầng sáu độ cao không có thang máy tăng tuyết di bởi vì phải ở dẫn đường cho nên ở từ đồng đạo trước mặt từ đồng đạo tầm mắt liền không thể tránh khỏi lạc ở sau lưng nàng không thể miêu tả vị trí vừa mới bắt đầu hắn còn không có cảm giác gì nhưng nhìn thêm mấy lần hắn liền không thể tránh khỏi có chút tim đập rộn lên trong lòng kỷ niệm mọc c u n g tùng vậy đại khái cũng gián tiếp nói do hắn khí huyết thịnh vượng cơ thể rất tốt lại nghĩ tới nàng hiện nay quả phụ thân phận hắn đã cảm thấy kích thích hơn rồi chính hắn cũng không biết tại sao hắn sẽ cảm thấy quả phụ thân phận có thể để cho hắn cảm giác kích thích hơn hắn thậm chí đang suy nghĩ là ta một người như vậy hay lại là mỗi người đàn ông đều là như vậy nếu như mỗi người đàn ông đều là như vậy trong lòng của hắn hội thoải mái một chút nếu không hắn tự vô pháp không hoài nghi mình có phải hay không một tên biến thái không bao lâu sau lâu ba thằng tuyết di đi tới ba trăm linh một cửa từ trong túi sách lấy chìa khóa ra mở cửa mở cửa thời điểm còn quay đầu hướng hắn cười một cái nói đến chính là chỗ này mà rồi trong nhà có một chút loạn ngươi chớ để ý à. không việc gì chỗ ta ở cũng rất loạn từ đồng đạo trở về cái nụ cười kết quả cửa mở ra thằng tuyết di xin hắn sau khi vào cửa hắn liền phát hiện hắn bị gạt phóng tầm mắt nhìn tới trong phòng này sửa sang rất đẹp tiểu âu châu phong cách sáng s ử a sạch sẽ khắp nơi đều thu thập rất trình tể nơi đó dối loạn không có chút nào loạn được rồi người mặc đôi dép này đi đôi dép này ta tiên sinh khi còn sống không xuyên qua cho nên hắn đi rồi sau khi ta vẫn không ném đứng ở tủ g i à y bên cạnh tìm giày t à n g tuyết gì cho từ đồng đạo cầm một đôi màu xám đậm miên bố dép được từ đồng đạo cởi giày đổi giày đồng thời đánh giá bên trong nhà này bố trí nam bác thông suốt nhà ở bên trái là phòng khách bên phải là phòng ăn phòng ăn bên cạnh là phòng bếp phòng khách bên kia có một cái đại dương đài trên ban công lệnh nhặt thờ ở một ít quần áo bao gồm đồ lóp phải nữ màu đen mang lôi t ì từ đồng đạo nhìn một cái sẽ giả bộ không nhìn thấy rời đi tầm mắt từ tổng ngươi trước ngồi ta đi nắm hòng thuốc đã thay dép xong t h n g tuyết di vừa nói đã nhanh chân hướng mặt trước hành lang đi tới cái điều hành lang hai bên đều có hai ba đạo môn có thể là phòng ngủ cùng phòng vệ sinh được đã làm phiền ngươi từ tổng ngươi quá k h á c h khí t h n g tuyết di sau khi đi từ đồng đạo liền chậm rãi đi vào phòng khách nhìn phòng khách trên ghế s a lon phương trên mặt tường treo một bộ ảnh áo cưới nhìn thấy cái này ảnh áo cưới thời điểm từ đồng đạo có chút ngoài ý mớn chồng của nàng qua đời thời gian dài như vậy nàng lại còn lưu của bọn hắn ảnh áo cưới hàng ngày nhìn tờ này ảnh áo cưới tâm tình của nàng có thể được không nguyên thời không chính hắn ly dị xế chiều hôm đó hắn liền đem trong nhà ảnh áo cưới cái gì đều bỏ túi thu thập sau cầm lên ném vì chính là không cho mình tâm lý ấm ức để cho mình m a u sớm từ ly dị trong bóng tối đi ra từ đồng đạo đứng ở nơi này t r ư ơ n g ảnh áo cưới tiền chắp hai tay sau lưng chợp mắt mắt thấy trong hình tàng tuyết di lại còn không biết ở đẹp đẽ một điểm này làm hắn kinh ngạc ảnh áo cưới lên tàng tuyết di mặc dù mặt trắng tinh đẹp đẽ áo cưới rõ ràng cũng tinh tâm biến hóa qua trang điểm ra mặt nhưng nó như thế nào đây trong hình tàng tuyết di nếu so với bây giờ g ầ y một ít mặc dù cũng rất đẹp nhưng vẫn là cái đại cô nương bộ dáng trên mặt bao nhiêu còn có mấy phần non nớt khí c h ấ t xa còn lâu mới có được hắn trong thực tế biết tàng tuyết di như vậy nữ nhân vị m ư ờ i phần phong tình và trùng trong hình đứng ở nàng nam nhân bên cạnh dáng dấp liền có chút bình thường đầu so với tàng tuyết di không cao bao nhiêu thân hình cũng có chút đơn bạc ngoại trừ một đôi mắt rất sáng nhìn rất có thần không có quá nhiều xuất sắc địa phương cùng trong hình người đàn ông này vừa so sách với từ đồng đạo cảm giác mình còn rất đẹp trai từ tổng ta tới rồi ngượng ngùng a khiến ngài lợ sau lưng chuyền tới vội vàng tiếng bước chân của cùng tăng tuyết di nhận tình nói khiếm thanh nhắn của từ đồng đạo nghe vậy quay đầu nhìn lại mỉm cười nói thẳng tổng ngươi quá k h á c h khí tăng tuyết di trong tay xách một cái màu trắng nhửa cái hòng thuốc từ đồng đạo quay đầu thời điểm nàng theo bản năng nhìn một cái từ đồng đạo mới vừa rồi nhìn ảnh áo cưới từ đồng đạo chú ý tới nàng chân mày khẽ nhữ một chút tâm tình rõ ràng thấp một ít nhưng n g á y mắt trên mặt nàng lại tích tụ ra nhận tình nụ cười bước nhanh chầm chậm đi tới từ tổng ngài ngồi a đừng khắc khí ngài ngồi xuống trước ta đây liền cho ngươi xử lý vết thương chương bốn trăm hai mươi tám ta đây sẽ không khắc khí từ đồng đạo trên mu bàn tay chẳng qua là rách một chút chút ra từ lưu băng chàng đến tàng tuyết di nhà trên đường huyết đều chính mình dừng lại cho nên xử lý cũng đơn giản từ đồng đạo chính mình căn bản là không có coi là chuyện to tát tàng tuyết di khiến hắn ngồi xuống hắn liền ngồi xuống nàng khiến hắn tự tay hắn liền đưa tay ngược lại tàng tuyết di liền nghiêm túc rất nhiều nàng túi đầu bận đ i ệ u trong cái hòm thuốc lật tìm cái gì vừa cùng từ đồng đạo nói chuyện từ tổng chờ lát nữa ngươi kiên nhẫn một chút ta dùng chiếc rượu cồn lau cho ngươi lau vết thương lau chùi thời điểm vết thương ngươi có thể sẽ c o chút đau ta tận lực nhẹ một tí ngươi cũng tận lực kiên nhẫn một chút, được rồi. n h ì n một chút liền đi qua lúc này hai người bọn họ ngồi rất gần với nhau giữa chỉ có một nho nhỏ hóng thuốc khoảng cách gần như vậy từ đồng đạo thậm chí có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa cũng có thể thấy rõ trên mặt nàng mỗi một sợi lông da của nàng rất tốt rất trắng rất mịn từ đồng đạo ngồi khoảng cách gần như vậy lại cũng không phát hiện trên mặt nàng có cái gì tì vết nào hứng răn muốn tìm lời nói hắn cũng chỉ ở nàng bên phải rái thái hạ nhìn thấy một viên to bằng hạt vừng nốt d ồ i đen quá nhỏ không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được khoảng cách gần nhìn nàng từ đồng đạo theo bản năng lại xoay mặt ngẩng đầu nhìn một chút h n h áo cư hai so sánh hắn cảm thấy hay lại là bên cạnh tàng tuyết di đẹp hơn vì vậy hắn trong bụng cũng vì ảnh áo cưới lên nam nhân tiết cho l à o bà xinh đẹp hơn hắn lại treo dùng hết lại nói đây chính là phúc bạc chứ c o n trẻ như vậy xinh đẹp tàng tuyết di cũng không biết sau khi hội tiện nghi người đàn ông nào t thất thần chúng hắn đ ô n g nhiên bị trên mu bàn tay đau nhói kích thích hít một hơi lanh khí loạn phiêu suy nghĩ tự nhiên cũng bị kéo về thực tế rất đau nhỉ vừa mới dùng cuốn bông gòn chấm rượu c ò n lao chùi tay hắn bối vết thương tàng tuyết di ngầm đầu hỏi hắn đã quý màu đen giống vậy hai trong mắt lông mi thật dài dễ nhìn vô、cùng. từ đồng đạo cười một tiếng không việc gì ngươi tiếp tục đừng nói còn rất kích thích tăng tuyết di mỉm cười gật đầu một cái lại túi đầu xuống giúp hắn lau chùi vết thương từ đồng đạo bị lao đến khi nhẹ răng trận mắt nhưng nhịn được không có tái phát ra cái gì t h a n h âm kỳ quái hắn chợp mắt mắt thấy nàng t h a n h thật mà nói hắn đối với nàng có chút hứng thú thật ra thì từ lần đầu tiên thấy nàng thời điểm hắn liền bị nàng tươi đẹp đến nữ nhân này dù sao cũng là hắn trên thực tế gặp qua xinh đẹp nhất một cái làm là một người nam nhân bình thường hắn không thể nào không điểm ý tưởng chỉ là trước kia bọn họ không có gì tự do sự nghiệp của hắn tâm lại rất mạnh hơn nữa hắn cũng không khuyết nữ nhân nô án l ệ nơi đó hắn tùy thời có thể đi gõ nàng cửa sổ hắn gần đây cùng đồng phỉ phỉ cũng tiến tới với nhau hơn nữa t r ư ớ c còn không có chính thức nói chia tay bằng anh huệ ba người kia vòng mập đến g ầ y có bất đồng diên phong tình nữ nhân đã khiến hắn không quá nhiều hoa t ố n tâm tư cho nên trước hôm nay hắn đối với t à n g tuyết di thật không có bao nhiêu ý đồ xấu nhưng hôm nay nửa lần chưa tiếp xúc đi xuống đạo tâm của hắn giao động khả năng đa số nam nhân đều là hắn như vậy cùng một người đẹp tiếp xúc rất nhiều liền khó tránh khỏi hội sinh ra ý đồ không an phận có lẽ đi khả năng còn phải điểm nguyên nhân khác Hắn và bạc Anh Huệ hắn h và Bạc c đã tỷ như g đã k ô n g gì gặp có cơ hội gặp mặt, t r ớ c nỗi à n nhập hắn lưới kêu ít tiền chia hoa hồng, bình thường g chia hoa cổ lưới kêu ít m t h án g nàng tài khoản ngân hàng đánh khoản vào tài lệ à được, như, căn cần bản không cần lẫn nhau. nô l Tí như, án lệ tuy tốt hắn lại đã định trước không thể mê rượu nàng cuối cùng cũng có tái giá một ngày đến lúc đó hai người bọn họ cũng sẽ đoạn vẫn còn so sánh như hắn và đồng phỉ phỉ giữa mặc dù nên làm không nên làm đã làm qua rất nhiều lần nhưng hắn hai đến nay cũng còn không chắc chắn nam nữ bằng hữu quan hệ hơn nữa gần đây bạc anh huệ tới tìm hắn vừa lúc bị đồng phỉ, phỉ nhìn thấy đêm hôm đó hắn còn đi suốt đêm không về cái này thì khiến hắn và đồng p h ỉ p h ỉ giữa trôn xuống một cây khó mà bạn trừ gai hắn không biết đồng p h ỉ p h ỉ là nghĩ như thế nào chính hắn là cảm thấy sau khi cùng nàng hẳn trường c ử u cũng không dám cùng nàng lâu dài cho nên chớ nhìn hắn bây giờ thật giống như không thiếu nữ nhân nhưng hắn tâm vẫn không có nơi quy tụ mà không có nơi quy tụ trái tim liền dễ dàng sóng tàng tuyết di xé ra một tấm vết thương thiếp cho hắn mu bàn tay chỗ đau rán lên sau ngầm đầu đối với hắn cười một tiếng nói tốt lắm từ tổng ngươi mấy ngày nay cái tay này tận lực không muốn dính nước qua mấy ngày thì có thể tốt lắm từ đồng đạo mỉm cười gật đầu cảm ơn ta sẽ chú ý tàng tuyết di cười tủm tìm bắt đầu hướng hỏng thuốc trong thu nhặt đồ vật một bên thu nhặt vừa nói từ tổng ngươi buổi chiều không có gì chuyện trọng yêu chứ ngươi hiếm thấy đến chỗ của ta một chuyến nếu không tối nay liền ở chỗ này của ta ăn bữa cơm nhặt chứ ta nấu cơm tay nghề không thể nói thật tốt nhưng làm mấy cái chuyện nhà thái hay lại là được đ ổ i thành trước hôm nay nàng cái này mời từ đồng đạo nhất định sẽ tự tuyển nhưng bây giờ chứ sao hắn gật đầu một cái thuận miệng liền đáp ứng được a ta đây sẽ không khắc khí tàng tuyết di mắt cười liếp nhìn hắn một cái nắm vừa mới thu nhặt tốt h ỏ n thuốc đứng dậy không cần khắc không khách khí mới phải vậy ngươi ngồi trước ta trước tiên đem cái hòm thuốc đưa trở về sau đó liền bắt đầu nấu cơm tv hộp điều khiển tv ngay tại trên bàn trà ngươi n g h ị xem tv liền mình mở một chút n ắ m nơi này làm nhà mình ngàn vạn lần chớ khách khí được rồi được yên tâm ta sẽ không khách khí từ đồng đạo đưa mắt nhìn nàng chập trần dáng người bóng lưng rời đi t h u ậ c tay cầm lên trên bàn uống trà hộp điều khiển tv mở tv mở tv hắn liên tiếp đổi mười mấy đài đều không tìm được một cái cảm thấy hứng thú tiết mục cũng phải đầu năm nay trong nước điện ảnh kịch chế tác tài nghệ thật không kiểu gì lấy hắn trọng sinh trước kia ánh mắt đến xem cái thời đại này có thể để cho hắn nhìn tiếp phim truyền hình điện ảnh đều có ít cuối cùng hắn dứt khoát buông xuống hộp điều khiển tv liền xem trên tv đang ở truyền lần lượt quảng cáo hắn ngược lại muốn nhìn một chút những thứ này quảng cáo rốt cuộc có thể thả bao lâu quảng cáo sau khi sẽ thả đồ chơi gì rất nhanh tăng tuyết di thả lại cái hòm thuốc trở về từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm nàng liền lập tức lộ ra một cái sáng dỡ nụ cười không bao lâu sau nàng cho từ đồng đạo ngâm một ly trà mang đắp ly trà bằng xứ rất tinh xảo cấp thân cấp đổ lên đều có kim tuyến phát họa hoa văn từ tổng n g ư ơ i trước cũng trả t a đây phải đi nấu cơm nàng rất nhiệt tình từ đồng đạo liền vội vàng hai tay nhận lấy nàng đưa ly t r à tới được cực khổ khổ cực cái gì nhỉ nhìn n g ư ơ i nói ta bản thân một người cũng phải làm cơm à. vậy ngươi ngồi ta đi làm việc trước được tiếp ly t r à thời điểm tay hắn khó tránh khỏi đụng chạm lấy ngón tay của nàng đại khái là bởi vì biến hóa trong lòng nguyên nhân ngón tay đụng chạm thời điểm nàng không có gì khác t h ư ờ n g từ đồng đạo tâm lý nhưng là vi vi r u n động cảm giác xúc cảm thật luận tàng tuyết di đi phòng bếp bận làm việc nàng quay người lại Từ bốn g đạo ánh trăm liền theo bản năng đi theo hai bóng lưng của nàng, càng mươi c chín t ấ chúng ta quên nấu cơm nhìn lâu tv quảng cáo cũng không có ý gì từ đồng đạo suy nghĩ một chút lại đem khởi hộ điều khiển tv tìm một cái điểm các đài sau đó phóng đại máy truyền hình âm lượng nằm m á y truyền hình làm sướng phiến cơ dùng bung xuống hộp điều khiển tv hắn đứng dậy đi đi tới phòng bếp đ ố i chính ở tẩy mấy con cà chua tàng tuyết di nói tàng tổng ta cho ngươi t r ợ thủ chứ vừa vặn nhàn rỗi cũng không có chuyện gì tàng tuyết di cả kinh quay đầu xem ra theo bản năng lắc đầu từ chối không cần không cần từ tổng n g à i hôm nay là khách nhân làm sao có thể khiến khách nhân t r ợ thủ đây không việc gì chỗ này của ta có thể giải quyết được cũng không vài món thức ăn ngươi chính là đi xem tv đi không kết thúc tv quảng cáo kia ngươi sẽ biết tay đây là từ đồng đạo trong lòng nói nhưng hắn nói không ra lời chẳng qua là cười một tiếng tiến lên nắm thất cùng r a bầu tặng tổng ngươi đừng có khách khí như vậy thành thật mà nói con người của ta cũng không thích xem tivi ta đối với nấu cơm hứng thú đều so với xem tivi hứng thú lớn hơn ngươi liền chớ khách khí cà chua tắm xong chưa ta tôi cắt đi chuyện này tặng tuyết di có chút do dự trần t r ờ khẽ gật đầu vậy thì ngượng ngủng ừ tắm xong ngươi thiết thiết nhìn vừa nói nàng nắm cương tắm xong mấy con cà chua nâng lên run lên thủy nắm mấy con cà chua thả ở trên thất gỗ sau khi cứ nhìn từ đồng đạo hình như là sợ hắn sẽ không cắt n ắ m tay cắt sự lo lắng của nàng đương nhiên là dư thừa từ người khác t à i nấu ăn mạnh hơn nàng hơn nhiều hắn chẳng qua là không nói mà thôi cầm lên một cái cà chua tiện tay áp đặt trưởng thành hai nửa đi theo lại đem bên trong một nửa lại một cắt hai nửa lưới lao một nghiêng liền đem cà chua để cắt sau đó chỉ thấy hắn thái đao trong tay bên trái một đao bên phải một đao địa nhanh chóng mấy cắt đi xuống trong tay một phần tư chỉ cà chua liền bị cắt thành lớn nhỏ đều đều mấy cái hình tam rất hình tăng tuyết di nhìn đến mặt đầy kinh ngạc thủ pháp này so với nàng thuần thục quá nhiều nàng lúc trước đều chưa từng nghĩ cà chua lại có thể như vậy cắt h ả đúng rồi ngươi khối này cà chua hẳn là dự định chứng trắng chứ bắt đầu cắt ngoài ra một phần tư cà chua thời điểm từ đồng đạo thuận miệng hỏi nàng một câu bởi vì cà chua trứng trắng c ắ t pháp cùng canh cà chua trứng cắt pháp là bất đồng chứng trắng cà chua yêu cầu cắt thành hình tam giác s u ấ t thang liền muốn thái m ỏ n g rồi hắn lúc này mới nhớ hỏi nhất định là chậm mới vừa rồi hắn đã cắt thành hình tam giác bất quá hắn cảm giác mình hẳn không cắt lôi bởi vì sốt thang nói phổ thông một hai cà chua là đủ rồi mà t h n g tuyết di vừa mới dạc sạch căn cứ kinh nghiệm của hắn nhiều như vậy cà chua xuất thang nhất định là rất nhiều t r ứ n g trắng nói ngược lại rất hợp thích quả nhiên tàng tuyết di đúng đúng là t r ứ n g tráng dừng một chút nàng đi sang một bên trong tủ lạnh nắm khác nguyên liệu nấu ăn đi ra một bên nghiêng đầu hỏi từ tổng không nghĩ tới ngươi thái thịt lợi hại như vậy à xem ra ngươi lúc trước thực sự rất thích nấu cơm thích cái rắm làm đầu bếp kia vài năm đã sớm làm chán ghét đây là sự thật nhưng từ đồng đạo cũng không nói chẳng qua là tiểu tạm được đi người sống trên đời ngoại trừ kỹ năng sinh tồn sinh hoạt kỹ năng cũng phải học được、à? vạn nhất sau khi tìm không được vợ không người nấu cơm cho ta đây ha ha n g ư ờ i nói là chứ lời này nắm t à n g tuyết di c h ọ c cười mậu quang lưu chuyển liếc mắt h ắ n liếc mắt từ tổng ngươi làm ăn lợi hại như vậy có tiền như vậy còn sợ tìm không được vợ nếu là liền ngươi cũng không tìm tới lao bà kia trên đời này được có bao nhiêu nam nhân ở độc thân nhỉ nói xong nàng đóng lại cửa tủ lạnh một bên chọn toàn một cái rau cần một bên hiếu kỳ hỏi ai đúng rồi từ tổng ngươi mới vừa nói sinh tồn sinh hoạt kỹ năng ngươi chỉ là cái nào nhỉ có thể nói cho ta một chút sao nói thật ta vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói n h ữ thứ này lần đầu tiên nghe nói từ đồng đạo có chút ngoài ý m u ố n bật cười danh như ý nghĩa a kỹ năng sinh tồn chủ yếu chính là kiếm tiền bản lĩnh có thể kiếm đến tiền liền không chết đói kiếm tiền bản lĩnh càng lớn sống đến mức lại càng tốt về phần sinh hoạt kỹ năng ta nói sinh hoạt kỹ năng chủ yếu chính là g i ặ t quần áo nấu cơm học được hai thứ này kỹ năng sự nghiệp ra chính mình sống qua ngày thời điểm cuộc sống gia đình tạm ổn là có thể hơi chút trải qua ra giáng điểm không cần thế nào cũng phải có người c h i ế u cố hoặc là hàng ngày đi ra ngoài hạ quán ăn ăn cơm cá nhân ta là cảm thấy một người sống trên cõi đời này khối này hai loại kỹ năng đều học tốt được là có thể sống được cũng không t ệ lắm mẫu thân lại cũng không cần lo lắng ha ha hắn nói tùy ý tàng tuyết di lại nghe rất nghiêm túc sau khi nghe xong nàng như có điều suy nghĩ trong lúc nhất thời trên tay chọn món ăn công việc đều ngừng nàng khẽ vứt cảm nhìn lại từ đồng đạo thời điểm ánh mắt của nàng đã cùng chức có chỗ bất đồng có kinh ngạc có cảm khái tư tổng không nghĩ tới ngươi so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy những đạo lý này so với ta có biết nói thật ta lúc trước thật đúng là chưa từng nghĩ những thứ này nghe ngươi vừa nói như thế ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút ta thật giống như chỉ thiếu m ệ n kỹ năng sinh tồn d ừ Nàng g một chút, n tự dễ c ư ờ i một tiếng, túi đầu tiếp tục chọn món ăn, trong miệng nhưng lại nhẹ nói, bằng không, chồng ta sau khi qua đời cuộc sống của ta chắc không gặp qua được khó như vậy. nói tới nói lui, hay là ta nên học bản lãnh thời điểm, không có hào hào đi học. từ đồng đạo liếc nàng hai mắt, hắn là đã nhìn ra, n ữ nhân này hiện nay còn không có từ đàn ông qua đời trong bóng tối đi ra, khối này động một chút là nhắc tới chồng của nàng, cảm xúc này có thể quá tốt rồi. không việc gì. người đi theo cũng có thể phân một ít lợi nhuận ngoài ra ngươi còn có tiền lương ngươi phương diện kinh tế đã không thành vấn đề tuyệt đối có thể so sánh rất nhiều người trải qua tốt hắn nói mấy câu lời ă n ủi tăng tuyết di tiêu tiếu gật đầu đúng nha thật may gặp từ tổng ngài bằng không bây giờ mỹ dai trang sức sợ rằng đã đóng cửa ở từ đồng đạo dưới sự giúp đỡ một giờ không tới một bản thái liền làm xong trong lúc hai người vừa làm thái bên nói chuyện phiếm cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh người nào cũng không cảm thấy mệt thật ứng với câu cách ngôn kia nam nữ phối hợp làm việc không mệt cà chua trứng tráng sợi thịt xào rau cần thịt kho tàu cá r i ế t tê cây đậu hủ ớt xanh sợi thịt món rau thịt tròn thang năm món ăn một món canh từ đồng đạo tự mình nấu ăn sốt u đi ra ngoài sắc hương vị đều đủ mang lên bàn ăn nhìn cũng làm người ta cảm thấy tinh xảo đẹp mắt có thèm ăn từ đồng đạo thật hài lòng tăng tuyết gì thật kinh hỉ đi sang một bên trên kệ rượu đem ra một chai rượu chát một bên khen hắn từ tổng hôm nay ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt rồi thật không nghĩ tới ngươi làm đồ ăn tay nghề tốt như vậy ngươi tay nghề này cũng sắp đổi kịp đầu bếp rồi ngươi thật hội khen nhân ta một cái năm đó làm qua vài năm đầu bếp nhân bị n g ư ơ i như vậy khen từ đồng đạo cười không nói chủ yếu là không nói gì tàng tổng chúng ta cái này thì ăn ừ dĩ nhiên đương nhiên rồi ăn ăn tàng tuyết di gọi hắn n h ậ p tọa rượu vang đã mở ra nàng k h ô n g lưng cho hắn rót rượu cũng không tỉnh một chút rượu từ đồng đạo t i ế u tiếu cũng không nhắc nhở hắn không như vậy chú trọng a quên một chuyện tàng tuyết di con mắt bỗng nhiên t r ợ t to kêu lên một tiếng n ắ m từ đồng đạo dọa cho giật mình cái gì chúng ta quên nấu cơm tàng tuyết di thốt ra lời này từ đồng đạo ngẩn ngơ sau đó không nhịn được cười ra tiếng cười bả vai phát run thật đúng là quên chương bốn trăm ba mươi rượu làm ai ta đi nấu cơm ta bây giờ đi nấu cơm vẫn còn kịp chúng ta uống chút mà rượu thời gian cơm thì có thể nấu xong t ă n g tuyết di vừa nói để chai rượu xuống thì đi lấy gạo nấu cơm từ đồng đạo gọi lại nàng t ă n g tổng l i ê n như vậy ngươi xem trên bàn nhiều món ăn như vậy chúng ta dùng nữa là đủ rồi khác đi làm việc hơn nữa ta uống rượu phổ thông đều ăn không ngon ngươi bây giờ đi nấu ta một hồi phòng chừng cũng sẽ không ăn chuyện này t ă n g tuyết di có chút do dự đây thật là ngượng ngủ mọi ngươi ăn cơm thậm chí ngay cả cơm đều quên nấu từ đồng đạo mỉm cười lắc đầu không việc gì tàng tổng theo ta liền đừng có khách khí như vậy rồi ngồi xuống đi hai ta uống hai chén hảo hảo đi tàng tuyết di tự dễu cười một tiếng sau khi ngồi xuống d ơ lên chính nàng ly cao cổ đến từ tổng hôm nay c ả m ơn ngươi trước ở lưu băng tràng nếu không phải ngươi giúp ta giải vây phía sau còn không biết hội xảy ra chuyện gì đây không nghĩ tới đi lưu cái băng mà thôi cũng có thể gặp phải cái loại này sốt ruột sự tại theo như ngươi nói khác khắc khách khí với ta ngươi còn khách khí như vậy từ đồng đạo mỉm cười nâng ly cùng trong tay nàng ly cao cổ đục một cái cười tủm nhấc một miếng có chút chát nhưng không trọng yếu cùng tàng tuyết di như vậy đại mỹ n ữ uống rượu với nhau nhìn lâu nàng hai mắt tâm lý liền đủ vui thích mùi rượu như thế nào có quan hệ gì đây ngồi hắn đối diện tàng tuyết di cũng nhấp một miếng để ly rượu xuống cầm đ ũ a lên gấp thức ăn lúc trong miệng cũng chào hỏi từ đồng đạo từ tổng dùng b ữ a A. đừng k h á c h khí ăn nhiều một chút hôm nay cũng không cơm cho ngươi ăn ha ha hai người vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện mới bắt đầu bầu không khí còn có chút cứng rắn dù sao hai người bọn họ trước cũng không có gì tự g a o với nhau cũng không đủ giải càng không có âm thầm ăn chung qua cơm từng uống rượu nhưng rượu còn có lúc thật có thể đưa đến thuốc bôi chân tác dụng hai ly rượu xuống bụng hai cái tiểu lượng đều không là rất tốt đầu não liền đều có điểm cho váng đầu này đầu một trắng l ờ i nói là thêm sau đó trò chuyện một chút trên bàn bầu không khí liền càng ngày càng hòa hợp trò chuyện chủ đề cũng càng ngày càng rộng thì như tàng tổng ngươi khối này dáng dấp theo người nào nhỉ đẹp mắt như vậy giống ba của ngươi hay lại là giống mẹ của ngươi đúng rồi ngươi có m ộ i m ộ i sao ha ha thì như từ tổng ngươi năm nay thật chỉ có mười chín nhỉ ngươi điều kiện gia đình hẳn rất được rồi còn trẻ như vậy liền có nhiều như vậy tiền làm ăn thúc thúc a di thực sự lấy tiền cho ngươi đ ú c l u y ệ n a tỷ như tăng tổng ngươi gần đây buổi tối một cái ngủ lớn như vậy nhà ở có sợ hay không tỷ như từ tổng ngươi với ngươi cái đó gà c h ố n g biểu ca dáng dấp thật giống ngươi biết không ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm thật sự cho rằng hai ngươi là anh em ruột thực sự chờ chút khoảng cách gần nhìn nàng m à đẹp bởi vì rượu cồn tác dụng càng ngày càng đỏ trong trắng lộ hồng cái c h ù n g loại kia t ư ơ i như là hoa từ đồng đạo ngoài miệng cùng với nàng trò chuyện thỉnh thoảng cùng nàng đụng một ly trong lòng thảo lại càng ngày càng vượt hắn bỗng nhiên có một cổ xung động muốn noi theo thủy h ữ u tây môn khánh hắn nhớ tây môn khánh năm đó cấu kết phan kim liên thời điểm thật giống như chính là đang cùng phan kim liên đồng thời lúc uống rượu cố ý đem đua rơi xuống đất sau đó không lưng túi đầu đi nhặt đua thời điểm đưa tay bắt phan kim liên chân nhỏ đừng nói cái ý niệm này suy nghĩ một chút thật đúng là thật kích thích làm hắn r ụ c dịch không biết nếu như hắn làm như vậy lời nói tăng tuyết di hội là phản ứng gì là giống phan kim liên như vậy r ụ c cự hoàng nên hay lại là một cước đá vào trên mặt hắn đáng tiếc lý trí của hắn quá mạnh mẽ ước chế hắn khối này dục dịch lý nghĩ chỗ ngồi bầu không khí hay lại là như vậy hòa hợp mặc dù hắn ức chế chính mình n ó i theo tây môn khánh ý nghĩ nhưng hắn cảm giác mình hôm nay vẫn còn có cơ hội phải cảm tạ hôm nay hai người bọn họ đều quên nấu cơm vì sao bởi vì quên nấu cơm cho nên hai người bọn họ tối nay đều chỉ có thể ăn thức ăn trên bàn lớp bao tử mà dùng bữa lời nói ăn hết thái không uống rượu liền thật lung túng cho nên hai người bọn họ rượu vang liền một ly lại một ly uống vào hắn không nói rừng nàng cũng không nói không uống rừng có câu cách nô tê lương thần cảnh đẹp rượu làm ai lời này hay lại là có đạo lý hôm nay có lẽ chưa nói tới lương thần cảnh đẹp nhưng theo ngoài cửa sổ màn đêm bông xuống bên trong nhà sáng lên ánh đèn bầu không khí quả thật càng ngày càng tốt rồi bất chi bất giác đã uống được thứ nhì chai rượu chát hơn nữa cũng đã uống nửa chai sau khi tàng tuyết di tình hình thực tế tự đ ỗ n g nhiên trở nên thấp bởi vì nàng d ơ ly rượu cùng từ đồng đạo lúc nói chuyện ánh mắt đ ô n g nhiên liếc thấy phòng khách trên tường bức kia ảnh áo cưới lúc đó ánh mắt của nàng liền không được bình thường nụ cười trên mặt cũng phai nhạt rất nhiều giữa hai lông mày leo lên thương c ả n v ẻ mắt say mông lung mà túi thất đầu thất giọng nói ta ít ngày trước đi trong miễu lên hướng tìm đại sư tính một chút mệnh ngươi biết không ta lúc trước chưa ba nhưng gần đây có chút tin n g ư ơ i biết đại sư cho ta đoán mệnh là nói như thế nào sao từ đồng đạo chợp mắt mắt thấy nàng phối hợp hỏi nói như thế nào tăng tuyết di cúi đầu đại sư nói ta là trời sinh khắc chừng bệnh mệnh trung chú định người nào cười ta cũng sẽ bị ta k h ắ c từ đồng đạo cao mày còn chưa nghĩ ra làm sao ă n u ổ i liền đ ỗ n g nhiên chú ý tới trên mặt nàng có nước mắt chảy xuống bởi vì nàng da thịt quá cảnh vật lệ tiêu thủy t u ộ t xuống tốc độ còn rất nhanh đại sư là nói như vậy không thể nào đâu hắn biểu thị hoài nghi lý do cũng rất đầy đủ đầu năm nay cái gọi là đại sư cái nào làm cho người ta đoán mệnh không là để kiếm tiền dám như vậy làm cho người ta đoán mệnh còn muốn kiếm tiền sao không sợ bị đánh sao tăng tuyết di một cái tay l a u nước mắt trên mặt d ư ơ n g mắt nhìn hắn thống khổ cười một tiếng thật là nói như vậy ta có chút tin bởi vì ta giờ bà nội ta cũng đã nói ta quá đẹp rồi trưởng thành chính là trong lời kịch nói yêu tinh hạ i người ngươi xem sự thật cũng quả thật như thế bằng không ta còn trẻ như vậy làm sao lại làm quả phụ đây đúng hay không vừa nói trong mắt nàng nước mắt lại tràn ra nàng dùng ngón tay mũ bàn tay bên trái một chút bên phải một cái lau nước mắt trên mặt nhưng bởi vì trong mắt nước mắt không ngừng xông ra mà làm sao cũng lau không sạch sẽ từ đồng đạo thấy tâm lý có chút đồng tình phải nói vận mệnh hắn nguyên lai là không tin nhưng trọng sinh loại này không thể tưởng tượng nổi xảy ra chuyện ở trên người hắn đối với vận mệnh loại sự tình này hắn cũng sẽ không giống như kiểu trước đây kiên định không tin nhưng phải nói hắn có nhiều tin tưởng vận mệnh ngày đã định trước đó cũng không phải là hắn vẫn càng tin tưởng vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình gặp tăng tuyết di nước mắt không ngừng xông ra hắn suy nghĩ một chút đứng dậy vòng qua bàn ăn kéo ra bên cạnh nàng đưa ăn ghế ở nàng bên người ngồi xuống rất tự nhiên đưa tay nắm bả vai nàng ôm c h ầ m đến ôm bả vai nàng cái tay kia còn vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng đầu vai nhẹ giọng an ủi t h ằ n g tổng ngươi đừng nắm trách nhiệm gì đều tới trên đầu mình lãm là cái nào con lựa chọc nói như vậy ngươi lúc đó không mắng hắn sao đây không phải là miệng đầy phun phân sao cái gì khắc chồng không thể phu đã là thời đại nào rồi vẫn như thế phong kiến mê tín ngươi nói có đúng hay không hắn ôm bả vai nàng động tác quá tự nhiên nàng lúc này cũng quả thật đắm chìm trong khổ sợ trong tâm tình của thân thể mềm lũn hắn vừa kéo nàng liền thuận thế tựa vào trong lòng ngực của hắn vẫn còn ở khóc thúc chương bốn trăm ba mươi mốt như vậy mộng ta còn muốn làm muốn hỏi từ đồng đạo ôm tay nàng tại sao vững như vậy như vậy tự nhiên ngươi nếu là cũng sống rồi sắp tới bốn mươi năm có yêu đương quá cũng đã kết hôn hơn nữa ngủ qua mấy người nữ nhân ngươi lại ôm một nữ nhân khác thời điểm tay ngươi cũng sẽ rất ổn cũng sẽ rất tự nhiên đúng như n h ấ t t i ê n cổ văn trong bán dầu ông câu kia danh n ôn không có nó, c h ă m hay không bằng tay quen chuyện về sau liền t h u ậ n lý thành trương mắt say mông lung lại đắm chìm trong tự oán hối tiếp tâm tình chúng tàng tuyết gì bị từ đồng đạo một câu lại một câu địa an ủi từ trong lòng liên bắt đầu đối với hắn tháo xuống phòng bị từ đồng đạo dịu nàng vào phòng lúc nghỉ ngơi nàng còn chóng mặt địa nói với hắn cảm ơn chờ từ đồng đạo đem nàng đỡ đến mép giường ngồi xuống tay phải sờ rồi sờ mặt nàng thử thăm dò hôn nàng thời điểm nàng mông lung mắt xay nhìn hắn một cái liền nhắm mắt lại hai tay rất tự nhiên ôm cổ của hắn môi khẽ n h ế c phối hợp rất t h a n h thật mà nói trong lúc từ đồng đạo thiếu chút nữa thì thu tay lại rồi bởi vì nàng phòng ngủ đầu giường cũng treo một tấm ảnh áo cưới hắn một ngẩm đầu nhìn thấy trong hình người nam nhân kia hắn chân mày liền n h i u trong lòng cảm thụ rất kỳ quái có chút bất đắc kính t r o n g mặt trong đầu có chút chậm lột suy nghĩ cũng để cho hắn cảm thấy nàng lúc này chưa chắc thanh tỉnh lúc này thừa lúc vắng mà vào không phải là hành vi có tử nhưng một cái ý niệm khác từ trong đầu hắn thoáng qua nàng nam nhân đã chết nàng đoá hoa này bây giờ chính là vô chủ nhanh tay thì có tay chậm vô bỏ qua hôm nay cơ hội này sau khi khả năng liền không có cơ hội hơn nữa nàng bây giờ mặc dù mắt say mông l u n g nhưng cũng không có say đến bất tỉnh nhân sự nàng đã rất phối hợp rồi chủ yếu vẫn là nàng quá đẹp đẽ rồi thấy thế nào làm sao mỹ lông mi thật dài khé run run dậy được tim của hắn càng nhạy càng nhanh đã quý màu đen giống vậy hai chòng mắt mê lim mà nhìn hắn khiến hắn không nỡ bỏ thu tay lại hồi lâu chờ hắn rốt cuộc thu tay thời điểm đã vân thu vũ h i ế t nên làm không nên làm toàn bộ làm xong nàng mệt mỏi hắn cũng mệt mỏi hắn ôm nàng nàng cũng ôm hắn ánh mắt của nàng hay lại làm ở ánh mắt phức tạp nhìn hắn nhìn đến hắn có chút hối hận hối hận mình tại sao sẽ không cầm giữ ở hắn rốt cuộc vẫn làm cùng tây môn khánh không sai biệt lắm sự bất đồng đại khái là là đại lang không phải là bởi hắn mà chết nàng vẫn ánh mắt phức tạp nhìn hắn tay trái nhẹ nhàng sờ mặt của hắn mặt hiện lên ra phức tạp đủ cười nhẹ nói chúng ta không nên làm như vậy hai ta không thích hợp hôm nay đi qua chúng ta liền cũng làm là một giấc mộng được không không có thể để người ta biết sau khi cũng không thể còn như vậy rượu của nàng k ì n h thật giống như đã qua thật ra thì từ đồng đạo lúc này mặc dù mệt mặc dù có chút mệt nhưng suy nghĩ cũng so với trước kia thanh tình không ít nghe hắn lý trí nói cho hắn biết có chút phong độ nàng đều nói như vậy n g ư ờ i đáp ứng đi nhưng lý trí lúc này lại không khởi quá lớn dùng ngay xong lời của nàng hắn mặc rồi mặc thấp giọng nói như vậy mộng ta sau khi còn muốn làm t ă n g tuyết di có chút kinh ngạc vô sỉ như vậy nói từ trong miệng hắn nói ra đại khái là ra nàng dự liệu nàng chê miệng một cái tựa hồ muốn tự tuyệt nhưng miệng há rồi mấy lần cuối cùng lại nhắm mắt lại nhẹ nói ngươi có mệnh hay không mệt lời nói ngủ chung một hồi đi lấy chuyện sau này sau này hay nói lời này từ đồng đạo cảm thấy t ạ m được liên ư một tiếng đem nàng ôm sát điểm mặt sát mặt của nàng nhắm mắt theo nàng ngủ tình ngủ lúc đã là dạng sáng từ đồng đạo là bị trên người sức nặng đánh thức mở mắt nhìn một cái nàng đã leo lên hắn thân đèn ngủ không biết khi nào đã tắt trong phòng ngủ đen kịt một màu chỉ có ngoài cửa sổ có ánh trăng nhàn n h ạ t xuyên tấu vào bóng tôi trong phòng ngủ chuyển tới nàng thanh âm t h ậ t thấp ngươi tỉnh rồi từ đồng đạo hừ một tiếng hắn không động lặng lẽ nhìn nàng tự do phát huy từ nhà nàng lúc đi ra từ đồng đạo lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian đã là hơn hai giờ sáng hắn trầm mặc đi ở đèn đường mờ tối tiểu khu trên đường lúc này men rượu đã sớm t ố i lui đầu hắn rất thanh minh thanh minh như vậy đầu cũng để cho hắn ý thức được tự mình ở cặn bã nam trên con đường này đã càng đi càng xa còn có thể quay đầu lại sao còn chịu quay đầu sao trong lòng của hắn không có câu trả lời đi ra tiểu khu đứng ở ven đường phóng tầm mắt nhìn tới trên đường chính đã trống rỗng vắng ngắt quỷ mao đều không một cây muốn đón xe trở về không chừng hy vọng gì hắn chỉ có thể thà đi bộ c ò n hơn từ từ hướng chỗ ở của mình đi hơi lạnh gió đêm thổi lấp phất trên người còn thật thoải mái đi qua hai con đường ý niệm trong lòng hắn liền đã từ từ trong vắt đi xuống hắn đã thuyết phục chính mình tiếp nhận hiện thực đối mặt hiện thực chạy tới bước này còn có thể làm sao đây khác trong lòng cùng chính mình so tài thật ra thì thời gian trải qua tạm được hắn cùng các nàng hai bên tình nguyện hắn cũng vô í c h cái gì thủ đoạn hẹn hạ có cái gì tốt tự trước đây cuộc sống đường còn dài hơn phải học mình và mình và giải k h á c làm có mình trở lại chỗ ở thời điểm đồng phỉ phỉ đã giấc ngủ rất sâu từ đồng đạo không có thức tỉnh nàng thậm chí chưa mở phòng ngủ đèn tắt hởi áo khoác lên giường sau khi trời sáng đồng phỉ phỉ nhìn thấy từ đồng đạo ngủ ở nàng bên người thật không ngờ cũng có chút mê hồ không biết hắn tối hôm qua là trở về lúc nào nàng rời giường động tĩnh n ắ m từ đồng đạo thức tỉnh hắn tối hôm qua trở về mặc dù buổi tối nhưng tối hôm qua hắn g ấ c ngủ thời gian cũng không ngắn ở tăng tuyết di nơi đó ngủ cái đầu hôm cho nên sáng sớm hôm nay đồng p h phỉ rời giường động tĩnh mặc dù không lớn nhưng đã ngủ đủ hắn vẫn tức tỉnh hắn mở mắt ra lúc đồng phí p h ỉ trước tiên liền chú ý tới nàng ngon mặc cười ngươi tối hôm qua trở về lúc nào nhỉ ta làm sao không có chút nào hiểu được từ đồng đạo lãnh đạo cười nhạt một cái trở về lúc nhìn ngươi ngủ t h ế t đi cũng chưa có đánh thức ngươi như thế nào đây tối hôm qua ngủ có khỏe không lao tài xế tâm tính chính là chỗ này nào ổn không có chút nào sơ hở đồng phí p h ỉ nụ cười trên mặt trở nên càng sáng l ạ n hơn tạm thời dừng lại mặc quần trên người tham q u a đến b è một tiếng thân ở trên mặt hắn cười nói ừ ta ngủ rất ngon thân ái ngươi thật tốt nói xong nàng tiếp tục mặc quần một bên xuyên vừa nói ngươi ngủ tiếp một hồi đi vì khen thưởng ngươi tối hôm qua như vậy quan tâm nói đi sáng sớm hôm nay ngươi muốn ăn cái gì ta một hồi rửa mặt thiệu ra mua tới cho ngươi c h á u có muốn không rán sủi c ả o có muốn hay không ăn tâm tính tối hôm qua cũng đã sau khi điều chỉnh từ đồng đạo lúc này nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng nghe nàng nhẹ nhàng vui thích r i n g trứng mắt nhìn cảm thấy như vậy thật ra thì cũng rất tốt ngươi xem mua đi ta tùy tiện chủ yếu mua ngươi thích ăn là được ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì hắn lời còn chưa dứt đồng phỉ, phỉ liền lại lại gần bỏ tới bộ ngực hắn với hắn trắng án cúc cưng ngươi thật là quá tốt bẹp nàng lại n ặ n g nặng ở trên mặt hắn hôn một cái ngươi làm sao lại tốt như vậy chứ kỳ hỉ chương 432, đồng phỉ phỉ hoài nghi cùng một ngày sáng sớm t ă n g tuyết di sau khi rời giường theo thói quen như bình thường một nhà quét dọn nhà vệ sinh quét sân lau nhà lau bản đứng ở bên cạnh cây trà dùng rẻ lau lau cái bản thời điểm nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái nhìn thấy treo trên tường áo cưới nàng sắc mặt hơi đổi một chút ánh mắt phức tạp nhìn trong hình mất phu nhìn một lúc lâu nàng bỗng nhiên than nhẹ một tiếng Thả sau y x khi thân ảnh của nàng thiệu ra không có ở lần nằm thư phòng các nơi lục tục lại tìm ra mấy tấm ảnh áo cưới cùng một quyển thật giày áo cưới bộ dạng nằm áo cưới bộ dạng nàng thân sắc phức tạp ngồi ở ghế salon nơi ấy từng cái lật xem lật nhìn một lần trong mắt của nàng lại tràn ra nước mắt nhưng lật xong một lần nàng liền khép lại quyển này thật dày bộ dạng không thôi sờ một cái bộ dạng mặt địa nàng đ ố n g nhiên đứng dậy năm quyển này bộ dạng cũng thả vào cửa lớn trên đất sau đó mở ra đại môn một chuyến một chuyến địa đem các loại tương ống bộ dạng đều đưa vào lầu dưới rác dưới phòng nàng không có cách nào ở nhà tiếp tục đối mặt ả n h áo cưới c h ú n g chồng vừa nhìn thấy trong hình đàn ông vừa nghĩ tới t ố i hôm qua nàng ngay trước trong hình t r ư n g m ắ t cùng từ đồng đạo lên chuyện cái dường trong nội tâm nàng liền không nói được khó chịu không được tự nhiên ăn xong đồng phỉ phỉ cố ý đi ra ngoài mua được đủ loại sớm một chút từ đồng đạo lên lầu đổi một bộ quần áo dày đẳng cấp đồng phỉ phỉ tình tâm ăn mặc được liền mang theo nàng ra ngoài bọc chiếc xe đi tham gia cắt lương h ò a con trai con gà con rượu đầy thắng dọc theo đường đi ngồi bên cạnh hắn đồng phỉ phỉ đều rất vui vẻ khoe miệng một mực chứa đựng chất mật mỉm cười con mắt sáng trong suốt cũng có nụ cười một hồi nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ một hồi tràn đầy phấn khởi địa tìm từ đồng đạo nói chuyển phím thỉnh thoảng còn mở túi sách ra xuất ra hộp hóa trang dùng hộp hóa trang trong cái gương nhỏ đối với mình m đến lúc địa phương xuống xe trước nàng lại cho mình bù đắp lại trang vừa xuống xe liên lập tức khoác ở từ đồng đạo cánh tay của thần thái thân mật dạng dỡ thành thật mà nói mang nàng tham dự trường hợp như vậy từ đồng đạo tâm lý thật không được tự nhiên mỗi một bằng hữu thân thích đều dùng ánh mắt khác thường quan sát hắn cùng với kéo cánh tay hắn đồng phì phì còn có thân thích trưởng bối hỏi nàng là ai nếu như hắn tuổi tắc mọc lại mấy tuổi kia trường hợp như vậy hắn mang một cái cô nương xinh đẹp tới trên mặt hẳn là có ánh sáng nhưng hắn tài m ư ơ i chín tuổi tuy nói đầu đã sắp vừa được một m tám nhưng khoảng cách đạt tới hợp pháp kết hôn tuổi tắc còn sớm cho nên trong lòng của hắn thật không ớt mẹo đặc biệt là hắn trong lòng cũng không có dự định đem tới cưới đồng phì p h ỉ hôm nay lại mang nàng tới nhiều như vậy thân thích trưởng bối trước mặt qua hai năm cùng nàng chia tay làm sao cùng những thứ này thân thích trưởng bối giải thích nhưng không có cách nào hắn đã đem nàng mang đến hắn cũng chỉ có thể tận lực không thèm nghĩ nữa sau khi tận lực làm cho mình thản nhiên một chút huống hồ đồng phì p h ỉ hôm nay thật rất vui vẻ nụ cười trên mặt một mực sẽ không tiêu qua cũng còn khá hôm nay mẹ hắn không có tới nếu hắn không là phòng trường mẹ hắn thấy đồng p h phì nhất định sẽ đem hắn kéo đến bên cạnh đi thẩm vấn biểu tỉ đàm thi hôm nay cũng tới Tới cùng từ ớ i cùng t đồng đạo chào hỏi thời điểm nhìn thấy kéo từ đồng đạo cánh tay đồng phỉ phỉ đàm thi sắc mặt t r ợ t biến đổi hơi nhữ mày ngay cả nụ cười đều trở nên có chút mất tự nhiên thật ra thì trước hôm nay nàng là biết rõ đồng phỉ phỉ gần đây đều ngủ ở từ đồng đạo chỗ ấy nàng chẳng qua là không nghĩ tới từ đồng đạo hôm nay trường hợp này sẽ đem đồng phỉ phỉ mang tới từ đồng đạo chú ý tới đàm thi nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên hắn không hướng nơi khác nghĩ cau mày hỏi chị thế nào đã xảy ra chuyện gì sao người sắc mặt không dễ nhìn lắm đồng phỉ, phỉ ánh mắt kỳ quái đánh giá đ à n thi mà đàm thi nhìn hắn một cái lại nhìn một chút đồng phì p h ỉ ánh mắt lóe lóe miễn cười g ư ợ n nói không việc gì chính là là được thế nào từ đồng đạo truy hỏi đàm thi than nhẹ một tiếng hạ thấp giọng gà c h ố n g tên con kia con của hắn hôm nay đầy thắng lão bà hắn cương làm xong trong tháng hắn mới vừa rồi lại cùng lão bà hắn cãi vả lão bà hắn bây giờ chính ở bên trong rơi nước mắt đây từ đồng đạo mật ra tao mày không thể nào hắn có chút không tin bởi vì tại hắn trong ấn tượng trước cắt lương hoa đối với phùng thanh hoa một mực nói gì nghe nấy có thể nói liếm cầu một cái kết hôn thời gian dài như vậy hắn còn chưa nghe nói qua cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa cãi nhau làm sao hôm nay cái này ngày đại hỉ ngược lại cãi vả đàm thi lại than nhẹ một tiếng không tin ngươi vào xem một chút sẽ biết từ đồng đạo không động cao mày truy hỏi bọn họ tại sao cãi vả đàm thi nhìn chung quanh gặp tạm thời không người tới tài thấp giọng nói thật ra thì cũng không là đại sự gì chính là liền là mới vừa không biết được tại sao gà c h ố n g với ngươi lương tài biểu ca làm ồn lúc thức dậy gà c h ố n g lao bà hắn mắng gà c h ố n g mấy câu không cho gà trống với hắn ca cãi nhau lúc ấy gà trống đang tức giận tại chỗ liền đem nàng mắng một trợ thật giống như là vì chuyện này từ đồng đạo liên tiếp giấu hỏi ở từ đồng đạo hiện lên trong đầu hắn không nghĩ tới sự tình nguyên hủy là như vậy cắt lương hoa mới vừa cùng cắt lương tài gây gỗ phùng thanh hoa khuyên can cho nên bị cắt lương hoa mang khóc cho nên chân chính có mâu thuẫn có xung đột cũng không phải là cắt lương hoa cùng phùng thanh hoa mà là cắt lương hoa cùng cắt lương tài chị người biết gà trống cùng lương tài biểu ca là tại sao xào sao đ à m thi lắc đầu không biết được gà mới vừa rồi mọi người rất nhiều người đều hỏi nhưng vô luận là gà trống hay là hắn ca đều không muốn nói ta mới vừa rồi lặng lẽ hỏi gà trống lao bà lao bà hắn cũng lắc đầu không muốn nói dừng một chút đ à n thi nhìn từ đồng đạo thấp giọng đề nghị nếu không ngươi đi và hỏi một chút thân phận ngươi không giống nhau gà trống nói không chừng hội nói cho ngươi từ đồng đạo cao mày suy nghĩ một chút gà trống bây giờ đang ở nơi đó đ à m thi nô bị môi d ạ bên đó đây từ đồng đạo theo tầm mắt của nàng hướng bên phải phía trước nhìn lại quả nhiên nhìn thấy cắt lương hoa đứng ở một cây cây táo t a hạ n g sập mặt lại ở nơi nào rút ra khó chịu khói khẽ gật đầu được ta đi xem một chút nói xong hắn vô một cái đồng phỉ phỉ ôm hắn cánh tay mu bàn tay phỉ phỉ ngươi ở nơi này đợi một hồi ta lập tức trở lại há Hả, hảo nha ngươi tới địa mục đi không cần phải để ý đến ta đồng phỉ phỉ cười tủm tìm đáp ứng một tiếng chờ từ đồng đạo đi rồi đồng phỉ phỉ lại dùng mới vừa rồi cái loại này ánh mắt kỳ quái quan sát trước mặt đ à m thi đ à m thi bị nàng loại ánh mắt này nhìn đến hơi như mày ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy đồng phỉ phỉ hay lại là loại ánh mắt đó nhìn đ à m thi ngay tại đ à m thi không nhịn được lại phải mở miệng thời điểm đồng phỉ phỉ đột nhiên hỏi thi tỉ h i t ngươi và từ đồng đạo còn không có ra năm phục chứ đ à m thi sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống lạnh lùng nhìn chòng chọc nàng lên mắt xoay người rời đi chương bốn cắt lương hoa cẩn thận cắt lương tài từ đồng đạo đi tới cây táo ta hạ hút thuốc lá cắt lương hoa bên người cắt lương hoa nghe tiếng bước chân xoay mặt nhìn một cái là từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn trên mặt lập tức sắp xếp nụ cười tới rồi mới tới từ đồng đạo không đáp h ắ n khối này không dinh dưỡng vấn đề nhìn khánh n h mày cắt lương hoa hỏi nghe nói ngươi với ngươi ca gây gỗ cắt lương hoa nghe vậy n u môi một cái gật đầu một cái ừ là n à o rồi nếu không phải anh em ruột ta đều phải động thủ tắt hắn đồ chơi gì nhìn hắn vẫn tức giận dáng vẻ từ đồng đạo càng tò mò hơn vì sự tình gì h cắt lương hoa buồn buồn hít rồi điếu thuốc không có gì liền một chút chuyện nhỏ từ đồng đạo chợp mắt mắt thấy hắn cắt lương hoa nhìn hắn một cái túi đầu xuống sau đó lại xoay mặt sang xem nhìn hắn tựa hồ nhìn ra từ đồng đạo không tin hắn lúc này mới thở dài thấp giọng nói tiểu đạo tên kia bây giờ rơi vào t i ề n trong mắt ngươi sau khi đề phòng hắn điểm hắn hắn như trước kia không giống nhau từ đồng đạo khe nhữ mày nói thế nào cắt lương hoa chân mày quấn quít c h u n g một chỗ chuyện này tiểu đạo tên kia dù nói thế nào cũng là ta anh em đúng ruột có mấy lời ta không có phương tiện nói tóm lại ngươi sau khi cuối cùng cách xa hắn một chút hắn thực sự thay đổi cắt lương hoa những lời này kết hợp với hắn nói những lời này lúc vẻ mặt khiến từ đồng đạo trong nháy mắt trong đầu thoáng qua rất nhiều loại khả năng tính trực giác nói cho hắn biết hôm nay cắt lương hoa cùng cắt lương tài bùng nổ mâu thuẫn cải và mối dẫn hỏa rất có thể cùng hắn từ m ỗ i nhân có liên quan là cắt lương tài ngay trước cắt lương hoa nói hắn từ đồng đạo cái gì nói xấu hay lại là rực dây cắt lương hoa làm gì hội tổn hại hắn từ người k h á c sự hắn muốn biết rốt cuộc là chuyện gì nhưng cắt lương hoa rõ ràng không muốn nói cũng không có phương tiện nói cắt lương tài dù sao cũng là cắt lương hoa thân ca ca cho nên từ đồng đạo có thể hiểu được cũng có thể tôn trọng cắt lương hoa quyết định ừ ta biết rồi ngươi đã không muốn nói ta đây liền không hỏi dừng một chút từ đồng đạo cười một tiếng nghe nói ngươi còn nắm chị dâu mang khóc mau vào đi theo nàng b ồ i cái không phải đâu ta nghe nói nàng cũng chỉ là khuyên huynh đệ các ngươi không nên ồn ào cái này điểm xuất phát không có gì sai ngươi với ngươi ca làm ồn thuộc về làm ồn k h á c ảnh hưởng vợ chồng các ngươi cảm tình hơn nữa hôm nay là con gà con rượu đầy thắng cũng là chị dâu sang tháng chết thời gian nhiều như vậy bằng hữu thân thích đều tới một hồi nàng người nhà mẹ để phòng c h ứ n g sắp đến đi nói lời xin lỗi đi cắt lương hoa buồn một đầu lại hít rồi hai cái khói xoay mặt nhìn một chút từ đồng đạo cuối cùng ném trong tay nửa đoạn thuốc lá dùng chân nghiền một cái. gật đầu được rồi ta nghe lời ngươi tóm lại tiểu đạo ngươi sau khi được đề phòng một chút cắt lương tài tên kia thực sự thay đổi từ đồng đạo trở về lấy nụ cười yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc rồi ngươi hiểu rõ liền có thể ta đây đi vào trước Ừm. đưa mắt nhìn cắt lương hoa sai bước trở về nhà b ó n g lưng từ đồng đạo cặp mắt h í p còn đang suy nghĩ cắt lương tài hôm nay rốt cuộc cùng cắt lương hoa nói cái gì tại sao cắt lương hoa sẽ cùng hắn cải vả tại sao cắt lương hoa lại nói cắt lương tài cùng lúc trước không giống nhau rơi vào tiền trong mắt đi là lục thân bất nhận rồi không hỏi rõ hai người biểu ca hôm nay tại sao c ã i và nhỉ đồng phỉ phỉ nệ b ư ớ c nhanh nhẹn bước chân đi tới từ đồng đạo bên người tò mò chớp tạp tư thế lan mắt to hỏi từ đồng đạo thu hồi suy nghĩ khẽ lắc đầu không có hắn không muốn nói nghĩ đến vừa mới đàm thi cùng đồng phỉ phỉ là ở chung với nhau từ đồng đạo liền theo bản năng nhìn một chút phụ cận lại không nhìn thấy đàm thi thân ả n h của không khỏi kinh ngạc lấy hắn đối với đàm thi lý giải hắn mới vừa tới cắt lương hoa bên này đàm thi hẳn sẽ tạm thời phụng bồi đồng phỉ phỉ biểu tỷ ta đây đàm thi nàng đi đâu vậy hả nàng a ngươi đi rồi nàng liền đi ta nào biết nàng đi đâu vậy đồng phỉ phỉ cười một tiếng t h u ậ n miệng thì cho đáp án này từ đồng đạo chân mày hơi nhữ lại cảm giác khối này không giống như là hắn biết đ à m thi nhưng là không suy nghĩ nhiều dù sao hôm nay nơi này thân thích trưởng bối rất nhiều khả năng đàm thi vừa mới nhìn thấy nào đó một trưởng bối đuổi đi chào hỏi cũng khó nói há đi ta dẫn ngươi đi xem nhìn con gà con vừa mới hải t ử đ ẩ y t h ắ n g ngươi xem qua chưa đang khi nói chuyện từ đồng đạo nhấp chân hướng cắt lương hoa nhà đại môn đi tới đồng phỉ phỉ vội vàng đuổi theo lại vãn lên cánh tay hắn thân mật cực kỳ con gà con cùng phùng thanh hoa lúc này đều trong phòng ngủ phòng ngủ cửa sổ kiến g lên chữ song hỉ đỏ v ấ t còn đó là nàng và cắt lương hoa kết hôn thời điểm rán từ đồng đạo mang theo đồng phỉ phỉ đi vào phòng ngủ thời điểm vừa vặn nghe phùng thanh hoa mắng cắt lương hoa cút nắm móng đ u ố t của ngươi lấy ra đừng đụng ta chớ cùng ta cợt nhà đấy ai là lão bà của ngươi ta mới không phải lão bà ngươi lão bà ngươi chết ngươi không có vợ đi theo lại nghe thấy cắt lương hoa thanh em của hoa hoa hoa hoa ngươi đừng như vậy ta sai lầm rồi ta thực sự biết lỗi rồi ngươi có phải muốn chết hay không ngươi bây giờ còn dám gọi ta là hoa hoa ngươi mới là hoa hoa cả nhà ngươi đều là hoa hoa s ì kéo từ đồng đạo cánh tay đồng p h ỉ p h ỉ một cái không nhịn được cười ra tiếng bởi vì nàng cười ra tiếng quá đột ngột cho nên phùng thanh hoa cùng cắt lương hoa vọng lúc tới từ đồng đạo cũng không kịp nắm nụ cười trên mặt đều thu không chút tạp chất đúng mới vừa rồi hắn cũng không nhịn được mặt tươi cười vốn là hắn là có năm chắc ở mở miệng trước thu liễm nụ cười trên mặt nhưng đồng p h ỉ p h ỉ đột nhiên cười ra tiếng đem hắn bại lộ vừa nhìn thấy hai người bọn họ phùng thanh hoa cùng cắt lương hoa sắc mặt đều trở nên rất lung túng c、so、bên cạnh ngươi vị mỹ nữ này là bạn gái ngươi nhỉ nếu không nói nàng vợ phu đây vừa mới minh minh đang cùng cắt lương hoa cáo kình lúc này vừa nhìn thấy từ đồng đạo người ngoài này nàng lập tức xuất ra biểu tầu thái độ đến nụ cười cùng giọng đều không được chọn lý trí nói cho từ đồng đạo đây mới là hắn đem tới hẳn cưới lao bà loại hình nhưng trong lòng của hắn lại rõ ràng hắn tử mẫu người hay là cái n h a n c ầ u không đủ cô gái xinh đẹp hắn thực sự rất khó tìm cảm giác chị dâu được thật xin lỗi a chị dâu mới vừa rồi nàng thật không lễ phép nha đúng rồi nàng họ đồng ngươi gọi nàng phỉ phỉ liền có thể từ đồng đạo không thừa nhận đồng phỉ phỉ nữ thân phận bằng hưu nhưng là không chối nói xong hắn cho đồng phỉ phỉ một cái ánh mắt đồng phỉ phỉ cũng không đần lập tức cười tủm tìm cùng phùng thanh hoa cùng cắt lương hoa nói xin lỗi nàng một đạo kiểm phùng thanh hoa cùng cắt lương hoa sắc mặt liền đều tự nhiên không ít từ đồng đạo cười một tiếng tiến lên nhìn một chút bị phùng thanh hoa ôm vào trong ngực con gà con tiểu t ử này lúc này đang ngủ say một tấm cái miệng nhỏ nhắn còn một mút một mút phi thường khả ái thật đáng yêu a chị dâu hắn sinh ra được liền đẹp mắt như vậy sao đồng phỉ phỉ phát ra khen ngợi câu nói đầu tiên khiến phùng thanh hoa mặt đầy đều là nụ cười ha ha làm sao có thể ta đã nói với ngươi tiểu hai tử cương sinh ra thời điểm nhưng xấu bất quá từ từ liền d á n g rất coi trọng thực sự chương bốn trăm ba mươi bốn ta coi như là bạn gái ngươi đi tiệc rượu nhanh mở thời điểm từ đồng đạo thấy có ít ngày không thấy cắt lương tài cùng với cắt lương tài lao bà vương lan Vừa nhưng y l tài hắn từ đồng đạo hay như như thế nhật lại là giống trước t dù sao cũng là, là người của hai thế giới tổng cộng sống thời gian so với c ắ t lương tài trường rất nhiều cho nên ở nhìn mặt mà nói chuyện phương diện hắn sa mạnh hơn nhiều đời này bạn cùng lứa tuổi hắn một cẩn thận quan sát hắn từ từ phát hiện cắt lương tài hình như là cùng lúc trước không giống nhau đầu tiên là bề ngoài quần áo trên người chất liệu kiểu đều so với lúc trước cao mấy cấp bậc so với hắn từ đồng đạo ăn mặc tốt hơn nhiều trên đầu đánh sáp trái tóc tiểu tóc hẳn là tinh tu qua trên mặt gần đây khả năng tinh tâm hộ lý qua da thịt cảnh vật hơn nhiều vừa mới cắt lương tài tiến lên cùng hắn lúc nói chuyện từ đồng đạo còn n gửi được trên người hắn nhàn nhạt m ù i nước hoa những thứ này là bên ngoài biến hóa trừ lần đó ra từ đồng đạo còn chú ý tới cắt lương tài ánh mắt của so với lúc trước lượng rất nhiều cùng thân thích các trưởng bối lúc nói chuyện so sánh lúc trước càng thêm k é o lẽo như cá gập nước nghiễm nhiên một bộ xã hội nhân sĩ thành công giáng điệu nhưng diễn ký hay lại là kém một chút tại sao nói như vậy bởi vì từ đồng đạo bí mật quan sát đã mấy lần phát hiện c á c lương tài cùng thân thích trưởng bối lúc nói chuyện mặt đ ầ y nụ cười tựa như gió xuân nhưng quay người lại nụ cười trên mặt lập tức không có chờ chú ý tới có người chú ý hắn trên mặt hắn t ả i lại lập tức lên tới nụ cười diễn xuất không có diễn toàn bộ ngược lại bại lộ hắn dối trá bản tính mà cũng là hắn từ đồng đạo bình thường ở trước mặt người không thích diễn trò một nguyên nhân quan trọng diễn xuất diễn toàn bộ hắn từ đồng đạo không phải là không làm được hắn có cái đó ý thức cách có i năng l ự đó không q xa một cái a di cấp trưởng bối ngăn lại cắt lương tài vừa mở miệng lại vừa là khen lại vừa là hỏi giọng rất thân nhiệt từ đồng đạo ngồi ở bàn bắt tiên cạnh vừa uống trà lỗ thai nghe lời nói này nhưng ánh mắt hắn không có nhìn sang chẳng qua là mỉm cười nghe bên kia chuyển tới cắt lương tài trả lời không có không có nhị cứu mẫu ngươi nói quá khoa trương ta cũng liền kiếm chút đỉnh tiền ha ha bây giờ cũng liền t a m gia lưới làm ăn bình thường thôi ha ha thực sự bình thường thôi t a m gia lưới rồi hả từ đồng đạo cười một tiếng thầm nói không trách cắt lương tài một đoạn thời gian không thấy cả người đều run dậy rồi t a m gia lưới làm ăn khá khẩm nói một tháng là có thể kiếm hết mấy chục ngàn một năm kiếm hơn mấy triệu ở nông thôn chỗ này tuyệt đối là nhà giàu mới nổi cấp bậc thu nhập cao như vậy lòng tự tin cùng cảm giác thành tựu tự nhiên cũng sẽ đại phúc lên cao hãn từ đồng đạo có thể hiểu được nhưng hắn vẫn có chút hiếu kỳ cắt lương tài hôm nay rốt cuộc cùng cắt lương hoa nói cái gì cho nên khối này hai huynh đệ c ã i vạ thậm chí có thể để cho cắt lương hoa không nhịn được nhắc nhở hắn từ đồng đạo phải cẩn thận cắt lương tài mấy ngày sau tháng chín đến đồng phỉ phỉ đi học mở một cái học vô dụng từ đồng đạo nói cái gì chính nàng liền chủ động thu dọn đồ đạc dọn về trường học ký túc xa ở trước khi đi đêm hôm đó nàng phi thường chủ động nắm từ đồng đạo ép ô tài nằm ở trong lòng ngực của hắn an tĩnh lại ta ngày mai sẽ trở về trường học đi ở ngươi muốn là lúc nào nghĩ tới ta liền gọi điện thoại gửi tin nhắn cũng được ta sẽ dành thời gian tới thăm ngươi bất quá sau khi ta nhưng có thể hay không thường thường ở nơi g ư nơi này ở t h ở dốc hơi định nàng nhẹ dọn g ở từ đồng đạo mặt bằng thuyết toàn từ đồng đạo đã có điểm b u ồ n ngủ công việc ban ngày một ngày buổi tối còn phải vất vả không mệt là không có khả năng hắn chỉ là có chút không ngờ nàng sẽ chủ động dọn đi còn nói sau khi có thể sẽ không thường thường tại hắn nơi này ở cái này cùng nàng gần đây phong cách không hợp ngươi thích ở trường học ký túc xá hắn hiếu ký hỏi đồng phỉ phỉ khẽ lắc đầu làm sao có thể trường học một cái ký túc xá ở tám người quỷ tài xe thích lần này không đợi từ đồng đạo hỏi tại sao chính nàng liền tiếp theo nói nguyên nhân nhưng không có biện pháp à ta là cô gái à nếu là thường thường đi suốt đêm không về thanh danh của ta liền hư rồi thật nói như vậy những bạn học kia phía sau còn không biết làm sao nghị luận ta đây từ đồng đạo vi vi bật cười đồng phỉ phỉ nhìn hắn một cái đông nhiên trần trở hỏi tiểu đạo ta ta bây giờ coi như là bạn gái ngươi đi vấn đề này ở chung khoảng thời gian này nàng hỏi qua một lần lần đó từ đồng đạo cười nhạt rồi cười hỏi ngược lại ngươi nói sao lúc đó nàng nói coi vậy đi nhưng lúc đó hắn chẳng qua là cười không nói lúc đó sắc mặt của nàng khẽ biến nhưng lại biết điều địa không có hỏi tới không nghĩ tới nàng tối nay lại hỏi cái vấn đề này từ đồng đạo tâm lý than thầm một tiếng khe nhữ mày hắn thì không muốn đảm cái đề tài này đối với đồng phì phì hắn thích hắn xinh đẹp cũng thích hắn vóc người đẹp đặc biệt là e o thon của nàng những thứ này hắn đều thất thích nhưng nói như thế nào đây đối với tính cách của nàng nàng yêu được chờ một chút hắn đều không phải là rất thích biến đổi chưa nói tới yêu lúc trước cũng là nàng chủ động vốn là hắn căn bản không nghĩ tới muốn cùng với nàng nhắc tới có chút xấu hổ lúc trước nàng chủ động thời điểm hắn không chịu đựng được sự cám dỗ của nàng nhưng thật nếu để cho hắn và nàng chính t h ứ c yêu trong lòng của hắn lại vừa là kháng cự đặc biệt là trước đồng phỉ phỉ chính mắt thấy bậc anh huệ tới tìm hắn mà đêm đó hắn một đêm không về sau khi hắn thì càng không cân nhắc cùng đồng phỉ phỉ làm nam nữ bằng hữu rồi xảy ra sự kiện kia suy bụng ta ra bụng người hắn là không có cách nào lại tin tưởng đồng phỉ phỉ sau khi có thể thực sự thương hắn nói không chừng lúc nào liền cho hắn cắm sừng trả thù hắn cũng khó nói hắn từ đồng đạo nếu là không lựa chọn khác có lẽ hắn cũng liền thỏa hiệp nhận nhưng hắn không lựa chọn khác sao ngươi thấy gì gần đây có cái gì không muốn mua gì đó ta đưa ngươi chứ nếu không ngươi sau khi thiếu tiền dùng trực tiếp nói với ta ta lấy cho ngươi mặc nhiên chốc lát từ đồng đạo dường như nói nhất đoạn dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói hắn lời nói này nói xong đồng phỉ phỉ v ù i ở hắn trong k h ử i tay một lúc lâu không nhúc ních một chút sau một lúc lâu nàng đ ố n g nhiên mở miệng dọn nhẹ nhàng ngươi nói à vậy ngươi sau khi mỗi tháng cho ta hai n g à n khối tiền xài vặt được không nàng cười hì hì ngựa đầu nhìn hắn mỗi tháng hai n g à n đầu năm nay rất nhiều dân đi làm đều kiếm không tới cao như vậy tiền lương nhưng từ đồng đạo tâm lý lại thở phào nhẹ nhõm đáp ứng một tiếng được a không đủ ngươi lại nói với ta đồng phỉ phỉ ô m cổ của hắn dùng sức ở trên mặt hắn hôn một cái khen thưởng ngươi kỳ hỉ chương bốn trăm ba mươi lăm ta có thể đi vào đi nhà vệ sinh sao đồng phỉ phỉ rời khỏi từ đồng đạo chỗ ở hai ngày sau đêm dài từ từ từ đồng đạo ở phòng ngủ đọc sách nhìn thấy mười một điểm nhiều thời điểm tâm tư liền có chút vô pháp tập trung trong đầu luôn hiện lên t à n g tuyết di mặt đẹp cùng với đêm đó xuân phong nhất độ tươi đẹp vậy đại khái chính là thực tùy chi vị chứ xuân phong nhất độ họ mùi vị tuy tuyệt vời nhưng nếu như chẳng qua là một đêm lời nói liền cùng cựu h ạ n phùng cam lâm cũng chỉ có một g ọ hiệu quả không sai biệt lắm hiểu được vô cùng nhưng cũng khiến nhân muốn ngừng cũng không được cái này không từ đồng đạo cao mày nhìn chằm chằm quyển sách hảo sau một hồi phát hiện mình hay lại là tập trung không được sự chú ý trong đầu luôn suy nghĩ tặng t u y ế t gì thời điểm hắn liền ngồi không yên dứt khoát khép lại sách trong tay bản tiện tay thả vào tủ trên đầu giường sau đó xuống giường thay á o mang g i à y đi ra phòng ngủ đi qua không lâu lắm hành lang hắn gõ trịnh thanh môn cùng trịnh thanh mượn xe g ầ n máy chìa khóa đã đi xuống lầu mượn chìa khóa thời điểm trịnh thanh hiếu kỳ hỏi hắn đã t h ế này người muốn đi chỗ nào hả từ đồng đạo không ngủ được muốn đi ra ngoài hòng gió một chút thật có nhã hứng t r ị n h thanh khen một câu cũng không có hoài nghi cái gì c ư ờ i trịnh thanh xe g ầ n máy đi tới tặng tuyết di ở tiểu khu lúc xuống xe hắn nhìn chung quanh một chút phụ cận không nhìn thấy có người lúc này đêm đã khuya khối này trong tiểu khu thật an tĩnh co kéo tờ sơ tháo lót cổ áo của từ đồng đạo không chút h o a mang không nhanh không chậm đi vào hành lang trong thang lầu âm thanh khống đèn cảm ứng theo hắn lên lầu một chiếc một chiếc sáng lên một m ứ c sáng đến tặng tuyết di cửa nhà ở năm cửa từ đồng đạo nghỉ chân mặc nhiên mấy giây tài đưa tay đẻ xuống chống cửa bên trong không phản ứng gì qua một lúc lâu hắn lại đẻ xuống chỗ cửa người nào nhỉ trong phòng vang lên mở đèn thanh âm còn có nàng cẩn thận hỏi thăm thanh âm đầu năm nay nhà lầu cách dâm hiệu quả chính là kém như vậy là ta từ đồng đạo ứng tiếng người người là ai nhỉ nàng lại không có nghe được thanh âm của hắn khả năng là bởi vì hắn mới vừa rồi đáp được quá đơn giản mặc rồi mặc từ đồng đạo tự rêu cười một tiếng lại nói một câu từ đồng đạo bên trong nhà t à n g tuyết di cũng không biết là nghe vẫn là không có nghe ngược lại hắn tự giới thiệu sau khi bên trong nhà liền lâm vào trong yên tĩnh từ đồng đạo tin tưởng nàng nhất định nghe cho nên đứng ở ngoài cửa chính hắn cũng không có mở miệng nữa cũng không có lại nhấn c h u n g cửa cứ như vậy lặng lẽ đứng chờ sau một lúc lâu có tiếng bước chân đến gần đại môn tiếng bước chân thật chậm chạp tựa hồ chủ nhân của nó nội tâm rất chần chờ từ đồng đạo mi mắt khẽ nâng thịnh yên tính chờ tiếng bước chân ở đại môn p h ụ cận dừng lại qua m ấ y giây trong cửa chuyển tới tàng tuyết di thanh â m lưỡng lự từ từ tổng ngươi ngươi hay là trở về đi thôi từ đồng đạo cái này câu trả lời ở trong dự liệu của hắn dù sao lần trước nàng nói qua khiến hắn làm một đêm kia chẳng qua là một giấc mộng nếu như dung mạo của nàng nhan sắc bình thường nàng nói qua nói như vậy sau hắn tuyệt đối sẽ không trở lại tìm nàng nhưng nàng xinh đẹp như vậy hắn biết trong nữ nhân không có so với nàng càng đẹp mắt rồi giữa bọn họ lại từng có như vậy một đêm cho nên hắn không nhịn được lại tới giống như trước hắn trả lời nàng mộng như vậy hắn còn muốn làm ta đi vào đi nhà vệ sinh được không mặc nhiên mấy giây từ đồng đạo mở miệng lần nữa lần này bên trong cửa tàng tuyết di trầm mặc thời gian hơi dài không biết là cho hắn vô sỉ mà kinh ngạc hay lại là nàng cũng ở đây quân quýt không biết đến từ đồng đạo cũng không biết Từ đ ồ n giờ đ khắc này trong đầu hắn không khỏi thoáng qua phim truyền hình thiên long bát bộ bên trong đại lý vương phi đao b ệ c h phượng xuất hiện ở thiên long tự bên ngoài đoàn duyên khánh trước mặt thời điểm đoàn duyên khánh trong mắt quan âm lương lương ở thiên long bát bộ nguyên toàn bên trong đó là tứ đại ác nhân đứng đầu đoàn duyên khánh duy nhất cảm tình lý cũng là đoàn duyên khánh vĩnh kém xác quên vĩnh viễn hoài niệm một đêm mà giờ k h ắ c này từ đồng đạo cảm thấy nay buổi tối xuất hiện ở trước mặt hắn tặng tuyết di khả năng cũng sẽ trở thành hắn đời này vô pháp quên được nhất đoạn trí nhớ bên trong cửa t à n g tuyết di trắng như tuyết gò má tựa hồ có chút mắc cửa đỏ bừng nhìn hắn một cái liền vi vi túi đầu xuống hướng bên cạnh nghiêng người sang thấp giọng nói k i a ngươi vào đi từ đồng đạo cười nhạt rồi cười không k h á c h khí nhấc chân liền đi vào thuận tay giúp nàng đóng cửa cùng c ụ một tiếng khóa cửa khóa lại tặng tuyết di khẽ run lên vội vàng xoay người xoay người lại tủ dậy cho hắm dép nàng không lưng sau bóng lưng đồ thị rất đ ộ n g lòng người từ đồng đạo m í môi một cái không đ ộ n g chờ nàng đem ra dép thả vào chân hắn một bên hắn đang hoàng đội dép nói câu c ả m ơn không không k h á c h khí nàng vẫn hơi cúi đầu gò má đỏ hơn nàng cũng không cầm hắn đi nhà cầu chuyện từ đồng đạo cũng không cầm càng không đi khoảng cách gần đứng ở trước mặt nàng nhìn nàng mắc c ử đỏ bừng mặt n g ư ờ i trên người nàng bay tới nhàn nhạt, nhạt mùi thơm hắn đ ỗ n g nhiên hướng trước mặt nàng đi rồi một bước t à n g tuyết di hơi kinh hãi ngẩng đầu lên từ đồng đạo lại tiến lên nửa bước đưa tay ôm lấy nàng, đem nàng bù đắp được lui về phía sau lảo đảo chân một bước g i a lưng vào c h i n cửa a ngươi nàng muốn nói cái gì từ đồng đạo tâm lý có chút y ế u k ỷ nhưng hắn không nỡ bỏ môi của nàng đúng hắn đã hôn nàng nàng hai tay bất lực vô lực đẩy một cái hắn đầu vai lại nhẹ nhàng đập hai cái hắn thật giống như một chút cũng không được ảnh hưởng không bao lâu nàng trắng như tuyết cẳng tay liền từ quần ngủ trong tay náo với l i ra lặng yên không một tiếng động ô m cổ của hắn khối này ngày sau từ đồng đạo liền cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều đến tặng tuyết di nơi này là tốt hắn thích hắn s i n mòn giường lớn so với hắn ký túc xá tấm kia giường cây thoải mái hơn nàng giường lớn không chỉ có mềm mại còn thấm áp mang đến cho hắn giấc ngủ hiệu quả tương đối tốt hơn nữa n g ỗ i sáng sớm thức dậy còn có thể ăn được nàng tự mình làm bữa ăn sáng điều này càng làm cho hắn vui đến quên cả trời đất rồi bất quá hắn cũng không có quên trí hướng của mình vài ngày sau hắn buổi tối trở lại nàng nơi này thời điểm trên tay liền mang theo hai quyển sách tăng tuyết di trình độ học vẫn không cao lắm nhưng cũng là tốt nghiệp trung học trung học đệ nhị cấp trên sách học một ít kiến thức hắn cũng có thể thỉnh giáo nàng trừ lần đó ra ban ngày nên làm công việc hắn cũng không có nửa điểm hạ xuống mỗi ngày buổi sáng đều đi mỹ ra trang đồ trang sức công ty buổi chiều hoặc đi tiệm bán lẩu sửa sang hiện trường nhìn một chút hoặc là đi danh nghĩa tám nhà lưới do xét à đúng rồi hắn thứ chín nhà lưới đã cho mướn h ả o sân đã bắt đầu sửa sang đang ở khẩn la mật cổ chuẩn bị bên trong ngoại trừ thứ chín nhà lưới đệ m ộ ư ơ i nhà đệ m ộ ư ơ i một nhà đệ m ộ ư ơ i hai nhà lưới c á c lương hoa cũng đã bắt đầu tìm sơn giống nhau tiến vào chuẩn bị kỳ trước nông nghiệp ngân hàng tiền cho vay hắn năm mươi vạn đồng thời chuẩn bị bốn nhà tân lưới hoàn toàn không có vấn đề năm mươi vạn mở bốn nhà tân lưới mặc dù có chút ít nhưng hắn ngoài ra tám nhà lưới mỗi ngày đều ở bó lớn kiếm tiền đủ bù vào khối này bốn nhà tân lưới chương bốn t r ư ơ i sáu hai cái tin tức tốt có một cái đáng vui tin tức từ đồng đạo tiếp lấy mỹ giai trang sức tháng thứ nhất tại hắn xử lý cùng cải cách hạ mỹ nhà trang sức cùng tháng hiệu ích thành công dần dần có lãi tại hắn cải cách hạ bộ phận thị trường trở thành mỹ gia trang đồ trang sức nhân viên nhiều nhất kích thước lớn nhất một cái ngành cũng là nhân viên đào thải nhanh nhất một cái ngành một tháng qua thì có bốn cái tân thu nghiệp vụ viên không chịu nổi khổ cực cùng công trạng áp lực mà từ trước đi nhưng bộ phận thị trường nhân viên nghiệp vụ số lượng lại không giảm mà lại tăng bởi vì phòng nhân sự còn đang không ngừng cho bộ phận thị trường tuyển mộ cùng huấn luyện nghiệp vụ viên dưới mắt bộ phận thị trường nghiệp vụ viên đã cao đến hai mươi tư nhân khối này hai mươi tư nhân bị bệnh thành sáu cái tổ nghiệp vụ khối này sáu cái tổ nghiệp vụ thành viên giống cái dỗ như thế ở phụ cận lần lượt tiểu khu tiến hành nghiệp vụ phổ biến rộng rãi mỗi tuần lễ mỗi tiểu tổ tập trung lực lượng chủ công một cái tiểu khu mở mang cùng khai thác cái đó tiểu khu khách hàng tiềm năng mỗi tuần cuối tuần thời điểm cả thị trang bộ lực tổng hợp tổ chức một lần đầy giới biết kết hợp công ty những ngành khác lực lượng tranh thủ ở đầy giới hỗ tượng khiến càng nhiều dự hội khách hàng tiềm năng tại chỗ ký hợp đồng hết hệ các thứ này đều là từ đồng đạo bảy mưu đặc kế ý nghĩ của hắn rất đơn giản kéo đến càng nhiều nghiệp vụ toàn bộ công ty mới có thể vận chuyển tốc độ cao mới có thể sáng tạo càng nhiều hơn lợi nhuận chính là tại loại này ý n g h ĩ hạn hắn trông coi mỹ dai trang sức làm chuyện thứ nhất chính là khuyết trương đại thị trường bộ kích thước kích thích bộ phận thị trường nắm nghiệp vụ năng lực vì thế hắn cho bộ phận thị trường quyết định công trạng khen thưởng tiêu chuẩn cũng là trong nghề cao nhất một tháng qua bộ phận thị trường công trạng cao nhất vương bài nghiệp vụ viên cùng tháng tiền lương cơ bản thêm tiền thưởng đồng thời cao đến hơn năm tám trăm n g ư ờ i này tiền lương số lượng một khi chuyển ra nội bộ công ty rất nhiều người con mắt đều đỏ theo từ đồng đạo biết ngay hôm đó nội bộ công ty liền có mấy cái những ngành khác nhân viên yêu cầu điều vào bộ phận thị trường không chỉ có như thế xế chiều hôm đó thì có một tên tinh huy trang sức công ty ưu tú nghiệp vụ viên âm thầm tiếp xúc mỹ ra i trang sức bộ phận thị trường chủ quán tô bình muốn nhảy hãng đến mỹ ra i trang sức làm nghiệp vụ viên bộ phận thị trường nhân viên kéo tới nghiệp vụ càng ngày càng nhiều mỹ nhà trang sức ký hợp đồng sửa sang công nhân liền không đủ dùng rồi điện nước công phu không đủ thợ mục không đủ thợ xây không đủ thợ sơn cũng không đủ mỗi một ngành nghề đều nghiêm trọng thiếu người phụ trách công trình bộ ngô trường hưng liền hướng từ đồng đạo xin vội vàng gia tăng công trình bộ ký hợp đồng công nhân nếu không bộ phận thị trường kéo tới nhiều như vậy tờ đơn căn bản là không giúp được công kỳ kéo dài quá lâu lời nói đã ký hợp đồng những thứ kia khách hàng nhất định sẽ không hài lòng lâu này mỹ nhà trang sức tiếng t â m nhất định sẽ được ảnh hưởng từ đồng đạo biết rõ ngô trường hưng nói những lý do này đều rất hợp lý rất đúng nhưng hắn vẫn bác bỏ ngô trường hưng yêu cầu số lớn gia tăng ký hợp đồng công nhân đề nghị cùng mỹ giai trang sức hợp tác lâu dài ký hợp đồng công nhân là muốn mỗi tháng đều phó tiền lương cơ bản hơn nữa tiền lương cơ bản vẫn không thể ít nếu không thị dưỡng không dừng được nhân từ đồng đạo cân nhắc sau khi cảm thấy công trình b ộ dưỡng quá nhiều ký hợp đồng công nhân lời nói không có lợi lắm nghiệp vụ nhiều thời điểm ký hợp đồng công nhân nhiều dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng nếu như nghiệp vụ thiếu thời điểm đây ký hợp đồng công nhân nhiều c ự u là công ty gánh nặng không nhỏ mà mỹ giai trang sức gần đây mức nghiệp vụ vẫn chưa ổn định suy nghĩ tỉ mỉ sau khi h ã n tuyên bố đổi công trình bộ thi công giám sát viên là hạng mục người phụ trách đây là mỹ giai trang sức một cái toàn bộ tân việc làm mới ra lò hạng mục người phụ trách ở nguyên lai thi công giám sát viên quyền h ạ lên mới tăng thêm một cái mấu chốt quyền h ạ có quyền h ạ này chính là hạng mục người phụ trách khối này một quyền hạn sau khi liền gặp phải một cái vấn đề tạm thời mời công việc tạm thời làm việc tay nghề cùng thái độ tốt xấu lẫn lộn khó khăn để bảo đảm lắp ráp chất lượng nhưng hắn nhận thức là cái vấn đề này cũng có biện pháp giải quyết cho hạng mục người phụ trách tuyển người quyền hạn đồng thời cũng cho hạng mục người phụ trách quyết định một cái trách nhiệm chủ yếu từng cái bộ môn sửa sang chất lượng hạng mục người phụ trách chịu trách nhiệm chính nói đơn giản chính là hạng mục người phụ trách phụ trách chế khối này trực tiếp quan hệ từng cái hạng mục người phụ trách công trạng khảo hạch mà công trạng khảo hạch là cùng tiền lương trực tiếp k h ỏ câu cứ như vậy hạng mục người phụ trách muốn nắm tiền lương cao thì nhất định phải toàn bộ hành trình nghiêm khắc giám sát công nhân thi công từng cái quá trình sửa sang về chất lượng vấn đề liền có bảo đảm nguyên lai hai tên gọi thi công giám sát viên kinh nghiệm phong phú chuyển công tác hạng mục người phụ trách sau khi mỗi người phụ trách bốn cái sửa sang hạng mục còn lại sáu cái hạng mục người phụ trách có người phụ trách ba cái hạng mục có người phụ trách hai cái những thứ này cải cách cử động đẩy ra đã có một đoạn thời gian Từ đúng rồi một tháng qua phụ trách công ty kế toán nghiệp vụ đang thi cùng từ đồng đạo báo cáo thời điểm nói cho từ đồng đạo hãng tiếp lấy mỹ giai trang sức tháng thứ nhất bài trừ đủ loại thành phẩm cùng nhân viên tiền lương v v chi tiêu cùng tháng lợi nhuận hơn sáu mươi bốn chẳng từ nghe một chút con số này cũng không nhiều nhưng lại suy nghĩ một chút hắn lúc trước bắt lại mỹ g i a i trang sức khống cổ quyền thời điểm tài tốn bao nhiêu tiền mười hai vạn cũng chưa tới liên bắt lại mỹ g i a i trang sức năm mươi một cổ phần bây giờ một tháng qua l i ề n kiếm lời hơn sáu mươi một còn thiếu sao tuy nói khối này hơn sáu mươi ngàn lợi nhuận dựa theo cổ phần hắn chỉ có thể phân một nửa hơi nhiều một chút nhưng theo như khuynh ê ư ớ n g này không cần mấy tháng hắn lúc trước nhập cổ vốn cổ phần là có thể toàn bộ kiếm về h n g hồ hắn trưởng khống mỹ ra trang sức tháng thứ nhất vừa lúc mới bắt đầu mở rộng bộ phận thị trường huấn luyện tân tuyển mộ nghiệp vụ viên liền sai tiểu thời gian nửa tháng kia gần phân nửa nguyệt công ty nghiệp vụ là không có làm sao tăng lên dưới mắt tháng thứ hai đã qua gần nửa có thể đoán được là tháng thứ hai công trạng nhất định sẽ cao hơn tháng thứ nhất không ít chờ tháng sau tính lại tháng thứ hai lợi nhuận thời điểm lợi nhuận khẳng định còn có thể lại cao một đoạn không có gì bất ngờ xảy ra từ đồng đạo phòng chừng không cần ba tháng trước hắn nhập cổ vốn cổ phần là có thể kiếm vào tay thật ra thì còn có một cái tin tốt hắn tây môn nhất phẩm quán lờ a ru cũng ho sửa xong rồi vốn là không nhanh như vậy nhưng lắp ráp nghiệp vụ là chính bản thân hắn công ty lắp đặt thiết bị đang làm ngày đêm làm gấp rút bên dưới tốc độ tự nhiên nhanh bốn trăm ba mươi bảy chính thức thử vị nào đó trời xế chiều xe van chậm rãi ngừng ở đạo lâm thịt nướng trước cửa ven đường chỗ đầu xe lên vương lái cùng ngồi kế bên tài xế cửa xe trước sau mở ra cắt lương hoa cùng từ đồng đạo từ trên xe bước xuống hai người một chiếc một sau đi vào trong tiệm từ đồng lâm k h í đông dương đám người ở trong phòng khách xuyên chuỗi nghe tiếng bước chân mấy người trước sau trông lại nhìn thấy là từ đồng đạo cùng cắt lương hoa đều lộ ra nụ cười từ đồng lâm đứng dậy từ trên bàn khăn giấy trong hộp rút điểm của đ giấy xoa xoa tay tới rồi ta cho các người châm trả a từ đồng đạo tiêu tiếu không có cự tuyệt hắn và cắt l ư ơ n không a g u lên tiếng cùng phía sau hắn cắt lương hoa hướng phòng bếp nhìn lại hỏi lý chủ đây vẫn còn ở phòng bếp làm việc đây trong miệng hắn lý chủ là lý tiểu sơn từ đồng đạo từ vụ đô đào đến cái vị kia đầu bếp chính lý tiểu sơn khối này hơn một tháng một mực ở nơi này nghiên cứu nổi lẩu nguyên liệu、chấm. dầu ớt vân vân cách điều chế bọn họ lần trước lúc tới lý tiểu sơn liền nói nghiên cứu không sai bị lắm ngày đó bọn họ liền nói hảo hôm nay bọn họ lại lúc tới lý tiểu sơn liền chính thức làm một lần n ồ i lầu để cho bọn họ thử vị rất chính thức cái loại này thử vị mặc dù trước khi nói bọn họ mỗi lần lúc tới thường thường có thể thử được lý tiểu sơn tân nghiên cứu ra được n ồ i lầu nguyên liệu hoặc là chấm hoặc là dầu ớt mùi vị nhưng trước mỗi lần thử vị đều là đơn độc t ỷ như đơn độc nếm một chút tân nghiên cứu ra được nổi lầu nguyên liệu mùi vị hoặc là tân nghiên cứu ra được chấm hay hoặc giả là dầu ớt mấy người kết hợp với nhau, làm được chính thức nổi l ẩ u làm mùi vị gì cắt lương hoa chưa thử qua từ đồng đạo cũng chưa thử qua ừ sáng sớm hôm nay hắn liền tự mình đi chợ r a u c h ọ n chân heo cốt chân nhu cốt gà chiếc cốt còn có mới mẽ đại cá g i ế p các thứ trở lại nói là đều là treo canh nguyên chất dùng lúc này hình như là ở trong phòng bếp chuẩn bị một ít chớm trên tay vẫn còn ở xuyên chuỗi hí đông dương không nhanh không chậm trả lời cắt lương hoa hắn nói những lời này thời điểm từ đồng đạo đã mang theo mấy phần mong đợi đi vào phòng bếp thân hình phong dầy mặc một bộ màu trắng đầu bếp phục eo buộc miếng vải đen khăn c h à n g làm bếp lý tiểu sơn lúc này đang ở tấm từng viên so với đậu phộng hạ không lớn hơn bao nhiêu toại tử lý tiểu sơn rất có kiên nhẫn từng viên một thái mỏng nghe tiếng bước chân hắn xoay mặt liếc nhìn từ đồng đạo cho một cái mặt mày vui vẻ gật đầu một cái lên tiếng c h à o sẽ thu hồi ánh mắt tiếp tục cắt dưới tay hắn toại tử từ đồng đạo cười t ủ n g tìm nhìn từng viên một toại tử bị lý tiểu sơn cắt thành m ó n g tay dày lát cắt cắt một đống nhỏ dùng lưới đao l o n g liếu l o n g lại kiên nhẫn đem những này lát cắt cắt thành ti lần này thiết liền có chút lớn bằng không đồng nhất rồi nhưng đây cũng là bình thường đây nếu là còn có thể cắt thành lớn nhỏ đều đều, đều tế ti vậy thì biến thái c cắt cắt sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn từ lý tiểu sơn băng cái tỏi dung đều như vậy có kiên nhẫn làm ra như vậy trò gian nhìn ra lý tiểu sơn hẳn là thật rảnh rỗi vội vàng lời nói người nào mẹ nó có lòng rỗi rảnh như vậy băng tỏi dung còn trước thái mỏng sau cắt đi lý tiểu sơn tiện tay đem ra một cái màu trắng vòng tròn mang trên thất vừa mới băng tốt những thứ kia tỏi dung một cái xúc vào trong âm thu thập thất vệ sinh thời điểm mỉm cười gật đầu ừ không sai biệt lắm cắt nữa mấy cái tiêu bột là được muốn bây giờ lên đ ấ y nổi cùng nóng món ăn sao từ đồng đạo nụ cười không thay đổi ừ lên đi vì thử được chuẩn một chút ta b ổ i trưa hôm nay một miếng cơm cũng không ăn liền ăn rồi một cái quả táo bụng đã rất đói rồi được người chờ một chút ta lý tiểu sơn vừa nói nhanh chóng cầm mấy cái tiêu bột đặt ở trên t ấ m tớt h một trận nhảy đao sau khi liền toàn bộ cắt thành từng cái vòng nhỏ hắn làm nổi lẩu canh lại thời điểm từ đồng đạo cũng không rời đi phong bếp đứng ở cách đó không xa mỉm cười nhìn nhìn hắn ở đ ã sơn chuẩn bị xong làm bằng đồng n ồ i lầu bên trong bỏ vào miếng gừng tỏi hạt hành tây mảnh nhỏ hành lá đoạn táo đỏ câu k ỷ đương quy dưa muối đường phèn t â n nhiên cứu ra được n ồ i lầu nguyên liệu bột ngọt phao tiêu những vật này lại nhìn hắn bóc mở một cái nửa thước sâu y n ộ t thùng lớn dũng yếu từ trong thùng múc ra nhũ bạch sắc từng m u ớ n g canh nguyên chất y n ộ t dũng yếu vạch trần thời điểm từ đồng đạo khịt khịt mũi n g ử i được nồng nặc cốt canh mùi thơ rất thuần khiết chính lấy cái kia vài năm làm đầu bếp kinh nghiệm loại này cốt canh mùi thơm hắn vừa nghe cũng biết khối này cốt canh chân chính là đủ loại xương treo đi ra ngoài canh nguyên chất mà không phải rất nhiều quán lờ u đều thích dùng đủ loại chất phụ da rượu pha chế đi ra ngoài hẳn giả lý tiểu sơn mang phần này đáy nổi bưng ra phòng bếp thời điểm từ đồng đạo từ hiếu kỳ đi tới dùng cán dài muỗng lớn ở ỉ nuột canh trong thùng vẫn mò hắn phát hiện dũng lại có không ít xương có xương heo cũng có rất to chân n h ư cốt còn có gà c h ế t cốt cùng với ba cái dùng màu trắng cắt bố trí gói xong đại cá giết treo canh nguyên chất hắn cũng sẽ giống vậy quán cơm nhỏ không tồn tại treo canh nguyên chất cái trình tự này bởi vì quán cơm nhỏ đi đúng là vật mỹ giới liêm đường đi. dùng canh nguyên chất nói thành phẩm liền vụ vụ tăng lên thức ăn định giá tựu i vô pháp duy trì ở giá thấp nếu không nhất định l ô vốn nhưng lớn một chút t i ệ m cơm chú trọng bia miệng t i ệ m cơm liền phổ biến thích dùng canh nguyên chất cho thức ăn gia vị nói càng xa xưa một chút ở lúc trước không có bột ngọt cùng gà tinh thời đại đầu bếp cho thức ăn gia vị chủ yếu nhất thủ đoạn chính là đủ loại bí chế canh nguyên chất cùng nước tương đương nhiên dùng canh nguyên chất nhiều nhất hay lại là quán lờ eu nhưng thích nhất ở trong canh loãng làm giả cũng là quán lờ eu không có cách nào quán lờ eu phần lớn cũng là đi ổn định giá hoặc là giá thấp đường đi thật dùng thật canh nguyên chất lợi nhuận kia liền mỏng t h u a thiệt vốn cũng có rất đại khả năng từ đồng đạo nếu không phải cái kia đang sửa chữa tây môn nhất phẩm quán lờ u ở thủy điệu thành phố nhân khí vượng nhất đại thông phố thức ăn ngon nếu không phải là bởi vì nơi đó mỗi ngày đều có đầy đủ khách hàng hắn cũng không dám tại chính mình quán lờ u trong dùng thứ thiệt canh nguyên chất đồ chơi này thật sự là quá phí tiền lý tiểu sơn cho mọi người điều hai cái n ồ i lậu canh lại nhất phân là hồng nồi đun nước lại một phần canh nước xương đ á nổi ngoài ra hắn còn chuẩn bị mười mấy loại nòng món ăn giống cánh gà xúc xích thịt dê q u y n thịt châu q u y n đậ đều có trừ lần đó ra hắn còn đích thân hỏi khẩu vị của mỗi cá nhân tự tay ban mọi người điều chế thích hợp mỗi người khẩu vị vị đĩa chờ hắn vị đĩa đều điều hào thời điểm hai cái đại đồng trong nồi canh lại cũng đúng lúc bị l ử a than xuất phí cắt lương hoa đã sớm cho mọi người chuẩn bị xong rượu trắng thức uống lý tiểu sơn đứng ở một bên đưa tay tỏ ý mời các vị Trưng 438, cả sảnh đường gieo họ khen ngợi. từ r ư đường n sảnh khen g cả họ gieo ngợi. t đồng lâm tốc độ nhanh nhất có thể là bởi vì độc thân lâu hắn bưng lên một mâm thịt dê quyển dùng đũa toàn bộ nhóm vào h ồ n trong nồi đ u ố nước một bên nhóm vừa nói thịt dê muốn ăn cay không cay không thể ăn trong, trong ừ đ nắm nắm lúc tự đồng đạo gọi lý tiểu sơn cũng ngồi ăn chung lý tiểu sơn vừa mới bắt đầu từ chối tự đồng đạo giữ vững gọi hắn ngồi xuống hắn cũng liền theo nóng món ăn yêu cầu nhiều nóng một hồi mới có thể ăn một bàn người liền ngồi ở chỗ đó uống rượu tán gấu trước nhất ăn hay lại là từ đồng lâm hắn lộ ra có chút không kịp chờ đợi gắp một mảnh xúc xích ở trước mặt chấm c h ăn, m chấm chấm gửi cùng mọi người nói xúc xích sinh cũng có thể ăn bây giờ ăn cũng có thể lời này không tật xấu mọi người cười nhìn hắn từ đồng lâm thổi thổi trên chiếc đua xúc xích sau đó d ẽ đặt bỏ vào trong miệng cắn một cái nhai mấy nhai con mắt liền sáng một ngón tay cái dựng thẳng cho lý tiểu sơn l ý ca đồ ăn ngon m ù i này quá tốt à ta còn thực sự chưa ăn qua ăn ngon như vậy n ồ i lầu đâu rồi thực sự so với ta trước ở huyện này thành ăn mấy lần n ồ i lầu m ù i ngon nhiều các ngươi đều nếm thử một chút ta xúc xích có thể ăn thực sự lý tiểu sơn cười một tiếng thấp giọng nói câu cảm ơn ở từ đồng lâm khen ngợi cùng kêu gọi từ đồng đạo mấy người cũng dơ đua thưởng thức cắt lưng ơ hoa khí đông dương trước sau phát ra tiếng thán thở mỗi lần lý tiểu sơn đều ngỏ ý cảm ơn nhưng lý tiểu sơn ánh mắt chủ yếu vẫn là đặt ở từ đồng đạo trên người nhận biết từ đồng đạo hơn một tháng hắn đã sớm biết từ đồng đạo làm đồ ăn tay nghề không tệ đối với tài nấu ăn cũng rất hiểu rõ hắn nghiên cứu mới nổi lầu nguyên liệu chấm cùng d ấ u đ ớt trong quá trình từ đồng đạo thường xuyên đến thăm hắn nghiên cứu độ tiến triển mỗi lần cũng có thể hỏi ở điểm chủ yếu hơn nữa thường, thường có thể đếm ra hắn tân nghiên cứu nổi lầu nguyên liệu trong đại khái dùng rồi một ít gì vật liệu đối với lần này lý tiểu sơn mới bắt đầu rất kinh ngạc. từ từ tài thói quen nhưng là vì vậy hắn biết rõ từ đồng đạo đầu lưỡi rất nhạy không dễ lừa gạt hắn khối này hơn một tháng nghiên cứu ra được nồi lầu nguyên liệu chấm cùng dấu đất hắn có hơn chín mươi năm chặt có thể chinh phục những người khác nhưng có thể hay không chinh phục từ đồng đạo lấy được từ đồng đạo công nhận trong lòng của hắn lòng tin sẽ không như vậy chân một mảnh xúc xích nhai lại nhai từ đồng đạo hít mắt cẩn thận thưởng thức một lát sau tài nuốt xuống trong miệng xúc xích nhìn về phía vẫn nhìn hắn lý tiểu sơn lúc này từ đồng lâm cắt lưng hoa khí đông dương cũng đều dừng lại đũa hiếu kỳ nhìn hắn trong con trường có đôi lời nói rất sâu sắc lãnh đạo nói ngươi đi ngươi là được không được cũng được lãnh đạo nói ngươi không được ngươi lại không được được cũng không được thật ra thì làm ăn trên sân đa số thời điểm cũng là như vậy quyền quyết định nắm ở trên tay người nào người đó liền có thể định nghĩa công tác của ngươi thành quả từ đồng đạo nhìn thần sắc có chút khẩn trương lý tiểu sơn khẽ mỉm cười một cái khẽ gật đầu không tệ có thể hồng canh cứ như vậy mùi vị đi ta thử lại lần nữa bạch thang mùi vị lý tiểu sơn t r ợ t thở phào nhẹ nhõm nụ cười trên mặt rực rỡ rất nhiều từ đồng lâm mấy người cũng đều cao hứng từ đồng lâm vậy là sao ăn ngon như vậy mùi vị nếu là còn không được vậy thì quá khoa trương cắt lưng ơ hoa mùi này quả thật có thể ngược lại ta là không khơi ra tật xấu gì ký đông dương lý chủ khoảng thời gian này như vậy mưu đồ nghiên cứu ra được mùi vị làm sao có thể sẽ kém đây từ đ ô n g đạo từ bạch trong n ồ i đun nước vất lên một khối nóng mềm nhún miếng cháy lần này hắn không có chấm chấm nếm thử một miếng liền bị trong n ồ i lên nước canh bên trong kia nồng nặc tươi mới vị chính phủ không phải là bột ngọt điều r a cái loại này cấp thấp tươi mới vị mà là cốt canh tươi mới vị được bạch thang mùi vị cũng được quyết định như vậy đi không cần nổi nữa lý tiểu sơn làm được lửa này hoa mùi vị đã đặt đến tới đi nhờ phòng đ ổ i không thể sửa lại sao ngược lại cũng không phải không khoa trương như vậy thật muốn chọn tật xấu lời nói từ đồng đạo suy nghĩ kỹ một chút có lẽ cũng có thể chọn vài điểm đi ra nhưng hắn cảm thấy không cần phải vờ ơ y rất nhiều mỹ thực nuôi vị đạt tới trình độ nhất định đối với người bình thường mà nói liền rất hài lòng coi như cùng khắc quán lờ u nuôi vị so sánh tối đa cũng chẳng qua là có đặc sắc thật muốn làm ra một cái cao thấp đó chính là nhân giả kiến nhân rồi nguyên thời không từ đồng đạo trong trí nhớ đáy biển mò nổi lầu vị đạo như thế nào đây có một không hai đồng hành nghiệp toàn bộ tiệm bán lầu nuôi vị sao đáy biển m ò từ đồng đạo cũng đi ăn rồi hắn không cảm thấy đáy biển m ò mùi vị có xuất sắc như vậy nhưng muốn hắn khó mà nói ăn hắn cũng không nói ra cái loại này trái lương tâm nói đến hắn thấy đáy biển m ò thành phố giá trị có thể có cao như vậy kinh doanh như vậy thành công mùi vị cũng không phải là đáy biển m ò như vậy thành công lớn nhất nhân tố một nhà quán lở u có thể hay không đem người khí làm còn phải nhìn những phương diện khác kinh doanh thì như tuyên truyền thì như phục vụ thì như hoàn cảnh chờ một chút、hút. thả hạ đôi đuôi trong tay từ đồng đạo bưng lên ly rượu trước mặt bị bởi kinh lý tiểu sơn lý chủ gần đây khoảng thời gian này cực ổ đến. sau mời n khi trên c bàn không khí liền nhiệt liệt lên mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cắt lương hoa nói cho lý tiểu sơn một cái tin tốt bọn họ quán lở ơ u nhanh sửa xong rồi lý tiểu sơn nghe rất kinh ngạc cũng thật cao hứng theo như trước hắn cùng từ đồng đạo ký hiệp nghị hắn tiền lương cũng là cùng tiệm bán l ẩ u công trạng quả câu chủ yếu là từ mỗi tháng lợi nhuận bên trong chia hoa hồng vì vậy hắn vẫn luôn đang mong đợi từ đồng đạo quán lở eu có thể m a u sớm trùng tu xong m a u sớm bắt đầu buôn bán bởi vì chỉ có kia quán lở eu chính thức buôn bán hắn mới có thể bắt được mỗi tháng chia hoa hồng nếu không từ đồng đạo quán lở eu một ngày không khai t r ư ơ n g hắn lý tiểu sơn cũng chỉ có thể nắm một ngày tiền lương cơ bản tiền lương cơ bản không bỏ đói hắn nhưng cũng không thể nào khiến hắn làm giàu từ tổng ta đây lúc nào có thể đi vào thành phố lý tiểu sơn kính từ đồng đạo một ly rượu sau khi mong đợi hỏi từ đồng đạo suy nghĩ một chút nói đợi thêm một tuần lễ đi một tuần lễ sau chúng ta ở chỗ này thử một lần nữa ngươi làm n ồ i lậu nếu như đến lúc đó do ngươi làm mùi vị cùng hôm nay không có gì sai biệt chứng minh ngươi có thể ổn định phát huy đến lúc đó ngươi liền thu thập hành lý theo chúng ta trở về thành phố trong ngươi thấy có được không lý tiểu sơn có chút ngoài ý mớn còn có thử một lần nữa mùi vị chứng minh ngươi có thể ổn định phát huy những lời này khiến hắn hiểu từ đồng đạo ý tứ không có cách nào phản bác hắn c ư ờ một tiếng gật đầu được đi từ tổng Ta đều nghe ngài ăn bài. c lưng ơ hoa chén từ r à t đồng đạo nịt dây an toàn tựa vào kế bên người lái trên ghế dựa mặc nhiên chốc lát b ô n g nhiên đối với cắt lương hoa nói biểu ca đưa ta đi nhà ta đi hôm nay ta sẽ không trở về thị lý ngươi tự mình lái xe trở về minh thiên ta tự đánh mình xe trở về thành phố trong ồ、oh. huyện nhất trung bên kia nhà mới cắt lương hoa có chút ngoài ý m u ố n từ đồng đạo ừ một tiếng cắt lương hoa cười một tiếng được dừng một chút hắn xoay mặt nhìn một chút từ đồng đạo hiếu kỳ hỏi làm sao nhớ nhà từ đồng đạo nhẹ than một hơn ký h mắt nhìn k í n h chắn gió bên ngoài cảnh đường phố hơi xúc động có chút đi chủ yếu là chúng ta đều càng ngày càng bận rộn rồi ta sợ sau khi sẽ còn bận rộn hơn cho nên bỗng nhiên liền muốn thừa dịp bây giờ còn chưa bận đến trình độ đó có thể ở nhà đợi là hơn ở nhà đợi đợi có thời gian thời điểm ngươi cũng thường trở về đi xem một chút vợ con cắt lương hoa hơi ngạc nhiên ngay sau đó bật cười kia cũng không trách được người khác ai cho ngươi làm ăn càng ngày càng lớn từ đồng đạo liếc hướng hắn ngươi lời nói này trước là ai thường thường liền hỏi ta lúc nào mở tân lưới ta càng ngày càng bận rộn ngươi cũng có công lao được rồi cắt lương hoa hh t t không ngừng cười sáng sớm hôm sau trong sân từ đồng đạo đối với lên trước mặt không khí luyện quyền từ đồng lộ hướng về phía gần đây tải gắn không lâu bao cát cắm đầu ra quyền đập từ đồng đạo không có nốt lời trước đã đáp ứng hắn hội dạy hắn luyện quyền gần đây quả thật dạy hắn cũng không quá nhiều đồ dễ dạy hiện nay chủ yếu là giáo từ đồng lộ làm sao ra quyền ra chân về phần t r ị n h thanh dạy hắn bộ kia ra truyền quyền pháp ở từ đồng lộ quyền c ư ớ c ma luyện hảo trước từ đồng đạo cũng không tính giáo cắm đầu luyện hơn nửa canh giờ từ đồng lộ chú ý của lực dần dần bị cách đó không xa đối không luyện quyền từ đồng đạo hấp dẫn nhìn một chút trên tay hắn liền ngừng đ ỗ n g nhiên mở miệng đại ca ngươi luyện là quyền gì ạ có thể để cho ta thử một chút thực chiến hiệu quả sao từ đồng đạo nghe vậy ngừng tay chân xoay mặt trông lại ngươi nghĩ thế nào thử từ đồng lộ suy nghĩ hai giây đi về phía trước hai bước sắp xếp làm ra một bộ tương tự quyền kích tư thế chúng ta đánh một trận thử một chút lúc này chân trời không rõ từ đồng đạo sắc mặt lãnh đ ạ m nhìn hẳn mấy giây cặp mắt h í p một cái k h ẽ gật đầu được người xuất thủ trước từ đồng lộ được vừa nói từ đồng lộ liền hướng tiền lại đến gần hai bước đi tới từ đồng đạo trước người chừng một thực địa phương xa nhỏ không người nhìn chằm chằm không có sắp xếp ra cái gì quyền giá từ đồng đạo ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới từ đồng đạo đột nhiên khe quát một tiếng một bước chút ra hữu quyền đánh liền hướng từ đồng đạo vai trái nông thôn lớn lên tiểu tử một、không. khuyết lực lượng nhị không thiếu tốc độ một quyền này rất nhanh nhưng từ đồng đạo phản ứng nhanh hơn từ đồng lộ một quyền này vừa đánh tới từ đồng đạo vai trái liền hướng sau trận lóe lấy yêu làm chủ, đôi chân không động vai trái sau tránh vai phải liền hướng tiền lép vào đồng thời vai phải kéo theo cánh tay phải ba một trường đánh vào từ đồng lộ trên cánh tay phải nhất thời liền đem từ đồng lộ đánh tới hữu quyền đánh ra bên ngoài rung động từ đồng lộ mặt liền biến s á c còn chưa kịp phản ứng từ đồng đạo chân phải nhanh như tia c h ấ p đột nhiên đi phía trước tìm tòi lòng bàn chân vừa vừa xuống đất phát lực chân phải liền nhanh chóng cũng bước ra một bước bước này liền bước vào từ đồng lộ giữa hai chân đồng thời từ đồng đạo vai phải đột nhiên về phía trước dựa vào một chút đầu vai nhất thời liền đụng vào từ đồng lộ ngực vành nhất thanh m ộ t hưởng từ đồng lộ liền bị đụng hai chân cách mặt đất cũng ngã ra ngoài một chiêu đánh ngã từ đồng lộ từ đồng đạo liền dừng tay không có lại đuổi theo ra chiêu chớp mắt mắt thấy ngã n g ử a xuống đất lên hơi giật mình nhìn đệ đệ của hắn từ đồng lộ biểu tình bình tĩnh hỏi còn phải lại thử sao hắn tiếp trước đánh nhau kinh nghiệm phong phú bây giờ lại cùng trịnh thanh luyện quyền một năm có thửa phong phú kinh nghiệm thực chiến cộng thêm đầy đủ đường quyền pháp đánh một cái tài luyện quyền không có bao nhiều cuộc sống em trai từ đồng lộ hắn căn bản cũng không cần chiêu thứ hai. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi còn giữ lại tay nếu không thì không phải là dụng trưởng đẩy ra từ đồng lộ cánh tay của mà là bắt hắn lại cánh tay t h u ậ n thế cả người lui về phía sau đột nhiên lui về phía sau một bước theo từ đồng lộ ra quyền quạt tính t h u ậ n thế mang từ đồng lộ kéo nào h về phía trước như vậy ném một cái chính là ngực cùng mất hết mặt mũi trước rồi từ đồng lộ đ ỗ n g nhiên từ dưới đất bỏ dậy con mắt tỏa sáng hỏi đại ca ngươi khối này đấu pháp lúc nào dậy ta n h ỉ t a nghi rằng học từ đồng đạo nhấc chân hướng cửa nhà đi tới ngươi cơ sở còn không có đánh được trước tiên đem quyền cấp huấn luyện cứng rắn lại nói, ở nhà ăn xong đ i ệ p tâm từ đồng đạo tự i ra môn đón xe trở về thành phố trong hắn không có chiếc quay về chỗ ở mà là đi trước tây môn nhất phẩm quán lở ơ u sửa sang hiện trường dưới mắt lý tiểu sơn nơi đó nổi lầu nguyên liệu chấm dầu đớt đều đã nghiên cứu được tùy thời có thể sử dụng hắn đối với tiệm bán lầu sửa sang độ tiến triển dĩ nhiên là biến đổi để ý khối này quán lở ơ u hắn ở tiền mớn phòng cùng sửa sang khối này hai khối đồng thời đập vào hơn năm mươi vạn tự nhiên không cho sơ thất xe taxi ngừng ở đại thông phố thức ăn ngon đường phố trả tiền sau khi xuống xe từ đồng đạo không nhanh không chậm đi vào bên trong đi lúc này mặc dù chẳng qua là buổi sáng tám điểm tới chung nhưng điều này phố thức ăn ngon lên đã người người nôn náo nhân khí rất vượng từ đồng đạo vừa đi vừa quan sát người đi trên đường cũng quan sát bên đường nhân khí tương đối vượng những thứ kia cửa hàng mặt tiền đầu năm nay còn không có thành quả n cho nên trên con đường này ngoại trừ chất lần lần so từng nhà cửa hàng mặt tiền trên mặt đường cũng không thiếu mỗi người đều mang đặc sắc q u ầ y ăn vặt có đặc biệt nổ đậu hủ túi có bán quế hoa cao cũng có bán có còn đồ chơi làm bằng đường cái gì cần có đều có hắn nhớ nguyên thời không tự mình ở vùng khác đòi lúc sinh sống đ ồ những g g n i ệ p hoặc là b thường thường thuyết pháp này vô luận là loại nào đều nói rõ một cái vấn đề thủy điệu thành phố mỹ thực là nổi danh so sánh quốc nội rất nhiều nơi thủy điệu thành phố mỹ hoa đệ nhất thánh địa ở nơi này đại thông phố thức ăn ngon mỗi ngày đều hấp dẫn vốn là cùng với chung quanh hương chấn thậm chí thành phố người đến dung loạn thưởng thức một đường đi tới tây môn n h ấ t phẩm quán lở ơ u dưới lầu từ đồng đạo tâm lý chuyển đủ loại ý nghĩ đi lên thang lầu đi vào trên nguyên tắc đã sắp sửa sang làm xong quán lở ơ u trong nhập môn chính là một tòa sắt màu xám đậm gạch xứ bức tường bức tường lên có năm cái màu đỏ tím chữ to tây môn n h ấ t phẩm nồi lầu bên trong phòng khách phía trên dùng gỗ thật treo đỉnh dưới đất là màu xám đậm gạch xứ bên trong phòng khách có từng cây một gỗ thô trụ toàn thân sửa sang phong cách cũng rất phục v chương bốn mươi buổi tối cho ta nổi cái canh trong chừng tiệm bên trong đã sắp muốn giả bộ tu làm xong độ tiến triển từ đồng đạo tâm lý không khỏi、nghĩ. có phải hay không nên tuyển mộ nhân viên rồi hả đầu bếp phục vụ viên trước đài thu bạc rửa rau rửa chén a di v v lớn như vậy tiệm cần nhân viên không ít muốn cho khách nhân tốt chất lượng phục vụ nơi này buôn bán tiền toàn bộ nhân viên nhất là trước đài nhân viên thu ngân cùng phục vụ viên khẳng định yêu cầu thời gian nhất định huấn luyện những thứ này đều cần thời gian ở cửa hàng khắp nơi nhìn một hồi hắn liền đi đi tới mỹ giai trang sức công ty tổng giám đốc phòng làm việc thư ký đường thanh trước tiên theo vào đến pha trả cho hắn từ đồng đạo vừa lật mở trên bàn làm việc văn kiện giáp một bên hỏi sáng hôm nay có người tới tìm ta sao đang ở cho trong ly thả lá trà đường thanh m ỉ m cười t một tiếng có tăng phó tổng tới tìm ngài công trình bộ ngô chủ quản cũng tới tìm ngài nghe nói ngài không có ở đây liền đi từ tổng cần ta điện thoại thông báo bọn họ ngài đã tới sao từ đồng đạo thẩm duyệt lên trước mặt văn kiện nghe vậy lắc đầu không cần thật có chuyện gì gớp bọn họ hội gọi điện thoại cho ta nếu bọn họ không cứ gọi điện thoại vậy đã nói rõ không có chuyện gì gớp nói sao đi đường thanh ai tốt đẹp chờ nàng mang ngâm trả ngón cốc hai tay dâng nhẹ khẽ đặt ở bên tay hắn thời điểm từ đồng đạo nói câu đi kêu một chút phòng nhân sự niết chủ quản được rồi đường thanh đi ra ngoài không lâu phòng nhân sự chủ quản nghiếp long sẽ tới gõ cửa cửa phòng làm việc là rộng mở từ đồng đạo d ư ơ n g mắt l i ế n nhìn gật đầu một cái nghiếp long t ả i cười đi tới từ đồng đạo bút tẩu long xả ở trước mặt trên văn kiện viết xuống phê duyệt ý kiến thuận miệng nói câu ngồi cảm ơn từ tổng nghiếp long ngồi xuống duy trì an tĩnh không có quáy dày từ đồng đạo ước chừng sáu bảy giây sau từ đồng đạo thả tay xuống trong bút máy khép lại trước mặt văn kiện ngẩm đầu nhìn về phía đối diện n i ế p long n i ế p chủ quản ta nghi rằng cho ngươi kiêm nhiệm tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu phòng nhân sự chủ quản ngươi có thể giải quyết được sao như vậy đi thẳng vào vấn đề khiến cho niếp long nhất thời không phản ứng kịp sửng sốt chừng mấy giây t a i chân chờ hỏi từ tổng cái đó ta muốn hỏi một chút tây môn nhất phẩm quán lở a u bên kia ngài tính đại khái chiêu bao nhiêu người ta nghe nói nơi đó kích thước không nhỏ nếu như số người quá nhiều chỗ này của ta khả năng có chút khó mà chiếu cô a gặp từ đồng đạo cao mày niếp long lập tức lại bổ sung một câu bất quá nếu như ngài đồng ý mở rộng chúng ta người của bộ nhân viên tay k i a liền không có vấn đề từ đồng đạo nga một tiếng ánh mắt như có điều suy nghĩ thật ra thì đang kêu niếp long qua trước khi tới trong lòng của hắn là có mấy cái phương án đơn giản nhất phương án là cho tây môn nhất phẩm quán lờ u tuyển mộ một cái chức nghiệp kinh lý nam t u y ể người n dùng người quyền lợi đều cho chức nghiệp kinh lý căn bản cũng không cần cái gì chủ quản nhân sự dù sao thì một nhà quán lờ u mà thôi nhưng tây môn nhất phẩm hắn là suy nghĩ mở phân điếm cùng gia nhập liên minh điếm trong lòng hắn hoạch định bên trong tây môn nhất phẩm quán lờ u tương lai kích thước càng ngày sẽ càng lớn nếu như khối này đệ nhất ra tây môn nhất phẩm tiệm bán lậu làm ăn đủ được kia mở phân điế hoạch sẽ rất nhanh đăng lên n h báo vì vậy hắn cảm thấy vẫn có một cái đặc biệt t r o n g coi nhân sự chủ quản tương đối khá nhưng bây giờ phân điếm dù sao còn chưa mở cho nên hắn liền muốn có phải hay không có thể tạm thời khiến mỹ nhà trang sức chủ quản nhân sự kiêm nhiệm một chút tây môn nhất phẩm chủ quản nhân sự khiến n i ế p long kiêm nhiệm nói có thể lễ tiết kiệm một chút nhân viên tiền lương nhưng n i ế p long yêu cầu mở rộng người của bộ nhân viên tây cái này thì không đạt tới tiết kiệm nhân viên tiền lương mục đích ở n i ế p long ánh mắt mong chờ bên trong từ đồng đạo khẽ mỉm cười một cái vậy coi như như vậy cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi gần đây mau sớm giút ta tuyển mộ một cái có xử lý quán lờ ưu kinh nghiệm chức nghiệp kinh lý không thành v Niếp g long trong mắt mong đợi chi quang ám lại đi nhưng vẫn là lập tức gật đầu được từ tổng là cho tây môn nhất phẩm quán l a ơ u tuyển mộ trước nghiệp kinh lý chứ ừ m vậy được ta sẽ mau sớm bất quá từ tổng liên quan tới người quản lý này nhân tuyển ngài có cái gì yêu cầu cụ thể sao tỷ như đối với trình độ học vấn hoặc là kinh nghiệm làm việc yêu cầu vốn là đâu rồi Niếp g long nếu là không hỏi như vậy từ đồng đạo còn chưa từng nghĩ muốn đang học tóm tắt thiết lập yêu cầu gì chỉ muốn tuyển mộ một cái có công tác tương quan kinh nghiệm người đến nhưng Niếp long hỏi lên như vậy từ đồng đạo tâm lý liền khét động lập tức vừa nảy lên một ý nghĩ tây môn nhất phẩm là muốn mở rộng trường thành dây xích gia nhập liên minh điếm cho nên nếu như có thể tuyển mộ được một cái trình độ học vấn cao hơn một chút nhân tài chắc đúng tây môn nhất phẩm khuyết trương mới có lợi a chính quy trở lên tốt nhất có ba năm trở lên công tác tương quan kinh nghiệm đi được từ tổng cụ thể xử lý một nhà tiệm bán lầu kinh nghiệm từ đồng đạo chính mình không có đây là quyết định tuyển mộ người quản lý nhà nghề nguyên nhân lớn nhất chỉ cần có thể tuyển được một tên hợp cách chức nghiệp người quản lý vậy thì không cần hắn từ đồng đạo chính mình biết tiệm bán lầu kinh doanh cùng quản lý hắn chỉ cần học được cưỡi tên kia chức nghiệp người quản lý liền có thể nếp long vừa rời đi hắn phòng làm việc không lâu cửa lại chuyển tới tiếng gõ cửa còn không chờ từ đồng đạo kêu vào tiếng bước chân liền đi vào hắn phòng làm việc người nào không có quy củ như vậy từ đồng đạo cao mày giương mắt nhìn một cái một g i â y kế tiếp liền cười toàn thân áo trắng quần trắng tằng tuyết di phong thái thức tha địa đi tới nàng bạch di vi quần trắng có điểm đặc sắc trên người bạch di vi là bí danh giá thức không có tay lộ ra hai cái trắng như tuyết n g ư ợ t mà cánh tay hạ thân quần trắng là rộng thùng tình thẳng ống hình thức trận nhìn giống như là một cái quần trắng nhìn kỹ mới phát hiện là quần đi giữa ống quần bồng b ể n rất để mắt có một chút làm hắn thật có cảm giác thành công từ kia sau một đêm Tàng Tuyết Di chiều hôm trọng tượng nhân cá Mặc qua ta r n lại ký tấm kế tiếp nghiệp vụ đây là hợp đồng ngươi xem một chút quay đầu nhớ an bài công trình bộ nhân tìm lấy tàng tuyết di mang theo một làn gió thơm đi tới từ đồng đạo bên cạnh bàn làm việc một bên cười tủm tỉm nắm một cái màu xanh d a t r ờ i văn kiện giáp đặt ở hắn trên bàn làm việc giọng nói nhu h ò a nhìn ánh mắt của hắn cũng mang theo nhu tình chính là da mặt hơi có chút đỏ h n g từ đồng đạo khỏe miệng mỉm cười mắt liếc nàng bông u xuống văn kiện giáp ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới trên người đồng phục cảm thấy rất cảnh đẹp y vui bộ quần áo này chứ hắn không thấy nàng mà qua lúc này vừa thấy trong lòng của hắn liền có chút nóng lên liền thấp giọng nói buổi tối ngươi nhớ cho ta nổi một trung đội cốt đông qua canh ta đi ngơi nơi đó uống t ngày t nay chạm vào tối từ đồng đạo đi tới tặng tuyết di nhà thời điểm nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn liền có chút thất vọng bởi vì nàng lại nhưng đã đổi quần áo không mặc nữa bộ kiện nữ nhân vị mười phân bạch dĩ dẻ quần trắng đã thay một món màu xanh nhạt quần ngủ tuy nói nàng khối này quần ngủ mặc cũng rất đẹp mắt có khác phong tình nhưng khối này còn ngủ hắn đã nhìn nàng xuyên qua không chỉ một lần a bộ kế bạch thi dễ còn trắng hắn hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp đây liền ở trong công ty gặp một lần còn không có ở nhà nàng thấy nàng xuyên qua hôm nay đến nàng nơi này trước hắn chính là mong đợi một đường sớm như vậy ngươi liền tắm đổi dép thời điểm hắn có chút buồn bực hỏi tăng tuyết di nhận lấy bao tay của hắn đặt ở trên tủ giày nghe vậy hử một tiếng đúng nha khối này trời quá nóng đ ộ n g một cái liền dễ dàng xuất mồ hôi mới vừa rồi lại đang phòng bếp nấu cơm ra một thân mồ hôi túi liền dứt h o á c tắm vừa nói nàng đi tới bàn ă m nơi ấy giúp hắn kéo ra một cái ghế mỉm cười gọi hắn ngồi rượu vang ta đã tỉnh một hồi lâu bây giờ chính dễ dàng uống ngươi muốn xương sườn đông qua thang cũng đã sớm nổi tốt lắm ngươi có muốn hay không chứ uống một chén thang điếm điếm b ụ từ đồng đạo quét mắt trên bàn bốn món ăn một món canh cười một tiếng đi tới được hai ta một người uống một chén nhiều nữ nhân uống canh tu bổ ngươi uống nhiều một chút vừa nói hắn tự tay liền muốn nắm trên bàn chuẩn bị xong chén lại bị tẳng tuyết di trước một bước lấy đi ngươi ngồi ngươi ta giúp ngươi thịnh cách ngôn đều nói thành thục nữ nhân biết chiếu cố nhân ở nàng nơi này từ đồng đạo đã không chỉ một lần hưởng thụ nàng toàn phương vị chiều cố ngay cả ở trên giường nàng cũng thường thường chủ động ra sức khiến hắn nằm nghỉ ngơi có thể nói là rất chuyên cần sắp rồi tháng c h i n thiên trước khi ăn cơm uống trước điểm sương sần đông qua thang đúng là một đại hưởng thụ sương sần rất mới mẻ đông qua cũng rất đẹp mang theo nhàn nhạt cáo dị tạ cái uống một hớp liền có thể khiến người ta từ miệng thoải mái đến dạ dày thang uống xong bắt đầu uống rượu chát hay lại là nàng mất phu khi còn sống cất giữ những thứ kia rượu vàng từ đồng đạo gần đây mỗi lần tới thằng tuyết di cũng sẽ mở một chai cùng hắn cùng uống mới bắt đầu từ đồng đạo là uống không quen cảm thấy chất miệng mùi vị còn không bằng c ọ la tuyết bích nhưng uống nhiều mỗi lần tinh tế đổ vật một hớp nhỏ từ từ cảm giác cũng không tệ lắm một ưu điểm lớn chính là không giống rượu trắng như vậy uống qua sau dễ dàng nhức đầu cùng lúc đó đồng phỉ phỉ xách một cái t a y qua đi tới tây môn đạo lưới một tiệm vào cửa tiện tay đem t a y qua đặt ở quầy thu tiền lên h ỏ i trong quầy thu ngân mặt hầu dĩnh tiểu đạo có ở đây không ngồi ở trong quầy thu ngân đang ở nhìn gương vẽ lông mày hầu dĩnh có chút ngoài ý mới nhìn một chút đồng phỉ phỉ lắc đầu không có ở đây đi ngược lại ta một mực không thấy hắn trở lại ông chủ hắn gần đây đều rất bận rộn. thường thường là đi sớm về trễ có lúc bận rộn buổi tối cũng không trông thấy trở lại đồng phỉ phỉ nghe n h ư ớ n g mày một cái ngươi nói cái gì hắn gần đây thường thường buổi tối đều không trở về hầu dĩnh như một tiếng đúng nha ông chủ hắn bận rộn mà đồng phỉ phỉ chân mày n i ễ u t r ắ n hơn nụ cười trên mặt sớm đã không có nhìn một chút hầu dĩnh đồng phỉ phỉ không nói một lời xoay người đi ra đại môn móc ra trong bao đ e o điện thoại di động tìm tới từ đồng đạo dây số thông qua đi t r u n g điện thoại di động đột nhiên văng lên dự định đang uống rượu từ đồng đạo cùng tặng tuyết di tặng tuyết di theo tiếng nhìn về vừa mới cho hắn thả túi tủ dày người có điện thoại tới ta đi cấp người nắm vừa nói nàng đã có thân hướng tủ g i à y đi tới từ đồng đạo không có ngăn cản một lát sau tăng tuyết di đem điện thoại di động đưa cho hắn điện thoại gọi đến biểu hiện đồng phỉ phỉ từ đồng đạo chắc chắn nàng nhìn thấy cái này tên nhưng nàng biểu tình trên mặt lại rất tự nhiên điện thoại di động giao cho trong tay hắn sau khi nàng liền cười tủm tỉm trở lại mới vừa rồi chỗ ngồi nắm đua gấp thức ăn vẻ mặt lên không thấy chút nào khác t h ư ờ n g đồng phỉ phỉ danh tự này nhìn một cái cũng biết là nữ nhân tên tăng tuyết di lại p h ả n phất không có nhìn thấy từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn nàng đại khí nhìn nhiều nàng hai mắt hắn mới thu hồi ánh mắt tiếp thông điện thoại cúc cưng n g ư ơ i ở đâu đây buổi tối ăn rồi không nhỉ nếu là không ăn hai ta buổi tối ăn c h u n g thôi trong điện thoại truyền tới đồng phỉ phỉ thân mật thanh âm mang theo nũng nịu mùi vị từ đồng đạo biểu tình không thay đổi ta đã ở ăn ngươi buổi tối tự mình ăn đi trở về đồng phỉ phỉ lời nói thời điểm từ đồng đạo ánh mắt vừa nhìn về phía tặng tuyết di đồng phỉ phỉ à n g ư ơ i đã tại ăn tiếng ngươi ở chỗ nào ăn nhỉ ta bây giờ đến tìm ngươi thôi từ đồng đạo ánh mắt vẫn nhìn tặng tuyết di không cần ngươi tự mình ăn đi chỗ này của ta có người khác ngươi không có phương tiện tới lấy hắn lúc này cùng tặng tuyết di khoảng cách lấy đồng phỉ phỉ thanh â m trong điện thoại lớn nhỏ từ đồng đạo chắc chắn đồng phỉ phỉ nói tặng tuyết di hẳn đều có thể nghe nhưng tặng tuyết di biểu tình chính là không có thay đổi gì khoe miệng vẫn mỉm cười không nhanh không chầm g ấ p thức ăn đưa vào trong miệng đồng phỉ phỉ à nha nha hảo hảo đi ta biết rồi vậy ngươi tối nay trả lại ngủ không ta bây giờ đang ở lưới một tiệm nơi này trong điện thoại đồng phỉ phỉ ngược lại không có đòi không phải là muốn đi qua nhưng nàng nửa câu sau ám chỉ mùi vị quá rõ ràng rồi nhưng dù vậy từ đồng đạo phát hiện tàng tuyết di cũng chỉ là hơi cảm thấy ngoài ý muốn ngẩng lên mắt nhìn hắn một cái khoe miệng vẫn chưa đựng nụ cười nhàn nhạt nữ nhân này tâm thật lớn há vậy ngươi đi về trước đi ta hiện buổi tối có thể sẽ không trở lại ừ cứ như vậy đi chỗ này của ta còn có người trước hết không thèm nghe ngươi nói nữa treo a nói xong không chờ đồng phì p h ỉ nói gì nữa từ đồng đạo liền c ú p điện thoại tiện tay đem điện thoại di động đặt lên b à n nâng ly tỏ ý đến chúng ta uống n ữ a c h ú t tàng tuyết di tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn mấy giây vi vi mà cười nhưng cũng không có cự tuyệt như hành ngón tay ngọc nắm ly cao cổ cùng hắn nhẹ đụng một cái mân tiếp theo môi xót rượu để ly rượu xuống thời điểm nàng một bên đưa đua gắp thức ăn một bên thuận miệng hỏi bạn gái ngươi chứ nếu không ngươi một hồi hay là trở về theo nàng đi khác ảnh hưởng tình cảm của các ngươi trên mặt nàng là thực sự không nhìn ra một chút ghen mùi vị từ đông đạo n g i người n đông nhiên kịp phản ứng nàng đây không phải là đại khí mà rất có thể là nàng căn bản là không có nghĩ tới cùng với hắn có thể dài lâu hoặc có lẽ là nói yêu thương cái gì nàng nắm nàng vị trí của mình bay rất chính cũng có thể nói là rất thiên vệ khả năng nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải làm hắn từ người khác chính quy bạn gái bởi vì này dạng tâm thái cho nên khả năng vô luận mới vừa rồi là người đàn bà nào gọi điện thoại cho hắn nàng tặng tuyết di cũng sẽ không ghen trong lúc nhất thời từ đồng đạo tâm lý có chút tiểu phức tạp không biết mình nên cao hứng hay là nên căm tức nếu như hắn cũng không có ý định cùng nàng đứng đắn nói yêu thương nàng tiêu tặng tuyết di thái độ này hắn hẳn cảm thấy cao hứng nếu như hắn muốn cùng nàng chính thức chung một chỗ vậy hắn hẳn căm tức họ như vậy để tới ta nghi rằng cùng nàng chính thức nói yêu thương sao từ đồng đạo cặp mắt hít một cái trong lúc nhất thời trong lòng mình lại không tìm được đáp án xác thực tựa hồ có chút nhớ vừa tự hồ không nghĩ chương bốn t r ư ơ i hai thiên hạ áo vải nguyên đ i ế m t r ư ờ n g giờ khắc này từ đồng đạo muốn từ bản thân cùng bạc anh huệ kêu đ o ạ n yêu ngọt ngào thời điểm là rất ngọt ngào nhưng lúc chia tay mùi vị lại thật không dễ chịu nếu so sánh lại một mực không cùng hắn xác nhận qua quan hệ yêu thương ngô á lệ trước nghe nàng nói muốn ra mắt lại muốn cưới hắn trong lòng mặc dù cũng có chút phiền muộn nhưng không hề giống cùng bạc anh huệ chia tay lúc như vậy khổ sở cho nên không xác thực nhận thức quan hệ yêu thương thật giống như cũng tốt vô cùng chủ yếu vẫn là hắn bây giờ tại mười chín tuổi khoảng cách kết hôn khẳng định còn sớm mà thời gian uy lực hắn gái này là người của hai thế giới sống gần bốn mươi năm lão nam nhân quá rõ bao nhiêu đã từng điểm ngọt ngào hái t ỉ n h ở thời gian trôi qua hạ gió thổi mưa rơi đi cho nên không nghĩ luôn là thất tình nói không nên quá sớm nói yêu thương hình như là một cái lựa chọn tốt hắn lần này trầm mặc thời gian hơi dài ngồi hắn đối diện tàng tuyết di cười một tiếng cho hắn gấp một khối gà bên trong cánh khắc c u ố n quýt một hồi ăn xong n g ư ờ i đi trở về theo nàng đi ta không cần gấp gáp thực sự từ đồng đạo lấy lại tinh thần vi vi bật cười không phải là ta không phải mới vừa ở quấn quýt tàng tuyết di nhìn ánh mắt của hắn trở nên nghi ngờ từ đồng đạo mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta cũng không tính là bạn gái của ta ta là đang suy nghĩ chuyện khác không phải là bạn gái ngươi tăng tuyết di thật không ngờ suy nghĩ một chút cười hỏi vậy ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì từ đồng đạo s ố c lên nàng cương kẹp cho hắn cánh gà nhập miệng trước thuận miệng nói không có gì chỉ là đang nghĩ ta kia quán lờ ưu đại khái lúc nào có thể chân chính buôn bán tăng tuyết di nhìn hắn trong ánh mắt lộ ra hoài nghi khoe miệng cũng hiện ra một nụ cười nàng không vạch trần hắn không nói thật mà là theo hắn mà nói hỏi vậy ngươi cảm thấy đại khái lúc nào có thể buôn bán nhỉ thời gian trôi qua cùng một buổi tối một quán cơm bên trong nếp i long cùng một nam một nữ đang dùng cơm uống rượu ngồi ở nếp i long đối diện một nam một nữ nam hắc nữ bạch nam chừng ba mươi tuổi tướng mạo xấu xí nhưng ăn mặc rất tinh thần nữ hai mươi tuổi thật xinh đẹp ngồi ở nam nhân bên cạnh nàng rất ít nói chuyện khoe miệng chứa đựng nụ cười an tính nghe hai nam nhân nói chuyện phiếm thỉnh thoảng cho bọn hắn rót rượu cho nàng bên cạnh nam nhân gắp thức ăn nếp i long bạn học cũ với ngươi ta liền không vòng v è o từ rồi trước ta đã nói với ngươi ta công ty kia gần đây đổi đại lao bản bây giờ tổng giám đốc chính là chúng ta công ty kia đại lao bản hắn hôm nay giao cho ta một cái nhiệm vụ để cho ta giúp hắn tên gọi nhà tiếp theo chuẩn bị mở nghiệp quán lờ eu tuyển mộ một cái chức nghiệp kinh lý dừng một chút nếp i long cười khổ một tiếng còn nói nhưng là ngươi b i ế ta t ta mấy năm này một mực ở mỹ giai làm việc bình thường tuyển mộ tiếp xúc đều là cùng sửa sang tương quan nhân viên bây giờ đại lao bản để cho ta giúp hắn chiêu một cái thích hợp quán lờ eu kinh lý ta nhất định là không tương quan mạng giao t h i ệ p hôm nay một buổi chiều ta mặc dù khiến người phía dưới đi phụ cận một ít quán lờ eu bên cạnh g á n tuyển người cao thị nhưng cuối cùng có thể hay không tuyển được người chọn thích hợp ta là thật không nam chắc cho nên a bạn học cũ lần này ngươi phải giút ta ngươi mấy năm này đều tại ăn uống nghề nhất định là có người chọn thích hợp đúng không ngồi hắn đối diện bạn học cũ một bên túi đầu gấp thức ăn hướng trong m i ệ n g đ ư a một vừa nghe thỉnh thoảng d ư ơ n g mắt buồn cười nhìn n i ế p long liếp mắt chờ n i ế p long nói xong hắn k h é p cười một tiếng a l o n g ta nói ngươi thật đúng là một nhân tài ngươi khiến người của ngươi ở khắc quán lờ ơ u bên cạnh thiếp tuyển người c á o thị loại này chủ ý ngươi cũng nghĩ ra được à ngoa tạo ngươi đây là tiểu bò cái dựng ngược nhu bê trùng tiên a ngươi sẽ không sợ cho ngươi ông chủ kết thù sao ha, ha hắn ý cười đầy mặt ngồi bên cạnh hắn nữ tử cũng không nhị được bật cười d i ơ tay lên sờ chán một cái bằng không ta còn có thể làm sao ta không thể hoàn toàn hy vọng nào n g ư ơ i a vạn nhất ngươi nơi này cũng không người chọn thích hợp đề cử cho ta đại lão bản bên kia ta làm sao giao phó à. đại lão bản mới tới không lâu ta phải chứng minh công tác của ta năng lực a bạn học cũ lần này ngươi nhất định phải toàn lực giúp ta kính nhờ vừa nói hắn b ư n g chén rượu lên kính đối diện bạn học cũ lưu phong nhìn hắn một cái chậm rãi ngai trong miệng thái suy nghĩ một chút thả hạ đôi đuôi trong tay v ư ơ n lên trong tay ly rượu cùng nếp long đục một cái nhấp miếng rượu để ly rượu xuống lúc nói được a ai bảo chúng ta là bạn học cũ đây loại sự tình này nếu là người khác nhờ và ta ta còn thực sự không muốn bang nhưng nếu là người a long theo ta lên tiếng còn cố ý xin chúng ta bữa cơm này ta đây làm sao cũng không thể khiến ngươi bữa cơm này bạch xin a đúng không hắn vừa nói như thế n g h i ế p long lập tức cao hứng luôn miệng nói cảm ơn lưu phong bật cười k h o á t tay ngươi chớ vội cảm ơn ta chờ ta thực sự đến giúp ngươi ngươi lại tạ cũng tới kịp cầm đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn thời điểm lưu phong vi vi nghiêng đầu khí mắt đang suy nghĩ cái gì đôi đ u ô trong tay cũng ngừng một lát sau b ỗ n nhiên khẽ ngầm đầu cười nói ta nhớ ra rồi đừng nói thật là có như vậy một cái người chọn thích hợp thiên hạ áo vải ngươi biết chưa nếp i long nhún mày một cái suy nghĩ một lúc lâu trần chờ hỏi ngươi nói thiên hạ áo vải là hoài hải trên đường nhà kia quán l ờ âu ba lưu phong không biết lúc nào đã để đua xuống nghe nếp i long suy đoán lưu phong cười vỗ tay phát ra tiếng đúng chính là hoài hải trên đường cái đó quán l ờ âu cửa tiệm kia nguyên lai đ i n g t r ư ở n g t a t h ủ năm ngoái và bạn đồng thời lúc uống rượu bằng hữu giới thiệu biết dương châu tốt nghiệp đại học cao tài sinh tại thiên hạ áo vải làm không sai biệt lắm đã có ba năm đi phản chính thời gian không ngắn nhưng hắn gần đây vừa vạn thuộc về vô nghề nghiệp trạng thái ngươi nếu có thể đem hắn mời tới ngươi người đại l a o kia bạn hẳn sẽ hài lòng nói xong lưu phong cười tủng tìm nhìn nhiếp g long nhiếp g long lại cho mày nghi ngờ hỏi thật hay giả bạn học cũ ngươi cũng đừng cái hô ta người này năng lực nếu là thật không thể chê vậy hắn bây giờ từ thiên hạ áo vải rời đi vẫn còn vô nghề nghiệp trạng thái không thể nào đâu lưu phong nụ cười không thay đổi nhàn nhã gấp một viên đậu phộng bỏ vào trong miệng ngược lại nhân tuyển ta cho ngươi ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lâu rồi ta liền đem người kia phương thức liên lạc cho ngươi, ngươi nếu là không có hứng thú lâu rồi vậy cứ coi như ta chưa nói nói xong gặp nếp g long cao mày vẫn còn ở c u ố n quýt y lưu phong hơi bĩu môi không nhịn được còn nói ngươi một cái bồng truy ta hại ngươi làm gì nhỉ nói thật với ngươi đi ta cương nói cho ngươi người kia vốn là tại thiên hạ áo vải làm rất tốt nhưng đoạn thời gian trước bị bệnh nghe nói là dạ dày ra khuyết điểm làm một giải phẫu dạ dày cắt gần một nửa gần đây vẫn luôn đang nghỉ ngơi thiên hạ áo vải nơi đó công việc hắn tự nhiên liền mất rồi tình huống chính là chỗ này nào cái tình huống ngươi nếu là còn sợ ta hại ngươi vậy coi như xong đi liền là ta chưa nói nếp long mắt sáng d ự n lên ngươi nói là sự thật ngay sau đó hắn chân mày lại hơi nhữ khởi nhưng là người kia hiện tại thân thể khôi phục xong chưa có thể ra làm việc rồi không lưu phong khép cười một tiếng đối với hắn tiêu tiêu mi chính người đi xem lạc ta cùng người kia gần đây cũng không có liên lạc tình huống ta cũng không phải rất rõ a chương 443, lần đầu gặp phó viễn sáng ngày hôm sau mỹ giai trang sức tổng giám đốc phòng làm việc thiên hạ bố y t h hành nguyên điếm trưởng từ đồng đạo hỏi bàn làm việc đối diện nhiếp long nhiếp long liền vội vàng gật đầu đ ú n g từ tổng t h i ê người hạ hoài hải bố Y là n g b ê kia làm ă là nguyên. Nguyên nhưng t m là a n g i ở thiên hạ bố y làm hơn ba năm năm nay tài bợi bệnh rời đi thiên hạ bố y từ đồng đạo đồng ý địa khẽ vất cảm lộ ra một nụ cười lại hỏi ngươi nói không sai bất quá nếu người này ở thiên hạ bố y làm hơn ba năm thành tích cũng không tệ vậy hắn bây giờ khỏi bệnh rồi thiên hạ bố y thì ông chủ sẽ không nói muốn xin hắn trở về sao nhiếp g long cười khẽ từ tổng cái này ta cũng nghe thiên hạ bố y thì bây giờ điếm trưởng cũng là một cái tư thâm chức nghiệp kinh lý hiện nay ở thiên hạ bố y thì làm cũng tốt vô cùng cho nên ha ha hơn nữa à cái đó nguyên điếm trưởng phó viễn bệnh nặng mới khỏi ta phỏng trừng thiên hạ bố y thì ông chủ cũng hẳn có gì mà sợ thời điểm cơ thể lại sụp đổ phó viễn từ đồng đạo khẽ đọc toàn tên của người nọ gật đầu một cái đứng lên nói được nếu là một nhân tài kia ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến đi bày tỏ một chút chúng ta thành ý nhiếp long liền vội vàng đứng lên chuyện này Từ tổng, nếu cho nên hay chớ đi, từ a đi được chứ. đồng đạo mang theo nếp long cùng đường thanh tử công ty đi ra cũng chỉ có thể đón xe đi gặp phó viễn ngồi ở trong xe taxi từ đồng đạo không khỏi nghĩ ta có phải hay không cũng nên mua một chiếc da dáng điểm xe con rồi hả không phải là hắn muốn giả vợ c u n mà là làm ăn trên sân có lúc một chiếc xe sang trọng quả thật có thể hướng người khác mở ra thực lực của mình so hiện nay thiên t r u y ệ n này nếu như bọn họ lái một chiếc mẹ xe d e a b e n đi gặp cái đó phó viễn phòng trường chiêu mộ độ khó hội tiểu không ít nhưng cái ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu hắn l o ạ loé liền bị hắn loại bỏ hắn thực lực trước mắt còn không cho phép hắn mua cái gì xe sang trọng giống mỹ dai trang sức nguyên lai ông chủ cù phi anh như vậy mua một chiếc đồ xài rồi mẹ xe d e a b e n loại sự tình này hắn không có hứng thú hoặc là không mua muốn mua thì mua mới cho nên còn phải chờ một chút xe đi tới tân giang đường nơi này cao ốc rất ít đa số đều là thấp lùn dân cư trước mắt thủy điệu thành phố thành kiến còn không có chiếu cố được tân giang đường bên này xe taxi ở một cái đầu hẻm cạnh dừng lại tài xế đối với chỗ cạnh tài xế nếp i long nói cựu môn đường hầm đến tiền xe m ộ ư ơ i hai đồng tiền cảm ơn a nếp i long nga một tiếng liền móc ra bóp tiền chuẩn bị trả tiền chỗ ngồi phía sau từ đồng đạo cùng đường thanh đã mở cửa xuống xe coi như từ đồng đạo thư ký đường thanh vừa xuống xe c ự vội vàng vòng qua đuôi xe bước nhanh đi tới từ đồng đạo bên người tiểu chạy lúc tới nàng lắc qua lắc lại thân ảnh của đưa tới từ đồng đạo nhìn chăm chú từ đồng đạo chú ý tới nàng trên chân mặc vỡ cao màu đen trên chân mang giày cao gót mà cựu môn đường hầm cửa mặt đất lại rách rách dưới dưới gồ ghề cái này thì đối với mang giày cao gót đường thanh rất không hữu hảo không bao lâu sau nếp g h i long cũng từ trên xe bước xuống xe taxi phía sau cái mông toát ra một cổ khói đen lái đi nếp g h i long dùng ánh mắt tỏ ý bên cạnh đầu hẻm từ tổng chúng ta vào đi thôi căn cứ ta nghe được địa chỉ cái đó phó viễn h ẳ n ngụ ở ngõ hẻm này trong ừ đi thôi từ đồng đạo trước hướng ngõ hẻm đi tới ngõ hẻm này trong đường cũng không lớn dễ đi giống nhau gộp ghề có nhiều chỗ chỗ trúng địa phương còn tích toàn ô thủy thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ven đường có c ấ p chó cùng với trẻ nít kéo ba ba thiếu chút nữa một cước đạp lên ba ba đường thanh sợ hết hồn kinh hô một tiếng đẳng cấp từ đồng đạo cùng nếp long nhìn về phía nàng thời điểm nàng s ắ c mặt vẫn được đỏ lên từ đồng đạo tiêu tiêu ngược lại lơ lễm thứ nhất hắn từ nhỏ đến lớn nông thôn hoàn cảnh so với cái này trông kém hơn nhiều thứ hai nguyên thời không hắn ở bên ngoài kiếm sống vì tiền mướn phòng tiện nghi mỗi lần cho mướn chỗ ở điều kiện cũng không tốt đến, đến nơi đâu thói quen không bao lâu sau bọn họ nhìn thấy trong ngõ hẻm có hai cái đang ở quất đông vụ thằng bé trai từ đồng đạo d ứ n g bước lại cho niếp long nháy mắt niếp long hội ý liền vội vàng tiến lên hỏi thăm phó viễn nơi ở hắn cầm trên tay một tấm viết phó viễn địa chỉ tờ giấy hắn không cầm phó viễn tên k i u hai cái thằng bé trai phòng chừng cũng không biết nơi này ai là phó viễn niếp long chỉ hỏi bọn hắn cụ thể biển số nhà cứ như vậy một đường đi một đường hỏi thăm mấy phút sau bọn họ đi tới một cái nhà tiểu lâu lầu hai khối này trên lầu hoàn cảnh ngược lại cũng không tệ lắm thật sạch sẽ trước khi hẻm nhỏ bên này có một cái hành lang thật dài bên hành lang có bốn cánh cửa mỗi phiến trên cửa gỗ đều dùng hồng sắc sơn ghi rõ một con số mới vừa rồi bọn họ ở dưới lầu cùng chủ nhà lao bà hỏi thăm được phó viễn liền ở lầu hai số hai căn phòng n g h i ế p long tiến lên gõ cửa người nào nhỉ bên trong nhà truyền đến thanh âm một nữ nhân n g h i ế p long n g ầ n ra theo bản năng quay đầu liếc nhìn từ đồng đạo gặp từ đồng đạo sắc mặt bất động n g h i ế p long tại phòng đối diện lý thuyết xin hỏi phó viễn phó sư phó có ở đây không chúng ta là đến xin phó sư phó công tác bên trong nhà truyền tới mấy tiếng nam nữ hạ thấp giọng đối thoại từ đồng đạo đám người ở ngoài cửa không nghe rõ sau đó mới vừa rồi giọng nữ tiếng hô há tới tới các ngươi chờ một chút ta một lát sau một cái có chút nở nang thiếu phụ mở cửa phòng một cái tay v ố t bên thai có chút xốc xếp sợi tóc một bên quan sát ngoài cửa từ đồng đạo bọn họ nữ nhân này dáng dấp một dạng thật phu thái da thịt ngược lại rất trắng tích một bên quan sát từ đồng đạo bọn họ nàng một bên lui qua một bên đưa tay tỏ ý mấy vị là tới tìm t a nhà phó viễn vậy mau mời vào đi trong phòng có chút loạn các ngươi chớ để ý a từ đồng đạo ánh mắt ở trên mặt nàng không có ngừng lưu quá lâu nhìn một chút nàng ánh mắt liền nhìn về trong phòng tìm phó viễn thân ảnh của sau đó đã nhìn thấy một người vóc dáng cao nhưng thân hình gầy gò nam nhân đang ở mép giường bên cạnh bàn mang trên bàn út ngược lên trong khay mấy con thủy tinh ly t r à từng cái lật lộn lại từ đồng đạo nhìn thấy hắn thời điểm hắn cũng xoay mặt lộ ra nụ cười n h i ệ tình t chào mời mau và o ngồi đều đến uống ly t r à trước hắn chính là phó viễn từ đồng đạo một bên đi vào trong nhà một bên quan sát người này người này đúng là một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dạng thân hình cao lớn lên vô luận là tờ sơ táo lót hay lại là quần jean đều lộ ra có chút béo n ậ p gần đây hẳn là bạo gầy sắc mặt cũng thật tái nhợt khả năng cũng là bởi vì gần đây bạo gầy nguyên nhân ánh mắt của hắn lộ ra có chút lớn mất tự nhiên chương 444, phó viễn thái độ khách khí ngươi chính là phó viễn phó tiên sinh từ đồng đạo ở cách phó viễn trường hai thước địa phương dừng bước lại vừa tiếp tục quan sát phó viễn vừa hỏi bệnh nặng mới khỏi người cơ thể khôi phục trình độ hắn là người của hai thế giới ít nhiều có chút kinh nghiệm lúc này từ đồng đạo liền cố ý nhìn một chút phó viễn lộ thai hắn chú ý tới phó viễn lộ thai lộ ra có chút mỏng có chút và hố dài thai mặc dù cũng không có gì huyết sắc nhưng cũng không có hắn lo lắng nhất cái loại này héo rút dạng trong sinh tiền hắn gặp qua bệnh nặng mới khỏi trường bối hai lỗ thai không thấy được một tia huyết sắc giá thai heo rút mặt vàng bắp thịt tình huống tương tự hắn ở không chỉ một vị bệnh nặng hoặc bệnh nặng mới khỏi trường bối trên người gặp qua cho nên một khi nhìn thấy người nào lỗ thai không có một tia huyết sắc giá thai heo rút hắn liền phòng c h ừ n g thân thể đối phương tình huống rất không s o n g khả năng không còn sống lâu nữa mà trước mắt hắn phó viễn mặc dù sắc mặt tái nhận thân hình có bạo gậy trôi qua dấu hiệu trên lỗ thai màu máu cũng không nhiều nhưng g i thai cũng không có heo rút tình huống thân thể không hắn lo lắng được như vậy tệ hại đây cũng là hắn hôm nay muốn đích thân tới gặp phói nguyên nhân này không tốt cùng n i ế p long nói rõ không tự mình đến liếc mắt nhìn phó viễn tình trạng cơ thể hắn là không dám mời người này đi làm tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu điếm trường đúng ta chính là phó viễn ba vị là nhà nào điếm ông chủ không biết ba vị là từ nơi nào nghe nói ta phó viễn đang ở c h â m trà phó viễn c ư ờ i tủm tỉm trả lời cũng hỏi ngược lại từ đồng đạo cười một tiếng ta quán l a eu còn không có chính thức buôn bán hiện nay còn đang sửa chữa nhưng chuẩn bị gần đây khai trường hiện nay chúng ta yêu cầu một tên kinh nghiệm phong phú điếm trường hoặc có lẽ là tổng giám đốc kinh bằng hữu đề cử nghe nói phó tiên sinh chức ở thiên hạ bố y để làm qua cho nên cố ý tới cửa viếng thăm đang khi nói chuyện phó viên đã ngược lại tốt t r à thả tay xuống trong nhựa bình trà hắn xoay người đến gần hai bước hướng từ đồng đạo đưa tay phải ra hoan nghênh hoan nghênh ngài là ông chủ xin hỏi ngài họ gì từ đồng đạo đưa tay cùng hắn cầm không dám họ tử hai người tử nghe nói phó tiên sinh gần đây làm dạ dày giải phẫu không biết phó tiên sinh hiện tại thân thể khôi phục ra sao gần đây có ra làm việc dự định sao phó viên mặt đầy nụ cười thu hồi tay trái một vừa đưa tay tỏ ý từ đồng đạo bọn họ ngồi vừa nói dĩ nhiên dĩ nhiên trong tay ta thuật kết thúc đã có đã hơn hai tháng nghỉ ngơi thời gian dài như vậy mặc dù thân thể ta còn không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh nhưng đi ra ngoài làm việc đã không có vấn đề gì một điểm này từ tổng có thể yên tâm thật ra thì nói thật coi như từ tổng hôm nay không tìm đến ta ta gần đây cũng chuẩn bị đi ra ngoài tìm việc làm dừng một chút phó v i ê n liếp nhìn cách đó không xa thiếu phụ tự d ễ u cười một tiếng à nói thật à chàng này giải phẫu không chỉ có hoa chúng ta không ít t í c góp ta cùng ta người yêu khối này hơn hai tháng cũng cũng không cách nào đi ra ngoài làm việc lại ngủ lại đi liền không được ăn cơm rồi nhìn trên mặt hắn nụ cười tự rễu từ đồng đạo cảm thấy hắn quá khiêm đường bởi vì nghe ngữ khí của hắn không hề giống là không được ăn cơm bộ dạng nghiệp long đột nhiên hỏi rồi câu phó tiên sinh chúng ta từ tổng hôm nay tự mình tới là rất có thành ý không biết ngài có nguyện ý hay không cho chúng ta từ tổng công việc còn nữa không biết phó tiên sinh đối với tiền lương có yêu cầu gì phó viễn nhìn nghiệp long l ư ớ c mắt cười một tiếng đưa tay tỏ ý mọi người uống t r à chờ từ đồng đạo bọn họ nâng c h u n g t r à lên phó viễn cũng bưng lên một cái ly t r à nhưng hắn không có uống mà là nhìn từ đồng đạo hỏi từ tổng ta có thể hỏi một chút ngài tiệm ở vị trí nào sao kích thước lớn nhất loạt nhiều đến bao nhiêu nhắc tới cái vấn đề này phó viện nữ nhân cũng tỏ mò nhìn về từ đồng đạo cái vấn đề này không cần từ đồng đạo đến đáp một bên đường thanh thay hắn đáp phó tiên sinh chúng ta từ tổng tây môn nhất phẩm quán lờ eu vị trí ở đại thông phố thức ăn ngon tổng cộng năm đang lúc cửa hàng mặt tiền liền cùng một chỗ hiện nay đã sắp sửa xong rồi chỉ chứa tu một khối này chi phí không sai biệt lắm thì có ba mươi vạn rồi roi mắt toàn bộ đại thông phố thức ăn ngon chúng ta từ tổng tây môn nhất phẩm quán lờ eu đều là lớn nhất mấy nhà quán lờ eu một trong cho nên kích thước phương diện ngươi không cần lo lắng ngay vậy phó viên cùng phụ nhân đều là ánh mắt sáng lên phó Trước thủy cũng kia là số ít chúng số ít. Dạ. đại công người được thông phố thức ăn ngon lưu à đ ị lượng khách làm người ta vô cùng nắm mắt ai cũng biết nếu có thể ở đại thông phố thức ăn ngon mở một nhà nhân khí tốt tiệm ăn uống rất kiếm tiền nhưng tương ứng nơi đó cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt cách muốn nói không có ba phần ba không dám lên lương sơn lời này cũng dùng thích hợp đại thông phố thức ăn ngon c h ỗ đó ngươi làm gì đó không có đặc sắc chưa khỏi h à n ăn vậy ngươi đi rồi liền làm muốn chết bởi vì nơi đó còn rất nhiều đủ loại cửa hiệu lâu đời tiệm ăn uống quán ăn nhỏ muốn đặc sắc có đặc sắc còn mỹ vị hơn có mỹ vị tài nghệ không đủ tiệm ăn uống l á i qua không được bao lâu sẽ chết kiểu kiểu hơn nữa bởi vì nơi đó nhân khí đủ vượng có một không hai toàn bộ thủy điệu thành phố ăn uống thị trường cho nên nơi đó tiền mướn phòng cũng là nổi danh quý giống nhau tiền vốn ở nơi nào có thể mở một gian tiểu điếm lời nói chuyển sang nơi khác khả năng là có thể mở năm ba cái không sai biệt lắm kích thước tiệm nhỏ liên phó với biết đại thông phố thức ăn ngon nơi đó cửa hàng mặt tiền thay thế là phi tường h mau mỗi năm đều có một nhóm tiệm sập tiệm nhưng theo sát lại có tiệm mới khai trường người trước gục ngã người sau tiến lên liên tục không ngừng địa hấp dẫn ăn uống hành người giả có người, xe đạp biến motor, có người mẹ xe đét ben biến xe đạp hắn không biết trước mắt cái họ này từ trẻ tuổi ông chủ ở đại thông phố thức ăn ngon mở quán lờ âu hội là kết quả gì nhưng ít ra trước mắt nghe đường thanh mới vừa giới thiệu phó viên có thể được ra một cái kết luận cái họ này từ trẻ tuổi ông chủ có tiền có thể ở đại thông phố thức ăn ngon mở năm đang lúc liên kết cửa hàng mặt tiền quán lờ eu sửa sang liền sắp ba mươi vạn như thế mà còn không gọi là có tiền không bởi vì tâm lý kích động phó viên trên người theo bản năng nghiêng về trước từ tổng không biết ta có thể hay không đi trước liếc mắt nhìn ngài quán lờ eu gặp từ đồng đạo k h ẽ t o mày phó v i ê n liền vội vàng giải thích từ tổng ngài đừng hiểu lầm a ta không ý tứ gì khác chính là muốn đi liếc mắt nhìn chỉ cần vừa mới vị mỹ nữ này nói đều là thật đại ngộ phương diện đều dễ nói ta khẳng định nguyện ý cho ngài đi làm thực sự từ đồng đạo yên lặng nhìn hắn mấy giây mới lộ ra đủ cười được có thể nếu không chúng ta bây giờ đi qua phó viên trên mặt vui mừng liền vội vàng đứng lên được a vậy tốt nhất vậy từ tổng chúng ta bây giờ sẽ lên đường thấy hắn như vậy không kịp chờ đợi từ đồng đạo cười một tiếng thả hạ ly trà trong tay đứng dậy nói được vậy chúng ta lúc này đi thôi t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm cái này thì say rồi tây môn nhất phẩm quán lở âu sửa sang hiện trường hơi lộ ra sốt xét nhưng đi vào cửa tiệm phó viễn cùng lao bà hắn đều rất cao hứng trong mắt vui vẻ cho dù ai đều có thể nhìn nhìn thấy vừa mới lên lầu thời điểm phó viễn lao bà còn lẩm bẩm một câu cửa hàng mặt tiền ở lầu hai a nhưng lên lầu hai nhìn thấy cửa hàng kia cổ kính sửa sang cùng với kia khoát đại không gian trong miệng nàng liền lại cũng không có nói qua cái gì không hài lòng nếu so sánh lại phó viễn nếu so với nàng có kiến thức hơn nhiều vừa mới lên lầu lúc nàng lẩm bẩm câu nói kia thời điểm từ đồng đạo chỉ nghe thấy phó viễn thấp giọng nói quán lở ơ diện tích lớn mà ở lầu hai thích hợp hơn, hơn nữa nơi này là đại thông phố thức ăn ngon lầu hai làm ăn cũng là có thể làm chờ bọn hắn nhìn thấy đại s ả n h cùng phòng bếp giữa này mặt rộng lớn thủy tinh tường phó viên cùng lao bà hắn đều thật bất ngờ phó v i ê n lao bà chuyện này phòng bếp này tường tại sao là thủy tinh chuyện này khách nhân ở bên ngoài ăn cơm không phải là có thể nhìn thấy trong phòng bếp sao cái này không được đâu phó viên cũng nghi ngờ nhìn về phía từ đồng đạo từ tổng khối này thủy tinh tưởng là c ô ý làm như vậy từ đồng đạo ừ một tiếng phó viễn t o mày chuyện này từ tổng khối này trong suốt thủy tinh tường lấy bếp sau vệ sinh sợ rằng phải tốn nhiều sức hằng ngày làm à. tường này là trong suốt khối này trong phòng bếp chỉ cần có điểm không sạch sẽ ở bên ngoài dùng cơm khác h nhân liền đều có thể nhìn được nhất thanh n h ị sở lão bà hắn phụ họa đúng nha trong phòng bếp vốn là khói dầu rất nặng vệ sinh rất khó làm khối này thủy tinh tường là trong suốt trong này vệ sinh nếu là không không chút t ạ p chất khách bên ngoài nhìn một cái bọn họ khả năng liền ăn không vô nữa nắm phòng bếp này cùng đại sành lân cận vách tường làm thành thủy tinh tường là từ đồng đạo cá nhân quyết định đừng nói phó viễn cùng lão bà hắn không hiểu được ngay cả nếp i long cùng đường thanh cũng thật nghi ngờ lúc này hai người bọn họ cũng lặng lẽ lưu ý từ đồng đạo biểu tình tựa hồ cũng muốn nghe từ đồng đạo giải thích thế nào mà từ đồng đạo giải thích là rất đơn giản bất cứ chuyện gì đều có lợi có hại ta hiểu qua hiện nay thì chúng ta trong phòng bếp thật giống như đều còn không có loại này thủy tinh t ư ờ n g h i ể u mở rộng dạ loại này thủy tinh t ư ờ n g hội gia tăng phòng bếp làm vệ sinh độ khó đối với phòng bếp mỗi ngày vệ sinh yêu cầu cũng sẽ cao không ít nhưng chỉ cần chúng ta có thể đem phòng bếp vệ sinh làm xong làm được khiến khách nhân mãn ý trình độ như vậy loại t i ể u mở rộng phòng bếp liền có thể trở thành chúng ta tây môn nhất phẩm một đại doanh số bán hàng mới có thể hấp dẫn không ít đối với vệ sinh yêu cầu tương đối cao thực khách phó tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào phó viễn sửng sốt lão bà hắn nhiếp long cùng đường thanh cũng đều có chút sừng sờ phó viễn trước nhất kịp phản ứng ánh mắt của h ắ n sáng nhìn về phía từ đồng đạo ánh mắt của cũng cùng trước kia hơi không giống có loại nhìn với cặp mắt khác xưa mùi vị hay a ha. phó viễn thán thở đối với những khác người ta nói từ tổng cái điểm này từ quá tốt thực sự mặc dù làm như thế mỗi ngày phòng bếp ở làm vệ sinh cùng giữ phương diện vệ sinh phải nhiều tốn không ít thời gian và t i n h lực nhưng chỉ cần phương diện vệ sinh làm xong vậy thì có thể trở thành khiến mỗi người khách đều yên tâm không chút tạp chất phòng bếp so sánh chúng ta tốn ở vệ sinh lên thời gian và t i n h lực ta cảm thấy được có cái hiệu quả này vậy thì đều là đằng giá lão bà hắn khẽ n h é t miệng không tìm được phản bác điểm nếp g h i long cười lên tiếng phụ họa từ tổng khối này nhãn quang thực sự tuyệt chỉ một điểm này ta liền đối với chúng ta tây môn nhất phẩm tiền cảnh nhiều hơn một nửa lòng tin đường thanh khả năng hay lại là trẻ l ờ i đinh hót nàng có chút ngượng ngùng nói nàng minh minh cũng v ì vi ha to miệng chắc cũng là muốn chụp đôi câu đi b ỡ nhưng lời đến khoe miệng nàng chính là nói không ra lời sau khi ký phó viễn liền thuận lý thành trương song phương đơn giản nói chuyện đàm phúc lợi đ ã n h ngộ lấy cùng vấn đề khác liền hẹn song minh thiên chính thức ký hợp đồng nhìn ra được phó viên đối với đến tây môn nhất phẩm công việc là rất chờ mong bởi vì này điếm kích thước quá lớn cấp bậc đủ cao cũng bởi vì từ đồng đạo tại chỗ nói với hắn phó tiên sinh tiếp theo tiệm này liền giao cho ngươi tới xử lý bao gồm phục vụ viên nhân viên thu ngân đầu bếp vân vân nhân viên tuyển mộ cùng quản lý đều là công tác của ngươi ta chỉ nhìn công trạng nói đơn giản ta muốn phổ biến điếm trường phụ trách chế trong tiệm này có bất cứ vấn đề gì ta đều không tìm người khác chỉ hướng ngươi vẫn trách không thành vấn đề chứ lúc đó phó viễn biểu tình liền có chút phức tạp tựa hồ có kinh ngạc cũng có trầm ngâm cùng p h â n chấn từ đồng đạo cho hắn cực lớn quyền lợi cũng cho hắn cực lớn trách nhiệm rời đi sửa sang hiện trường thời điểm từ đồng đạo chợt nhớ tới cùng một nói cho phó viễn đầu bếp chính hắn đã tìm xong rồi tên là lý tiểu sơn qua mấy ngày giới thiệu bọn họ nhận biết hoành tiệm bán lầu điếm trưởng từ đồng đạo tâm lý dễ dàng không í t hắn thời gian của mình cùng tinh lực có hạn đối với năng lực của mình hắn cũng tự biết mình nếu như chẳng qua là giấy tính tiền từng cái nhà quán lờ eu hắn cảm giác mình có lẽ có thể xử lý được nhưng nếu như muốn nắm quán lờ eu mở trưởng thành dây xích gia nhập liên minh tiệm làm làm thật lớn hắn sẽ không quá nhiều lòng tin không có cách nào hắn trọng sinh tiền dù sao chỉ là một trà trộn ở xã hội t ầ n g dưới chót tiểu nhân vật năng lực có hạn sau khi số lại hắn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau cũng không có đi học tiếp tục tuy nói khối này hai ba năm hắn âm thầm nhìn mấy quyển trung học đệ nhị cấp bài thi nhưng hắn biết do còn còn thiếu rất nhiều cho nên hắn quyết định chuyên nghiệp sự giao cho người chuyên nghiệp đi làm đem mình từ công việc cụ thể bên trong trích đi ra n ả y thời gian đi ra ngoài có thể dùng ở những công tác khác cùng học tập lên ngay kế cùng phó viễn ký hợp đồng không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn đ ã i ngộ cũng là theo như tiền lương cơ bản chia hoa hồng tiểu từ đồng đạo thích loại này có thể khích lệ nhân viên công việc tích cực tính tiền lương tiểu thời gian thoáng một cái sẽ đến hắn và lý tiểu sơn ước định lần thứ hai chính thức thử món ăn thời gian lần này hắn đi xa châu huyện thành thời điểm không chỉ có mang theo cắt lương hoa cùng đường thanh còn mang theo phó viễn thử món ăn quá trình rất thuận lợi lý tiểu sơn lần này làm được n ồ i lầu mùi vị không so sánh với lần trinh lệnh từ đồng đạo trong bụng thật hài lòng lần đầu tiên thưởng thức lý tiểu sơn tay nghề phó viễn đối với lý tiểu sơn tay nghề cũng khen không dứt miệng tại chỗ liền nói lý chủ nói lời trong lòng a mấy ngày trước nghe từ tổng nói đầu bếp chính nhân tuyển đã quyết định tâm lý ta là thực sự có chút bận tâm thực sự một điểm này ta cũng không dối gặt ngươi lúc ấy ta là thật có chút lo lắng đầu bếp chính tay nghề không đáng tin cậy bất quá hôm nay ăn đến ngài làm nổi lầu tâm lý ta treo mấy ngày một tảng đá lớn coi như là rơi xuống như vậy mùi vị nói tới chỗ này phó viễn lộ ra nụ cười thật to đối với lý tiểu sơn nói lý chủ ta bây giờ liền dám đảm nhận dám ngay ở từ tổng nói chỉ cần ngươi sau này n ồ i lẩu mùi vị cũng có thể giữ hôm nay như vậy tiêu chuẩn vậy chúng ta tây môn nhất phẩm n ồ i lẩu làm ăn nếu là làm không đứng lên vậy thì đều là ta phó viễn trách nhiệm tuyệt đối cùng ngươi lý chủ không liên quan lời nói này thật đ i ê n lúc đó trên bàn tất cả mọi người đều đối với phó viễn g á é m ắ t người bình thường về công tác đều là có thể đem trách nhiệm giao cho đồng nghiệp liền giao cho đồng nghiệp có mấy người dám như vậy trước thời hạn nắm trách nhiệm hướng trên người mình l ã n người này tiểu lượng kém như vậy t a i uống một chai nhiều bia mà thôi cái này thì say rồi lúc đó không chỉ một nhân nghĩ như vậy chương bốn trăm bốn mươi sáu đều là có nguyên nhân cùng một ngày buổi chiều thụy điểu thành phố đại thông phố thức ăn ngon tây môn nhất phẩm quán lờ u xéo đối diện ước chừng chừng hai mươi em mở cô em hỏa ba thành một trận cãi vã phát sinh ở cô em hỏa ba thành quầy thu tiền phụ cận nói là cãi vã thật ra thì chủ yếu là một tên mập đang chửi nhất cá diện bạch như ngọc thanh niên mắng rất khó nghe quầy thu tiền chung quanh có không ít người ở xem náo nhiệt những thứ này xem náo nhiệt phần lớn đều là cửa hàng nhân viên chỉ có vẹn hai ba người đứng ở xung quanh cau mày khuyên người mập mặc kia những người khác chẳng qua là thần sắc khác nhau mà nhìn không có cách nào bởi vì này bản tử là cô em hỏa hoa thành đại lao bản em trai ruột tào phú binh mà bị tào phú binh chỉ mũi m ắ n g thanh niên chính là khối này hỏa hoa thành quản lý đại sành vương thần mặc dù nói khối này tào phú binh cũng không phải là khối này hỏa hoa thành cổ đông chẳng qua là lao bản em trai nhưng có lúc ông chủ em trai cái thân phận này so với cổ đông còn làm người ta gãi đầu bởi vì cổ đông nói sẽ vì buôn bán của tiệm bao nhiêu sẽ cho trong tiệm thành viên nòng cốt lưu chút mặt mũi ít nhất bình thường sẽ không ngay trước còn lại nhân viên mặt ngay trước mọi người nhục mạ trong tiệm quản lý đại sành mà tạo phú binh bởi vì không phải là trong tiệm này cổ đông cho nên hắn không quan tâm nhục mạ quản lý đại sành hội mang đến cho hắn ảnh hưởng gì coi như khối này vương thần vì vậy từ trước hãn tạo phú binh cũng không có vấn đề bởi vì với hắn mà nói coi như cái này quản lý đại sành từ trước quay đầu đại ca hắn sẽ còn kêu thêm một cái mới quản lý đại sành đến nói như vậy ở buôn bán của tiệm cùng quản lý đại sành giữa hắn cho tới bây giờ đều là cho là mình thoải mái mới là trọng yếu nhất n g h e một chút hắn là thế nào mắng ngươi một cái cầu nhật chợ to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút lao tử là người nào à xem rõ chưa tiệm này là nhà ta ngươi hiểu không biết được lao tử muốn uống chút rượu thế nào à thế nào mắc m ơ gì tới ngươi à ngươi cản l a o tử ngươi không để cho phục vụ viên cho l a o tử lấy rượu lao tử quất ngươi ngươi có tin hay không một bên không che đậy miệng địa nhục mạ n g tàu phú binh vừa dùng ngón tay hướng vương thần ngực điểm lại điểm, điểm được vương thần sắc mặt trướng hoàn toàn lui về phía sau lại lui ngoài miệng tranh cãi không phải là binh ca Không phải là ba một cái t ắ t quất vào vương thần trên mặt tào phú binh giận quá rồi tay chỉ bộ mặt lui về phía sau vương thần ngươi thiếu cho ta nắm lông gà đường lệ tiễn ta đại ca phân phó ta đại ca phân phó thế nào tiệm này là của hắn rồi không nổi h lão tử liền phải ở chỗ này ăn liền muốn uống đủ mắc m ơ gì tới ngươi hả lão tử là hắn em trai ruột ngươi là hắn em trai ruột sao đỡ ít t h í c cờ mờ ngươi mà nó đấy có gan ngươi lại theo ta giải dòng thử một chút trận này náo nhiệt một mực kéo dài đến xế chiều nhanh hai giờ thời điểm tài kết thúc bởi vì theo quy định một giờ rơi chiều trong tiệm không có khách nói các nhân viên là có thể tăng việc theo người xem náo nhiệt càng ngày càng ít tàu phú binh cũng náo đủ rồi thở hồn hển một cái lao đàm ói ở vương thần trước mặt điểm chi hoa tử loạn tròa loạn trạng mà đi nha hắn dễ chịu rồi cho nên hắn đi thời điểm mặt mày hớn hở còn lại trên mặt còn lưu lại một dấu bàn tay vương thần sậm mặt lại đứng ở ngoài cửa rút ra khó chịu khói quầy thu tiền nơi đó hai cái nhân viên thu ngân thanh âm xì xào bà tán l o a n thoáng truyền vào vương thần trong thay nữ một vương quản lý quá thảm rồi ở chúng ta nơi này làm quản lý đại sành không nói khác liền tào tổng trong nhà mấy cái huynh đệ tỷ m ộ i cách tam xoa ngũ tới ăn chùa uống chùa đã đủ ăn uống một bầu nữ nhị đúng nha tào tổng huynh đệ tỷ m ộ i cũng quá nhiều rồi huynh đệ tỷ m ộ i bảy cái cùng hồ lô hoa tựa như ngoại trừ tào tổng đại tỷ cùng nhỏ nhất người huynh đệ kia mấy cái khác trên căn bản là hàng ngày đến ăn chùa uống chùa khối này thì coi như xông đi tào tổng trả lại cho vương quản lý định quy củ vương quản lý nếu là theo như tào tổng định quy củ làm tào tổng mấy cái huynh đệ tỷ mọi người nào là tỉnh du l ị đăng đặc biệt là hôm nay uống nhiều rồi người em trai này vương quản lý hôm nay người này nhưng ném đi được rồi nữ một người nào nói không phải sao ta nghe nói lúc trước mấy cái quản lý đại sành cũng không làm bao lâu liền từ chức nhắc tới hay lại là chúng ta vương quản lý có thể nhịn than thượng tào tổng mấy cái huynh đệ tìm muội vương quản lý lại còn có thể ở chỗ này một làm là được hơn hai năm ta cũng không biết hắn là thế nào nhịn xuống nữ nhị thư ngươi nhỏ tiếng một chút ta nghe nói tào tổng vì lưu lại vương quản lý cho hắn thêm nhiều lần tiền lương tào tổng cũng sợ hắn từ chức c nữ một ha đây nếu là ta à cho nhiều hơn nữa tiền lương ta cũng sớm từ trước tào tổng trong nhà m ấ y cái cũng quá hầu hạ hôm nay càng là trực tiếp đánh người mới vừa rồi một cái t á t kia đánh vào vương quản lý trên mặt cũng không nhẹ a nữ nhị a người nào nói không phải sao bất quá không có cách nào ta nghe nói vương quản lý hai năm trước tại kết hôn kết hôn thời điểm thật giống như thiếu không ít trái hắn muốn kiếm tiền trả nợ nào dám thủy tiện từ trước nhị hơn nữa nếu không phải tào tổng mình cũng biết rõ trong nhà hắn những người đó quá khó hầu hạ ngươi cảm thấy tào tổng hội lần lượt cho vương quản lý chế biến tư sao đây đều là có nguyên nhân a nữ một ừ chuyện này ta cũng nghe nói bất quá hắn đều kết hôn hơn hai năm rồi kết hôn thời điểm thiếu t r á i còn chưa trả hoàn sao ngược lại ta là rất đ ộ i phục hắn nhất định đây cũng quá có thể nhìn rồi ngoài cửa lớn ngựa đầu nhìn bầu trời rút ra khó chịu khói vương thần nghe trong khoẻ thu ngân kia hai cái thu bạc em gái xì xào bàn tán khoe miệng của hắn vi vi có c ấ p hai cái hàm răng cũng âm thầm cắn một cái hôm nay chuyện như vậy hắn đi làm ở chỗ này hơn hai năm đã việc trải qua rất nhiều lần kia hai cái thu bạc em gái nói không sai tao tổng minh đệ tỷ bội thật sự là quá nhiều coi là tạo tổng đồng thời bảy cái nhưng mà hai năm qua nhiều thường thường cho hắn khí được người lại xa xa không chỉ khối này bảy cái tao tổng cũng còn khá hàng năm đều cho hắn tăng lương có lúc một năm thêm hai ba lần mỗi lần đối với hắn cũng đều thật khắc khí không khó hầu hạ tao tổng đại tỷ gà xa đã qua một năm không được hai lần lại vừa là trung hậu tính t ì n h cũng không khó hầu hạ tao tổng đệ đệ nhỏ nhất còn đang đi học là quan sáng sủa tính t ì n h mặc dù nghịch ngợm nhưng cũng còn tốt sống chung nhưng mấy cái khác liền không phải bình thường khó khăn làm giống tạo phú binh như vậy là bản tính tồi tệ nhất là uống rượu sau khi thích nhất say k ư ớ t thuộc về bản thân khó khăn làm tao tổng cộng có ba người tỷ tỷ ngoại trừ lại tỷ còn có nhị tỷ cùng t a m tỷ nhị tỷ tính tình tiêu căng phi thường lời nói ác độc nữ tốc còn nhanh hơn mang hắn đến hắn vương thần căn bản là không về được miệng t a m tỷ tính tình ngược lại thiên v ề mềm mại phi thường mềm mại kết quả thế nào nàng gà nam nhân nhất định chính là tên lưu manh sinh con trai đơn giản là cái tiểu bá vương trong lòng suy nghĩ tạo tổng những thứ kia kỳ lạ huynh đệ tỷ muội tỷ phu cháu cháu ngoại cái gì vương thần trong lòng oán khí liền đi từ từ điệu tăng lên hai năm qua nhiều hắn vì trả trái một lần lại một lần đều nhịn nhưng nhịn được đều phi thường khổ cực mà nay hắn trái tháng trước rốt cuộc trả hết Cái một tấm vừa tiếp không mấy ngày tuyển bộ thông báo là tây môn nhất phẩm quán lờ rán tuyển bộ thông báo phía trên biết rõ hiểu i ế t tuyển bộ tổng giám đốc hắn mấy ngày trước liền chú ý tới tấm kia thông báo lúc ấy hắn còn rất kinh ngạc vậy còn không chính thức buôn bán tây môn nhất phẩm quán lờ u r tuyển m ộ tổng giám đốc thông báo lại áp vào bọn họ cô em hỏa ba thành cách vách trên tường lúc đó hắn đều sợ ngay người hai n g năm qua nhiều hắn ở cô em hỏa hoa thành mặc dù kiếm không ít tiền nằm kết hôn lúc thiếu trái cũng còn sạch sẽ nhưng hai năm qua trong nhiều thời gian hắn bị bao nhiêu đất khí hắn thực sự chịu đủ rồi suy nghĩ một chút đều là một cái chua cay lệ người khác đi làm giỏi lắm cũng chính là tứ hậu lão bản lão bản nương nhiều hơn nữa đơn giản cũng chính là mấy cái phía trên lãnh đạo nhưng hắn vương t h ầ n đây tứ hậu lão bản cùng lão bản nương không tính là còn phải được ông chủ kia một đại gia đình đ ấ t ký người người đều không phải là hắn có thể đắc tội nhưng hắn vẫn phải mỗi một cũng phải đắc tội bởi vì ông chủ cho hắn định quy củ hắn phải tuân thủ nghe lão bản liền tất nhiên sẽ đắc tội ông chủ những h u y n h đệ kia chị em gái không nghe lão bản công việc kia liền không đánh nổi tâm lý có quyết định vương thần cắn răng một cái cứ như vậy đi tới cách vách tiệm tấm kia tuyển mộ cáo thị trước mặt ánh mắt không khỏi nhìn chằm ch móc ra trước ngực trong túi c u ố n sổ rút r a kẹp ở cuốn sổ trong bỏ túi bút năm khối này cáo thị lên điện thoại liên lạc thu lấy sau khối này số điện thoại thời điểm vương thần tâm lý còn đang suy nghĩ khối này tây môn nhất phẩm quán l a ơ u tuyển m ộ tổng giám đốc phương thức quá rối loạn lại đem cáo thị áp vào tiệm chúng ta bên cạnh tờ này cáo thị chắc là cho ta xem chứ đang lúc này một chiếc màu đen phúc đặc kiệu x a ngừng ở cô em hỏa hoa thành trước cửa dưới bậc thang chính đang tuyển mộ cáo thị trước mặt sao chép số điện thoại vương thần nghe tiếng quay đầu nhìn lại lúc ấy sắc mặt chính là biến đổi sao chép số điện thoại bút d một tên vóc người trung đẳng mặt chữ quốc trung niên nam nhân xuống xe cao mày chợp mắt mắt thấy tâm k i a tuyển mộ cáo thị trước mặt vương thần châm thấp rượu thuốc lá tảng đông nhiên lên tiếng vương quản lý người ở đó trong làm gì t à o t à o tổng vương thần sắc mặt trở nên rất khó coi có chút đỏ lên cũng có chút t r ắ n g bệnh nhưng hắn ánh mắt thay đổi mấy lần hít sâu một hơi liền ổn tình cảm xuống đối với vừa mới xuống xe tào phú quân hứng cười một cái vương thần thu hồi ánh mắt dành thời gian nằm trước mặt cáo thị lên số điện thoại toàn bộ sao chép đến mình quân số lên tào phú quân thấy vậy chân mày nịu t r ắ n hơn lúc này bên kia cửa sau xe cũng mở ra một tên chừng ba mươi tuổi nóng mệt hoặc mang vòng thai to chân dài nữ tử từ trên xe bước xuống nàng sau khi xuống xe xe liền lại đi nàng p h ấ t hạ bên thai tóc dài ánh mắt nghi ngờ đi tới tào phú quân bên người một vừa sửa sang lại trên tay màu trắng xách tay một bên hỏi thế nào phú quân tào phú quân ánh mắt từ vương thần trước mặt trên vách tường tuyển mộ cáo thị lên thu hồi lại mắt liếc bên cạnh chân dài nữ tử ánh mắt lại nhìn phía vương thần vương quản lý ngươi tới đây một chút tào phú quân lại lên tiếng vương thần khép lại trong tay quân sổ cùng bỏ túi bút đồng thời nhét trở về trước ngực mình trong túi. mỹ môi một cái mấy bước đi tới tào phú quân trước mặt hơn nữa ở tào phú quân mở miệng tiền vương thần trước một bước mở miệng tào tổng ngài tới đúng dịp hai năm qua cảm tạ ngài đối với chiếu cố cho ta bất quá vương thần tự giác năng lực có hạn vô pháp đảm nhiệm ngài nơi này công việc cho nên ở chỗ này ta chính thức cùng ngài từ trước dĩ nhiên ta sẽ không lập tức liền đi ta sẽ giúp ngài đứng ngay ngắn tốt nhất một t ố t c ư ờ n g nhưng là xin ngài mau sớm tuyển được thay thế nhân tuyển của ta nói xong vương thần đối với tào phú quân khẽ gật đầu hỏi tham cũng coi là ngỏ ý cảm ơn dù sau hai năm qua nhiều tào phú quân đối với hắn quả thật cũng không thể lắm mỗi lần hắn ở tào phú quân người nhà nơi đó bị hủy khuất tào phú quân chỉ cần biết cũng sẽ ở nói riêng một chút mấy câu c h ấ n an lời nói cho hắn nếu như hắn bị hủy khuất tương đối lớn tào phú quân nói xong c h ấ n an lời nói sẽ còn cho hắn tăng lương lúc trước hắn vương thần mỗi lần đều sẽ chọn im hơi lạ tiếng coi như là xem ở tăng lương phân thượng ai bảo hắn bên ngoài thiếu trái còn chưa trả xong đâu không tư cách tự do p h o n g khoáng nhưng bây giờ hắn ngoại trái đã còn xong không nợ một thất nhẹ chủ yếu nhất là hôm nay tào phú binh thật quá mức thật là tệ hại hơn lại ngay trước mặt của nhiều người như vậy, sĩ、si、có thể chết không thể đ ủ vương thần đã quyết định quyết tâm lần này nhất định từ t r ư ớ c đừng nói cho hắn tăng lương coi như là cho hắn lý ra hơn hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này cô em hỏa hóa thành, thành. tào phú quân cùng bên cạnh nữ nhân đều thật bất ngờ nhưng là chỉ như vậy mà thôi bởi vì đây cũng không phải là vương thần lần đầu tiên nói lên từ t r ư ớ c hai năm qua nhiều vương thần năm nào không đề cập tới mấy lần từ t r ư ớ c tào phú quân bên cạnh chân dài nữ người bất ngờ sau khi khỏe miệng lại hơi n h ế t lên có chút nhớ cười nàng cười trúng c h í m con mắt nhìn mắt bên cạnh tào phú quân t a o phú quân ánh mắt ở vương thần trên mặt g i ấ u bàn tay thượng hắn nhìn than nhẹ một tiếng vương quản lý chuyện mới vừa rồi ta đều nghe nói phú binh hôm nay quả thật rất quá mức dù nói thế nào hắn cũng không phải động thủ đánh ngươi ngươi yên tâm quay đầu ta sẽ giao hơn hắn dừng một chút hắn mở ra màu nâu nhặt tay bao xuất ra nửa bao hoa tử rút ra một nhánh đưa cho vương thần mỉm cười nói vương quản lý đến rút ra điếu thuốc a như vậy ta mỗi tháng sẽ cho ngươi thêm hai một trăm khối ngươi thấy có được không lúc trước hắn lại như, như vậy an ủi vương thần cốt loi nhất một chiêu chính là thêm tiền ngược lại chỉ cần vương thần lưu lại mỗi tháng giúp hắn tại hắn những huynh đệ kia chị em gái trên người tiết kiệm tiền một chút đều vượt qua xa hắn cho vương thần thêm tiền lương nhưng vương thần suy cười một tiếng lắc đầu sau lùi một bước không có nhận hắn hoa tử vương thần trên mặt tươi cười đùa c ợ t nụ cười tào tổng lần này ta là nghiêm túc ngươi cũng đừng tốn nhiều nước miếng lần này không phải là thêm tiền liền có thể giải quyết chuyện tào phú quân nhữ mày một cái nhìn chăm chăm vương thần nhìn hai giây đ ỗ n g nhiên mở miệng lần nữa vương quản lý ta sẽ cho ngươi thêm năm trăm không thể nhiều hơn nữa ngươi có chừng n ự c vương thần bật cười n ử a mặt nhìn trời một tào tổng vương thần không phải là trời sinh tiện tốt đầu hai năm qua ta là vì trả nợ tại ở n g ư ơ i nơi này tạm thời nhân nhượng vì lợi ích và cục bởi vì ta muốn mau sớm nắm người khác tiền cho ta mượn sớm một chút còn bây giờ trái ta đã trả sạch ngươi cho rằng là thêm chút tiền lương còn có thể tiếp tục để cho ta cho cả nhà ngươi làm t r â u làm ngựa xin lỗi ta không hầu hạ ngài mời cao minh khắc đi nói xong hắn xoay người rời đi ngược lại đã là lúc tan việc tào phú quân kinh ngạc nhìn đột nhiên như vậy có cốt khí vương thần trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp mà đứng ở hắn bên cạnh chân dài nữ tử cũng rất kinh ngạc ồ khối này họ vương hôm nay uống l ộ thuốc cho hắn chê biến t ư cũng không được l ầ m bẩm nàng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về vương thần mới vừa rồi nhìn tấm kia cáo thị cách vách tiệm trên tường tuyển mộ cáo thị nàng bỗng nhiên đi nhanh tới nhìn chằm chằm trên tường cáo thị nhìn hai lần mặt liền biến sắc nàng bỗng nhiên quay đầu kêu tào phu quân phu quân phu quân người mau đến xem người mau tới đây nhìn a nhà này quán lở ưu thật quá mức chứ lại đem tuyển mộ tổng giám đốc cáo thị t i ế p đến nơi này rồi ta bảo hôm nay cái họ này vương làm sao đột nhiên cứng như thế tức dậy đây chương bốn trăm bốn mươi tám thiên tài ngũ tiểu bảo thân là cô em hỏa hoa thành ông chủ tào phú quân nhất định là có cảm giác ưu việt cảm giác ưu việt này vào ngày thường trong sẽ ảnh hưởng một lời một hành động của hắn hắn hội tự trọng thân phận một ít buồn chán không phù hợp thân phận của hắn chuyện hắn cũng sẽ không đi làm thì như không việc gì nhìn bên đường trên mặt tường tiểu quảng cáo v â n v â n cho nên cô em hỏa hoa thành cách vách cửa hàng mặt tiền trên vách tường tuyển mộ cáo thị mặc dù nhưng đã ở nơi đó dán mấy ngày tào phú quân cũng không đi t h ă m một lần h ắ n tào phú quân là làm lão bản nhân căn bản cũng không cần tìm việc làm cũng không cần mướn phòng cái gì trên mặt tường tiểu cáo thị hắn yêu cầu nhìn sau nhưng lúc này chân dài đàn bà kêu lên đưa tới chú ý của hắn chân dài nữ tử kêu hắn đi nhanh nhìn hắn to mày mang theo mấy phần nghi ngờ không nhịn được hay lại là đi tới tuyển mộ tổng giám đốc cáo thị thiếp đến nơi này rồi hả hay lại là nhà nào quán lở u rán không thể nào đâu đục quét nền tảng thọc gậy bánh xe đào đến lao từ cửa tiệp tới hôm như vậy nghi ngờ t à o phú quân đi tới chân dài bên cạnh cô gái nhìn về phía trên tường tuyển mộ thông báo mấy lần quét xong thông báo lên nội dung sắc mặt của hắn trở nên tương đối khó coi theo bản năng quay đầu nhìn về phía xeo đối diện nhà kia tây môn nhất phẩm quán lở ơ xâm m ắ t lại từ trong hàm r ă n g sắp xếp một b à n văn mà nó đấy đây là khiêu khích chứ khối này cáo thị đều áp vào chúng ta cửa lớn lối như vậy chân d à i nữ tử lúc này cũng nhìn xéo đối diện tây môn nhất phẩm quán lở âu thấp giọng nói khẳng định a phú quân ta cảm thấy cho ngươi nên nghĩ cách nắm tiệm này làm ngã bằng không sau khi còn không biết hội làm sao chán ghét chúng ta đây tiệm này còn chưa mở nghiệp đâu rồi liền khiêu khích đến tiệm chúng ta cửa thật quá mức tào phú quân không nói gì nữa nhưng nhìn về phía tây môn nhất phẩm tiệm bán lẩu ánh mắt đã rất â m trầm đồng hành vốn chính là hoàn gia t h u ố hồ xéo đối diện nhà kia quán lờ u cách hắn cô em hỏa hoa thành vẫn như thế gần bây giờ càng là nắm tuyển mộ tổng giám đốc cáo thị áp vào tiệm của hắn cửa mặc dù không có trực tiếp áp vào hắn hỏa hoa thành cửa nhưng dán vào cách vách tiệm trên tường cùng dán vào hắn hỏa hoa thành trên tường lại có khác nhau lớn bao nhiêu đây cái này tỏ rõ là nghĩ lặng lẽ đào hắn trong tiệm kinh lý quá mẹ nó âm mới vừa rồi nếu không phải nhìn thấy quản lý đại sành vương thần ở chỗ này sao viết cái gì hắn tạo phú quân đến bây giờ còn không biết nhà kia quán lờ u nắm tuyển mộ cáo thị đều t i ế p tới nơi này hắm sẽ không nghĩ tới khối này cáo thị là mỹ giai trang sức phòng nhân sự chủ quản n i ế p long khiến người phía dưới dán t ừ đồng đạo căn bản cũng không hiểu rõ tình hình thật ra thì không chỉ có từ đồng đạo không biết chuyện nhiếp long cũng không rõ đều là hắn phía dưới nhân viên tự do phát huy tự chủ t r ư ờ n g làm ra bất kỳ trong công ty đều có ga lớn đầu động cũng lớn nhân viên chẳng qua là không khéo nhiếp long thủ hạ vừa v ẫ n có một cái như vậy thuộc h ạ không biết đến lúc ấy nhiếp long cái đó thuộc h ạ ở từng nhà quán lờ eu bên cạnh rán lên loại này cáo thị thời điểm trên mặt cười đều có nhiều đáp ý đúng hắn rất đáp ý mỗi t i ế p một tấm hắn đều trong lòng b ộ i phụ c mình cảm giác mình liền là một thiên tài thành công nhất định là chuyện sớm hay m u ộ n mà lúc này tên thiên tài này vừa vặn nhận được vương thần điện thoại của vương thần với hắn tư vấn tây môn nhất phẩm quán lờ u tổng giám đốc tuyển mộ đã tới chưa hắn muốn xin việc chức vị này đúng rồi tên thiên tài này tên là ngũ tiểu bảo hắn còn không biết tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu tổng giám đốc đã tuyển mộ tốt lắm thân phận của hắn quyết định loại sự tình này vô luận là từ đồng đạo hay lại là nếp long cũng sẽ không hướng hắn báo cáo nhận được vương thần điện thoại của hắn dựa theo chức nếp long g i a phó trên ậ n công việc tất nghiệp địa dùng giấy ghi chép hạ vương thần tên cùng phương thức liên lạc. Cuối cùng nói cho vương thần, đảng cấp nơi này khảo hạch thông tụy tất thức t giấy với việc ghi Cuối chép lạc. cho cấp hạch hạ khảo địa báo.、Trên、thực tế mấy ngày nay hắn đã nhận được nhiều cái xin việc tây môn nhất phẩm quán lở u tổng giám đốc điện thoại đều là nhìn thấy hắn dán những thư kia c á o thị mà chủ động gọi điện thoại hướng hắn hỏi ý kiến ghi nhớ vương thần tài liệu lật một cái mấy ngày nay ghi nhớ ngoài ra mấy phần tài liệu ngũ tiểu bảo cười một tiếng đứng dậy nắm những tài liệu này tìm tới đỉnh đầu của hắn cấp trên nước long lão đại khối này mấy phần tài liệu đều là mấy ngày nay muốn xin việc chúng ta ông chủ nhà kia quán lờ ưu tổng giám đốc ngài nhìn một chút ngài cảm thấy kia mấy cái tương đối thích hợp khảo hạch thời gian định ngày nào đó quay đầu ta gọi điện thoại thông báo bọn họ đang khi nói chuyện ngũ tiểu bảo nắm tài liệu thả vào nếp i long trên bàn làm việc nếp i long lúc ấy ngớ ngẩn trong lòng nghi ngờ ta quên nói cho hắn biết người đã chiêu xong chưa ngay sau đó phục hồi tinh thần lại hắn nhớ ra rồi mình là quên nói cho hắn biết bất quá cũng không phải là cái gì đại sự hắn cười một tiếng đối với ngũ tiểu bảo gật đầu một cái được không tệ Cứ khổ. Bất quá, tiệm bán tiệm tổng quá, lẩu giám n đốc h â n tuyển đã x á chiêu đ ị n n g ư gọi những điện thoại đi. i đem đều này nhân đều trở về l kiện của bọn họ không phù hợp yêu cầu, đừng nói bọn không của cầu, họ yêu đừng l tốt lắm chuyện này ngũ tiểu bảo thật bất ngờ cũng có chút thất vọng cảm giác mình mấy ngày này công việc làm không công không có cảm giác thành công nhưng hắn suy nghĩ linh hoạt con ngươi chuyển động liền thử hỏi dò l a o đại ta nhớ được chúng ta ông chủ nhà kia quán l a u còn chưa mở nghiệp chứ khối này tổng giám đốc quyết định k h c cương vị đây thì như phó tổng gì nói tới chỗ này gặp nhiếp long tao mày ngũ tiểu bảo lập tức giải thích l ã o đại ta là cảm thấy a nếu như phó tổng gì còn không có chắc chắn vậy ta đây mấy phần tài liệu cũng còn là có thể phái thượng dụng trảng mấy người này mặc dù đều là muốn xin việc tổng giám đốc nhưng nói không chừng trong đó có nhân nguyện ý xin việc phó tổng đây ngài cảm thấy có đúng hay không a l ã o đại nhiếp long ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn ngũ tiểu bảo ánh mắt của liền mang theo điểm thưởng thức ngụy vị cảm giác tiểu từ này nói có chút đạo lý nhiếp long chậm rãi gật đầu khoe miệng hiện ra một nụ cười à ngươi nói cũng không phải là không thể được như vậy đi ngươi liền đ ư n g vội từ chối mấy người này q thường thường hôm sau buổi sáng từ đồng đạo giống thường ngày đi tới mỹ ra trang đồ trang sức tổng giám đốc phòng làm việc sau khi vào cửa thư ký đường thanh chính đang cho hắn lao bản làm việc nghe tiếng bước chân đường thanh ngẩng đầu nhìn đến nhìn thấy hắn đường thanh yêu kiểu cười một tiếng chỉ xuống trên bàn làm việc ly t r à từ tổng t r à ta đã cho ngài ngâm thật có một hồi cũng có thể uống từ đồng đạo trở về nàng một nụ cười gật đầu một cái trong bụng thật hài lòng có bí thư thời gian quả thật so với lúc trước thoải mái hơn hắn thả tay xuống bao mới vừa ở ông chủ ghế lên chưa ngồi được bao lâu cửa liền chuyển tới tiếng gó cửa vào tiến vào nước long hắn cầm trong tay mấy tờ giấy là ngày hôm qua ngũ tiểu bảo cho hắn kia mấy phần xin việc nhân viên tài liệu chương bốn trăm bốn mươi chín chúng mưu từ tổng mấy ngày nay lục tục còn có người muốn xin việc tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu tổng giám đốc vị trí người xem có muốn hay không từ trong những người này chọn một hai vị phó tổng nghiệp long đi tới từ đồng đạo trước bàn làm việc dò xét hỏi ý từ đồng đạo nghe vậy ngầm đầu nhìn đến có chút ngoài ý muốn ánh mắt ở niếp long trong tay kia mấy tờ trên giấy liếc liếc vệ ồ những người này là thông qua cái gì con đường biết rõ chúng ta ở chiều tổng giám đốc hỏi đồng thời từ đồng đạo hướng niếp long đưa tay phải ra niếp long hội ý vội vàng đem kia mấy tờ giấy đưa tới trong tay hắn từ đồng đạo cúi đầu l ậ xem kia mấy tờ tư liệu thời điểm Nhếp g long trả lời hắn mới vừa rồi vấn đề là như vậy từ tổng phó viễn là ta thông qua ta kia làm người sự công tác bạn học c ũ đề cử nhưng ở ta tìm vị kia bạn học cũng ư ờ i đề cử chọn trước khiến công ty chúng ta người hấn đi một tí cáo thị đi bên ngoài rán những thứ này gọi điện thoại tới hỏi đều là nhìn thấy chúng ta tuyển mộ cáo thị chủ động liên lạc chúng ta đang khi nói chuyện từ đồng đạo đã sơ lược mang mấy tờ này giấy bảy tám người chọn tài liệu quét xong tiện tay mang mấy tờ này giấy đặt lên b à n hắn ngón t r ỏ phải vô ý thức gõ một cái mấy tờ này giấy h í mắt chấm ngâm theo như kế hoạch lúc trước của hắn Cây hơn nữa h phẩm ấ t quán hắn lúc trước quyết định mở quán l ở u ngay từ đầu liền là muốn mở dây xích gia nhập liên minh tiệm cho tới bây giờ chưa từng nghị cũng chỉ mở như vậy một cửa tiệm đã như vậy kia có phải hay không nên trước thời hạn dự trữ bao nhiêu nhân tài đây là kế tiếp q u y ế t trương làm chuẩn bị thậm chí chỉ cần hiện nay sắp buôn bán nhà này tây môn nhất phẩm quán lờ u nếu như làm ăn đầy đủ tiếng t ă m không tệ nhiều hơn nhân viên lập tức có thể bắt đầu tìm ra minh thương kiếm lấy gia nhập liên minh phí vạn nhất có thể tuyển được ra minh thương đây ngược lại đơn giản cũng chính là nhiều một hai người tiền lương chi tiêu mà thôi chỉ cần có thể kéo đến một cái ra minh thương hai người kia một hai năm tiền lương liền đều kiếm về cho nên khối này mua bán có thể làm đủ loại ý nghĩ trong thời gian ngắn ở từ đồng đạo trong đầu tháng qua rất nhanh thì khiến hắn có quyết định giữ mắt nhìn về phía đối diện chờ hắn quyết định nhất long từ đồng đạo cười nhạt mang trước mặt mấy tờ này giấy đẩy trở về trước mặt hắn nghiếp chủ quản như vậy chuyện này hay lại là giao cho ngươi n g ư ơ i giúp ta ở những người này chọn trong lại chọn hai điều kiện không tệ cũng nguyện ý đến chúng ta quán lờ u đảm nhiệm phó tổng nhân tuyển À, tốt nhất là cái loại này biết khai thác thị trường nhất định có mạng giao thiệp tài nguyên có thể giúp chúng ta kéo đến ra minh thương cái c h ủ loại kia nhân tài ngươi hiểu ý của ta không nhất long trừng mắt nhìn trần trơ hỏi từ tổng ý của ngài là đều thêm hai vị phó tổng có thể kéo đến ra minh thương cái chủng loại kia từ đồng đạo gật đầu đúng có vấn đề sao n g h i ế p long lập tức lắc đầu không có không thành vấn đề từ tổng ta biết nên làm như thế nào vậy ta đây phải đi liên lạc bọn họ khảo hạch từ đồng đạo gật đầu một cái ừ một tiếng n g h i ế p long cầm lên trên bàn kia mấy tờ giấy cười một tiếng xoay người rời đi từ đồng đạo chợp mắt mắt thấy hắn rời đi b ó n g lưng theo bản năng móc ra bao thuốc lá điểm điếu thuốc trong đầu còn đang suy nghĩ sự hắn đệ nhất ra tây môn nhất phẩm quán lờ u sắp khai trường bây giờ hắn đã siêu ngạch tuyển mộ người chuyên nghiệp tài đầu bếp chính chiêu tốt lắm t ố khối lầu này g đệ nhất ra quán lở eu trước mắt hắn đã ném vào đi hơn năm mươi vạn chính thức khai trừ trước, trước còn phải vào không ít nguyên liệu cùng nguyên liệu nấu ăn v v chân chính khai trước lúc tổng đầu tư có thể phải gần sáu mươi vạn bây giờ còn chẳng qua là năm hai nghìn một nhà quán lở eu hắn liền ném vào đi nhiều tiền như vậy khối này đầu tư không thể nói nhỏ nếu như lửa này nổi nấu ý làm không đứng lên tia chuyện vui liền lớn trong lòng của hắn có chút lo lắng hội xảy ra sự cố hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi còn có những địa phương nào có thể hoàn thiện ta còn có thể lại làm những gì suy nghĩ một chút ánh mắt hắn bỗng nhiên lại h í p một cái hắn thật đúng là lại nghĩ đến một chút vấn đề an toàn trước hắn quyết định đến thành phố tiệm nét vì bảo đảm l ư ỡ i bình thường ổn định kinh doanh sớm đã sớm đem trịnh thanh nói với đến giúp hắn bảo giá hộ hàng sự thật cũng chứng minh hắn lúc trước quyết định kia là sáng suốt hai năm qua hắn danh nghĩa những thứ kia lưới quả thật ra khỏi mấy lần sự có chút bị trịnh thanh giải quyết có chút bị sau đó đến trong thành phố cắt lương hoa giải quyết về phần cụ thể đã xảy ra chuyện gì có đến thu bảo hộ phí có đánh nhau gây chuyện cũng có nắm trăm nguyên tiền giả lên mạng còn phải cầu lấy lại tiền những chuyện này đều là phát sinh qua sau tai truyền tới hắn từ đồng đạo trong hai đ ề u trịnh thanh cùng cắt lương hoa giải quyết không có một lần khiến hắn từ đồng đạo tự mình ra mặt đi giải quyết mà chính là có người bảo giá hộ hàng chốt ố t cái niên đại này lan lộn xã hội nhân xa xa so với hai mươi năm sau muốn nhiều hơn những việc này nếu như hắn từ đồng đạo ra mặt giải quyết hắn tự hỏi sợ rằng thật đúng là không bằng trịnh thanh cùng cắt lương hoa thuận lợi ngược lại không phải là hắn từ đồng đạo nhắc gan không dám ra tay mà là không giống nhau do trịnh thanh hoặc là cắt lương hoa ra mặt là võ trịnh thanh cùng cắt lương hoa cũng dám toàn bộ phục hồi căn bản không mang sợ bởi vì đây chính là bọn họ công việc coi như gây ra chuyện bị vồ vào trại tạm giam bọn họ cũng không sợ nhưng đổi thành hắn từ đồng đạo nói hắn từ đồng đạo dám mạo hiểm vào trại tạm giam mạo hiểm tùy tiện ra tay cùng người động tù sao hắn từ đồng đạo nếu là vào trại tạm giam cái kia nhiều lưới còn có thể buôn bán bình thường sao nếu như nghiêm trọng hơn điểm hắn trực tiếp bị phán hình đi ăn cơ m tủ cái kia nhiều lưới làm sao bây giờ những vấn đề này hắn đều không thể không cân nhắc nhưng trịnh thanh cùng cắt lương hoa không giống nhau bọn họ không cần cân nhắc những thứ này mà nay tây môn nhất phẩm quán lờ âu cũng sắp khai trương từ đồng đạo vừa mới liền bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn không có tìm người đặc biệt phụ trách nhà này tiệm bán l ẩ u vấn đề an toàn hy vọng nào tiệm này một mực không người đi gây chuyện hắn không như vậy ngây thơ nếu nghĩ tới vậy thì đơn giản rồi hắn lúc này cầm điện thoại di động lên gọi thông trịnh thanh dãy số đúng thế lần này hắn vẫn là có ý định tìm trịnh thanh đến phụ trách về phần lưới bên kia hắn biểu ca gà chống cắt lương hoa có thể phụ trách cần thời điểm trịnh thanh cũng có thể tạm thời rút ra điều tới lại không được xa châu huyện thành bên kia còn có một cái hi đông dương có thể điều tới sử dụng hắn từ đồng đạo trọng sinh tới nay mặc dù một mực không dựa vào lăn l u ậ n xã hội kiếm sống nhưng bất chi bất giác trên tay hắn đã có ba cái đã từng lăn l u ậ n xã hội lao đ i ề u có thể dùng vô luận là trịnh thanh cắt lương hoa hay lại là hi đông dương đều có thể giúp hắn bình sự chương bốn trăm năm mươi lần đầu tiên hội nghị ước chừng sau một tiếng chính thanh đi tới từ đồng đạo phòng làm việc thùng thùng cửa phòng làm việc rộng mở chính thanh cười t ủ m tìm gõ cửa một cái từ đồng đạo nhắc mắt nhìn đi nhìn thấy là hà tới liền cười đứng dậy một bên gọi một bên tự mình pha t r à cho hắn thư ký đường thanh muốn tới trợ giúp pha t r à đều từ đồng đạo góc tay đánh phát ra ngoài không chỉ có như thế đường thanh lúc ra cửa từ đồng đạo còn phân phó nàng đóng cửa lại quan môn làm gì hai cái đại nam nhân phải làm gì không thể miêu tả sự sao dĩ nhiên không phải c h i n h thanh cười tủm tỉm nhìn vòng quanh đánh giá cái phòng làm việc này chặt chặt khen ngợi đã sớm nghe nói ngươi bây giờ mỗi ngày đều ngồi phòng làm việc làm việc hôm nay ta vẫn là lần đầu tiên đến ngươi nơi này h ắ c đừng nói ngươi phòng làm việc này thật đúng là khí phái tiểu đạo ngươi bây giờ thật đúng là đại lão b ả n a từ đồng đạo một bên ở máy nước uống hạ tiếp nước sôi pha trà cho hắn một bên lắc đầu bật cười ngươi cũng cơm nắm ta ta tính là gì đại lão b ả n a l i ê n đông một lang đầu tây một gậy địa làm chút bán lẻ ngồi a ngồi xuống nói được chính thanh cười tủm tỉm ngồi xuống từ đồng đạo đi tới nắm vừa ngâm một ly trà thả trước mặt hắm chính thanh nụ cười trên mặt càng đậm ngươi t ừ lại lao bản tự mình pha cho ta t r à thụ sủng nhược kinh a nâng lên ly trà hắn ngước mắt nhìn từ đồng đạo đúng rồi trong điện thoại ngươi nói có chuyện theo ta thương lượng chuyện gì a gấp như vậy tối về nói cũng không kịp sao không đợi từ đồng đạo trả lời hắn lại sửa lại a cũng phải ngươi gần đây rất ít trở về ở ngươi tối nay là lại không tính trở về đi ở chứ ở bên ngoài có tốt hơn chỗ ở từ đồng đạo cười cười không có nhận hắn trêu g ẹ o nói mà là thẳng vào chính đề thanh ca ta gần đây sắp sửa nổi giận hoa tiệm nhanh khai trường ta nghi rằng thương lượng với n g ư ơ i một chút điều ngươi qua phụ trách phương diện an toàn vấn đề ngươi suy tính một chút nói đến chính sự chính thanh cũng bắt đầu nghiêm túc lên có chút thu liễm nụ cười trên mặt trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n điều ta đi quán lở u nơi đó phụ trách vấn đề an toàn dừng một chút h ắ n khẽ nhúm mày tiểu đạo ngươi sợ quán lở u nơi đó cũng có người gây chuyện từ đồng đạo khẽ gật đầu ánh mắt hiếp lại không tệ ăn uống nghề mỗi ngày mở cửa nên bắt phương khách tam giáo cựu lưu hạng người gì đều có thể thượng môn không nói gặp ngươi tiệm này hiện nay ta đã đập vào bò lớn vốn nếu như ở mùi vị cùng kinh doanh phương diện không chịu khá ta không lời nào để nói nhưng ta không thể cho phép nó thua ở người khác đả kích ngấm ngầm hay công khai h ạ đã ngồi về ông chủ ghế từ đồng đạo nói tới chỗ này trên người hơi nghiêng về phía trước thần sắc nghiêm túc thanh ca ngươi lần này đi qua có thể c h i ê u mấy người trợ thủ giúp ngươi nhiều tuyển mấy cá i nhân cũng không sự ta muốn ngươi giúp ta bảo đảm tiệm này kinh doanh bình thường không chịu ngoại lực quá nhiễu ít nhất cũng phải cho ta ổn thời gian một năm gặp từ đồng đạo thần sắc thật tình như vậy chính thanh nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất gật đầu một cái yên tâm ngươi nếu nói như vậy còn cho phép ta lại tìm người g ú t vậy chuyện này ngươi liền không cần lo lắng đều giao cho ta nói xong t r í n h thanh cao mày suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi bất quá tiểu đạo ta đi phụ trách quán lở ơ u bên kia ngươi những t h ứ kia lưới ngươi cái đó gà chống biểu ca một người có thể cố qua được tới sao bây giờ mỗi ngày buôn bán lưới thì có mười nhà còn có hai nhà tân lưới đang sửa chữa gà chống một người không lớn như vậy tinh lực chứ ngay vậy từ đồng đạo mặt lộ n ủ cười không việc gì lưới bên kia ngươi yên tâm quay đầu ta cũng sẽ khiến biểu ca ta lại tuyển mấy cá i nhân giúp hắn trình độ học vấn cao nhân tài hắn chưa chắc có thể tuyển được nhưng hỗ trợ nhìn tràng tử bằng hữu hắn vẫn nhận biết không ít chính thanh ngớ ngẩn cười ừ nếu như vậy vậy thì không thành vấn đề chính là như vậy thứ nhất người mỗi tháng ước chừng phải nhiều chi phó nhiều người tiền lương không việc gì mấy cái nhìn c h à n g tử tiền lương mà thôi đều là tiền lẻ thời gian thoáng một cái lại qua một tuần bầu trời này trưa tây môn nhất phẩm tiệm bán l ẩ u trong phòng khách lục tục tới vài người phó viễn lý tiểu sơn chính thanh vương thần dương phong vân cùng với từ đồng đạo cùng đường thanh trong đó từ đồng đạo cùng đường thanh là cuối cùng trình diện trải qua rất dài sửa sang kỳ nơi này sửa sang rốt cuộc toàn bộ làm xong cũng bước đầu làm qua một lần vệ sinh trong tiệm coi như không chút tạp chất từ đồng đạo cùng đường thanh đi tới trong tiệm thời điểm tới trước mấy người đã thiêu nước sôi rót mấy ly t r à mấy ly t r à đều sắp xếp ở đại s ả n h thâm góc hẻo lánh c h ú n g bàn tròn lớn lên phó viên đá người đã ngồi ở c h ỗ đó uống trà táng câu từ đồng đạo cùng đường thanh thứ nhất những người này liền đều rối rít đứng dậy nên tới từ tổng từ tổng đường thư ký chào buổi sáng a từ tổng ngày tới rồi từ tổng chào buổi sáng từ tổng hội nghị lập tức bắt đầu sao mấy người chào đón rối rít cùng từ đồng đạo đường thanh chào hỏi từ đồng đạo lộ ra nụ cười gật đầu đáp lại gọi mọi người nhập tọa hôm nay là tây môn nhất phẩm quán lờ eu khai t r ư ơ n g t r ư ớ c lần đầu tiên chính thức hội nghị liệt tịch đều là tiệm này thành viên nòng cốt thì như phó viễn là tổng giám đốc vương thần cùng dương phong vân là phó tổng lý tiểu sơn là đầu bếp chính t r í n h thanh trên danh nghĩa là trong tiệm hậu cần chủ quản hội nghị bắt đầu tiền từ đồng đạo tự giới thiệu mình một chút sau đó khiến mọi người mỗi người tự giới thiệu mình đợi mọi người đều biết từ đồng đạo đón ánh mắt của mấy người bắt đầu lên tiếng các vị bây giờ mọi người cũng đều biết ta trước cho mọi người làm một hạ phân công ánh mắt nhìn về phía phó viễn phó quản lý ánh mắt lại chuyển hướng dương phong vân dương phong vân dương phó tổng phụ trách tiệm chúng ta tuyên truyền cùng chiêu thương gia nhập liên minh công việc bắt đầu từ hôm nay dương phó tổng liền có thể xây dựng ngươi đoàn đội nhỏ chắc chắn cùng phổ biến rộng rãi tuyên truyền cùng với chiêu thương gia nhập liên minh công việc một khối này là chúng ta tây môn nhất phẩm quán lờ eu tiếp theo rất nhiều năm trọng điểm công việc ta hy vọng dương phó tổng ngươi có thể coi trọng ta không hy vọng sang năm thậm chí năm sau thời điểm chúng ta tây môn nhất phẩm n ồ i lẩu vẫn chỉ có như vậy một cửa tiệm được không dương phong vân gật đầu được từ tổng từ đồng đạo nói những yêu cầu này dương phong vân cũng không nghĩ là bởi vì lúc trước hắn xin việc công việc này thời điểm đối phương cũng đã với hắn minh sát tương lai công việc phương hướng từ đồng đạo k h ẽ gật đầu ánh mắt lại chuyển hướng lý tiểu sơn lý chủ bếp sau một khối này sau khi liền giao cho ngươi vấn đề khác ta không nói ta chỉ nói một chút lý tiểu sơn ánh mắt có chút nghi ngờ từ tổng ngài nói từ đồng đạo đang bảo đảm nổi lẩu chất lượng điều kiện tiết quyết tận lực bảo đảm trong phòng bếp vệ sinh chất lượng chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy chúng ta phòng bếp tưởng là thủy tinh trong suốt làm trong phòng bếp vệ sinh tình huống đến tiệm chúng ta khác h nhân cũng có thể liếc mắt một liền thấy cách nhìn cho nên vệ sinh vấn đề nhất định phải coi trọng lý tiểu sơn khẽ c ư ờ i khổ nhưng vẫn là gật đầu được từ tổng ngài yên tâm cuối cùng từ đồng đạo nhìn về phía t r ị n h thanh nhìn về phía t r ị n h thanh thời điểm t r ị n h thanh mặt lộ nụ cười từ đồng đạo cũng lộ ra một nụ cười t r ị n h thanh chủ quản phụ trách trong tiệm hậu cần bảo đảm công việc đây không phải là hạng nhất công việc mà là hai hạng ta tin tưởng ngươi hiểu đúng không chương bốn trăm năm mươi mốt hai người phục vụ viên phát hiện hậu cần bảo đảm không phải là hạng nhất công việc mà là hai hạng dự hội nhân viên nghe t ử cùng nói như vậy cơ hồ trên nó đều toát ra một chuỗi dấu hỏi ánh mắt nghi hoặc hoặc nhìn về phía từ đồng đạo hoặc nhìn về phía chính thanh chính thanh không có nghi ngờ nghe t ử cùng nói như vậy hắn hội ý cười một tiếng đối với từ đồng đạo gật đầu một cái trở về một cái ok thủ thế minh bạch từ tổng thân là tổng giám đốc phó viễn nhìn chính thanh ánh mắt như có điều suy nghĩ hậu cần bảo đảm lại là hai hạng công việc hắn mặc dù vẫn là không có nghĩ đến quá rõ nhưng hắn đã nhìn ra từ đồng đạo cùng cái này trịnh thanh giữ ăn ý rất mạnh ăn ý loại này ăn ý hôm nay dự hội những người khác cùng từ đồng đạo giữa hắn cũng không có nhìn thấy cho nên xem ra cái này trinh t h à n h hẳn là từ đồng đạo từ tổng tâm phúc hội nghị vẫn còn tiếp tục đến thiên phó viễn lên tiếng phó viễn vội vàng thu thập suy nghĩ tổ chức mình lên tiếng thật ra thì mấy ngày nay trong lòng của hắn là rất phức tạp bởi vì hai ngày trước hắn đ ỗ n g nhiên biết được cứ như vậy một nhà quán l a eu tuyển mộ hắn cái này tổng giám đốc không tính là lại còn ngoài ra chiều hai g ạ phó tổng đây hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn một nhà quán lờ eu mà thôi diện tích nói nhỏ không nhỏ nói lại cũng không coi là quá lớn Cứ nếu không phải hắn đã sớm ký hợp đồng hắn có thể phải lần nữa cân nhắc có muốn tới hay không nơi này đi làm bất quá sau khi hắn lại bị vương thần cùng dương phong vân thân phận của hai người này kinh động đến đều là ở thủy đ i ệ u thành phố ăn uống r ơ i kiếm sống hắn phó viễn tự nhiên có một ít trong vòng mạng giao t h i ệ p trong đó dương phong vân trước hắn liền nghe nói qua là hỏa diễm sơn tiệm bán lầu phó tổng h ỏ a diễm sơn nổi lầu ở thủy đ i ệ u thành phố cũng là vang danh xa gần quán lờ eu lấy vị trọng đủ cay mà nổi tiếng theo phó viễn biết hỏa diễm sơn tiệm bán lầu tổng giám đốc là ông chủ chính mình đ ả m nhiệm cho nên dương phong vân ở nơi nào tối đa cũng liền có thể làm được phó tổng vị trí đúng rồi hỏa diễm sơn quán lờ eu ở thủy điện thành phố thật giống như có mấy nhà phân điếm phó viễn nghe nói dương phong vân bình lúc chủ yêu chính là phân quản mấy nhà phân điếm kinh doanh. không nghĩ tới lần này dương phong vân lại cũng tới như vậy một nhà tiệm mới đảm nhiệm phó tổng về phần vương thần phó viên t r ư ớ c chưa nghe nói qua nhưng hai ngày này hắn thông qua mạng giao thiệp của mình hỏi thăm một chút khối này vương thần trước lại ở tây môn n h ấ t phẩm quán lở eu x e o đối diện nhà kia lạc mội h ò a hoa thành làm quản lý đ ạ i sành n g h e bằng hưu nói tin tức này thời điểm phó viên lúc ấy đều lấy làm ì n h nghe lầm còn có như vậy n g ạ y hãng n g ạ y hãng n g ạ y gần như vậy bình thường hội kinh thường gặp được nguyên lai、like、ông chủ cùng đồng nghiệp chứ không cảm thấy lúng túng sao hội nghị rất nhanh thì đến phiên vương thần lên tiếng vương thần lên tiếng thời điểm phó viên bất động thanh sắc quan sát người này hắn phát hiện thối này vương thần thật giống như không có chút nào cảm thấy lung túng trạng thái tinh thần còn giống như thật phân chấn công việc n h i ệ tình t thật giống như rất cao Tây môn nhất phẩm quán thành. thành thời tạm thời thương tới trước tẩy gạt tàn thuốc, lau những vật này này này. môn phẩm mội mội làm sớm, môn, mới làm không quán diện sáng nhiều. đến, khoảng gian còn viên quản sánh ăn sinh. người được an những hỏa hoa hỏa hoa cách chưa khách phục L.A.U. lau các lạc Lúc là Lạc lúc lý xeo đối đã đỡ đại được đi giờ giờ việc bài bài cái vệ có Có vụ bị rẻ trong đó, hai gã trẻ tuổi cô bán hàng liền được ó rồi lý lam một bên con g lưng ở tăng thêm tẩy tinh trong chậu nước ngâm khan lông vừa cùng cách đó không xa hoàng cầm nói chuyện hoàng cầm đầu không cao dài một gương mặt con nít nghe vậy ngòn mặc cười hảo nha lam tỉ hai cái cô nương đều thật chuyên cần có lẽ là bị buộc bởi vì quản lý đại sành là mới nhậm chức công việc tích cực tính rất cao chính ở đại sành trong đi tới đi lui giám sát mọi người công việc đây đôi mắt kia quét tới quét lui h a y cùng quỷ tử đèn pha tựa như do được ai làm công việc chậm một chút liền lên đi giao hơn mấy câu dưới tình huống này khối này hai cô nương không dám lười biếng t à i là bình thường hai cái cô nương ra sức lau qua đại môn thủy tinh lau đến khi rung đùi đ ậ p ý một lớn một nhỏ hai cái cái mông theo hai tay không ngừng lau chùi u thủy tinh lắc tới lắc lui không bao lâu vóc người t h o nhỏ mặt con nít hoàng cầm cái chán chỉ thấy rồi mồ hôi thời tiết này vốn là nhiệt vóc người nhỏ thó hoàng cầm khí lực vốn là không lớn nàng đã có chút mệt mỏi một đôi mắt to linh động con ngươi liền lặng lẽ liếc nhìn trong đại sành giám công mới nhậm chức quản lý đại sành tu sửa n h â m quản lý đại sành lúc này không thấy đại môn bên này hoàng cầm liền thở một hơi lặng lẽ dừng tay t h ẳ người n g hoạt động một chút cổ tay hế ẩm nhỏ giọng cùng bên cạnh lý lam nói ai lam tỉ ngươi nói cô nàng này có thể ở chúng ta nơi này giữ vững bao lâu nhỉ nữ nhân kia lý lam theo bản năng hỏi ngược lại hỏi xong tài theo hoàng cầm t â m mắt nhìn hoàng cầm đối với trong đại sành mới nhậm chức quản lý đại sành nô bĩu môi dạ chỉ nàng a hi hi ngươi cảm thấy nàng có thể ở chúng ta nơi này phạm tràn đầy một tháng sao Gặp hoàng cầm hỏi mới nhậm mới là con h ứ c q u à ngươi khỏi bật chuyển đ ầ thấp động t t h á tao mày h nhìn trong đại sành chống lạnh lỡ ngực mới nhậm chức quản lý đại sành liền vội vàng lắc đầu không cá cược ta mới không bằng ngươi đánh cược cái này đâu rồi trừ phi ngươi đánh cược nàng có thể làm tràn đầy một tháng ta cá là nàng phạm bất mãn một tháng lý lam b i ế u môi cũng đứng thẳng lưng lên thoáng lời biếng một cái tay lặng lẽn lệnh chính mình ế ẩm hông của chi kia hai ta liền đánh cược nàng có thể hay không phạm tràn đầy nửa tháng ta cá là nàng phạm bất mãn nửa tháng ngươi đánh cược nàng có thể làm tràn đầy nửa tháng như thế nào đây hoàng cầm suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu không trừ phi ngươi theo ta đánh cược nàng có thể hay không phạm tràn đầy một tuần lễ lời nói vừa nói tới chỗ này nàng trong lúc vô tình chuyển một cái mặt đột nhiên nhìn thấy vương thần từ đối diện lầu hai trên thang lầu đi xuống hoàng cầm trong nhá lý lam vẫn còn ở tiếp lời đi a ta đây đánh cược nàng phạm bất mãn một tuần lễ ngươi đánh cược nàng có thể làm tràn đầy một tuần lễ được rồi chừng mấy giây trôi qua lý lam đều không có nghe thấy hoàng cẩm trả lời liền c a o mày liếp nhìn hoàng cẩm lại thấy hoàng cẩm nghiêng đầu nhìn đường phố bên kia đang ngần người lý lam trong bụng b một mực liền men theo tầm mắt của nàng nhìn lại chương bốn trăm năm mươi hai truyền vào tàu phú quân trong hai l ạ t n ộ i hỏa hoa thành hai cái này cô bán hàng không chỉ có nhìn thấy vương thần thật ra thì các nàng còn nhìn thấy từ đồng đạo phó viễn lý tiểu sơn dương phong vân chính thanh đường thanh đám người lúc này từ đồng đạo đám người dừng bước lại đối với bọn họ nói tốt lắm sẽ đưa đến nơi này đi kế tiếp công việc liền đều giao cho các ngươi ta chờ nhìn công việc của các ngươi thành quả mấy người đều lộ ra nụ cười phó viễn Từ đáng tiếc trước mắt hắn còn không mua nổi đắt như vậy xe sang trọng đầu năm nay đại bôn cũng không có hai ba trăm linh là có thể mua được điệu xe đi bộ ở trên đường từ đồng đạo khe to mày suy nghĩ phải đi bên đường đón xe hắn cũng không còn lớn có phải hay không nên mua trước một chiếc phổ thông một chút xe dùng trước bằng không hắn bây giờ mỗi lần ra ngoài không phải là chiếc kia phá xe van chính là đón xe có hay không mặt bài lại không nói đúng là chậm trễ thời gian lãng phí thời gian hơn nữa ngay cả trước hắn mua chiếc kia cũ xe van hiện vào ngày thường trồng cũng là hắn biểu ca cắt lương hoa đang dùng hắn từ đồng đạo gần đây xuất hành phần lớn đều là đón xe thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút lấy trước mắt hắn tháng thu nhập mua một chiếc phổ thông một chút xe đã không có áp lực chút nào rồi Mười nhà lưới, một nhà quán đồ một nhà công ty lắp đặt thiết bị tây môn nhất phẩm quán lở u còn chưa mở nghiệp tạm thời không tính là hắn mỗi tháng đã có thể vững vàng thu nhập một tháng ba bốn trăm n g à n nếu như không phải là hắn suy nghĩ mang mỗi tháng kiếm được tiền đều cầm đi tiếp tục đầu tư tiếp tục gia tăng phần điểm lấy trước mắt hắn thu nhập coi như là muốn mua một chiếc mẹ xe đét bảo mã không cần mấy tháng cũng có thể góp đủ tiền chẳng qua là hắn vẫn là không muốn thả chậm chính mình buôn bán khuyết t r ư ờ n g tốc độ không nỡ bỏ hoa mấy tháng thu nhập đi mua xe sang trọng hắn biết rõ mình đang cùng thời gian thi chạy hắn trong trí nhớ rất nhiều kiếm tiền kinh doanh đều là càng sớm tiến vào ưu thế càng lớn nhưng mỗi một dạng cũng phải lớn hơn lượng vốn đầu nhập c h ỉ mấy tháng đưa đến tác dụng phụ trong tương lai nhất định sẽ bị không ngừng phóng đại một bước chậm sẽ từng bước chậm từ tổng từ tổng từ tổng đi ở bên cạnh hắn đường thanh liền kêu hắn mấy tiếng mang từ đồng đạo thu suy nghĩ lại hiện thực suy nghĩ bị cắt đứt từ đồng đạo theo bản năng cao mày thế nào chuyện gì bước chân hắn hơi ngừng thấy hắn cao mày đường thanh tựa hồ có chút sợ nhưng vẫn là cố gắng sắp xếp nụ cười chỉ ven đường một nhà băng phòng từ tổng ta là muốn hỏi ngươi có muốn hay không đồ uống lạnh thì như thì như băng xa cái gì m i ễ n như vậy tham sao đi cái đường đều phải ăn đồ uống lạnh đây là suy nghĩ vừa mới trở lại thực tế từ đồng đạo phản ứng đầu tiên ngay sau đó mới phản ứng được đường thanh là sợ hắn khác nàng hẳn là bỗng nhiên nhìn thấy nhà này băng phòng động linh cơ một cái muốn làm hắn vui lòng có chút bật cười hắn gật đầu một cái được người đi mua đi đường thanh nghe vậy vui mừng liền vội vàng truy hỏi vậy từ tổng ngài muốn ăn cái gì liền băng xa đi đừng nói cái này khí trời thật đúng là thật nhiệt ai được rồi kia từ tổng ngài đi trước cơm địa phương chờ một chút ta đi mua đường thanh thật cao hứng đ i ệ u tiểu bào vào nhà kia băng phòng từ đồng đạo cười một tiếng đi tới dưới mái hiên trô bóng mát móc ra bao thuốc lá điểm đ i ề u thuốc trong lòng của hắn đã quyết định trước mua chiếc xe dùng xe sang trọng rồi coi như xong dự tính khống chế ở mười lăm vạn trong khoảng đi nửa tháng tả hữu thu nhập mà thôi coi như là trọng sinh tiền chính mình dùng nửa tháng tiền lương mua một cái điện thoại di động rồi trước trắng lên cơ hội mỗi công nhân cũng muốn tranh thủ l á o bản hảo cảm nếu như có cái cơ hội kia nói lặt ngội hỏa hoa thành nơi cửa chính hoàng cầm cùng lý lam hai cái này trẻ tuổi cô bán hàng còn đang lau chùi cửa kính trong đó lý lam lớn nhất ra sức buồn bực đầu nhận nhận chân chân dùng dính tẩy tinh nước khăn lông l a o chùi u thủy tinh khung cửa vóc người tho nhỏ mặt con nít hoàng cầm là thỉnh thoảng lặng lẽ trộm cái lười mỗi một lần lười biếng thành công không có bị quản lý đại sành phát hiện nàng sẽ hé miệng cười một tiếng vui vẻ nàng suy nghĩ tương đối sống trả lời một câu cách ngôn ải t ừ lùn trong b ụ n g vẹo nàng thở nhỏ tho nhỏ khí lực cũng một mực so với bạn cùng lứa tuổi tiểu lâu này sẽ để cho nàng dưỡng thành mọi việc đều nhiều hơn dùng đầu vóc thói quen nếu không mọi việc đều cùng người so khí lực so với cần mẫn lời nói thân thể của nàng liền chịu không được làm việc yêu lười biếng là của nàng một cái thói c o nhỏ n nhưng cho dù là lười biếng thời điểm đầu óc của nàng cũng là tại c h u y ệ n giống như lúc này nàng một bên lặng lẽ lười biếng một bên lặng lẽ hồi đầu lại lần nhìn về phía xéo đối diện nhà kia tây môn nhất phẩm quán lờ eu trong đầu còn đang suy nghĩ vừa mới thấy được một mặt kia vừa từ chức không mấy ngày quản lý đại s ả n h vương thần lại đi đối diện nhà kia quán lờ eu đi làm nơi đó đãi ngộ so với cái này bên được không và không vương thần cũng sẽ không đi đi còn nữa chuyện này tào tổng có biết hay không tào tổng biết rõ vương thần đi đối diện cửa tiệm kia đi làm sao hẳn còn chưa biết chứ nếu như ta nắm tin tức này nói cho tào tổng tào tổng hẳn sẽ đối với ta có sâu hơn ấn tượng chứ nàng biết rõ lạc mọi hỏa hoa thành nhiều người phục vụ viên cũng không ít tào tổng đối với nàng hoàng cầm khả nàng không có ấn tượng gì ông chủ đối với nàng không có ấn tượng gì nàng rất khó thăng chức tăng lương đây là khẳng định cho nên nghĩ tới đây hoàng cầm đ ỗ n g nhiên đem trong tay rẻ lau ném vào trong chậu nước nhấc chân liền hướng trong tiệm đi ném câu nói tiếp theo chôn đầu lau thủy tinh lý lam lam tỷ ta đi đi nhà vệ sinh a lập tức trở lại há biết lý lam thuận miệng ứng tiếng còn đang vùi đầu lau qua thủy tinh một lát sau đi nhà cầu xong ở b ồ n rửa tay rửa sạch sẽ hai tay hướng về phía gương sửa sang lại sợi tóc hoàng cầm lặng lẽ đánh ra b ố n phía gặp không người chú ý nàng nàng vội vàng thả nhẹ bước chân bước nhanh tiểu bảo đi lên lầu hai thang lầu không bao lâu sau nàng gõ lầu hai phía đông nhất một gian phòng làm việc cũng là các nàng trong tiệm duy nhất một gian phòng làm việc ông chủ t à o phú quân ngồi ở bên trong đang uống t r à lão bản n ư ơ n g hình ngọc phỉ chính đang đối với một nhóm phiếu xuất nhập đè xuống máy tính ở t í n h sổ nhìn thấy gõ cửa đi vào là một người phục vụ viên tàu phú quân cùng hình ngọc phỉ đều thật không ngờ tàu phú quân to mày ừ người có chuyện gì、không? hình ngọc phỉ cái đó người nào n g ư ơ i có chuyện nhỉ hoàng cầm tào tổng lão bản lương ta ta vừa mới nhìn thấy vương thần tại đối diện quán l a âu hắn thật giống như hắn hảo giống bây giờ ở nơi đó làm việc hoàng cầm lấy rút khí báo cáo tin tức này tào phu quân hình ngọc phỉ hai vợ chồng biểu tình đều rất kinh ngạc chương bốn trăm năm mươi ba chính banh cùng trịnh t i ể u phong ngày kế gần trưa mặt trời chói trang mặt trời chói trăn như lửa người đi trên đường vội vã số ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cô n ơ n càng là đánh che rủ Cũ kỹ ngoài ba mươi hán tử râu ria h à n h g xoàm x lộ ra rất chậm ổn bộ mặt đường cong rất cường tráng vóc người cũng rất cao lớn một m m tám mấy đầu trong đám người rất nổi bật chừng hai mươi người tuổi trẻ nếu so sánh lại thân hình muốn đơn bạc không ít nhưng là lộ ra tinh thần phân chấn đồng bột sau khi xuống xe thỉnh thoảng nhón chân lên hướng mặt trước nhìn biểu tình trên mặt mang theo đối với tương lai ước mơ con mắt rất sáng hắn đầu muốn thấp bàn vân so sánh bên người kia ngoài ba mươi hán tử trong tay kia cũ nát túi hành lý người tuổi trẻ trong tay túi hành lý muốn tân rất nhiều một bên hướng xuất chạm khẩu bên kia bước nhanh đi người tuổi trẻ một bên quay đầu thúc giục ngoài ba mươi hán tử mạnh ca ngươi nhanh lên một chút à chân ngươi dài như vậy đi như thế nào chậm như vậy đây mạnh ca cũng chính là ngoài ba mươi hán tử nghe vậy cười nhạt rồi cười gấp cái gì chúng ta đều đến thị lý ngươi còn gấp người tuổi trẻ cười hắc hắc xấu hổ gãi đầu một cái nói không phải là ta nghi rằng sớm một chút nhìn thấy thanh ca mà ta đã lâu lắm không nhìn thấy hắn đúng rồi mạnh ca ta nghe nói thanh ca bây giờ lăn lộn rất khá ngươi biết hắn hiện ở một cái t h a n g có thể kiếm bao nhiêu không có thể kiếm một n g à n không mạnh ca bật cười ta đây nào biết một hồi ngươi thấy hắn chính ngươi hỏi thôi người tuổi trẻ con ngươi chuyển động đông n h â nói n à ta cảm thấy được khẳng định không chỉ một ngàn bằng không ngươi nói hắn giúp hắn ông chủ tìm chúng ta đến có thể cho chúng ta lái đến năm trăm một tháng sao ngươi nói là chứ mạnh ca một hồi ngươi tự mình hỏi hắn sao không bao lâu sau hai người từ xuất trạm miệng ra đến liếc mắt một liền thấy nhìn thấy cửa trạm cách đó không xa bồn hoa một bên đứng ở dưới bóng cây hút thuốc lá trình thanh bởi vì trời nóng lực chính thanh ăn mặc rất đơn giản nhiều màu sắc đại quần cộc màu đen đàn hồi á o lót trên chân là một đôi hồng sắc mai g i à y thể thao giản lược mà không đơn giản đại khái là loại phong cách này đi duy nhất không phù hợp toàn thân hắn loại phong cách này là hai tay của hắn trên ngón tay đeo chiếc nhẫn hơi nhiều mỗi một tay lên đều đeo hai cái kim loại chiếc nhẫn c h ợ t nhìn tựa hồ là đi ở trào lưu tiên duyên nhưng nhìn kỹ một chút nếu như biết được sẽ phát hiện trên tay hắn kia bốn cái giới chỉ mặt nhẫn đều là nhô ra trên tay mang loại này chiếc nhẫn đừng nói đánh vào trên người coi như là đánh vào xe con trên thân xe phòng t r ừ n g cũng sẽ lưu lại một cái quần y ấn hiệu quả tương tự chỉ h ổ nhưng lại so với chỉ h ổ bí mật hơn bình thường sẽ không rất để người chú ý mới vừa từ xuất chạm khẩu đi ra ngoài mánh ca cùng người tuổi trẻ trái phải một tấm vọng đã nhìn thấy dưới bóng cây chính thanh người tuổi trẻ lập tức nhón chân lên đối với chính thanh v ẫ i tay t u n g tăng tê u thanh ca thanh ca chính thanh cũng nhìn thấy bọn họ rồi chính thanh hít rồi đ i ề u thuốc t u é t miệng cười một tiếng nhấc chân liền nên đón rất nhanh ba người đụng đầu chính thanh tiếng hô mạnh ca thiếu phong cơm trưa cũng còn không ăn đi đi ta mang bọn người đi ăn cơm vừa nói hắn đưa tay đón thiếu phong trong tay túi hành lý thiếu phong cười hì hì né người nhường một cái không cần thanh ca túi này không nặng c h í n h ta xách là được đi thôi chúng ta đi ăn cơm hắc hắc ta bụng thật đúng là đói cơm chưa ta nghi rằng ăn cá được không chính thanh bật cười cũng không với hắn tranh đ o ạ n hành lý nghe vậy một bên dẫn đường vừa nói đ ư ợ c à. cá chê hầm đậu hủ đúng không ta nhớ được ngươi thích ăn nhất cái này thiếu phong cao hứng hơn rồi đúng đúng thanh ca ngươi còn nhớ nhỉ ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm không nhớ do lâu rồi ngươi tất cả đi ra đã nhiều năm như vậy chính thanh t i ế u tiếu, tiếu. không có đón thêm hắn mà là liếc nhìn bên cạnh chính mánh mạnh ca trong nhà của ta cũng phải chứ cha ta thân thể bọn họ như thế nào đây chính mánh gật đầu một cái thanh tử nhà ngươi đều tốt vô cùng ngươi yên tâm đi nhị thuốc thân thể bọn họ cũng cũng không tệ chính là nghiện thuốc lá càng ngày càng nặng bây giờ thật giống như một ngày đều phải rút ra hai bọc quay đầu ngươi lại gọi điện thoại nói nói một chút hắn đi rút ra quá nhiều rồi chính thanh to mày than nhẹ một tiếng ngươi nghĩ rằng ta chưa nói qua hắn sao nhưng là cái kia tính cách có thể nghe vào người nào khuyên h liền như vậy không nói hắn đi chúng ta đi nhanh lên một chút ta mang bọn người đi ăn bữa ngon hắn xe gắn máy ngừng ở cách đó không xa ba cái đại nam nhân cưới ở phía trên bánh xe rõ ràng có chút không chịu nổi gánh nặng đột nhiên bị đè ép không ít nhưng coi như ra sức không nổ t h a i t r ị n h thanh lái xe thật m á n h nhanh như điện chấp giống vậy tốc độ trịnh thiểu phong vừa ngồi lên xe thời điểm cười t ủ n g tìm đốt trịnh thanh vừa mới gọi cho hắn thuốc lá kết quả xe vừa mở không mấy giây trịnh thiểu phong liền phát ra t h é t một tiếng kinh hãi n g ọ ạ tạo ca ngơi lái chậm một chút ta khói đều thổi cáp cáp chính thanh phát ra tiếng cười vui vẻ chính bánh cũng không nhị được nếp mép lên xe gắn máy mở hết lớn thông phố thức ăn ngon lúc xuống xe chính t h i ể u phong một đôi mắt đã mới mẹ thêm hưng ơ phấn nhìn chằm chằm người đi đường như d ẹ c ư ờ i trên vai sắt cánh toàn bộ phố thức ăn ngon n g i trong không khí phiêu tán thức ăn mùi thơm hắn rất không tự chủ nuốt nước miếng thanh ca ngươi mang chúng ta đến tốt như vậy địa phương tới dùng c ơ m à. hắn không nhịn được hỏi chính thanh đậu xe xong cười ở phía trước dẫn đường vừa đi vừa nói ta và các ngươi nói quán lờ ơ u liền ở trên con phố này nghĩ đến ngươi hai hãy cùng ta ở nơi nào cùng đi làm rồi hôm nay ta trước mang bọn ngươi đến làm quen một chút vừa vặn nơi này tiệm cơm nhiều ăn ngon cũng nhiều liền mang bọn ngươi đến nếm thử một chút như thế nào đây nơi này náo nhiệt chứ trịnh tiểu phong gật đầu liên tục ân ân quá náo nhiệt thanh ca đây là đâu mà làm sao nhiều người như vậy t r í n h m anh cũng có chút hiếu kỳ t r í n h thanh đại thông phố thức ăn ngon nghe nói quá sao à nơi này chính là đại thông phố thức ăn ngon thanh ca ngươi không gạt ta chứ bất quá hắc người ở đây thật đúng là nhiều a thiệm cơm cả con đường đều là trịnh tiểu phong lại vừa là kinh ngạc lại vừa là kích động trịnh thanh tiêu tiếu chính bánh là bỗng nhiên thấp giọng hỏi hắn Ai, t h ngươi h tử, n trong điện thoại nói gọi ta cùng thiếu phong sang đây xem sân bình thường muốn cùng người động thủ không nghe vậy chính thanh liếc nhìn hắn một cái khẽ gật đầu cũng hạ thấp giọng manh ca như vậy nói cho ngươi hay ta cùng lão b ả n ta đều không phải là lăn lộn đen nhưng lão b ả n ta mở cửa làm ăn cũng sợ có người thượng môn gây chuyện cho nên bình thường khả năng đều không có chuyện gì nhưng nếu là thật xảy ra chuyện ngươi và thiếu phong còn có ta nên trên đỉnh thì phải trên đỉnh không thể kinh sợ dừng một chút hắn nhìn chính mãnh lại bổ sung một câu chúng ta kiếm chính là cái này tiền ngươi hiểu không kinh sợ một lần chương á c n i coi bốn trăm năm mươi bốn tào phú quân cùng huỳnh ngọc phi thượng môn chính thanh tìm người một nhà khí rất vựa c n cơm xin đường huynh chính mãnh đường đệ trịnh tiểu phong ăn một bữa sau khi ăn xong hắn dẫn hai người tới tây môn nhất phẩm quán lở âu dẫn bọn hắn đi thăm bọn họ sắp lên ban địa phương tây môn nhất phẩm tiệm bán lẩu sửa sang cấp bậc thả vào mười mấy hai mươi năm sau cũng cứ như vậy không ra chọn nhưng giả bộ như vậy tu cấp bậc đặt ở năm hai nghìn mặc dù không thể nói đứng đầu t ầ n g thứ ở thủy điệu thành phố chỗ này chắc có thể coi như nhất lưu cho nên mới vừa từ nông thôn tới trịnh manh cùng trịnh t h i ể u phong đi vào trong t i ệ m lúc đều có điểm bị chấn áp t r ị n h manh tương đối phải bình tĩnh một chút hắn đã hơn ba mươi tuổi tâm tính ổn nhiều lắm sau khi vào cửa hắn mặc dù cũng ở đây đánh giá chung quanh trong mắt có vẻ kinh ngạc nhưng kinh ngạc của của hắn cũng không có biểu hiện quá rõ ràng trịnh t i ệ u phong kinh ngạc liền hiện ra mặt ngoài từ vào cửa bắt đầu, hắn bởi vì kinh ngạc mà có chút dương lên miệng liền một lúc lâu cũng không có khép lại bởi vì hưng phấn hắn đệ thấp toàn thanh n â m một hồi nói một câu một hồi lại nói một câu ví dụ như hoa tắc thanh ca ngươi nói quán lờ ơ u lớn như vậy à? khối này cũng lớn quá rồi đó thật xinh đẹp mạnh ca ngươi xem trên mặt đất gạch xứ so với nhà thôn trưởng trồng còn giống như tốt ai thanh ca ngươi không phải là g ạ t chúng ta chứ sau khi chúng ta thật có thể đi làm ở chỗ này sao chờ chút ngươi tuổi trẻ mà tâm lý dâu không được chuyện thì nỗ ai nhạt đều rất dễ dàng liền biểu hiện ở trên mặt cùng trong lời nói đúng lúc phó viên chính ở đại s ả n h một góc khảo hạch hai cái cô nương trẻ tuổi hai cô nàng này ước chừng đều tại trường hai mươi dáng dấp đều thật xinh đẹp một cái mặt trái xoan một cái mặt tròn một cái đen dài thẳng một cái tề nhi tóc ngắn một cái chân dài một cái phong gì đó heo thon màu da đều rất trắng giọng nói cũng dễ nghe một cái thanh thúy dễ nghe một cái tế thanh tế khí trịnh tiểu phong nhìn thấy các nàng thời điểm vừa vặn nghe kia mặt trái xoan chân dài đen dài thẳng nữ t ử thanh n m trong trẹo dễ nghe đang cùng phó viên nói kinh lý chúng ta đây lúc nào tới đi làm nhỉ ta cùng biểu mội ta đều được trúng tuyển đúng không phó v i ê n ư một tiếng đúng hai người các ngươi đều được trúng tuyển cụ thể giờ làm việc như vậy các ngươi ngày mai sẽ đến đây đi hỗ trợ làm làm trong tiệm vệ sinh hai ngày nữa quản lý đại sành hẳn sẽ cho các ngươi thống nhất huấn luyện mấy ngày à cụ thể đến lúc đó các ngươi quản lý đại sành hội với các ngươi nói tỉ mỉ như thế nào minh thiên có thể tới làm sao có thể có thể kinh lý có thể hai tỷ m ộ i trước sau gật đầu trả lời từ nơi không xa đi qua trịnh t h i ể u phong nghe hai mỹ nữ kia thanh nhắn của lặng lẽ quan sát kia hai mỹ nữ v ắ n người con mắt đều tạ sáng lên không nhịn được t h ấ p giọng cùng bên cạnh trịnh thanh nói thanh ca hai người mỹ nữ này đều là làm phục vụ viên sao thật là đẹp à. nhiều mỹ nữ như vậy thanh ca ngươi làm sao một mực cũng không tìm tới đối tượng kết hôn đây ngươi nếu là sớm một chút kết hôn rồi ba của ngươi tính khí nói không chừng cũng có thể khá một chút mỗi ngày chắc có thể bớt hút một chút khói hắn nhưng bận tâm hôn nhân của ngươi đại sự thanh ca bội cảm im lặng trịnh thanh theo tầm mắt của hắn nhìn mắt kia hai cô em bên phải mi video ngươi đây không phải là bận tâm ta hôn nhân đại sự là tiểu tử ngươi chính mình sinh sắc tâm chứ trịnh phong cười hắc ngượng ngùng gãi đầu một cái thanh ngươi nói sau khi ta có thể đuổi theo các nàng không t r í n h thanh bật cười ngươi nghĩ đuổi theo hai cái trịnh tiểu phong ra mặt đỏ lên liền vội vàng lắc đầu không không ta cũng không lớn như vậy trí hướng ta liền đuổi theo một cái liền đuổi theo một cái được không t r í n h thanh hơi bí môi vậy thì nhìn tiểu t ử ngươi bản lãnh đừng làm âm quan g minh chính đại đuổi theo không người còn ngươi thực sự hh vậy thì tốt quá trịnh tiểu phong vui vẻ ánh mắt quét qua trịnh thanh bên kia chính mánh hắn không nhịn được treo ghẹo mánh ca đáng tiếc ngươi đã sớm kết hôn rồi bằng không ngươi cũng có thể đuổi theo một cái hh trịnh m anh nghiêng hắn liếc mắt lười đ ể ý hắn đang lúc này quán l ờ ưu đ ạ i môn nơi ấy lại có tiếng bước chân chuyển tới trịnh tiểu phong lỗ thai thính trước tiên quay đầu nhìn lại hắn nhìn thấy một cái vóc người trung đẳng mặt chữ q u ố c người trung niên chậm rãi đi vào cửa đi theo phía sau đi tới một tên chừng ba mươi tuổi chân dài thời thượng nữ tử khối này trung niên nam nhân vô luận là khí chất hay lại là ăn mặc nhìn đều giống như đại lão bản trịnh tiểu phong sắc mặt hơi đổi một chút theo bản năng đụng một cái bên người trịnh thanh cánh tay thấp giọng hỏi thanh ta người kia chính là chúng ta đại lao bản chứ cô kia là lão bản n ư ơ sao ừ người nào chính thanh cùng trịnh mánh đều theo bản năng quay đầu theo trịnh t i ể u phong tầm mắt nhìn lại t r ị n h m anh ở quan sát tỉ mỉ chính thanh là k h ẽ to mày k h ẽ lắc đầu thấp giọng nói không phải là chúng ta ông chủ so với người này trẻ tuổi hơn tài một ư ơ i chín tuổi đây nào có giả như vậy nói xong chính thanh có chút trầm ngâm mắt liếc trong góc đang ở khảo hạch phục vụ viên phó viễn sau đó chính thanh liền có chút nâng lên mặt sai bước đi hướng mới vừa vào cửa một nam một n ữ kia t à o phú quân chấp hai tay sau lưng không chút hoang mang địa đi vào trong tiệm một đôi mắt nơi này nhìn một chút nơi kia nhìn một chút thật giống là ông chủ g ò xét tiệm của mình mặt đi theo phía sau hắn vào cửa nữ nhân là lao bà của hắn hình ngọc phỉ hai vợ chồng nhìn trong tiệm này sửa sang chân mày đều là hơi nhữ hình ngọc phỉ đi mo hai bước đi tới tàu phú quân bên người thấp giọng nói phú quân nơi này sửa sang so với tiệm chúng ta đẹp đẽ không y ta nếu là nơi này khai trương sau m ù i vị cùng phục vụ cũng không so với tiệm chúng ta tranh l ệ n h vậy cũng ai làm nhỉ tàu phú quân khải ừ một tiếng lại không nói khác lúc này chính thanh sai bước đi đến tàu phú quân thấy cười nhạt bước chân có chút một k h ả i quẹo vào một cái lối đi khác hướng lại sảnh sâu bên trong phong bếp phương hướng tàu đi phòng khách này rất lớn rất sâu lấy bên trái bên trong bên phải các h cục bảy ba hàng bàn ăn hai bên trái phải bàn ăn mỗi người cùng một bên cửa sổ lân cận trung gian một nhóm bàn ăn sắp xếp ở đại sành trục tuyến giữa lên như vậy các h cục dĩ nhiên là ở trong phòng khách tạo thành hai cái thông hướng phòng bếp bên kia lối đi lúc này chính thanh bọn họ ở lối đi bên trái phó viễn cũng ở bên trái gần cửa sổ xó xỉnh khảo hạch hai cái cô nương trẻ tuổi tà o phú quân đông nhiên q u ẹ o hướng bên phải lối đi dĩ nhiên là tránh đang ở sải bước hướng hắn đi tới chính thanh thấy vậy chính thanh dừng bước chân lại tàu mày nhìn tà phú quân cùng hình ngọc phỉ trịnh thanh lúc trước chưa thấy qua hai vợ chồng này cho nên không nhận biết mà lúc này nhận biết hai vợ chồng này vương thần cũng không tại trong tiệm cũng không có nhân cho trịnh thanh giới thiệu trong góc phó viễn cũng chưa từng thấy qua t à o phú quân cùng hình ngọc phỉ lúc này phó viễn cũng cao mảy nhìn về phía hai vợ chồng này tây môn nhất phẩm quán lờ eu còn không có chính thức mở cửa bán theo lý thuyết hôm nay ngoại trừ đến xin việc làm không nên có người ngoài đi vào t à o phú quân cùng hình ngọc phỉ khí chất cùng mặc cũng không hề giống là tới nhận lời mời dân đi làm cho nên hai người này là ai ạ tới nơi này làm gì đây là phó viễn cùng trịnh thanh nghi ngờ dừng bước lại trịnh thanh dơ c à m lên hỏi tàu phú quân cùng hình ngọc phỉ ai hai vị lạ các người tới tiệm chúng ta có chuyện gì không chương 455, bị kích thích tàu phú quân tàu phú quân cười không nói khẽ lắc đầu một cái cứ tiếp tục không chút hoang mang địa hướng đại sảnh sâu bên trong đi bình t ĩ n h trình độ khiến cho trịnh thanh phó viên đám người cho mày lần đầu tiên tới nơi này trịnh manh cùng trịnh t i ể u phong càng là một v ó t dấu hỏi người này a i vậy như vậy tiểu gặp trịnh thanh đám người trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi ở tàu phú quân bên cạnh hình ngọc phỉ hé miệng cười một tiếng thất giọng cùng tàu phú quân nói phú quân cũng là n g ư ờ i gần lớn đ o á n đúng người nơi này không dám nắm chúng ta thế nào tào phú quân khỏe miệng có chút bên trên giường thấp giọng đáp lại dĩ nhiên chúng ta chẳng qua là tới xem một chút lại không làm khác bọn họ có thể nắm chúng ta như thế nào đây bọn họ nơi này là quán lờ ơu cũng không phải là nhà bọn họ tư nhân ngôi nhà còn có thể không cho chúng ta đi thăm sao hai vợ chồng bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước vừa tẩu biên thấp giọng trò chuyện hoàn toàn không để ý trịnh thanh đám người có thể nói là tương đối lớn lối, lối hình ngọc phỉ ai ngươi nói chúng ta tự mình đến nhìn một chút hảo biết người meta nhưng nơi này sửa sang thực sự rất đẹp à phú quân ngươi có n ắ m chắc có thể thắng sao tào phú quân im lặng mấy giây khẽ mỉm cười chỉ cần chịu dùng đầu góc cũng chưa có không thắng được đối thủ ta mặc dù tạm thời còn không nghĩ tới phương pháp nhưng ta có lòng tin hình ngọc phỉ con mắt lóe sáng loẹ loẹ địa liếc liếc hắn t r í n h thanh sắc mặt đã lạnh xuống đôi cậu nam nữ kia quá kiêu ngạo lại hoàn toàn không thấy hắn t r ỉ n h thanh hỏi kia không chút hoang mang nên ngang dáng vẻ thật là trong mắt không người t r í n h thanh đều khí cười hắn lớn như vậy thật đúng là chưa từng thấy vô xỉ như vậy nhân đi tới người khác địa bàn lại hoàn toàn không đem chủ nhân coi là chuyện to tát chính thanh quay đầu hướng bảy tám mét bên ngoài chính bánh trịnh t h i ể u phong có chút hắt đầu cho rồi một cái ánh mắt tỏ ý t r í n h m ánh trịnh t h i ể u phong đều là trịnh thanh đường huynh đệ từ tiểu sống trung đi xuống nhất định ăn ý nhất định là có nhận được trịnh thanh tỏ ý ngày thứ nhất tới nơi này trịnh mạnh cùng trịnh t h i ể u phong nhìn nhau hai người lập tức xoay người đi nhanh đến phòng bếp nơi ấy đi vòng qua một cái lối đi khác bước nhanh ngăn ở tàu phú quân cùng hình ngọc phí trước mặt t r í n h m anh không nói một lời ánh mắt bất thiện giang hai cánh tay ngăn chở hai vợ chồng này đ ư đi trịnh t i ệ u phong bên trái nếp nhấc một cái hữu quyền đụng vào lòng bàn tay trái trong tay trái đẹ một cái hữu quyền ngón tay lập tức phát ra ken kết khớp x ư ơ n g giòn vang ý uy hiếp như xuân quang trật tiết nhất thời hấp dẫn mọi ánh mắt trịnh tiểu phong này ta thanh ca hỏi các ngươi đây các ngươi a i vậy tới làm gì ai cho ngươi môn tiến vào lá gan không nhỏ a ta thanh ca câu hỏi các ngươi cũng dám làm gió bên hay làm huynh đệ chúng ta là trưng bày sao ừ người tuổi trẻ chính là khí thịnh chính là thích nổi tiếng cái này không trịnh tiểu phong vừa mở miệng liền đem t à o phú quân kinh động như vậy duệ dám nói chuyện với ta như vậy đứng ở hắn bên cạnh hình ngọc phỉ rất kinh ngạc theo bản năng có chút lui về phía sau nửa bước t r ố n t à o phú quân phía sau tào phú quân có chút nghèo đầu d ư ơ n g mắt l ạ n h leo trịnh t h i ể u phong dùng ánh mắt cho trịnh t h i ể u phong làm áp lực kết quả trịnh t h i ể u phong bị hắn mắt l ạ n h canh t r ư ờ n g khó chịu tiến lên một bước đưa tay liền đem t à o phú quân đẩy lui về phía sau lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống nhìn cái gì vậy hỏi ngươi lời nói đây ngươi là ai hả ai cho ngươi tiến vào có biết hay không chúng ta thành ca là ai hả ừ tào phú quân cái gì gọi là tú tài gặp quân binh tào phú quân lúc này thì có loại cảm giác này hắn làm ông chủ làm lâu đã thành thói quen chính mình mất hứng thời điểm một cái ánh mắt liền có thể khiến người ta sợ hãi kết quả hôm nay lại đụng phải trịnh thiệu phong như vậy cái l ă n g đầu thanh ánh mắt của hắn không chỉ có không h ù được cái này l ă n g đầu thanh còn nắm khối này l ă n g đầu thanh trọc giận lại còn dám dùng tay đẩy hắn t à o phú quân ngoạ t à o rời ạ lao tử năm đó lăn lộn xã hội thời điểm tiểu tử ngươi vẫn còn ở mặt tạ chứ dám cùng lao tử độc thủ có tin hay không láo tử a g o tử i g i ế t chết ngươi tâm lý theo bản năng phát hạ tàn nhẫn t à o phú quân liền n g h i m ặ t lập tức tiến lên nửa bước bên phải gi trong lòng tào phú quân đối với trịnh t h i ể u phong loại này tuổi trẻ là mắt m nhìn xuống bị loại này ngoại trừ tuổi trẻ mất tất cả tuổi trẻ khiêu khích tào phú quân lập tức nổi giận nhưng quên đà thiếu tráng hắn già rồi mặc dù hắn bốn mươi tuổi vẫn chưa tới nhưng cùng trịnh t h i ể u phong vừa so sánh v ớ i hắn quả thật già rồi tay phải hắn dâng lên bàn tay khoảng cách trịnh t h i ể u phong mắt còn có xa nửa thước trịnh t h i ể u phong đã trước một cái tát quất vào hắn cái cánh tay này lên lập tức liền đem tào phú quân quất tới bàn tay cho phản rút về đi ba một thanh em vang lên như quất vào tào phú quân trên mặt của một k h ắ c kia tàu phú quân sắc mặt căng thẳng môi mím chặt âm thầm cắn chặt hầm răng sắc mặt biến thành nhỏ trứng hổng hắn cảm thấy x ỉ n ụ c ũ n g ý thức được mình đã không là năm đó tốc độ xuất thủ đã không có biện pháp cùng người tuổi trẻ so với trịnh t h i ể u phong trên mặt nụ cười tạ khí lúc này xem ở tàu phú quân trong mắt đặc biệt nước mắt không chỉ có như thế trịnh t h i ể u phong còn cười lạnh đe dọa còn dám động thủ với ta huyết ra làm trướng muốn cho ta cho ngươi tùng tùng đúng không lời còn chưa dứt chẳng biết lúc nào chạy tới gần bên trịnh thanh lên tiếng vị tiên sinh này chúng ta nơi này bây giờ còn chưa bớt bán ngươi nếu là nghĩ đến chúng ta nơi này ăn đồ ăn kia hoan n ê n ngươi chở ta môn khai trương trở lại bây giờ xin rời đi xin mời tào phú quân cùng hình ngọc phỉ nhìn về phía chính thanh hình ngọc phỉ lúc này biểu tình sớm thì trở nên nụ cười trên mặt không có chút nào còn dư lại còn có chút hơi sợ tào phú quân cắn chặt hàm răng nhìn một chút chính thanh lại quét mắt trịnh t h i ể u phong cùng chính m ánh cùng với trong góc phó viễn cùng kia hai cái đến khảo hạch cô nương trẻ tuổi tào phú quân lạnh lẽo cười một tiếng khẽ gật đầu t u t t u t dám đối với ta như vậy tào phú quân có dũng khí ngọc phỉ chúng ta đi Thả hoàn lời gắt, hoàn hắn lời s ầ một m lát ạ i người rời đi, xoay chân bước r lớn. Hình sau phó viễn nắm hai cái nhận lời mời cô nương đổi đi nhân phó viễn như có điều suy nghĩ đi tới trịnh thanh phụ cận than nhẹ một tiếng chính chủ quản nếu như mới vừa rồi người nọ có tên chữ ta không có nghe lầm kia ta biết hắn là ai chính thanh mí mắt vừa nhấc nhìn về phía phó viễn là ai phó viễn có chút xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xéo đối diện lạt mội hòa hoa thành hắn mới vừa rồi là không phải nói hắn gọi tào phú quân ừ đúng là danh tự này ngươi nghe nói qua hắn chính thanh hơi biến sắc mặt phó viễn g ậ t đầu khẽ h ắ t cảm tỏ ý đường phố xéo đối diện lạt mội hòa hoa thành nếu quả thật là ta nghe nói qua tào phú quân kia chính là đối diện nhà kia hoa hoa thành đại lao bản nếu quả thật là hắn vậy làm phiền có thể to lắm tại sao nói thế nào phó viễn ta nghe người ta nói qua t à o phu quân người này dựng nhà thủ đoạn không quá không chút t ạ c chất lúc trước chính là trên mặt đường một cái đại h ố t tử nghe nói hắn huynh đệ rất nhiều ở trên đường rất được hoang n ê n không được chuyện này chúng ta hay lại là mau sớm nói cho t ừ tổng chuyện này không thể giấu dếm chúng ta phải khiến từ tổng chức có một chuẩn bị tâm lý chương bốn trăm năm mươi sáu đ i ề u binh kiểm tướng t h ủ y điệu thành phố thành tây trường giang đê xông lên v ù v ù giang phong thổi lất phất ở từ đồng đạo trên mặt trên người cũng thổi lất phất ở phía sau hắn chiếc t i ê mới tinh màu đen đại trúng kiệu xa lên chiếc xe này là hắn vừa mua hôm nay hắn một mình lái ra quen thuộc chiếc xe này tính năng cũng thuận tiện tới đây đê s ô n g lên xem phong cảnh một chút bờ sông gió thật to lại thổi không loạn hắn tiểu tóc bởi vì đầu của hắn phát đủ ngắn cái này mùa hè hắn vẫn là cái này tiểu tóc điện thoại di động từ bên thai lấy ra tiện tay nhét vào túi quần có chút túi đầu móc ra bao thuốc lá đốt một điếu thuốc hai mắt của hắn hít lại trong đáy mắt có che l ớ p v ẻ mới vừa điện thoại là phó v i ệ n đánh tới trong điện thoại phó v i ệ n nói với hắn vừa mới xéo đối diện lạc mọi hỏa hoa thành ông chủ tạo phú quân đi tới bọn họ trong tiệm cùng trịnh thanh hôm nay mang vào trong tiệm một cái đường đ tào phú quân thả lời gắt sắc mặt rất khó nhìn trong điện thoại phó viên cũng đem hắn biết liên quan tới tào phú quân thân phận nói với hắn lúc còn trẻ là trên mặt đường một cái đại hữu tử hôm nay là lạt mội hỏa hoa thành đại l á o bản tài sản không rẻ cũng không thiếu huynh đệ tin tức như thế ảnh hưởng đến từ đồng đạo tâm tình hắn đây m ô n nhất phẩm quán l a eu đầu tư hơn năm mươi vạn đi vào hiện nay còn không có chính thức bắt đầu buôn bán liền cùng tào phú quân một người như vậy kết thụ thấy thế nào đều không phải là một cái tin tốt tào phú quân lúc còn trẻ là trên mặt đường một cái đại h ữ tử cái này làm cho từ đồng đạo liên tưởng đến rất nhiều Tỷ như hắn lúc đó trong trí nhớ trong thôn một cái đau đầu đi bên ngoài tư h ố n một ngày nào đó hắn đột nhiên nghe người trong thôn nói cái đó đau đầu chết bị người giết chết ở một cái không người trong nó hẻm nghiên đại đó ở từ đồng đạo trong ấn tượng nông thôn cơ hồ mỗi một trong thôn đều có không làm việc đàng hoàng gai đầu nghiên đại đó chị an cùng hắn trọng sinh tiền là không cách nào sánh được hắn nhớ được bản thân lúc nhỏ một khi đến buổi tối bên ngoài cơ hồ tất cả đều là những thứ kia đau đầu hôn tử hô bằng hoán h ư u thanh âm thường, thường sẽ nghe nói ngày nào đó buổi tối trong thôn đau đầu môn cùng thôn khác gai đầu vừa cạn một trận sẽ còn nghe nói lại có bao nhiêu người đánh bể đầu chảy máu thậm chí sẽ còn nghe nói người nào bị người thọc chuyện tương tự hắn t ừ tiểu nghe qua không í t theo như phó viễn trong điện thoại nói chính là cái kia tàu phú quân tội tác tàu phú quân lăn lộn xã hội thời điểm hẳn vừa vặn chính là niên đại đó vào niên đại đó có thể kiếm ra manh m ồ i đến phải nói tia tàu phú quân trên tay không có dính máu hắn t ừ đồng đạo là nửa trước đều không tin khẽ ngầm đầu nhìn trong sông quần quận nước sông từ đồng đạo cặp mắt hiếp lại thành hai cái kẽ hở trong kẽ hở có hàn quang lóe lên sống lại một đời hắn chỉ muốn kiếm tiền nhưng nếu như có ai muốn ảnh hưởng hắn kiếm tiền t kia thì hắn sẽ chết dập đầu trước kia đại hữu tử bây giờ đã là năm hai nghìn rồi thời đại đã thay đổi theo việc buôn bán của hắn càng ngày càng lớn giống tàu phú quân đối thủ như vậy sớm muộn đều sẽ gặp phải nếu như khối này lần đầu tiên liền túng sau khi còn có thể sống đến mức đi xuống sao nhưng giống tàu phú quân như vậy muốn tiền có tiền muốn huynh đệ có huynh đệ nhân nhưng lại rất khó đối phó trừ phi hắn từ đồng đạo cũng đi tàu phú quân lúc trước đi qua con đường kia nhưng đây cũng là hắn từ đồng đạo không muốn cũng không tiết đi bởi vì một khi đi thật con đường kia đợi này đều tẩy không sạch sẽ rồi thật muốn có một ngày có người muốn nắm chuyện này làm hắn hắn liền chắc chắn phải chết cho nên chủ động đánh ra không được chỉ có thể phòng thủ p h ả n kích chỉ dựa vào trịnh thanh cùng trịnh thanh kia hai cái đường huynh đệ phòng được sao một điếu thuốc hút xong từ đồng đạo thuốc lá đến ném ở bên chân nghiền diệt xoay người xe đi xe quay đầu rời đi đê sông hắn muốn điều binh kể tướng gia tăng tiệm bán lẩu lực lượng phòng thủ hơn hai giờ chiều m à u đ e n đ ạ i trúng đ ầ u ở đạo lâm quán đổ nướng ngoài cửa từ đồng đạo từ trên xe bước xuống sài bước đi vào trong tiệm đối với nghe tiếng bước chân quay đầu xem ra hy đông dương mắc ngót a y ký ca đi ra ngoài một chút ta có chút sự nói cho ngươi khí đông dương thật bất ngờ ngồi hắn đối diện từ đồng lâm cũng thật bất ngờ tiểu đạo chuyện gì à? còn không thể ở ngay trước mặt ta nói hai ta nhưng là huynh đệ a từ đồng lâm là dùng giọng t r e o g ẹ o nói thật ra thì cũng là hắn trong lòng ý tưởng chân thật từ đồng đạo khẽ lắc đầu ngươi làm chuyện của ngươi khí ca đi theo ta đi ra đi khí đông dương cùng từ đồng lâm vốn là ở trong phòng khách xuyên chối theo từ đồng đạo xoay người đi ra ngoài khí đông dương chần chờ một chút thì để xuống công việc trong tay đứng dậy đi theo ra ngoài từ đồng lâm nháy con mắt trong mắt có nồng nặc vẻ hiếu kỳ nhưng từ đồng đạo không có la hắn cùng đi ra ngoài hắn cũng chỉ có thể để tò mò trong lòng khí đông dương đi ra cửa tiệm nhìn thấy từ đồng đạo ngồi vào một chiếc mới tinh màu đen đại chúng tiểu xa khí đông dương lại vừa là vô cùng bất ngờ bước chân dừng một chút liền đi tới kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi vào trong xe chuyện gì a tiểu đạo vừa ngồi xong khí đông dương liền hiếu kỳ hỏi một hồi lại nói từ đồng đạo vừa nói liền cho xe chạy rời đi khí đông dương chỉ có thể tạm thời kềm chế tò mò trong lòng cùng nghi ngờ xe cứ đi thẳng một đường ra xa châu huyện thành phạm vi đi tới một tòa bỏ hoang dự chế bàn xưởng dự chế bản là đầu năm nay kiến tạo nhà lầu thường xài xi、si、m a n g bản chỗ ngồi này dự chế bản s ư ở n g bỏ hoàng chắc có mấy năm ở một con sông lớn bên xe đậu ở chỗ này từ đồng đạo mở cửa xe đi ra ngoài khí đông dương mang theo lòng tràn đầy hiếu kỵ cùng nghi ngờ đi theo xuống xe bờ sông từ đồng đạo dừng bước lại đưa điếu thuốc cho hi đông dương mình cũng c a o mày điểm một nhánh rốt cuộc chuyện gì hả? khí đông dương không nhịn được hỏi từ đồng đạo xoay mặt nhìn hắn ánh mắt không tên đông nhiên nói khí ca ta yêu cầu ngươi đi vào thành phố giúp ta ngươi nguyện ý không khí đông dương khen nhữ mày ánh mắt nghi ngờ bây giờ từ đồng đạo tốt nhất liền khối này mấy ngày trôi qua đi h í đông dương trong mắt nghi ngờ không giảm đột nhiên như vậy tiểu đạo ngươi là gặp phải chuyện gì sao ta h í đông dương cũng không có gì bản l ã n h lớn ta đi vào thành phố có thể giúp ngươi cái gì nhỉ từ đồng đạo m í mắt hơi rũ lại nâng lên ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chằm h í đông dương khi ca ta không dối gặp ngươi ta chuẩn bị mấy tháng quán l a eu nhanh khai trường nhưng bây giờ cùng một cái khác mở tiệm bán lầu ông chủ kết t n đoàn sông chết rồi nhà kia quán lờ eu ngay tại ta quán lờ eu xeo đối diện vốn chính là đối thủ cạnh tranh ta nghe nói người kia trước kia là đại hữu tử ta sợ hắn cho ta chơi xấu dừng một chút từ đồng đạo nói tiếp chính thanh ngươi cũng nhận biết bây giờ là hắn mang theo hai cái đường huynh đệ đang giúp ta chấn c h ẳ n g tử nhưng ta sợ hắn không phòng giữ được cho nên khí a bây giờ ta yêu cầu ngươi đi giúp ta giúp ta phòng thủ quán lở ở u đó từ đồng đạo lấp lánh ánh mắt nhìn chăm chú khí đông dương cao mày hít một cái vừa mới đ i ể m khói một cái khói mù phun ra sau khi chậm rãi gật đầu nhòm nhược cười được ta biết rồi yên tâm đi ông nội của ta qua đời cũng có một đoạn thời gian mỗi mỗi ta năm nay cũng đi vào thành phố lên đại học trong nhà bây giờ liền còn dư lại bà nội ta một người nhưng nàng lão nhân gia bình thường cũng không cần ta chiếu cố cách vách thân thích cũng có thể giúp ta chiếu cố nàng bên trong ta đi nói xong khí đông dương đ ỗ n g nhiên nói lên một cái vấn đề bất quá tiểu đạo ta đi thành phố quán đổ nướng bên kia làm sao bây giờ người nào thay thế ta mỗi ngày nướng chuỗi hả lâm tử sao ừ cũng được hai năm qua hắn nhìn cũng nhìn sẽ đi như vậy liền không thành vấn đề hắn nói lâm tử đương nhiên là từ đồng lâm chương bốn trăm năm mươi bảy giờ g â y chạm vào tối đại thông phố thức ăn o n lạt ngội hỏa hoa thành lầu hai phòng làm việc trong trên bàn làm việc b、so、trong phòng làm việc liền vợ chồng bọn họ hai hình ngọc phỉ nắm chai rượu cho tào phú quân ly rượu trong vào địa, thiên về một bên cau mày hỏi phú quân ngươi muốn đến phương pháp hay chưa theo ta nói thì đơn giản điểm ngươi xin trước kia lão huynh đệ môn uống cái rượu cho bọn hắn một cái đại hồng bao nắm sự tỉnh theo chân bọn họ nói một chút còn sợ không đối phó được đối diện cái đó quấn lở ơ u t à o phú quân nghe vậy con mắt liếc nàng một cái lắc đầu tóc dài kiến thức ngắn ta thật vất vả tẩy trắng lên bờ bây giờ lại quay về lối mấy năm trước nghiêm trị thời điểm bao nhiêu lão huynh đệ ăn đậu phộng ngươi muốn cho ta cũng đi ăn một viên sao ngươi nếu là muốn đổi nam nhân ngươi cứ việc nói thẳng h i n h ngọc phỉ lường hắn một cái ngươi chớ nói nhảm ai ngờ đổi đàn ông d ừ n g một chút nàng còn nói phú quân ngươi mấy năm này lá gan là thật càng ngày càng nhỏ ta lại không cho ngươi tự mình xuất thủ n g ư ơ i những lao huynh đệ kia bây giờ không phải là ăn chén cơm kia mà ngươi chẳng qua là cho bọn hắn một cái kiếm tiền cơ hội mà thôi bọn họ sẽ còn cảm tạ ngươi lần trước ta gặp được ô nha hắn liền nói với ta ngươi bây giờ phát tài đều xem thường bọn họ những bằng hữu kia rồi bình thường đều không theo chân bọn họ lui tới ngươi như vậy không tốt tào phú quân bưng lên ly rượu trên bàn nghe đến liền t a o mày đem chén rượu hướng trên bàn một hồi mấy giọt bia bắn bay ra ngoài văng đến hắn trên mu bàn tay hắn cũng không lý tới biết khó chịu ánh mắt của trận mắt nhìn hình ngọc phỉ có thể hay không để cho ta thật tốt uống rượu ngươi nhất định phải hư rồi rượu của ta có thể đúng không? không được ngươi t i ể u ra đi đừng ở chỗ này phiên ta thấy hắn như thế cố chấp hình ngọc phỉ cũng tới phát hỏa nắm đua hướng bản vỗ một cái bực tức đứng dậy xoay người rời đi đi thì đi ngươi bây giờ cũng biết theo ta đùa bỡn vi phong người ta một cái tiểu b u ổ i đời cũng dám lấn đến trên đầu ngươi rồi ngươi còn chịu đ ư ợ c thật là b ấ t ức hình ngọc phỉ kéo ra cửa phòng làm việc nặng nghề đóng lại môn đi nha còn lại tào phú quân một người ngồi ở ông chủ trên g h ế một mình đối mặt rượu trên bàn món ăn hắn t r o mày bưng chén rượu lên uống một hớp lại năng n ặ đem chén rượu đỡ ở trên bản thấp giọng tức giận mắng ngây thơ coi như độc thủ cũng phải đợi người nhà chính thức khai trương sau khi đi bây giờ người ta tiệm đều còn chưa mở nghiệp hiện tại độc thủ có thể khởi tác dụng gì giỏi lắm là có thể kéo dài một chút người ta khai trương thời gian mà thôi mắng lao từ v ấ t ức không đầu góc hàng bực tức từ phòng làm việc đi ra hình ngọc phỉ bước chân vội vã hướng thang lầu đi tới chuẩn bị xuống lầu nhưng ở xuống lầu trên thang lầu gặp ô m một cái diễm lệ cô gái tào phú binh tào phú binh ôm một tên trang điểm cô gái trẻ tuổi vừa nói vừa cười đang ở lên lầu cùng hình ngọc phỉ ở trên thang lầu gặp nhau tào phú binh liếp mắt một liền thấy gặp hình ngọc phỉ trên mặt vẽ tức giận lúc ấy hắn liền biểu tình kinh ngạc gọi nàng lại ồ đại tẩu người làm sao theo ta ca gây gỗ hạ đột nhiên nhìn thấy tào phú binh h ì n ngọc phỉ n h ư ớ n g mày một cái đáy mắt thoáng qua một vệ t vẻ chán ghét đối với cái này cơ hồ hàng ngày đến trong tiệm ăn uống miễn phí tiểu thúc tử thường thường còn dẫn người cùng đi ăn uống không ra hỏa nàng nhất định là không thích người đàn bà nào sẽ thích như vậy tiểu thúc tử nhưng nàng hội che giấu đáy mắt chán ghét trợt lòe tức thì miễn cưỡng sắp xếp một chút nụ cười cho tào phú binh nàng bước chân không ngừng tiếp tục xuống lầu tào phú binh thấy cười hắc hắc cũng không đệ bụng ô bên cạnh cô g hình ngọc phỉ đ ỗ n g nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía t à o phú binh bóng lưng đ ỗ n g nhiên mở miệng phú binh người chờ một chút t à o phú binh kinh ngạc nghỉ chân quay đầu bị hắn ôm cô gái cũng t ỏ mò nghỉ chân quay đầu chị dâu người kêu ta có chuyện hình ngọc phỉ ừ một tiếng mắt liếc t à o phú binh ôm nữ nhân phú binh ngươi để cho nàng đi lên trước tìm một chỗ ngồi ta có chút sự nói cho ngươi hai ta đi xuống lầu nói chuyện này t à o phú binh càng bất ngờ rồi hắn khối này đại tàu không định gặp hắn trong lòng của hắn là rất rõ ràng hôm nay lại nói có chuyện muốn nói với hắn đây thật là chuyện hiếm tò mò trong lòng bị câu dẫn lên hắn cười hắc hắc gật đầu một cái vỗ một cái bên cạnh nữ nhân cái mông cụt c ừ n g ngươi đi lên trước ngồi muốn ăn cái gì tùy tiện gọi ta lập tức đến há được rồi vậy ngươi nhanh lên một chút ta nữ nhân không ý kiến liếc nhìn hình ngọc phỉ liền lắc lg đi lên lầu tào phú binh cười hì hì đối với hình ngọc phỉ đưa tay tỏ ý đại tẩu đi thôi hình ngọc phỉ ừ một tiếng dẫn đầu xuống lầu một lát sau bên ngoài cửa điếm hình ngọc phỉ nắm xế chiều hôm nay nàng và tào phú quân đi xeo đối diện tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu gặp vỡ thất giọng cùng tào phú binh nói một lần vừa nói xong chỉ nghe thấy tào phú binh mắng một câu ngọ tào đại tẩu người nói là sự thật nhà kia tiệm mới người dám đối với ta như vậy đại ca ăn hung ác loại người thì sao tìm chết ta hình ngọc phỉ cẩn thận nhìn chằm chằm tào phú binh biểu tình gặp phẫn nộ của hắn không giống giả bộ khoe miệng nàng hiện ra mấy phần nụ cười hài lòng khẽ gật đầu cảm giác khối này t i ể u thúc tử cũng không phải cái gì cũng sai mấy năm nay mặc dù đang bọn họ trong tiệm chịu không ít đồ vật uống nhiều rượu nhưng ít ra t i ể u tử này lương tâm còn không có bị cậu ăn còn biết đứng ở hắn đại ca bên này ai đáng tiếc、ca. đại ca ngươi đã sớm không ở bên ngoài lan lộn bây giờ là gan cũng nhỏ trước kia thủ đoạn cũng không dám dùng người khác đều động thủ với hắn rồi hắn còn nói phải nhịn ai ta nhìn đều cảm thấy bực bội một bên than thở vừa nói hình ngọc phỉ một bên âm thầm lưu ý tào phú binh biểu tình tào phú binh ngay vậy ra mặt c h ứ ớ n g hồng cả giận nói đại t ẩ u ta đại ca là không lan lộn nhưng không phải là còn có ta sao có người đối với ta đại ca động thủ đó chính là đối với ta tào phú binh động thủ ta là không ta đại ca lúc trước sống đến mức được nhưng thủ hạ cũng vẫn có mấy cái huynh đệ đại tàu ngươi yên tâm quay đầu ta phải đi là ngươi và ta đại ca hạ giận ngươi chỉ nhìn được rồi hình ngọc phỉ n h ư ớ n g mày một cái chịu đựng mép đủ cười khuyên đ ủ tính toán một chút phú binh đại ca ngươi hắn đều nhịn ngươi liền đường gây thêm rắc rối rồi nếu để cho đại ca ngươi biết không chỉ biết chửi ngươi khẳng định ngay cả ta cũng phải đồng thời mắng tính toán một chút chuyện này coi như không phát sinh đi ngược lại đại ca ngươi mình cũng có thể nhịn t à o phú binh giận quá rồi cắn răng đại tẩu không được chuyện này ta không biết cũng thì thôi nếu ta bây giờ biết rồi đó cũng không có liền như vậy đạo lý ngươi yên tâm quay đầu ta đại ca nếu là biết ta chắc chắn sẽ không nói là ngươi nói cho ta biết chuyện này chuyện này ta một người gánh chịu p h ú b u n h ngươi như ngươi vậy thực sự không được hay là thôi đi ta đều hối hận theo như ngươi nói chuyện này hình ngọc phỉ cao mày tiếp tục khuyên đ á y mắt thật ra thì đã có nụ cười hệ i n lên không được đại tẩu ngươi cũng đừng khuyên ta chuyện này ta nhất định phải là ngươi và ta đại ca đòi lại chuyện này không có thương lượng chương bốn trăm năm mươi tám đánh lén ban đêm tàu phú binh mặc dù muốn vì đại ca đại tàu hạ giận nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không suy nghĩ ở chính thức xuất thủ trước hắn an bài trước mấy cái tiểu hình đệ đi sở lai lịch của đối phương trực tiếp dẫn người vọt vào tây môn nhất phẩm quán l a ru đi đánh đập loại này rõ ràng phạm pháp đánh đập xong khẳng định muốn c h u y trách nhiệm phải bồi thường chuyện ngu xuẩn hắn chắc chắn sẽ không phạm hắn cố ý giao phó mấy cái tiểu hình đệ cần phải dò nghe đối diện cửa tiệm kia có mấy cái nồng cốt nhân viên đặc biệt là mấy cái nồng cốt nhân viên buổi tối tan việc sau con đường chờ chút đầu năm nay không có khắp phố máy thu hình theo dõi trời tối sau tìm chỗ vắng vắ chỉ muốn động thủ là đối phương không nhận biết khuôn mặt xa lạ sau khi đánh xong mau rời đi hiện trường căn cứ kinh nghiệm của hắn sau chuyện này liền đánh giám không có đây cũng là đầu năm nay lăn lộn xã hội thường x à i thu thập tay của người đ o ạ n đào mắt thời gian trôi qua ba ngày phụ trách đi tìm hiểu tin tức mấy cái tiểu h u y n h đệ lục tục cho t à o phú binh hồi báo một ít tin tức tỷ như nhà kia tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu ông chủ mấy ngày nay đều không đi trong tiệm khai trương t r ư ớ c công tác chuẩn bị chủ phải giao cho tổng giám đốc phó viện an bài tỷ như ngoại trừ phó viễn tây môn nhất phẩm nồng cốt nhân viên hiện nay chủ yếu có đầu bếp chính lý tiểu sơn phó quản lý vương thần dương phong vân cùng với phụ trách hậu cần chính thanh thì như phó viễn lý tiểu sơn chính thanh đám người địa chỉ những tin tức này đều không khó khăn hỏi thăm mà những tin tức này đối với tào phú binh mà nói đã đủ tiểu huynh đệ môn giúp hắn nghe được tin tức biểu hiện đầu bếp chính lý tiểu sơn cùng hậu cần chủ quản chính thanh gần đây đều ở ở một cái kêu tây môn đạo lưới một đ i ể m địa phương chỗ đó ở một trường đại học bên cạnh không đủ hẻo lánh bị tào phú binh loại bỏ hắn quyết định đi ngăn tổng giám đốc phó viễn ngày nay chạm vào tối hắn mời tới sáu cái huynh đệ ăn cơm uống rượu Ở châu ngồi, tối hôm nay chúng u ta chọn điểm đánh tiểu từ này còn có cái đó phó viễn lúc đó có một cái lạc thai hồ đại hán nghi ngờ phú binh ngươi nghị đánh cái đó kêu trịnh tiểu phong chúng ta đều có thể hiểu được nhưng làm ả còn nặng hơn điểm đánh cái đó kêu phó viễn ả người ta là tổng giám đốc thân phận không giống nhau đánh hắn cảnh sát sợ rằng hội rất coi trọng chứ t à o phú binh cười lạnh sợ cái gì tân giang đường bên kia buổi tối không có mấy người thiên vệ cực kỳ chúng ta nhanh lên một chút thu thập xong ba tên kia nhanh lên một chút chạy mất có thể có chuyện gì một cái khác minh đệ cao mày hẳn là sẽ không có chuyện gì nhưng tại sao vậy chứ tại sao phải đánh cái đó phó viễn t à o phú binh tại sao đánh tàn phế hắn nhà kia phá quán lở u trong thời gian ngắn t i ể u vô pháp khai trường các ngươi nói tại sao vậy chứ đánh tàn phế hắn người chắc chắn chứ mấy cái huynh đệ đều cao mày một người trong đó mở miệng hướng t à o phú binh xác nhận đánh người cùng đem người đánh tàn phế nhưng là hai cái khái niệm bất đồng hậu quả cũng có thể hoàn toàn bất đồng mấy người bọn hắn mặc dù cùng người đánh nhau đều là bình thường như cơm nữa nhưng không cần thiết phổ thông cũng sẽ không đem nhân cố ý đánh tàn phế t à o phú binh gặp sáu người này đều cao mày ánh mắt khác nhau tựa hồ không đồng ý tiếp công việc này t à o phú binh c ư ờ i lạnh một tiếng mở ra trong tay ví da màu đen từ bên trong móc ra một s ấ tiền hướng trên bàn ném một cái nơi này là tam thiên khối là cho các anh em khổ cực phí ngoài ra tối nay người nào nắm kia phó v i ệ n đánh tàn phế ta ngoài ra lại đơn độc cho năm nghìn hạ thủ phí như thế nào có làm hay không vào đêm t h ủ y điệu thành phố tối nay nguyện quang trong sáng làm thêm giờ đến tối bảy điểm nhiều sau khi tàn việc cùng t r í n h mãnh trịnh t h i ể u phong cùng đi ra ngoài ăn thức ăn khuya phó v i ệ n c ư ờ i xe đạp tân giang đường bên kia thuê phòng t r í n h mãnh cùng trịnh t h i ể u phong cũng cưới một cái xe đạp đi theo phó viên bên cạnh c ư ờ i xe chính là t r í n h mãnh trịnh t h i ể u phong ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau đến thủy điệu thành phố ngày thứ hai chính thanh liền giúp bọn hắn ở phó viễn ở cựu môn đường hầm cho mướn hai gian phòng tử từ ị n h đồng đạo điều hắn c r ị n h thanh đến tây môn nhất phẩm quán lờ ưu phụ trách an toàn bảo đảm chính thanh cũng là động đầu góc hắn cảm thấy bình thường ở trong tiệm thời điểm mặc dù cũng có thể có người đến gây chuyện nhưng ban ngày giờ làm việc hắn và hai cái đường huynh đệ đều tại trong tiệm nhìn phổ đề t、so、dáng v ấ ở đây hắn làm ra an bài là chính anh cùng trịnh tiểu phong thuê lại ở phó viễn chỗ ở phụ cận mỗi ngày đi làm đều tận lực cùng phó viễn đồng thời mà đầu bếp chính lý tiểu sơn thì bị hắn an bài đi tây môn đạo lưới một tiệm cùng hắn trịnh thanh ở cùng một chỗ do hắn trịnh thanh mỗi ngày tự mình theo lý tiểu sơn đi làm an bài như vậy hắn trong điện thoại cùng từ đồng đạo nói cũng đã hỏi từ đồng đạo ý kiến từ đồng đạo công nhận hắn an bài như vậy từ đồng đạo cũng cho là chỉ phải bảo vệ hảo phó viễn cùng lý tiểu sơn an toàn tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu kinh doanh bình thường liền không xảy ra đại vấn đề v ề p h ầ n bị hắn từ xa châu huyện thành đ i ề u tới trong thành phố hí đông dương bị từ đồng đạo an bài ở bên cạnh mình mỗi ngày đi theo hắn từ đồng đạo xuất hành bảo vệ hắn từ đồng đạo an toàn đồng thời cũng tùy thời chuẩy tiếp viện trịnh thanh bên kia tập tập gió đêm từ trên mặt sông thổi tới mang theo nhỏ xíu nước sông khí lạnh thổi lất phất ở cưới xe phó viễn trên mặt trên người khiến hắn vẻ mặt rất vui thích gần đây vì tăng nhanh khai trương trước công việc chuẩn bị mấy ngày nay hắn mỗi đêm đều lựa chọn làm thêm giờ hắn cái này tổng giám đốc làm thêm giờ trong tiệm những người khác tự nhiên cũng đều đi theo làm thêm giờ một máy đài dụng cụ nồi chén gáo b ồ n những vật này hai ngày này đều lục tục đi vào trong tiệm nên đưa vào thương khố yêu cầu hắn an bài nhân thủ đưa vào thương khố nên đưa vào phòng bếp cũng phải hắn sắp xếp người đi đ ư ờ n ê n đặt ở tiền sành đồ vật cũng đều cần người đi thả từng món một công việc đều đâu vào đấy đợi tới. dương phong vân nơi đó công việc quảng cáo cũng ở đây l ợ i tới phục vụ viên cùng phòng bếp đầu bếp r ử a chén công phu r ử a rau công phu cũng đều tuyển mộ hơn nữa mỗi cái công việc cũng rất thuận lợi cái này làm cho hắn hai ngày này tâm tình cũng không tệ duy nhất có chút bận tâm là xế chiều hôm nay trịnh tiểu phong đắc tội lạc mội hỏa hoa thành đại lao bản tào phú quân cùng một đến bây giờ còn không có nói tiếp hắn không xác định tào phú quân trả thù lúc nào sẽ đến một chiếc màu sáng bạc xe van ngừng ở b ê n đường không có chút đáng chú ý nào phó viễn tới xe đến gần khối này chiếc xe con thời điểm trong lòng cũng không có chút nào cảnh giác chương o bốn trăm năm mươi chín đánh lén ban đêm hai phó viễn lúc ấy liền giật mình bởi vì hắn chú ý tới nhảy xuống diện bao xa mấy người đại hán là hướng hắn bên này vào tới có người thật cao nâng lên côn gỗ trong tay có người mang côn gỗ trong tay nghiêng kéo ở chân một bên mỗi một người đều khí thế hung hăng cơ hổ mỗi một nhảy xuống xe đại hán ánh mắt hung hắc đều theo dõi hắn phó viễn những thứ kêu ánh mắt khiến phó viễn sợ hết hồn hết vía bàn năng lái phó viễn lập tức xiết chặt xe đạp chân thành đại buổi tối khối này tân giang đường đèn đường lại không sáng sửa hoàng hôn dưới ánh sáng hắn t ơ i vốn là chậm lần này đột nhiên siết chặt chân phanh xe đạp lập tức liền ngừng đồng thời dừng lại còn có bên cạnh trịnh manh cưới kia chiếc xe đạp xuống xe trịnh manh nhất thanh chấm hát ngồi ở hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau trịnh t h i ể u phong đống nhiên từ trong kinh ngạc kịp phản ứng lập tức nhảy xuống xe đạp trịnh manh thân cao chân dài chân trái dẫm lên một cái mặt đất đùi phải nghiêng một cái liền vượt đi xuống xe nhưng h ắ n cũng không có bỏ qua trong tay xe đạp nặng nghe nhị thủ nhị bắt đại giang xe đạp bị hai tay của hắm như hoành tạo thiên quân nếu như đá lớn rơi đập sinh không ít gì xét nhị bắt đại giang xe đạp một cái chớp mắt liền đập tới đập c h ú n g hai cái trên người đại hán kia hai tên đại hán cũng không phải là không muốn tránh mà là căn bản không kịp né tránh bọn họ nhìn thấy chiếc xe đạp này đập lúc tới bọn họ thân thể động một cái một bước cũng còn không bước ra nặng nề g h xe đạp cũng đã đập ở trên người bọn họ nhất thời hai người này liền bị đập lui về phía sau ngã đi tiếng kinh hô vang lên đã không làm nên chuyện gì hai người bọn họ ngã cũng không tính là còn đánh ngã phía sau một tên đại hán trong chớp mắt một chiếc nhị bắt đại giang xe đạp đập tới để cho cũng ba tên đại hán chỉ còn lại ngoài ra ba tên đại hán trong lúc nhất thời sợ hết hồn hết vĩa bước chân một chút liền trần trờ trực tiếp dùng nặng như vậy xe đạp phi đập tới loại này thủ đoạn phản kích nằm ngoài ý liệu của bọn họ chờ bọn hắn khi phản ứng lại thân cao chân dài trịnh mánh đã vọt tới bọn họ phụ cận phản ứng chậm hơn trịnh t h i ể u phong cũng sau đó vọt tới một người trong đó cầm côn đại hán trước nhất kịp phản ứng nâng lên côn gỗ trong tay liền đập về phía trịnh mánh mặt của là một lao hữu tử khối này cầm côn đại hán thời khắc m ấ chốt cũng có thể hạ ngân thủ đáng tiếc chính mánh người cũng như tên thực sự rất mạnh mắt thấy một gậy đập tới trong thời gian ngắn liền tiến đụng vào đại hán này trong ngực đại hán này bị đụng được mặt liền biến s á c thân hình không cầm được lảo đảo lui về phía sau mà trịnh bánh là tay phải hướng đại hán này trên vai phải nhấn một cái cả người đột nhiên nhảy lên giữa không trùng tay trái thật cao nâng lên khuất cánh tay l ư ợ n g tủi t r ỏ nói thì trượm khi đó thì nhanh theo hắn nặng nghề cơ thể tự nhiên rơi xuống hắn co lại cho phải nặng nghề đánh vào đại hán này đỉnh đầu vành nhất thanh một hưởng khối này cầm côn đại hán cặp mắt đột nhiên chợt o cả người như bị xét đánh nếu như đây là một bộ phim hoạt hình giờ khác này hai mắt của hắn hẳn sẽ toát ra không ít sao ngay sau đó hắn côn gỗ trong tay làm bang một tiếng rất xuống đất hai chân cũng làm mềm lún cùng đột nhiên bị rút đi cổ xương sống tựa như trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất quá nhanh từ trịnh m á n h b ọ n tới đại hán này phụ cận đến một chiêu đánh xịu đại hán này đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt một màn này nắm bên cạnh ngoài ra hai tên đại hán nhìn đến cả người r u lên sắc mặt đều trắng một cái xoay người chạy muốn chạy trở về xe v ă n lên một cái khác phản ứng hơi chậm một chút cũng vội vàng q u a y đầu chạy lúc này trịnh tiểu phong vừa vặn xông lên mắt thấy hai người kia đều phải chạy trịnh phong nóng này hắn khi còn trẻ liền quyết định hắ cũng khát vọng nổi tiếng cái này không mắt thấy sáu cái cầm côn đại hán nhanh như vậy liền bị t r ị n h mánh giải quyết bốn cái hắn t r ị n h t h i ể u phong chiến tích hay lại là linh hắn trong bụng quýnh lên liền l i ề u mạng tung người một cái bay vọt sự thật chứng minh hắn n à y lên năng lực rất tốt một cái bay vọt liền đụng ngã một cái chạy trốn đại hán hắn đ ờ i này đại khái còn chưa cưới qua nữ nhân nhưng tối nay hắn thành công kỵ rồi một tên đại hán dùng n năm sau một câu internet lưu hành nữ nói hắn hành động này đại khái t h u về nương tháo tài kỵ nữ nhân thật nam nhân đến lượn kỵ nam nhân chỉ bất quá này kỵ không phải là kỵ một cái đại hán này ngã nhào xuống đất c ư ờ i ở đại hán này đưa tay trịnh t h i ể u phong quả đấm của liền gọi lên một cái một cái trọng quyền đánh vào khối này trên người đại hán xuất thủ thật sự là hoàn toàn không nhẹ không nặng nhưng cái này cũng có thể hiểu được người tuổi trẻ mà nói đến đánh nhau có mấy người có thể đem cầm h à o nặng nhẹ duy nhất may mắn còn sống sót cầm côn đại hán mắt thấy liền muốn chạy lên xe văn rồi nhưng đột nhiên hắn tức miệng mắng to ngoa tào đang tiểu lục lao tử nhật ngươi trước nhân ngươi một cái cầu nhật vương bắt đản hắn đang chửi người nào lúc đó chính anh cùng trịnh t i ệ u phong cũng rất nghi ngờ nhưng rất nhanh bọn họ liền biết bởi vì xe ở đó đại hán tức miệng mắng to một khắc trước vốn là an ổn ngừng ở ven đường chiếc diện bao xa kia lại chạy ra rồi rồi rồi người nào đều không cách nào lãnh hội tức miệng mắng to tên này đại hán lúc này con tim tức giận cùng tuyệt vọng hắn đều đã chạy đến cửa xe mở ra xe van bên cạnh a cho hắn thêm hai giây nhiều nhất hai giây là hắn có thể vọt vào trong xe rồi liền hai giây a còn kém một chút như vậy thời gian khối này chiếc xe con lại bị trên xe đàm tiểu lục chạy ra rồi dạ hắn có thể hiểu được đàm tiểu lục lúc này sợ hãi muốn tự vệ tâm lý nhưng đàm tiểu lục có thể hiểu được hắn thời khắc này tuyệt vọng sao lúc này đàm tiểu lục đem xe chạy ra rồi còn lại hắn có thể làm sao một cái đại thủ đông nhiên vô vai hắn một cái khối này một tên sau cùng còn đứng cầm côn đại hắn người run một cái cổ cứng đ ở từng điểm từng điểm xoay đầu lại trên mặt thịt béo có chút phát run sắc mặt trắng bệnh địa nhìn thấy trịnh mánh mặt lạnh đứng ở hắn sau lưng mới vừa rồi chắc là trịnh mánh vô b ả vai hắn người này phản ứng cũng coi như nhanh mới vừa rồi thoát được nhanh nhất lúc này nhận đúng cũng là cực nhanh nhìn thấy trịnh mánh liền đứng ở sau lưng hắn một khắc kia tay phải hắn đột nhiên mở ra cột gỗ trong tay lập t ứ c rơi trên mặt đất hai tay cũng vội vàng dơ lên thật cao. Đại ca, đại ca, đừng đậu thủ đừng đậu thủ ta đầu hàng ta đầu hàng được không đừng đậu thủ ngàn vạn lần chớ đậu thủ a hắn là l a o hữu tử không phải là đội cảm tử dũng sĩ ngoại trừ đánh nhau thời điểm hắn có thể tàn nhẫn nổi lên nhận túng thời điểm cũng không có chút nào chướng n g ạ i tâm lý lan lộn xã hội nhiều năm như vậy nhận túng kinh nghiệm hắn mặc dù không nhiều nhưng cũng không y ê ta mặt mũi lan lộn xã hội những năm đó đã sớm b ư ớ xuống dạ và đào đi chính manh lanh lanh nhìn hắn b ỗ n nhiên đùi phải đột nhiên đi phía trước đảo qua quét đại hán này, này đầu gối khẽ cong thiếu chút nữa thì quỷ sụt xuống đất đại ca đại hán cả kinh hoàng bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía t r í n h mánh chính mánh nhìn hắn chằm chằm đầu hàng còn đứng quỳ xuống đại hán cả người run lên không nói hai lời lúc này liền hai đầu gối khẽ cong thẳng tắp quỳ xuống trịnh manh trước mặt quỳ xuống kinh nghiệm hắn cũng phong phú giang hồ đường không dễ đi a kinh nghiệm nhiều năm đã sớm nói cho hắn biết muốn thiếu bị đòn nên quỳ thời điểm thì phải quỳ t r í n h mánh móc ra trong túi quần bao thuốc lá v ẹ t ra nắp hộp rũ ra một điếu thuốc ngậm lên miệng có chút mẹo đầu đốt thuốc lá ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào quỳ trước mặt hắn đại hán chương bốn trăm sáu mươi báo động tào phú binh nhận được đàm tiểu lục gọi điện thoại tới lúc đang ở một nhà cờ tờ vợ trong ô m một người tuổi còn trẻ cô nương đăng ca quỷ k h ó c sói chu tiếng hát đơn giản là ma âm r ó t đầu t r u n g điện thoại di động vang lên thời điểm chính hắn căn bản không nghe hay lại là cố nén hắn ma âm r ó t đầu cô nương nghe t r u n g điện thoại di động ánh mắt sáng lên vội v a n g nhắc nhở hắn hắn mới phát hiện có người gọi điện thoại cho hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái hắn cười đàm tiểu lục tối nay lái xe đưa kia sáu tên đại hắn đi ngăn phó viễn bọn họ tào phú binh là rất có lòng tin cảm giác giống như là năm ngón tay bót một cái ốc nổi tiểu lục đây là tới nói cho ta biết đắc thủ chứ tâm lý nghĩ như thế tào phú binh cười híp mắt cầm điện thoại di động đứng dậy đi ra lô ghế riêng tiếp h thông điện thoại phú binh ca nguy rồi bọn họ thất thủ tào phú binh nụ cười cứng ở trên mặt trái tim nhất thời chìm xuống nhận được tào phú binh điện thoại thời điểm tào phú quân vẫn còn ở lạc nội hòa hóa thành hắn trong tiệm này vẫn còn ở b u ô n bán hắn người đại lão này bản chính ở gọi một bán khách quen cũ đột nhiên nhận được em trai tào phú binh điện thoại của tào phú quân cao mày lẩm bẩm một tiếng tiểu tử này lúc này gọi điện thoại cho lão tử làm gì cùng bàn này khách quen cũ nói mấy c tào phú quân cầm điện thoại di động đi tới một bên bên cửa sổ tiếp thông điện thoại đại ca đại ca xảy ra chuyện người mau giúp ta phải nghĩ thế nào làm a trong điện thoại di động tào phú binh sợ hai thanh âm một chuyển vào trong t a i tào phú quân chân mày liền n h u chặt trong lòng nổi lên dự cảm k h ô n g ổn nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ thấy mình cái đó không chịu thua kém em trai quá sợ như vậy tiểu t ử này lần này lại xông cái gì họa từ đồng đạo nhận được phó viễn điện thoại thời điểm hắn mới từ tặng tuyết di nhà phòng vệ sinh tắm ra đang dùng khăn lông khô lau chùi trên đầu nước đ ộ n tàng tuyết di quyển chân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon trong tay bưng nửa con vỏ xanh tây qua nắm một cái ý n ộ t cái muỗng đào một muỗng tây qua đưa vào trong môi đỏ nghe tiếng chung điện thoại di động của hắn văng lên nàng c ư ờ i một tiếng cầm lên trên ghế salon quần dài của hắn móc ra trong túi quần điện thoại di động đưa cho hắn từ đồng đạo ánh mắt có chút bất đắc dĩ lúc này người nào gọi điện thoại cho ta than nhẹ một tiếng hắn đi tới nghe điện thoại thấy là phó viên đánh tới hắn có chút n g o à i ý m u ố n tiện tay kết nối phó viên thanh â m của từ trong điện thoại di động chuyển vào hắn trong t a i trong điện thoại phó viên nắm vừa mới b đơn giản hồi báo xong cuối cùng hỏi từ đồng đạo chuyện này nên làm cái gì làm sao bây giờ từ đồng đạo hí mắt trầm ngâm mấy giây sạch sẽ gọn gằn nói báo động hắn không nghĩ tới đã biết lần cùng lạc mội hỏa hoa thành tào phú quân giao thủ lại đột nhiên trở nên đơn giản như vậy hắn cảm giác mình trước đánh giá cao cái đó tào phú quân rồi tào phú quân có thể sẽ ra âm chiêu hắn từ đồng đạo liệu được nhưng hắn thật không ngờ tới tào phú quân lần đầu tiên xuất thủ công việc liền làm được như vậy tháo thật là năng lực thấp vừa mới trong điện thoại phó viễn nói cho hắn biết chính b n h cùng trịnh t i ệ u phong nắm vừa mới đánh lén bọn họ sáu người toàn bộ bắt được chỉ có lái xe một người lái xe chạy bảy người cùng đi cũng chỉ có một người thành công chạy trốn dưới mắt có sáu cái rơi vào trịnh mánh cùng trịnh thiệu phong trong tay đây chính là bằng chứng có như vậy bằng chứng nơi tay còn không báo động còn chờ cái gì đây hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái đó tào phú quân lần này còn làm sao thoát thân nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo ở tặng tuyết di bên người ngồi xuống thằng tuyết di ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn một cái dùng trước cái muốn g đào cho hắn một muỗng tay qua đưa tới bên miệng hắn đẳng cấp từ đồng đạo cái miệng an nàng mới phải kỳ hỏi xảy ra chuyện gì từ đồng đạo tâm tình lúc này rất tốt nhìn như đối thủ khó dây dưa lần đầu tiên xuất thủ liền đem ngược điểm đưa tới trong tay hắn hắn dĩ nhiên cao hứng không có gì một chút chuyện nhỏ vừa nói hắn liền dỗi tay ôm lấy nàng e o theo nàng đồng thời xem tivi vốn là hắn vừa mới tắm xong là dự định đi xem sách nhưng hiện tại tâm tình cực kỳ tốt liền không tâm tư xem sách liền muốn hảo hảo bung lòng một chút trước xem tivi một hồi nhìn lại t ă n g tuyết di vui vẻ lúc quyển l n rũ ngu xuẩn thằng ngu này lại là lão tử em trai ruột lão tử làm sao có thể có như vậy ngu xuẩn huynh đệ lặt ngội hỏa hoa thành lầu hai phòng làm vật trong tào phú quân tức giận mắng tiếng mắng chửi bên trong một cái vô tội ly trà ba một tiếng bị hắn đập bể trên đất lão bà hắn hình ngọc p h ỉ sắc mặt trắng bệnh địa cắn môi ngồi ở chỗ gần cửa sổ một câu lời cũng không dám nói sự tình nàng vừa mới cũng nghe nói nàng bây giờ đã sợ nàng không nghĩ tới tàu phú binh hội như vậy vô dụng có tâm tính vô tâm bên dưới hay lại là đánh lén lại có thể thua thảm như vậy khối này phải thế nào kết thúc nàng bây giờ thực sự rất sợ hãi sợ tàu phú binh tiểu tử k i a đem nàng cũng khai ra nổi nóng hết sức tàu phú quân như nổi điên không thú ở trong phòng làm việc ra mặt trướng hồng địa qua lại đi tới đi lui lần nữa đi tới bản làm việc nơi ấy hắn đột nhiên giơ tay liên tiếp hai bàn tay nặng nề g h chụp ở trên bàn cắn răng mắng hắn là làm sao biết ta cùng đối diện nhà kia tiệm bán lầu ân đoán hắn là làm sao biết bỗng nhiên tào phú quân bỗng nhiên quay đầu đ ỏ lên cặp mắt nhìn chằm chằm bên cửa sổ đang ngồi lao bà hình ngọc phỉ là ngươi là ngươi nói cho hắn biết có đúng hay không họ hình đấy chuyện này chỉ có hai ta biết rõ ta không nói nhưng phú binh lại hiểu rồi vậy thì nhất định là ngươi nói cho hắn biết ta nói hết rồi tạm thời không nên ra tay ngươi còn nói cho p h binh ngươi muốn làm gì họ hình ngươi đem ta mà nói làm g i bên thai rồi hả ngươi muốn hại chết đệ đệ của ta ừ hình ngọc phị bị mắng cúi đầu ra mặt bỏ bừng bà vai có c h ú t r ú p rất sợ hãi thấy nàng cái này hoảng k i n h sợ dạng tào phú quân răng cắn cách cách văng lên nàng mặc dù không trả lời nhưng nàng bộ dáng này đã cho hắn c ầ u trả lời giờ khác này hắn vừa giận lại bất lực thân hình bước ơ lảo đảo một cái tay trái vội vàng đỡ ở trên bàn làm việc mới không có n g ã xuống hắn bị tức đầu nao t r o n váng bên trái tay vịn cái chán tâm lý cảm thấy một trận sâu đậm đi hay nhớ hắn tạo phú quân nhiều năm như vậy mưa gió đều đã xông qua được cùng hắn cùng thời đại những người đó mấy năm trước bao nhiêu người ăn đậu phượng hắn tạo phú quân không chỉ có an tâm vô sự còn tọa ủng dưới chân chỗ ngồi này t à i nguyên quần quận hòa ó a thành hắn tự hỏi mình là một người thông minh nhưng hắn thông minh đi nữa lại không ngăn được trong nhà có hai thằng ngu kéo hắn chân sau hơn nữa hai cái này ngu xuẩn còn liên thủ lại rồi nghĩ tới đây hắn loạn tròa loạn t r ọ g mà đỡ bàn làm việc từ từ rời được ông chủ ghế nơi ấy cả người mềm l ũ n g nặng nề g h ngã ngồi vào trong ghế vô lực nhắm hai mắt lại mở miệng nữa lúc thanh âm của hắn đã trải qua lạnh lùng ngọc phỉ lần này là tự các ngươi muốn chết hậu quả tự các ngươi gánh vác nếu như các ngươi có thể may mắn trốn qua một kiếp này ta đây chúc mừng các ngươi nếu như các ngươi lần này không trốn thoát vậy ngươi cũng cho ta thả thông minh một chút chớ đem khối này nước dơ hướng trên người của ta bắt vốn là chuyện này ta cũng không biết bất quá ngươi có thể yên tâm các ngươi nếu là đều bị bắt xem ở hai ta vợ chồng một trận phân thượng nhà ngươi ta biết chiều cố hình ngọc Phỉ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn khẽ nhất miệng màu máu trên mặt trong nháy mắt phai không còn một ngống t r ị n h thanh cười tủm tỉm đang cùng từ đồng đạo tán gấu nhưng tán gấu nội dung như là tối hôm qua sáu người kia đều bị bắt tối hôm qua phó viễn kinh lý báo động sau cảnh sát đi rất nhanh nghe nói sáu người kia đều chiều khai ra người g i ậ n dây ngươi p h ỏ n g chừng không nghĩ tới không phải là cái đó tào phú quân mà là tào phú quân em trai tào phú bình từ đồng đạo vô cùng bất ngờ lại không phải là tào phú quân ra tay lạc nội hỏa hoa thành tào phú quân còn có một cái em trai tào phú bình tào phú quân tào phú binh nghe tên cũng biết hai người này hẳn là anh em ruột nhưng hắn vẫn hướng trịnh thanh xác nhận là tào phú quân em trai ruột tên tương tự như vậy hai người cũng có thể là đường huynh đệ hoặc là bản gia người đồng tông t r í n h thanh cười gật đầu đúng là hắn anh em ruột hắn nói xong mắt cười cùng từ đồng đạo nhìn nhau từ đồng đạo cũng cười anh em ruột được ca anh em ruột tài càng có thể liên lụy đến tào phú quân cái này thân ca ca trên người coi như tào phú binh hành động không phải là tào phú quân sai khiến nhưng bởi vì hai người này anh em ruột quan hệ tối hôn qua sự kiện kia sau khi tào phú quân hiểm nghi liền vĩnh viễn cũng rửa không sạch rồi có cái này hiềm nghi ở sau khi phạm là còn có người dùng âm chiêu đối phó tây môn nhất phẩm tiệm bán lậu nhân cảnh sát bên kia đầu tiên là hội hoài nghi có phải hay không t à o phú quân sai khiến giờ k h ắ c này từ đồng đạo tâm lý thật có điểm cảm tạ t à o phú quân người em trai kia t à o phú binh t à o phú binh l ô mang hành động tương đương với cho hắn từ đồng đạo tây môn nhất phẩm q u á n lờ âu thêm vào một cái tầng an toàn bảo đảm tâm lý thoải mái từ đồng đạo t r ừ n g mắt nhìn đ ổ i một đề tài đúng rồi thanh ca ngươi cái đó đường huynh c h ỉ n h m ánh hắn là cái tình huống gì từ tối hôm qua chiến tích của hắn đến xem một mình hắn giải quyết năm cái thân thủ giỏi như vậy lúc trước làm sao không kiếm ra đầu đây đây là từ đồng đạo tối hôm qua thì có nghi ngờ lần trước hắn nghe trịnh thanh giới thiệu trịnh m h a n h thời điểm nói trịnh mánh ba mươi ba tuổi trước ở nhà người nông nông nhàn thời điểm cũng xuất ngoại làm chút linh hoạt kiếm chút thu nhập thêm nhưng trịnh mánh làm linh hoạt đều là ở trên công trường bán khổ lực nghe thật là phổ thông không thể phổ thông đi nữa không nghĩ tới tối hôm qua vừa ra sự trịnh mánh biểu hiện hội sáng như vậy mắt lúc đó biết được tình huống cụ thể từ đồng đạo cũng hoài nghi kia trịnh mánh có phải hay không so với trịnh thanh càng có thể đánh dù sao hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trịnh thanh có sáng như vậy mắt chiến tích hắn nhỉ hắc nhắc tới cũng là bị a y nói tới trịnh mánh trịnh thanh thở dài một tiếng ta đây vị đường minh lúc trước quả thật luyện một tay hào công phu ta lúc nhỏ gặp qua hắn một trưởng bổ ra một tảng đá sinh bản theo như cách nói của bà ta ta đây vị đường minh là trời sinh luyện vũ tài liệu trời sinh liền căn cốt trắng kiện ngươi xem hắn bây giờ ráng sẽ biết ngươi nhìn hắn ráng ngươi cảm thấy hắn nặng bao nhiêu từ đồng đạo mật ra không ngờ trịnh thanh vừa nói vừa nói lại còn hỏi ngược lại hắn một cái vấn đề có muốn hay không n ị c h n g ậ m như vậy hả a hắn thân cao ít nhất một m m tám ấy nhìn hắn ráng một trăm tám mươi cân có không từ đồng đạo là hướng cao đáng c h n g bởi vì hắn biết rõ trịnh thanh nếu hỏi như vậy Vậy h i ể nhưng n i một n r chút chính t là thanh ị còn nói nhưng tính tình của hắn quá trung thực rồi giống ba hắn cùng một lao hoàng ngưu tựa như cũng biết cắm đầu làm việc cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đi ra ngoài dựa vào công phu của mình kiếm tiền lúc trước còn thường thường khuyên ta thực tế sống qua ngày đây vậy hắn bây giờ tại sao lại với ngươi đi ra từ đồng đạo bị câu khởi lòng hiếu kỳ t r í n h thanh lại thở dài không có biện pháp a muốn sống qua ngày muốn ăn c ơ m a những năm trước đây trong nhà hắn cho hắn cưới một người con râu trắng trắng mềm mềm rất nhỏ thó một nữ nhân người nào cũng không nghĩ đến bụng của nàng hội như vậy không chịu thua kém một thai liền cho trịnh mạnh sinh hai hai cái cũng đều là con trai hắc kia hai tên tiểu tử ta đã thấy khả năng ăn nghe nói cùng trịnh mạnh giờ giống nhau ăn cơm đến hãy cùng đ ó i chừng mấy ngày tựa như chỉ trong chốc lát một đại chén cơm sẽ không có cũng đều thích ăn thịt chính mạnh đây con tử nhỏ đã giáo kia hai tên tiểu tử thời gian lần này nhưng không được kia hai tên t i ể u tử l ư ợ n g cơm là càng ngày càng lớn một đứa con trai l ư ợ n g cơm là có thể chống đỡ người ta hai ba con trai l ư ợ n g cơm hắn nuôi hai đứa con trai h a y cùng nuôi năm sáu con trai tựa như hai năm qua kia hai t i ể u tử lại bắt đầu đọc sách rồi tiêu xài càng lớn hơn ta vậy đường huynh trịnh manh ở nhà làm ruộng thỉnh thoảng đi ra ngoài bán khổ lực kiếm về điểm kia tiền nuôi gia đình quá cố hết sức năm trước ta khi về nhà chính m á n h liền hỏi ta có hay không kiếm tiền cơ hội có thể hay không dẫn hắn một cái nói tới chỗ này chính thanh bật cười lắc đầu ta tình huống trước ngươi cũng hiểu được ta nào có cái gì kiếm tiền cơ hội giới thiệu cho hắn hơn nữa hắn có vợ con theo ta bất đồng ta kêu kiếm tiền cơ hội cũng không dám giới thiệu cho hắn à. vạn nhất hắn xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n đúng không chính m á n h mọc ra một đôi con trai sinh đôi rất có thể ăn cơm hai đứa con trai người nói vô tình người nghe có lòng chính thanh là thuận miệng nói từ đồng đạo nghe tâm lý lại hâm mộ không được không đã kết hôn hoặc là kết hôn cũng rất thuận lợi sinh con g á i nhân là khó hiểu cái loại này kết hôn nhiều năm lại vẫn muốn con g cái mà không thể được loại tâm tình này nguyên thời không hắn từ đồng đạo kết hôn mấy năm lào bà bụng một mực không có động tĩnh sau đó bụng của nàng mặc dù từ từ lớn lên rồi nhưng làm ậ p theo tuổi tác của hắn phát triển dưới gối không có con cái tiếp nối cũng càng ngày càng tăng mà như vậy tiếp nối một mực g i ấ u ở đáy lòng của hắn bây giờ hắn sống lại một đời thật ra thì đáy lòng của hắn cũng có mơ hồ sợ hãi sợ đời này chính mình vẫn vô hầu thật ra thì hắn trong lòng mình rõ ràng sau khi sống lại hắn giữ vững khiến em trai mội mội đi học tiếp tục tận lực bồi dưỡng bọn họ chưa chắc đã không phải là bởi vì hắn sợ đã biết một đời vẫn vô hầu cho nên muốn đem em trai mội mội bồi dưỡng hảo hảo để cho bọn họ nhà không đến nổi không người nối nghiệp t r ị n h thanh vừa mới nói trịnh mạnh những tình huống kia từ đồng đạo nghe trong bụng sinh ra nhiều loại mùi vị có hâm mộ cũng có đồng tình mặc nhiên chốc lát từ đồng đạo đối với trịnh thanh nói trịnh mạnh lần này lập công lớn quay đầu ngươi thấy hắn giúp ta nói với hắn hắn tiền lương g ấ p b ộ i quay đầu đẳng cấp chúng ta quán lờ ư u mở phân điếm ta còn sẽ cho hắn thăng t r ư ớ c khiến hắn phụ trách chúng ta đệ nhất ra phân điếm vấn đề an toàn đến lúc đó hắn tiền lương sẽ còn cao đã là khen thưởng chính mạnh cũng là muốn bang trịnh mạnh giảm nhẹ một cái nhà gánh nặng từ đồng đạo không có lựa chọn trực tiếp cho trịnh mạnh lấy tiền mặt khen thưởng bởi vì mới vừa rồi nghe trịnh thanh nói trịnh manh trước một mực an tâm nghề nông thỉnh thoảng đi ra ngoài bán cổ lực cũng không muốn đi ra dựa vào một thân công phu kiếm tiền người như vậy vạn nhất hắn nơi này cấp cho một khoản số tiền lớn khen thưởng quay đầu tên kia liền mang theo những tiền kia lại về nhà nghề nông rồi làm sao bây giờ tuy nói loại khả năng này không lớn nhưng vạn nhất đây hay lại là theo tháng lấy tiền lương hình thức cấp cho ổn thỏa hơn chương bốn trăm sáu mươi hai khai trương đảo mắt hơn một tuần lễ đi qua tây môn nhất phẩm quán lờ u ố t cuộc chính thức khai trương theo tảo phú binh bị tô lưu sắp bị phán hình gần đây một tuần nhiều tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu chuẩn bị trong quá trình lại cũng chưa từng xảy ra ác tính sự kiện sáng sớm ngày hôm đó từ đồng đạo sau khi rời giường mặc vào tàng tuyết di cố ý giúp hắn chuẩn bị một bộ bộ đồ mới giày mới màu đen hiu nhàn của tây áo sơ mi trắng còn có một cái tím cả vạt màu đỏ một đôi màu đen da mềm dày ngay cả dây lì da nàng cũng giúp hắn chuẩn bị một cái mới tinh màu đen dây lì da chuẩn bị thời gian dài như vậy tổng đầu tư gần sáu trăm ngàn tây môn nhất phẩm quán lờ ơ u chính thức khai trường hắn hôm nay đương nhiên phải sớm một chút đi qua tàng tuyết di cũng sẽ đi nàng hôm nay cũng ăn mặc đặc biệt hạ mặc một bộ màu trắng không có tay áo đầm đeo một cái dây chuyền chân trâu trên cổ tay có ba cái t ế tế hoàng kim thủ vòng tay một con mái tóc cao hoản bàn một cái búi tóc toàn thể rất đẹp đủ để cho nhân tươi đẹp nhìn nàng ngồi ở phòng ngủ trang điểm trước kính nhìn gương đối vòng thai thức tha dáng người từ đồng đạo đứng ở cửa nhìn thật là có điểm lòng ngưỡng ấy nếu không phải suy nghĩ hôm nay ngày này rất trọng yếu hắn nên sớm một chút đi qua hắn lúc này thật vẫn muốn lại theo nàng làm chút gì cùng lúc đó một chỗ khác khu dân cư một bộ nhị trong phòng nhỏ sương mẫn cũng ở đây trước bàn trang điểm cẩn thận trang điểm nàng đang ở vẽ lông mày một bên vẽ lông mày một bên hỏi ai ngươi nói ta hôm nay cùng ngươi qua đi thích hợp không nếu không ta còn là chớ đi chứ ngoài miệng vừa nói đường đi trên tay vẽ lông mày động tác cũng không dừng lại từ đồng đạo đại biểu ca ngô trường hưng lúc này đang ở trong tủ treo quần áo tìm quần áo đưa lưng về phía sương mẫn bên kia nghe vậy hắn cau mày lắc đầu có gì không hợp thích ta nói thích hợp không giữ quy tắc thích hơn nữa hôm nay ngươi giả đều mời không theo ta cùng đi kia hôm nay ngươi làm gì nhỉ sương mẫn ai người a hôm nay là ngươi biểu đệ quán lở ấ u khai trường nhà ngươi bên kia nhất định là có không ít thân thích sẽ đi ta đi sẽ rất lung túng ngoài miệng vừa nói lung túng nàng đã bông u xuống mì bút cầm lên môi son hướng chính mình trên môi cẩn thận thoa nô trường hưng không việc gì tiểu đạo lần này quán lở âu u khai trường không thông báo lao ra bên kia thân thích nhiều nhất sẽ tới mấy cái thân thích mà thôi có cái gì tốt lung túng hả thật sao vậy còn được bất quá đến lúc đó ngươi dự định làm sao giới thiệu ta nhỉ m í môi một cái khiến trên môi môi son biến đổi đều đặn một chút xưng mẫn một bên quan sát tỉ mỉ trong gương chính mình một bên thuận miệng hỏi tủ quần áo tiền nô trường hưng rốt cuộc chọn chúng một cái màu xanh ra t r ờ i quần jean từ trong tủ quần áo lấy ra đồng thời đắp lao bà đi nghĩ hay quá nhỉ đổi một cái xương mẫn một cái bắt bỏ nô trường hưng biểu tình bất đắc dĩ vị h ô n thê không được ta còn không đáp ứng g ả cho ngươi đây tính là gì vị h ô n thê đổi lại một cái nô trường hưng điếm môi quay đầu cô nãi n ã i trước bàn trang điểm đang ở sửa sang lại kiểu tóc xương mẫn ngẩn g ơ ngay sau đó quay đầu lại nắm lên trên bàn trang điểm một cái quăng đầu lồng mũi kéo liền đập tới. tới địa ngục đi ngươi đứng đắn một chút có được hay không ngươi có gan trực tiếp đều bà nội ta nô trường hưng t r ợ t lách người liền tránh ra nghe vậy thở dài vậy ngươi nói ta làm sao giới thiệu ngươi bạn gái bạn gái được chưa sương vẫn c h ợ t mắt mắt thấy trong gương chính mình mặc nhiên mấy giây k h ẽ lắc đầu liền nói là ngươi bằng hữu đi về phần người khác hiểu thế nào vậy thì liền tùy tiện bọn họ nô trường hưng đứng ngôi sắc mặt có chút thất vọng hắn gần đây đã với hắn cầu xin mấy lần cưới tất cả đều thất bại không nói ngay cả một chính thức bạn trai thân phận cũng không có h o à n thành lại suy nghĩ một chút hắn biểu đệ từ đồng đạo trước sau đổi mấy cái gái đẹp bằng hữu chân dài eo nhỏ khiến cho nhân tươi đẹ nói đổi l i ề n đổi ăn cơm uống nước phổ thông dễ dàng tâm lý khối này một đôi so với hắn liền khó tránh khỏi sinh ra mất mát tâm tình nhưng x ư ơ n g vẫn chủ ý rất chính hắn cho tới bây giờ đều miễn cưỡng không được cũng chỉ có thể theo ý của nàng không sai biệt lắm thời gian cắt ra thôn cắt lương hoa kéo ra diện bao xa cửa xe đưa tay đỡ chính mình con dâu phùng thanh hoa lên xe phùng thanh hoa trong ngực còn ôm đại tiểu t ử mập c o n gà con sau đó mẹ hắn từ đồng đạo c ầ u mẫu thân cũng đi theo lên xe chờ cắt lương hoa đóng cửa xe vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái cho xe chạy thời điểm hắn mẹ hỏi gà trống chúng ta bây giờ lên đường đi qua không muộn chứ cắt lương hoa lắc đầu buổi tối cái gì hả? không muộn tới kịp ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng đi phùng thanh hoa đ ô n g nhiên mở miệng gà trống chúng ta đi huyện nhất trung nơi đó tiếp nối ngươi cô cô chứ ta cảm thấy được hôm nay ngày này chúng ta hay lại là mang theo nàng tương đối khá cô cô ta ngươi là nói tiểu đạo mẹ nó cắt lương hoa có chút ngoài ý muốn phùng thanh hoa ừ mặc dù ngươi tối hôm qua trở lại đã nói với ta tiểu đạo không muốn để cho mẹ nó buôn ba qua lại không cho ngươi mang nàng đi nhưng ta cảm thấy cho hắn mâu thân nếu là biết tâm khẳng định là nghĩ đi ngươi nói sao đúng đúng ga trống ngươi chính là đường sợ phiền thoái lái xe đi mang theo ngươi cô cô đi cắt lương hoa mẹ phụ h o a cắt lương hoa con ngươi chuyển động gật đầu một cái bên trong ta đây trước hết đi hỏi một chút nàng đúng rồi hôm nay đúng lúc là thứ bảy nói không chừng trung đường cùng ngọc châu cũng muốn đi đây phùng thanh hoa cười một tiếng vậy thì thật là tốt ta ngược lại khối này trong xe tải quá lớn ngồi h ạ t h ủ y điệu thành phố thành phố nhất trung phụ cận một cái khu nhà ở bên trong một bộ ba phòng ở trong phòng tinh thần hoán phát cắt lương tải đang cùng lớn bụng vương lan ăn chung bữa ăn sáng trên bàn bữa ăn sáng chủng loại rất phong phú có bao tử bánh bao cháo c u n g có bánh tiêu sữa đậu nành rán sủi cạo còn có cắt gọn một trồng tây qua ngoài ra còn có mấy đĩa nhỏ rau ngâm cắt lương tài mặc rất tinh thần tu thân quần tây màu xám đậm tu thân áo sơ mi trên cổ tay một khối ánh vàng rực rỡ đồng hồ vàng tóc bắt sáp t r ả i tóc bắt một cái rất tinh thần kiểu tóc d a trên mặt d a bóng loáng c h n bóng hộ lý rất khá lúc này hắn đang ở bóc trứng gà một bóng loáng chờ bóng ta đưa ngươi đi đánh một chiếc xe trực tiếp ngồi xe đi qua lúc trở lại nhớ cũng đón xe chớ cùng nhân chen trúc xe buýt hiểu được chứ. được vương lan dùng đũa mang theo một cái rán sủi c ả o chấm điểm d ấ m thử toán răng cắn một nửa vừa ăn một bên mỉm cười gật đầu mỹ mắt khẽ ngừng nhìn về phía cắt lương tài à hôm nay ngươi thật không tính đi nhỉ chúng ta đều tại thành phố ngươi biểu đệ nơi đó quán l ờ ư u khai trường ngươi không đi chỉ có một mình ta đi không tốt sao cắt lương tài thản như cười lắc đầu ta làm sao có thời giờ tân lưới nơi đó sửa sang ta còn phải đi nhìn chằm chằm đây hắn một cái quán l ờ ư u khai trường ngươi đi không được sao hắn muốn kiếm tiền ta cũng phải kiếm tiền a vừa nói hắn đem trong tay vừa mới bóc tốt trứng gà thả vào trước mặt nàng trong chén đúng rồi nếu là có nhân hỏi ta hôm nay làm sao không đi ngươi thì nói ta mấy ngày nay ra khỏi nhà không ở nhà đi công tác một mình ngươi tiệm nét ra cái gì t r ê n h l ệ c nhỉ vương lan c a o mày cắt lương tài b u môi kia lý do ngươi tùy tiệm t ì m dù sao thì nói ta không ở nhà